t r ư ớ c một, t chư i ê n vạn giới h à n g lâm. Quái vật t r ở t -tinh -tinh. vào kiểu châu n h i một cái phòng trọ nhìn lấy bên trong điện thoại di động đến từ các đại truyền thông bình đài báo cáo đầu đề đứng đầu tân văn mới xuyên việt đến lam tinh thương phạm cả người đều ngần ra cái này đây là tình huống gì mở ra từ anh đ ả o quốc tân văn khương p h ạ m chừng hai mắt nói đây là gỗ tiệu là sao lại mở ra đến từ hải đang vực tân văn khương p h ạ m chứng kiến trong tin tức chụp hát tinh tinh lại là kim cương mà tòa kia thần bí hòn đảo chắc là khô lâu đảo còn như k i ể u châu ngư dân chụp khổng lồ hải quái lại là đến từ văn t ỉ hệ sở thế giới hải v ư ơ n g trùng trừ cái đó ra còn có loại này còn lại tân văn đây rốt cuộc là tình huống gì thời khắc này khương p h ạ m cảm giác mình trong đầu tràn đầy đều là người da đen dấu chấm hỏi khuôn mặt ta phía trước ở địa cầu thấy qua m ặ gạ đ i ệ ảnh c ư nhiên ở lam tinh đều trở thành hiện thực hơn nữa kinh khủng nhất là trở thành sự thực cũng đều là quái vật thứ nhì khương p h ạ m cũng là kinh ngạc phát hiện chính mình phía trước ở địa cầu thấy qua màn gà điện ảnh tổ cơ sắc trở các loại ở lam tinh thế giới này ở giữa không có bất kỳ vết tích nói cách khác khương p h ạ m sắc mặt phát sinh biến hóa biết những quái vật này lai lịch người chỉ có mình ta nghĩ lại khương p h ạ m chân mày gắt gao nhăn lại nói nếu như những quái vật này toàn bộ trở thành sự thực lời nói cái kêu màn g cùng trong phim ảnh còn lại nhân vật cùng với tăng cường tự thân đạo cụ vật phẩm có thể hay không cũng trở thành sự thực nếu cái vật trở thành sự thực cái kia đạo cụ khẳng định cũng giống như nhau chỉ là hiện nay không có ai tìm được hoặc là nói mặc dù là tìm được cũng không biện pháp sử dụng bởi vì sinh hoạt tại lam tinh nhân căn bản không biết biết đây hết t h ể người hiện nay chỉ có hương p h ạ m chính mình nếu quả thật là cái bộ dáng này ta đây nhưng là phải phát đại tài nữa à nghĩ tới đây hương p h ạ m nhất thời kích động bất quá mới kích động không bao lâu hương p h ạ m lại nghĩ tới nhất kiện chuyện trọng yếu phi thường giả thiết những vật phẩm kia cùng đạo cụ trở thành sự thực lời nói ta đây hẳn là làm sao tìm được à c ừ nghe được bên hai thanh âm cô gái phía sau thương p h ạ m trước mắt nhất thời sáng lên nói ký chủ chưa thiên vạn giới tầm bảo hệ thống đây là ta ngón tay vàng vào tài khoản rồi sao quả nhiên internet tiểu thuyết không lấn được ta ạ hơn nữa nghe cái hệ thống này tên chắc là có thể giúp ta tìm kiếm đạo cụ cùng vật phẩm hệ thống nghĩ tới đây thương phàm không kịp chờ đợi dò hỏi hệ thống ngươi đã có cái gì cụ thể công năng hầu như ở k hương p h ạ m r ứ t lời vừa dứt trước mắt của mình đột nhiên bắn ra chỉ có chính mình mới có thể thấy được đặc thù gợi ý chư thiên vạn giới tầm bảo hệ thống công năng một chư thiên vạn giới tầm bảo gia đa ban đầu ở chư thiên vạn giới tầm bảo gia đa công năng c h u n g p h ạ m là ký chủ ba trăm em m ở bên trong vạn giới bảo vật đều có thể tự động kiểm tra đo lường đi ra cũng bắn ra tầm bảo gợi ý tình hữu nghị gợi ý vạn giới bảo vật đến từ chính ký chủ kiếp trước quan sát điện ảnh an nỉm tổ cờ sắc trở các loại thế giới vật phẩm tỉ như mạ vật thế giới vô hạn bảo thạch cùng với hạt mọ hẹ rổ thế giới áo gi hoặc là hoàn tỷ hệ sở thế giới ác ma trái cây trở các loại chư thiên vạn giới tầm b ả o hệ thống công năng hai thần cấp phổ cập khoa học thường cho ở thần cấp phổ cập khoa học tưởng thưởng công năng c h u n g ký chủ chỉ cần là đem tìm được vạn giới bảo vật vì người khác tiến hành phổ cập khoa học về sau có thể được ngẫu nhiên phổ cập khoa học thường cho tình hữu nghị gợi ý ký chủ phổ cập khoa học vạn giới bảo vật càng là cặn kẽ thu được ngẫu nhiên phổ cập khoa học thường cho sát xuất càng cao tầm bạo ra đa thần cấp phổ cập khoa học thường cho nhìn xong trước mắt hệ thống công năng phía sau thương phàm cảm giác b u ồ n tìm của mình đều vào giờ khắp này đập nhanh hai cái này công năng có thể có tầm bảo ra đa cái này công năng hương phạm hoàn toàn không cần lo lắng chính mình tìm không được vạn giới bảo vật bất quá cái này thần cấp phổ cập khoa học hương phạm uống miếng nước nói cái này muốn thế nào làm cũng không thể khi tìm được vạn giới bảo vật phía sau đối với chung quanh người qua đường tiến hành một phen cặn kẽ phổ cập khoa học a trước không nói có thể hay không làm thành bệnh tâm thần vấn đề là có chút quá l u n g túng đi đúng rồi đột nhiên hương phạm não h ả i linh quang hiện ra có thể làm phát sóng trực tiếp a đợi đến chính mình tìm được vạn giới bảo vật phía sau có thể đem vạn giới bảo vật cho phát sóng trực tiếp thời gian mặt khán giả phổ cập khoa học hệ thống khương phạm lúc này do hỏi nếu như ta đem tìm được vạn giới bảo vật cho phát sóng trực tiếp thời gian m ặ t khán giả phổ cập khoa học có thể hay không thu được phổ cập khoa học thường cho có thể hệ thống thanh âm ở khương phạm vang lên bên hai đ ạ t được hệ thống sau khi trả lời khương phạm không có chút nào do dự trực tiếp ở cựu châu lớn nhất phát sóng trực tiếp bình đ à i đấu hổ bình đ à i đăng ký tài khoản của chính mình cũng trở thành sở trệ à mẹ phát sóng trực tiếp giữa tên đã bảo tầm bảo phát sóng trực tiếp a toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa phía sau khương phạm liền rời đi chính mình ở phòng trọ đồng thời một bên mở ra phát sóng trực tiếp gian một bên lợi dụng chính mình tầm b ả o ra đ a tìm kiếm bạn giới bảo vật bất quá ở hương phàm mở ra phát sóng trực tiếp gian phía sau tiến nhập phát sóng trực tiếp giữa nhân số cơ hội là thấp đến thương cảm thời gian một tiếng cũng chỉ có mười mấy người tầm b ả o phát sóng trực tiếp gian đây là cái gì phát sóng trực tiếp gian tầm b ả o phát sóng trực tiếp gian s ở t r ệ á mẹ sẽ không phải là muốn đi phố đồ cổ hoặc là loại hình địa phương nhặt đồ lạc ta trên lầu ca môn ta cảm thấy có thể bất quá cái này sợ chệ á mẹ tướng mạo có thể a mi thanh n ụ c tú phi thường hợp tỷ tỷ ta thẩm mỹ sơ chệ ạ mẹ ngươi bây giờ ngược lại là nói chuyện a ngươi nói cho chúng ta biết ngươi bây giờ muốn đi đâu tầm bảo ạ chứng kiến phát sóng trực tiếp gian có đạn mạc gửi đi k h ư ơ n g p h à m cười hồi đáp thủy hữu nhóm ta muốn tìm bảo vật cũng không phải cái gì phố đổ cổ đồ đạc mà là bảo vật vô giá n g o a t à o vật đ á o vô giá má của ta ơi sơ chệ ạ mẹ giọng điệu này đủ c n g a khá lắm ta ngược lại là muốn nhìn cái này sơ chệ ạ mẹ tìm kiếm bảo vật rốt cuộc là cái gì vật đ á o vô giá sơ chệ ạ mẹ nếu như ngươi gạt chúng ta nói chúng ta nhưng là phải đem ngươi kéo đen nữa ạ nghe được k hương p h ạ m lời nói phát sóng trực tiếp gian duy nhất mười mấy khán giả nhất thời gây nên cường liệt lòng hiệu kỳ cũng chính là vào lúc này k hương p h ạ m trước mắt thình lình bắn ra đến từ tầm bảo gia đa đặc thù gợi ý t r ư ơ n g hai đến từ văn tỷ hệ sở thế giới bảo vật đóng băng trái cây quy vẽ thang phiếu đánh giá ngay phía trước chín mươi tám m phát hiện chư thiên vạn giới bảo vật chứng kiến từ trước mắt mình đột nhiên bắn ra tầm bảo gia đa gợi ý k hương p h ạ m hô hấp nhất thời biến đến rồn rập thủy hữu nhóm ta đã tìm được bảo vật hương phàm hít sâu nói ta hiện tại liền mang bọn ngươi đi xem ta tìm được bảo vật là cái gì nói khương phàm theo lên trước mắt tầm bảo gia đa gợi ý đi trước chư thiên vạn giới bảo vật cụ thể vị trí khá lắm sợ chệ ạ mẹ tìm được bảo vật vô giá không phải cái này tìm được bảo vật tốc độ có phải hay không có chút quá đặc miêu nhanh n a ha ha ha ta và các ngươi đánh cuộc cái này sợ chệ ạ mẹ nhất định là có kịch bản kịch bản nội dung ta đại khái cũng đ o á n được t ỷ như tiến nhập tiệm đồ cổ hoặc là ở ven đường sạp nhỏ tùy tiện mua cái cái chai hoa hộp sau đó nói cho chúng ta biết đây là triều đại nào đồ cổ một trên lầu ta và ngươi nghĩ giống nhau thảo nếu như là loại này kịch bản nói đó thật đúng là có chút quá đặc miêu t h á i quá cùng đ ư ợ c trí nếu như là loại này kịch bản ta trực tiếp kéo đen lặt là... chờ các loại các ngươi mau nhìn sơ chế ạ mẹ có phải hay không hướng quẩy trái cây bên trong chạy đi không phải sơ chế ạ mẹ không phải phải tìm bảo vật sao làm sao đột nhiên chạy vào quẩy trái cây bên trong chẳng lẽ quẩy trái cây bên trong có bảo vật trên lầu ngươi ở đây kéo cái gì nhặt đâu quẩy trái cây bên trong có len sợi bảo vật nhất định là mua hoa quả đi thôi ở phát sóng trực tiếp gian mười mấy tại tuyến thủy hưu ánh mắt nhìn kỹ ở giữa liền thấy k hương p h ạ m cư nhiên hướng phía ven đường một nhà q u o ả n trái cây sai bước chạy tới cũng chính là ở k hương p h ạ m vừa mới đến q u o ả n trái cây trước trước mắt tầm bảo gia đa gợi ý lần nữa phát sinh biến hóa ngay phía trước phát hiện vạn giới bảo vật vạn giới bảo vật ở nhà này q u o ả n trái cây bên trong chứng kiến chính mình cần tìm được vạn giới bảo vật lại là ở q u o ả n trái cây bên trong k hương p h ạ m rõ ràng ngây n g ẩ n cả người một cái q u o ả n trái cây bên trong vạn giới bảo vật sẽ là đến từ thế giới nào vạn giới bảo vật mang theo cường liệt lòng hiếu kỳ hương phàm đi vào k h o ả trái cây xoài ca muốn mua cái gì hoa quả chứng kiến hương phàm đi vào k h o ả trái cây Quảy trái đây là làm thương phàm ánh mắt nhìn về phía viên này tướng mạo kỳ dị hoa quả lúc đến từ vạn giới bảo vật tin tức tạc kẽ nhất thời từ trước mắt của mình nhất nhất cấp tốc bắn ra tới vạn giới bảo vật đóng băng trái cây tự nhiên hệ ác mà trái cây bảo vật khởi nguồn hoan tỷ hệ sở thế giới Bảo v trái cây, trái cây ậ tình n hữu nghị gợi ý ác ma trái cây suy di sở hữu trái cây đều là độc nhất vô nhị trái cây tình hữu nghị gợi ý đợi đến trái cây năng lực giả đem đóng băng trái cây khai phát đến cảnh giới cực kỳ cao thâm phía sau thậm chí có thể vĩnh c ử u cải biến một hòn đảo địa chất hoàn cảnh cùng với thiên địa khí sau khi đóng băng trái cây nhìn xong trước mắt vạn giới bảo vật tin tức phía sau khương p h ạ m trong đầu nhất thời nổi lên v ă n tỷ hệ sở trên thế giới nguyên hải quân bản bộ tam đại tướng một trong ảo k ỳ dị thân ảnh đồng thời khương p h ạ m cũng là cảm giác buồng tim của mình vào giờ khắp này thẳng thắn phanh cấp tốc này g lên không nghĩ tới ở nhà này q u o y trái cây bên trong tìm được vạn giới bảo vật tự nhiên sẽ là đến từ văn tỷ hệ sở thế giới tự nhiên hệ ác ma trái cây khương phàm mới vừa vẫn còn ở một mực k h o y trái cây bên trong sẽ có cái gì vạn giới bảo vật không nghĩ tới lại là á t h ở sâu khương phàm không chút do dự nào lúc này đem giá hàng ở trên viên này đóng băng trái cây cùng với còn lại mấy viên bình thường hoa quả cùng nhau đóng gói mua sắm lão bản cái này hoa quả bao nhiêu tiền khương phàm đem hoa quả đặt ở trước mày cái này hoa quả sao Chờ. ta cho ngươi tính dưới q u à y trái cây lão bản đem khương phàm mua hoa quả lần lượt đưa vào kết toán nhưng ở chứng kiến tướng mạo kỳ dị đóng băng trái cây phía sau cũng là cả người s ư ớ n g sốt một chút ta trong điếm có loại này hoa quả sao tân tiến sao do dự mấy giây sau mấy giây cây lão bản vừa nhìn về phía khương phàm nói xoai ca Cái nói à y hoa quả c thể là l o ạ sản sao trả ngươi nhìn Nếu nhớ hàng. Nói, phẩm phẩm chất khác, mới, làm mùi tìm tới rồi. lại gì trở ta về có ký quay trái cây lão bản đem kết toán tốt cái này hoa quả toàn bộ cất vào bên trong túi cũng giao cho khương p h ạ m tổng cộng là năm mươi ba đồng tiền ngược lại là cũng không đắt tiếp nhận hoa quả khương p h ạ m dùng bên trong điện thoại di động còn sót lại số dư thanh toán năm mươi ba đồng tiền trả hết khoản khương p h ạ m cũng là xài bước ly khai quay trái cây thủy hữu nhóm nói vậy các ngươi hẳn là đón được đi ra quay trái cây phía sau h ư ơ sợ chệ ạ mẹ tuy là chúng ta đại gia hỏa đều rất muốn nhìn sáng tạo tân chủ truyền bá nhưng không phải để cho ngươi sáng chết chúng ta a không thể không nói một câu cái này s ở t r ệ ạ mẹ sáng chế mới năng lực thực sự là đặc biêu tuyệt ta hiện tại chỉ muốn biết cái này sợ t r ệ à mẹ rốt cuộc là từ bệnh viện nào bên trong chạy đến chẳng lẽ liền không có hộ sĩ cùng thầy thuốc tiến tiến sao ai đáng tiếc đẹp trai như vậy sợ t r ệ à mẹ lại là một cái đầu h ó c có vấn đề trí trướng nếu như đồ chơi này là bảo vật vô giá lời nói ta tại chỗ liền đem mình lưu tử cho căn đ ứ c trên lầu ca môn ngươi là ở cả mới sống mạng thảo ca môn nếu như ngươi thật có thể đem mình lưu tử căn đ ứ c lời nói làm ơn tất phát sóng cũng cho ta biết nghe được hương phàm nói trong tay mình hoa quả cứ nhiên là bảo vật vô giá phía sau phát sóng trực tiếp thời gian mặt mười mấy tại tuyến thủy hưu nhất thời hoài nghi khương p h ạ m trạng thái tinh thần t h ư ơ n g ba đóng băng trái cây khủng bố năng lực đóng băng hải dương quỳ vẽ thang phiếu đánh giá thủy hưu nhóm ta biết chuyện này các ngươi nghe sẽ cảm thấy rất thái quá nhưng viên này hoa quả đích thật là thứ thiệt vật báo vô giá đối với phát sóng trực tiếp gian đạn mạc phản ứng khương p h ạ m không chỉ có không có chút nào ngoài ý mớn ngược lại còn cảm thấy rất hợp lý dù sao nhưng p h ạ m là người bình thường cũng không thể cảm thấy một viên hoa quả sẽ là cái gì vật báo vô giá bất quá khương phàm cũng không lo lắng chờ mình đem đóng băng trái cây trái cây năng lực bày ra như vậy nghi vấn người của chính mình cũng sẽ tin nghĩ tới đây thương p h ả m một bên phổ cập khoa học viên này tự nhiên hệ đóng băng trái cây năng lực một bên chuẩn bị dùng ăn thủy hữu nhóm ta trước cho các ngươi phổ cập khoa học dưới trong tay ta cái này hoa quả gọi là ác ma trái cây nó đến từ thế giới không phải lam tinh mà là đến từ một cái tên gọi là văn tỷ hệ sở thế giới chỉ cần ăn viên này ác ma trái cây như vậy dùng ăn giả có thể thu được siêu phàm lực lượng tỷ như trong tay ta viên này ác ma trái cây thuộc về tự nhiên hệ chính giữa đóng băng trái cây nói cách khác chỉ cần ta ăn viên này đóng băng trái cây phía sau ta có thể sở hữu đem vạn vật đông thành băng lực lượng phúc phúc ha ha ha ha ha ha, ha. ôi t r a o u ngoại tảo không được không được ta cờ mờ ta hiện tại cười đến cái bụng đau quá a ha ha ha ha ác ma trái cây hoan tỷ hệ sở thế giới cái này sở trệ hạ mẹ chỉnh sống thật đúng là quá mới a sống tốt đây thật là sống tốt nên thường a chứng kiến sở trệ hạ mẹ như thế nghiêm trang cho chúng ta nói vậy ta đã có thể nguyên vẹn tin tưởng đầu ó c của hắn tuyệt đối là có một ít vấn đề lớn một ít vấn đề lớn được kêu là ước chút ta bây giờ minh bạch cái này căn bản không phải cái gì tầm bảo sở chê à mẹ mà là đặc miêu khôi h ả i sở chê à mẹ chú ý một ta cũng đã chú ý chứng kiến khương p h ạ m cư nhiên chứng trả đàng hoàng phổ cập khoa học trong tay mình ác ma trái cây phía sau phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nhóm nhất thời ở trước màn hình cởi thảm đồng thời những thứ này phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nhóm cũng là đem khương p h ạ m phát sóng trực tiếp gian chia sẻ đi ra ngoài trong lúc nhất thời k ư ơ n g phản phát sóng trực tiếp giữa nhân số từ vừa mới bắt đầu hai chữ số tăng trưởng đến rồi ba chữ số thủy hữu nhóm ta biết các ngươi không tin ta mới vừa nói nhưng chờ ta đem đóng băng trái cây trái cây năng lực b ả y ra phía sau các ngươi sẽ tin chứng kiến phát sóng trực tiếp gian nhân số tăng thêm phía sau khương p h ạ m cũng không có dư thừa lời nói nhảm trực tiếp đem vật cầm trong tay đóng băng trái cây cắn một cái cũng ăn đi cắn xuống một cái khương p h ạ m sắc mặt nhất thời phát sinh biến hóa ngoa tạo cái này cũng quá khó ăn a tuy là khương p h ạ m biết ác ma trái cây ngon miệng thật không tốt nhưng không nghĩ tới cư nhiên khó ăn như vậy không hổ là ác ma trái cây a cố nén ác tâm cùng buồn nôn khương phàm đem cắn tới đóng băng trái cây nuốt xuống ngoa tạo các hình đệ bọn tìm mội sợ t r ệ ạ mẹ đây là đang ăn cái gì chứ làm sao cảm giác cùng ăn cái kia giống nhau má của ta ơi viên này hoa quả có phải hay không học rồi sợ t r ệ ạ mẹ ăn biểu tình tốt giữ tận a không phải sợ t r ệ ạ mẹ viên này hoa quả nếu như không thể ăn nói ngươi liền nhanh chóng gói ra a không cần thiết dùng tánh mạng của mình tới khôi hại a một miệng khôi hại là được rồi ở phát sóng trực tiếp gian sở hữu thủy hữu kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ ở giữa khương phàm đã đem cắn tới đóng băng trái cây ăn vào trong bụng mà còn thừa lại đóng băng trái cây k hương phạm lại là đem một lần nữa thả lại hoa quả bên trong túi cũng may mà ác ma trái cây chỉ dùng ăn một miếng có thể thu được trái cây năng lực đây nếu là ăn hết tất cả k hương phạm không dám tưởng tượng loại này chua suốt thoải mái bởi vì quá đặc miêu khó ăn cũng chính là ở k hương phạm nội tâm nghĩ như vậy lúc một cô không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung lực lượng cũng là từ trong cơ thể của mình đột nhiên bạo phát ra cái này túi đầu mắt nhìn hai tay của mình k hương phạm trong mắt tràn đầy chấn động nói đây chính là đóng băng trái cây lực lượng cảm thụ thân thể của chính mình biến hóa hương phạm tim đập đều vào giờ khắc này bắt đầu nhanh chóng n ả y lên sơ chệ ạ mẹ người cái này trạng thái tinh thần thực sự không có chuyện gì sao mới vừa vẫn là khuôn mặt dữ tợn làm sao hiện tại lại đặc biêu chuyển biến thành hưng phấn ảnh đế đều không ngưng yêu sơ chệ ạ mẹ a ta hiện tại kiến nghị ngươi vẫn là nhanh chóng đi bên trong bệnh viện cha một chút miễn cho ăn hư cái bụng đúng vậy nhanh đừng trình diễn ngươi cái kia câu bắt đóng băng trái cây năng lực ngươi bây giờ nhanh đi ý viện kiểm tra mình một chút dạ giả dày cộng thêm đầu góc của ngươi có phải hay không có ôi t r a o ưu ngoả tạo đó là đặc m i ê u cái gì ta cái đ ạ i cỏ ta chưa từng xuất hiện ảo gia ca sợ chệ ạ mẹ tay phải c ư nhiên cái băng nghe được k hương p h ạ m muốn trình diễn đóng băng trái cây năng lực phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nhóm lại bắt đầu châm trọc khiêu khích nhưng mà đúng vào lúc này hương phàm tay phải cũng là đột nhiên toát ra một cỗ mắt trần có thể thấy thanh sắc vũ khí sau một khắc liền nghe được ken kép tiếng vang lên ngay sau đó một bả từ băng khí ngưng tụ m à thành trường đao thình lình xuất hiện ở khương p h ạ m tay phải ở giữa thùy h ư u nhóm nhìn đến không có chuyển động một cái trong tay băng đao khương p h ạ m lại mắt nhìn phát sóng trực tiếp gian màn này nói đây chính là đóng băng trái cây cơ sở năng lực một trong có thể lợi dụng đóng băng trái cây trái cây năng lực chế tạo ra đặc thù đóng băng vũ khí ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu làm sao bản thân không học thức một câu ngoa tàu đi thiên hạ sợ trệ h mẹ ngươi xác định đây không phải là đặc hiệu sao đặc hiệu một đây tuyệt đối là đặc hiệu đặc hiệu cái cây đảo các ngươi a y từng thấy phát sóng trực tiếp có đặc hiệu cho dù có đặc hiệu đó cũng là liếc mắt giả đặc hiệu vậy là ngươi nghĩ nói cho chúng ta biết sơ chế ạ mẹ trong tay băng đao là thật ác ma trái cây cũng là thực sự qua loa qua loa cỏ ta không tin ta không tin ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khương phảm trong tay băng đao phát sóng trực tiếp giữa sở hữu tại tuyến thủy hữu toàn bộ tại điện thoại trước màn ảnh máy vi tính cả kinh mục trường k h ẩ u n ốc thủy hữu nhóm cái này cũng không phải cái gì đặc hiệu đối với phát sóng trực tiếp gian thủy hữu khiếp sợ và nghi vấn khương phảm cười nói mặt khác các ngươi cảm thấy đặc hiệu loại vật này có thể làm ra loại chuyện như vậy sao nói khương phàm tay trái đột nhiên vung ấy trong nháy mắt năm cái băng trụ từ khương phàm tay trái bay ra đồng thời vẫn còn ở cách một tiếng ở giữa đập về phía phía trước cách đó không xa môi thân cây tối một giây kế tiếp cây này một liền tại trong trước mắt bị triệt để đóng băng chương bốn hải vương trùng xuất hiện cận hải c h i vương quý vẽ thang phiếu đánh giá thủy hữu nhóm đặc hiệu có thể làm ra loại sự tình này sao làm khương phàm sử dụng đóng băng trái cây năng lực đem bên cạnh thụ m ộ t đông thành b ă n g cây về sau mới vừa vẫn còn ở chất vấn thủy hữu nhóm lần nữa nhắc lên một trận kịch liệt náo động ngo tào ngo tà ngoa tạo sơ t r ệ á mẹ người mới vừa nói đều là thật sao người mới ăn cái kia hình thù kỳ quái hoa quả thực sự là đến từ cái gì hải tặc thế giới ác ma trái cây đờ ít ít cờ mở qua loa cái này đặt mã lại là thực sự thì ra là thế người đầu góc có vấn đề căn bản không phải sơ t r ệ á mẹ mà là chúng ta a thảo tên h ề hóa ra là tự chúng ta lúc này khương p h ạ m phát sóng trực tiếp giữa tại tuyến thủy h ư u nhóm đã không lại đối với khương p h ạ m ôn có bất kỳ nghi vấn ân xem ra các ngươi đã tín a mắt nhìn đạn mạc khương phàm thỏa mãn gật đầu đồng thời thương phạm cũng là mượn cơ hội này hướng phát sóng trực tiếp thời gian mặt tại tuyến thủy hữu nhóm càng thêm t ậ n kẽ phổ cập khoa học đóng băng trái cây trái cây năng lực thủy hữu nhóm các ngươi bây giờ thấy được năng lực chỉ là đóng băng trái cây một góc băng sơn đóng băng trái cây chân chính trái cây năng lực nhưng là phải vượt xa khỏi tưởng tượng của các ngươi đóng băng trái cây trái cây năng lực không chỉ có thể làm cho dùng ngăn người thể chất biến thành băng vẫn có thể đi qua thân thể của chính mình chế tạo ra đặc t h ú băng thứ nhì phạm là bị đóng băng trái cây năng lực giả chạm tới vật thể cũng có thể đem biến thành băng thậm chí cải biến một hòn đảo khí hậu bao quát hải dương cũng có thể trong nháy mắt đóng băng Vâng a hầu h như ở k hương phàm thoại âm rơi xuống trong nháy mắt nguyên bản là đầy đủ náo nhiệt phát sóng trực tiếp gian càng thêm nổ tung các h u y n h đệ bọn tìm vội ta không nghe lầm chứ sợ chệ ạ mẹ mới vừa nói cái gì đóng băng trái cây trái cây năng lực có thể thay đổi hòn đảo khí hậu thậm chí còn có thể trong nháy mắt đóng băng hải dương thảo nếu như đây là thật nói như vậy đóng băng trái cây trái cây năng lực có phải hay không quá biến thái rồi hả biến thái cái này nào chỉ là biến thái đây là thái quá sợ chệ ạ mẹ nếu như đóng băng trái cây năng lực thật sự có như thế ngoại h à g nói vậy ngươi có thể hay không lại cho chúng ta phơi bày một y t à trình diễn một chúng ta muốn nhìn đóng băng hải dương các ngươi những người này cách cục thực sự là quá nhỏ sợ trệ hạ mẹ ngài có thể hay không nói cho ta biết còn lại ác ma trái cây ở địa phương nào hả ta cũng muốn một viên muốn một ta nguyện ý trả giá chi tiết đối với phát sóng trực tiếp gian thủy hữu lòng hiếu kỳ khương phạm vừa định muốn giải thích mấy câu thời điểm trước mắt của mình cũng là vào giờ khắc này đột nhiên bắn ra đặc thù gợi ý chúc mừng ký chủ thành công phổ cập khoa học hoan tỷ hệ sở thế giới đóng băng trái cây lai lịch cùng công năng phương pháp sử dụng thành công thu được hệ、e、đồ nịu gạt thể chất tình hữu nghị gợi ý nay hệ、e、đồ nịu gạt thể chất vì trạng thái tột cùng cũng còn có thể thu được hệ、e、đồ nịu gạt có kẻ bùn s ố cụ bật sổ số, số cụ hạ kỳ ba vương ừ hệ、e、đồ nịu gạt thể chất chứng kiến trước mắt bắn ra thần cấp phổ cập khoa học thường cho phía sau thương phàm trước mắt nhất thời sáng lên đối với hương phàm t t nhất t h ờ n g l lam tinh không có ai biết nhưng thương phàm cũng là không gì sánh được quen thuộc bởi vì hệ、e、đồ nịu gạt cũng h i i tối cường nam n h â ở dâu trắng é đồn g niệu g t r á cây nhất tiếc, nhiệm chủ gạt i c thể chiến tranh, cây chất tăng cường ở giữa khương phàm cảm giác được thân thể của chính mình lúc này liền như cùng một tòa yên lặng hòa sơn giống nhau đột nhiên bạo phát đây chính là dâu trắng đỉnh phong thể chất sao t h ở sâu khương phàm khuôn mặt kích động loại cảm giác này thật là quá tuyệt vời thủy h ư u nhóm các ngươi không phải là muốn nhìn đóng băng trái cây chân chính năng lực sao lần nữa nhìn về phía phát sóng trực tiếp gian màn ảnh khương phàm tự tin mười phần nói kế tiếp ta để các ngươi nhìn mới vừa khương phàm còn không cách nào phát huy ra đóng băng trái cây chân chính năng lực nhưng bây giờ ở dâu trắng thể chất ra chỉ ở giữa tuyệt đối có thể làm được dễ dàng sau đó ở phát sóng trực tiếp gian sở hữu thủy hữu vô cùng kích động ánh mắt nhìn kỹ ở giữa khương phàm liền đánh chiếc xe hướng p ụ cận gần nhất hồ nước rất nhanh tuy ớ i tiền bên bên. cạnh hồ bên. Trả tiền phía Trả a s Khương h p ạ là i dưới i n rơ đ ệ chúng o ạ i di đ ta biết ngươi bây giờ có siêu năng lực nhưng đông lại toàn bộ hồ nước loại chuyện như vậy nghe có phải hay không có chút quá khoa chương hạ đúng vậy cái hồ này mặc dù là hồ nhân tạo nhưng diện tích cũng cũng không phải là y t a trên lầu mấy cái đại thông minh các ngươi ở chỗ này mù quan tâm cái gì chứ các ngươi chẳng lẽ không có nghe sở trệ ạ mẹ mới vừa nói cái k i a gọi là đóng băng trái cây cái gì ác ma trái cây nhưng là có thể đem hải dương đều cho trong nháy mắt đông lại đâu sở dĩ đông lại qua tay một người hồ còn không phải là dễ dàng tốt lắm các ngươi nhanh đừng nói nhảm sở trệ ạ mẹ nhanh chóng cho chúng ta biểu diễn một chút đóng băng trái cây nâng ngờ a lúc này phát sóng trực tiếp giữa sở hữu thủy hữu đã không kịp đợi thủy hữu nhóm chân to hai mắt nhìn kỹ k h ư ơ n g p h ạ m hít sâu một cái nói đây chính là đóng băng trái cây rào rào không đợi k h ư ơ n g p h ạ m bên mép lời nói xong trước mắt cái này hồ nhân tạo cũng là đột nhiên nổ lên anh một tiếng vang thật lớn sau một khắc một đoàn cao mấy chục mét bọt nước thình lình ở trong nổ vang nổ lên cũng trong lúc đó một cái có con mắt màu đỏ cùng với lam sắc ngư vây cự đại cá trình b i ể n cũng là kèm theo bọt nước sau khi rơi xuống ra bây giờ người này hồ nhân tạo bên trong ừ chứng kiến điều này cự đại cá trình b i ể n phía sau thương phàm nhất thời ngây ngẩn cả người không đợi thương p h ạ m phản ứng kịp từng hàng đặc thù gợi ý cũng là từ trước mắt của mình nhất, nhất cấp tốc bắn ra tới vạn giới quái vật cận hải c h i vương quái vật lai lịch h o n tỷ hệ sở thế giới quái vật gợi ý đến từ h o n tỷ hệ sở thế giới hải vương t r ù n g chương năm lam tinh trận chiến đầu tiên miểu sát cận hải c h i vương quy vẽ thang phiếu đánh giá h o n tỷ hệ sở thế giới hải vương t r ù n g cận hải c h i vương nhìn xong quái vật trước mắt gợi ý tin tức phía sau thương p h ạ m trong đầu nhất thời hiện ra liên quan tới cái quái vật này tin tức cà kẽ nguyên lai、like、đây là cắn tóc đỏ cánh tay trái hải vương chủng a điều này gọi là cận hải tri vương hải vương chủng không có khác chính là ban đầu ở phong sa thôn đem tóc đỏ sạt cánh tay trái cắn tới hải v ư ơ n g chủng không có nghĩ tới cái này hải v ư ơ n g chủng c ư nhiên phủ xuống lam tinh k hương phàm hiện tại tương đối hiếu kỳ l ạ trước mắt cái này cận hải c h i vương là vừa hàng lâm ở lam tinh vẫn là đã sớm phủ xuống mà ở k hương phàm nội tâm nghĩ như vậy thời điểm phát sóng trực tiếp thời gian mặt tại tuyến thủy hưu cũng là đã sôi sùng sục ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu ta cmn ờ ở đây là cái gì cá trình điện sao mẹ ruột của ta、à? đây là cái gì n g o ạ ý hình thể của nó vì sao lớn như vậy hả cái này phòng chừng có mười thước a mười thước n g ư ơ i làm mú mắt sao điều này sao có thể chỉ có một ư ơ i thước tối thiểu cũng là ba mươi bốn mươi m ba thảo ba mươi bốn mươi m cá trình điện điều này có thể sao đặc hiệu đây tuyệt đối là đặc hiệu a đặc hiệu ngươi cái cầu bát cái này đặc mã là thật quái vật không sai ta đã ở phong hải thành phố chứng kiến cái quái vật này phong hải thành phố cái này quái t h ú ở phong hải thành phố sao như vậy nói cách khác sơ chế ạ mẹ cũng ở phong hải thành phố tốt lắm trên lầu ngươi lại nói một ít nói nhằm nói ta nhưng là liền muốn dùng gậy gộp đâm ngươi phía dưới miệng sơ t r ệ ạ mẹ ngươi còn đứng ngay đó làm gì đâu chạy mau a đúng vậy lớn như vậy quái vật một ngụm đều có thể đem người cho ăn hết chạy mau nhìn lấy điều này đến từ văn tỷ hệ sở thế giới hải vương trùng phát sóng trực tiếp giữa sở hữu tại tuyến thủy hưu toàn bộ bị sợ tròn váng không chỉ là bọn họ h ồ nhân tạo phụ cận người qua đường cũng là bị điều này hải vương trùng sợ đến mục trường khổng lộc mọi người đều là nhiều lần xoa bóp ánh mắt hoài nghi hai mắt của mình vào giờ khác này có phải hay không xuất hiện ảo giác càng có vô số người đem một màn này quay chụp đến trên internet trong lúc nhất thời nhắc lên cự đại dậy sóng cũng chính là tại chỗ có người vẻ mặt rung động t ớ i điểm khương phẳng cũng là hiện ra phá lệ bình tĩnh nói thủy hữu nhóm các ngươi không muốn kích động như vậy bình tĩnh một chút nhặt bình tĩnh một chút khá lắm ta đặt mã gọi thẳng khá lắm sợ trệ ạ mẹ ngươi đây không khỏi cũng quá bình tĩnh a mặc dù nói sợ trệ ạ mẹ ngươi bây giờ có được siêu năng lực nhưng đối mặt như thế quái vật to lớn khẳng định không phải là đối thủ không sai thừa dịp hiện tại cái quái vật này không có công tích ngươi nhanh chóng đặc miêu chạy a chúng ta cũng không muốn mấy ngày nữa tới cho ngươi hóa vàng mã a chứng kiến k hương p h ạ m cư nhiên như thế bình tĩnh phía sau phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nhóm đều nhanh muốn gấp đ i ê n rồi dồn dập thúc giục k hương p h ạ m chạy khỏi nơi này thủy hữu nhóm các ngươi không cần lo lắng cho ta k hương p h ạ m ha hả cười nói cái quái vật này chỉ là thoạt nhìn lên khá lớn mà thôi nhưng nó căn bản không phải là đối thủ của ta ở văn tỷ hệ sở trên thế giới điều này gọi là cận hải chi vương hải vương t r ù n g tuy là cắn tóc đỏ sạt cánh tay trái nhưng kỳ thật lực cũng không tính là cường đại cỡ nào thậm chí là so với còn lại hải vương chủng còn vô cùng yếu tỷ như ở phía sau khi lớn lên chuẩn bị ly khai phong xa thốt lúc cái này cận hải c h i vương lại muốn ăn tới phi nhưng l à bị phi như ra thường trực tiếp đánh bay ra ngoài sở dĩ cái này cận hải c h i vương căn bản không phải là đối thủ của khương p h ạ m với lúc cũng cho ta thử xem đóng băng trái cây năng lực l i ê n tại khương p h ạ m nội tâm nghĩ như vậy thời điểm điều này cận hải c h i vương đã phát hiện khương p h ạ m hống kèm theo giống giận sau khi rơi xuống cận hải c h i vương trực tiếp mở ra miệng to như chậm máu cũng hướng khương p h ạ m nhanh chóng tắt tới song ngoa tạo cái quái vật này đã cắn về phía hoạt náo viên sơ chệ a mẹ a ngươi nhanh đừng ở chỗ này trang bị bình tĩnh chạy a Tốt lắm. Các ngay h h đệ, bọn n tỉ mội. c ú t sau l ạ đó một bái cỗ mắt trần có thể thấy đóng băng khí thức thình lình từ khương p h ạ m trường khai trong lòng bàn tay phải không ngừng rung manh tiến ra khối băng khương phảm nhẹ giọng nói ra bạo trí miệng xôn xao hầu như ở khương p h ạ m thoại âm rơi xuống trong nháy mắt một cái hình thể hầu như cùng cận hải chi vương giống nhau khổng lồ băng đ i ể u đột nhiên từ khương p h ạ m cánh tay phải bay ra ngoài vê anh làm thấy như vậy một màn phía sau nguyên bản còn vì khương p h ạ m lo lắng phát sóng trực tiếp gian thủy hữu nhóm nhất thời hoảng sợ một hai trong mắt đều nhanh muốn từ trong hốc mắt chừng bay ra ngoài ngoa tạo đó là cái gì má của ta ơi ta không có hoa mắt nhìn lầm a một cái cùng quái vật kia hình thể giống nhau băng đ i ể u cứ nhiên từ s ợ chệ ạ mẹ trong tay phải bay ra có a đây là tình huống gì tình huống gì trên lầu đại thông minh cái này đặc miêu còn phải hỏi sao điều này khổng lồ băng điệu nhất định là sở chệ hạ mẹ đóng băng trái cây n ă n g lờ ca các ngươi mau nhìn điều này khổng lồ băng điệu đã hướng ở trong hồ quái vật đụng tới ở phát sóng trực tiếp gian sở hữu thủy hữu khiếp sợ ánh mắt nhìn k ỹ ở giữa từ khương phạm cánh tay phải bay ra ngoài khổng lồ băng điệu đã t ạ i nháy mắt đánh về phía ở trong hồ cận hải chi vương mà ở chứng kiến điều này khổng lồ băng điệu hướng chính mình đánh tới phía sau nguyên bản vẫn là cho đã mắt huyết hồng cận hải chi vương nhất thời lộ ra hoảng sợ thân sắc bởi vì nó từ nơi này điều khổng lồ băng điệu trên người cảm nhận được vô cùng, kinh khủng, cùng với mánh liệt tử v cái này hải vương t r ù n g lại muốn quay đầu chạy trốn còn không chờ nó tới kịp chạy trốn thương phàm thả ra khổng lồ băng điệu liền t ạ i h a n h một tiếng ở giữa hung hăng đục tới cũng chính là ở khổng lồ băng điệu đánh về phía cận hải chi vương trong nháy mắt một cỗ không gì sánh được giá rét khí băng tuyết nhất thời bao phủ cả người hồ nhân tạo liền nghe được ken két tiếng không ngừng vang lên chỉ thấy ở rét lạnh như thế khí băng tuyết bao phủ chung cả người hồ nhân tạo nhất thời ở mắt thường tốc độ rõ rệt ở dưới cấp tốc đông lại bao quát điều này gọi là cận hải chi vương hải vương chủng cũng là toàn bộ thân thể cao lớn trong nháy mắt bị đóng băng một mặt này Làm chương o n g u sáu siêu tự nhiên an toàn cục quan tâm phổ cập khoa học các ma trái cây quy vẽ thang phiếu đánh giá ngoa tạo sáu trăm sáu mươi sáu ta nhìn thấy gì nhất chiêu nhất chiêu liền đem ba mươi bốn mươi mét quái vật cho đánh bể t người này khủng bố như vậy a ta phục rồi coi như là đặc hiệu đây cũng quá chân thật ta quả thực trông rất sống động ước nhật đây là chuyện gì xảy ra tượng băng triển khai sao bên trong là mô hình nhưng cái này cũng quá lớn a phía trước mới tới đây là sống quái vật thế nhưng bị sở c h ệ hạ mẹ nhất chiêu đóng băng trái cây làm cho đông lại bởi vì đóng băng hải vương trùng trùng kích một màn có thể dùng phát sóng trực tiếp giữa nhân số n g h ê n đón một trận tăng vọt rất nhanh liền vọt tới hơn ngàn người mà khi mới tới thủy hữu ở lão thủy hữu giải thích minh mạch rồi phía trước chuyện phát sinh lúc nhất thời liền có vô số nghị luận b ộ c phát ra mà lúc này Cương p hãy ạ ạ m l vương chủng là văn tỷ hệ sở trên thế giới tối cường đại giống loài bọn họ không ngừng thể hình cự đại chủng loại đa dạng hơn nữa số lượng rất nhiều thọ mệnh rất dài hung mánh gì thường đồng thời còn vốn có cùng nhân loại giống nhau trí tuệ vì vậy được khen là trong đại dương vương giả mà ta vừa rồi sở dĩ nói không cần lo lắng là bởi vì con kia hải vương chủng nhiều nhất chỉ là chỉ con non mà thôi hải vương t r ù n g chung chân chính cường đại cá thể chiều cao có thể đạt được 5 ă m nghìn m thậm chí là vượt lên trước 5 ă m nghìn m l i ê n như cùng hòn đảo một dạng có hủy thiên diệt địa lực lượng nghe khương phạm hời hợp nói phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu phản ứng cũng là không gì sánh được kịch liệt cái gì vừa rồi 30, 40 mét h ả i hải vương t r ù n g c ư nhiên chỉ là chỉ con non hình thể lớn nhất hải vương t r ù n g thậm chí biết vượt lên trước 5 ă m nghìn m 5 ă m nghìn m a đây là một cái khái niệm gì một tòa tiểu hình hòn đảo cũng liền kích thước này đi điều này sao có thể trên thế giới làm sao lại tồn tại thể dài mấy ngàn thước quái vật ta không tin không phải ca môn ngươi là không thấy được vừa rồi sở chế a mẹ kích sát hải vương chủng một màn kia sao nếu như ngươi t h ấ y nói liền tuyệt đối sẽ không có chút chất vấn luôn cảm giác thế giới thời tiết muốn thay đổi a như vậy quái không phải như vậy hải vương chủng nếu là thật xuất hiện ở trong đại dương sợ rằng sẽ tạo thành t r ư ớ c nay chưa có phá hư đến lúc đó chúng ta nên đối phó thế nào nó ha ha ha sẽ không thật có người tin a dùng tiền làm một đặc hiệu lại trong miệng một trận b á b á bá liền đem các ngươi hụ sửng sốt một chút cười chết người ha hả không có để cho ngươi h ư chính là chờ các loại gặp phải quái vật thời điểm đừng dọa kẻ ra quần. dọa ra kẻ cùng lúc đó vừa thành lập không lâu siêu tự nhiên hiện tượng an toàn quản lý cục chung một hồi cao cấp nhất hội nghị đang ở tổ chức chung đang ngồi không có chỗ nào mà không phải là đại lão mà ở trên đài một đầu tinh xảo tóc ngắn lý nhã vân có chút khẩn trương nhưng vẫn là chăm chú g i ả n giải g tính đến trước mắt mới chỉ chúng ta cựu châu đã xuất hiện m ộ ư ơ i hai lệ siêu tự nhiên sự kiện mà toàn thế giới càng là vô số kể sở dĩ chúng ta siêu tự nhiên an toàn cục kế tiếp nhiệm vụ chính là chuẩn bị sẵn sàng nhưng mà đúng lúc này một đạo thân ảnh mánh địa đẩy ra cửa phòng hợp vội vã đi tới cục trưởng chu hành vĩ bên cạnh đưa lỗ thai thấp nói vài câu sau một khắc chỉ thấy chu hành vĩ biến sắc hắn tăng một cái đứng lên hô to một tiếng cắt đứt lý nhã vân chờ các loại nhã vân ngươi bây giờ mở ra đấu hổ phát sóng trực tiếp bình đài thăm dò một cái tầm bạo phát sóng trực tiếp gian à trên đài lý nhã vân sửng sốt một chút không q u a lý giải cục trưởng chu hành vĩ chỉ lệ ở trọng yếu như vậy trong hội nghị cứ nhiên để cho nàng mở ra cái phát sóng trực tiếp gian không chỉ là nàng trong phòng hợp những người khác đồng dạng nghi hoặc nhưng chu hành vĩ lại không có làm ra bất kỳ giải thích nào trong chốc lát một cái phát sóng trực tiếp gian đã bị đầu lên màn hình lớn mà ở trong màn ảnh đương nhiên đó là đang ở đối với hải vương trùng thẳng thắn nói khương phảm hải vương trùng đến từ chính văn kỳ hệ sở thế giới chiều cao mấy chục mét chỉ là hài nhi tối cường đại hình thể thậm chí có thể đạt được mấy ngàn thước nhìn lấy phát sóng trực tiếp nội dung phía dưới người đưa mắt nhìn nhau nhất thời đều có chút không rõ vì sao mà lúc này chu hoành vĩ lại nói ra nhã vân ngươi bây giờ thả một cái phía trước ghi hình Tốt. lý nhã vân lúc này đúng lúc phản ứng trên tay liên tục điểm b à i cái liền đem khương p h ạ m phía trước phát sóng trực tiếp một đoạn phong ra vừa mới bắt đầu tìm kiếm quá trình còn không có cái gì nhưng chứng kiến khương p h ạ m tìm được ác ma trái cây sau đó phát sinh toàn bộ lúc mọi người đều phát ra trận trận kinh hô cái gì chỉ là ăn một cái kỳ quái hoa quả cư nhiên liền nắm giữ đóng băng vạn vật siêu tự nhiên lực lượng vật này là gọi là ác ma trái cây tự nhiên hệ thứ nhiên hệ cái này lại là có ý gì chẳng lẽ còn có các l o à i khác hình ác ma trái cây không thành quá cường đại t r ư ờ n g dài ba mươi mét hải vương t r ù n g cư nhiên nhất chiêu đã bị đóng băng thậm chí ngay cả toàn bộ hồ nước nhân tạo đều bị đông lại thành băng xương đang nhìn hoàn chỉnh cái phát sóng trực tiếp quá trình sau đó ở đang ngồi mọi người đều không bình tĩnh có người không kịp chờ đợi đặt câu hỏi cục trưởng vừa rồi video bên trong nói đều là thật sao cái kia cái gọi là ác ma trái cây thật có thể khiến người ta sở hữu siêu tự nhiên lực lượng ba mươi mét hải vương chủng thật chỉ là con non đối với lần này chu hành vi đầu tiên là gật đầu tiếp lấy lại lắc đầu hải vương chủng c u n g ác ma trái cây tin tức thật giả chúng ta hiện nay không cách nào xác định nhưng trải qua phái người thực địa kiểm tra cái kia phiến hồ nước sau đó chúng ta có thể xác định trong video t r i ể n hiện ra đóng băng chi lực cũng không phải giả tạo mà căn cứ vị này k hương p h ả m theo như lời chúng ta cũng đúng so một cái hiện nay đang xuất hiện qua quái vật phát hiện cùng ngày hôm qua nam hải xuất hiện con kia đánh số không m ư ơ i một trăm linh ả i quái đặc thù có cựu thành tương tự tuy là chu hành vi không có rõ ràng cho thấy người phía dưới trong lòng đều đã rõ ràng cái này hương phản phát sóng trực tiếp chung nói toàn bộ thật giả tám chín phần m ư ơ i Bộ t r ư ở n chúng ta nhất định phải mời hắn gia nhập vào chúng ta siêu tự nhiên an toàn cục. Lúc này liền có người hưng phấn mà hô. Thế nhưng lập tức, lại có người đứng lên phản g gia cục. Lúc có tức, có bác. phải hô. Thế ta ta tự lập mời siêu lại mà vào không đ ư ợ cách c i này khương phàm m quá ứ t ầ nào bí. Tin tức trọng yếu như vậy, hắn cư nhiên như hắn quảng cư yếu vậy, m b á cho, mục đích đến cùng vì sao. Ở không cách không sao. nào đến vì Ở xác định mục đích của hắn trước chúng ta không thể quá mức tùy tiện cùng hắn tiến hành tiếp xúc nhìn lấy tranh luận không nghỉ hai phái người chu hành vi không khỏi có chút đau đầu cuối cùng vẫn hắn đánh nhịp làm ra quyết định tốt lắm tất cả chớ ổn à o chu hành vi nói chúng ta tề đầu tị tiến m ộ t n h ó m người đi v à o nghiệm c h ứ nhã g n ữ n vân tức này thật giả. một trận thao tác khương phảm phát sóng trực tiếp gian lần thứ hai xuất hiện mà lúc này đây khương p h ạ m vừa lúc ở giải đáp lấy một ít đạn mạc vấn đề t r ư ơ n g bảy điên cùng bạn trên mạng có người tìm được mới ác ma trái cây ả nha quý vẽ thang phiếu đánh giá thực sự ta sống vài thập niên lần đầu tiên cảm giác thế giới này là xa lạ như thế ai nói không phải sao đầu tiên là có thể đóng băng vạn vật siêu tự nhiên năng lực sau đó lại toát ra một chỉ mấy chục mét quái vật thế giới này ta đã hoàn toàn không nhận ra được rồi ta nhớ được ngày hôm qua thì có quá một cái tân văn nói là nam hải xuất hiện một chỉ hải quái sợ trệ ạ mẹ cái này có phải thật vậy hay không à? không chỉ là chúng ta cựu châu ta nghe nói à hiện tại các nơi trên thế giới đều xuất hiện quái vật hở những thứ kia không phải đều là giả sao nam hải con kia hải quái không phải nói đang đóng phim sao nói thật phía trước những thứ kia tân văn ta đều cảm thấy chỉ là lời nói vô căn cứ thế nhưng ngày hôm nay nhìn trận này phát sóng trực tiếp ta thực sự cảm giác thế giới quan đều sụp đổ sở trệ á mẹ sở trệ á mẹ ngươi nói m a u à những thứ này rốt cuộc là có phải hay không thực sự chứng kiến rất nhiều t h ủ y hữu lo lắng hỏi thăm vấn đề thương p h ạ m chưa có trở về tránh mà là chính diện tiến hành rồi trả lời ta rất lý giải tâm tình của các ngươi nhưng ta cần muốn nói cho các ngươi chính là trên tin tức xuất hiện những quái vật kia toàn bộ đều là thật hơn nữa bây giờ quái vật vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu l ư i về phía sau còn có thể xuất hiện so với càng thêm cường đại quái vật tại cái kia chút chân chính đáng sợ trước mặt quái vật đừng nói mấy ngàn t h ứ c hải v ư ơ n g chủng liền toàn bộ lam tinh đều không thể ngăn chở bọn họ thuận tay một k í c h nói tới đây thời điểm thương p h ạ m trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng t h a n h t ự u xuyên việt giả hắn so với lam tinh thế giới người bình thường hiểu càng nhiều giống như là ủ n trả màn chung những thứ kia thể trọng mấy và tấn thân cao hơn trăm em mở quái thú còn có một chút tạ niềm t r ù n g có bạo tinh chấn động vũ trụ lực lượng quái vật những thứ kia mới thật sự là đáng sợ hiện tại nhìn thấy cái gì hải vững chủng nhiều nhất liền là cái phá hôi、Thiên. chỉ cần t h u ậ n tay một cách là có thể đánh bể làm tinh ba đây là cái gì quái vật hắn t i ể u cái k i a h ô m qua thiên quan phương còn thông cáo nói những thứ này là giả xong thế giới mà thế thật muốn lại tới chúng ta đây làm sao bây giờ chúng ta cũng chỉ là người bình thường làm sao ngăn cản được như vậy tai nạn nếu về sau thế giới đều sẽ bị hủy diệt vậy ta còn đi làm cái giam a ta hiện tại liền từ chức xóa a ta thật có chút mồ hôi đồng địa chứng kiến phát sóng trực tiếp thời gian đạn m ạ c bắt đầu hoảng loạn lên thương phạm ý thức được chính mình khả năng nói xong có chút nghiêm trọng hắn nhanh chóng an ủi bất quá thủy hữu nhóm các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức tuy là quái vật hàng lâm là thật nhưng đối với chúng ta cùng toàn bộ lam tinh mà nói đồng thời cũng là một hồi cự đại kỳ ngộ kỳ ngộ chỉ giáo cho cái này còn có thể có cái gì kỳ ngộ a không bị những quái vật này ăn tươi cũng đã coi là tốt ta chờ các loại nên không phải là đóng băng trái cây a chẳng lẽ s ở t r ệ a mẹ còn có dư thừa đóng băng trái cây cái gì dư thừa s ở t r ệ a mẹ c ầ u ngươi cho ta một viên a ta không muốn chết a nhìn xuống cái này mấy cái đạm mạc khương phàm mang trên mặt vẻ hay náy rất xin lỗi đóng băng trái cây chỉ lần này một viên nghe vậy rất nhiều thủy hữu lúc này rơi vào thất vọng nhưng ngay sau đó khương p h ạ m đang nói nhất truyền khiến cho mọi người đều là vạn phần kinh hỷ tuy là đóng băng trái cây chỉ có một viên nhưng có những thứ khác ác ma trái cây còn có những thứ khác ác ma trái cây ngoa tạo ngoa tạo sợ chệ ạ mẹ nói nhanh lên còn lại ác ma trái cây đều là cái gì ha ha ha ta liền biết những thứ khác ác ma trái cây làm sao đạt được sợ chệ ạ mẹ van cầu ngươi mau nói cho ta bê i ta còn có những thứ khác ác ma trái cây lời nói cái này có phải hay không liền ý nghĩa chúng ta chỉ cần tìm được ác ma trái cây cũng tương tự có thể nắm giữ đóng băng vạn vật như vậy siêu tự nhiên lực lượng mã ta trực tiếp mười cái h ỏ a tiễn sở t r ệ ạ mẹ ngươi nói mau a ta lập tức đi ngay tìm lại còn có những thứ khác gác ma trái cây mà lúc này siêu tự nhiên an toàn cục bên trong chu hành vi cùng lý nhã vân đám người lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương k i ế p sợ vốn cho là như vậy cường đại siêu tự nhiên lực lượng chỉ có một phần nhưng người nào từng m u ố n cái này khương phàm lại còn nói còn rất nhiều nghĩ được như vậy trong phòng hợp mọi người càng thêm chừng lớn hai mắt không dám bỏ qua khương phàm bất luận cái gì một câu nói mà đổi thành một bên Khương p ạ mà đã ở trên nguyên tắc ác ma trái cây có thể chia làm tam đại loại hệ siêu nhân động vật hệ cùng với tự nhiên hệ hệ siêu nhân trái cây là chỉ có thể làm cho người thu được một loại siêu năng lực mà cái này cái siêu năng lực đâu lại phân làm siêu nhân thể chất tạo vật cục bộ dị năng cũng chi phối ngũ phối động ặ c chất chính là chi cũng biệt b phối, vật là dị ă n lại là lực, bộ phận thân thể thu được năng lực, có thể năng được có vật ô không căn cứ sáng tạo không phải v tự n hệ i cái gọi là siêu nhân thể liền siêu i ê n chính nhân chân chính siêu năng lực, như n chất lực, thể tạo vật, tỉ là là là mà lực, lực loại. các từ trở, đ ộ nói g vật hệ n danh như ý nghĩa có thể để người ta căn cứ trái cây bất đồng biến thân trở thành bất đồng động vật cũng động vật đặc hữu giã tính lực lượng cũng để t h ă n g thân thể tố chất năng lực Còn như cái như gọi là thậm chí còn hóa thân nguyên tố lực lượng trải qua khương p h ả m một phen kiên nhẫn giản giải rất nhiều thủy hữu đối với ác ma trái cây từng bước có cặn kẽ nhận thức mà khi khương p h ả m dừng lại lúc toàn bộ phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc đổi mới tốc độ không biết lật gấp bao nhiêu lần các loại lễ vật càng là không lấy tiền tựa như bay lầy trời hệ siêu nhân động vật hệ tự nhiên hệ ngoa tạo tự nhiên hệ lại có thể thao túng các loại nguyên tố băng xương lôi điện hòa diễm cái kia không liền cùng trong tiểu thuyết ma pháp sư một dạng rồi sao hệ siêu nhân trái cây thật là đáng sợ tự do phi hành thao túng tự lực thậm chí còn có thể chấn vỡ bầu trời trời đất ơi lại còn có năng lực khiến người ta biến thành động vật ác ma trái cây nhưng lại không chỉ là thông thường động vật thậm chí còn có trong truyền thuyết bất tử điệu cựu vĩ hồ cùng thanh long thần thú ngoa tạo không được ta muốn nhanh đi quầy trái cây tạo hóa ta muốn đem tất cả hoa quả đều mua lại ta cũng đi ta cũng đi ta nhất định phải tìm được một viên tự nhiên hệ ác ma trái cây giờ này, khắc này không biết có bao nhiêu thủy hữu hưng phân khó nhịt mà có chút biết hưng phàm đóng băng trái cây nguồn thủy hữu thậm chí đã bắt đầu lên đường đi vào quầy trái cây tìm kiếm cái gọi là ác ma trái cây nhưng mà mà ở lúc này phát sóng trực tiếp thời gian đ ố n g nhiên dâng lên một cái kim sắc hỏa tiễn trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người mà ở hỏa tiễn phía sau còn mang theo một cái vô cùng dễ thấy đạn mạc sợ chệ ạ mẹ sợ chệ ạ mẹ ta ta sáng sớm hôm nay mua một túi quả lê bên trong có một viên đột nhiên liền sáng lên hơn nữa hình dạng còn xảy ra thay đổi to lớn ngươi ngươi có thể không thể giúp ta xem một cái cái này rốt cuộc là có phải hay không ác m à trái t â y khi thấy như vậy đạn mạc lúc xuất hiện phát sóng trực tiếp giữa còn lại thủy hữu đầu tiên là an tĩnh khoáng khắc ngay sau đó triệt để nổ lên may mắn n g ộ i từ t h ủ y hữu hệ siêu nhân tuyến tuyến trái cây quy vẽ thang phiếu đánh giá ngọa tào khe khe không phải ca môn n g ư ơ i tới thực sự a hắn t i ể u ta cái này liền cửa cũng còn không có bước ra đâu ngươi liền nói ngươi tìm được c á c ma trái cây à nhà cái quỷ gì ngươi vận khí này cũng quá nghịch thiên a đợi lát nữa ca môn ngươi sẽ không phải là nhìn hoa mắt ta như vậy đi ngươi trước gửi đến cho ta nhìn một chút trên lầu cúc đi trong lòng ngươi có chủ ý gì ta dùng đầu ngón chân đều có thể đ ó được ca môn ngươi l ư n g nghe hắn ngươi trực tiếp nói cho ta biết địa chỉ ta đi giúp ngươi nghiệm chứng một chút ú ớ c nhật người hắn sao cũng không phải là một thứ ta ố t ừ mua hoa quả phát sinh biến hóa vận khí tốt như vậy mà khi khương phàm chứng kiến điều này đạn mặt lúc cũng là hơi chút s ừ n g sốt một chút không nghĩ tới lại có người vẫn tốt như vậy ngồi ở trong nhà đều có thể đụng với ác m à trái cây xuất hiện bất quá khương phàm rất nhanh thì phản ứng kịp sảng khoái gật đầu nói ra đương nhiên có thể ta hiện tại l i ê n ngươi ngươi đồng ý một cái nói khương phàm thao tắc một phen sau đó đối diện cơ hồ là trong nháy mắt liền lựa chọn đồng ý mà sau đó mưa khắc phát sóng trực tiếp gian lửa phải bộ phận xuất hiện mới hình ảnh màn ảnh một trận lay động sau đó một tấm thập phần tinh xảo mặt cười xuất hiện lại là một dung nhan trị thật cao nữ h ả i tử ngoa tạo có m ộ i tử t cái này dung nhan trị khá tốt ta có điểm giống ta mối tình đầu ca môn ta là thật có chút độc lòng ừ lại là một m ộ i tử thủy hữu tìm được rồi ác ma trái cây làm sao bây giờ ta càng thêm ngân t ị người dung mạo xinh đẹp còn chưa tính vận khí lại còn tốt như vậy m ộ i tử có muốn hay không thêm cái phương thức liên lạc mà ở trong màn ảnh mọi tử thủy hữu biểu tình hết sức kích động nàng thở sâu một khẩu khí sau đó bắt đầu giới thiệu chính mình thanh âm có chút run dậy Phạm, Phạm ca ngươi thẩm ố t Ta, ta t gọi nhạc nhạc nhanh ẩ n trong gật đầu sau đó từ bên cạnh lấy tới một cái nhìn qua hết sức kỳ lạ hoa quả hình dạng bên trên mơ hồ có thể nhìn ra trước kia quả lê gián dấp nhưng mặt ngoài lại hiện đầy thần bí hoa văn xem toàn thể lấy phi thường cổ quái thấy vậy thương phàm trong lòng đã có số lượng như thế đặc thù rõ ràng cái này biến dị quả lê tám chín phần mười chín h là biến thành thực sự ác ma trái cây ngoa t ả o đồ chơi này cùng phía trước sở chế ạ mẹ ăn hết đóng băng trái cây dường như a xem sở chế ạ mẹ vẻ mặt này cảm giác không sai được cái này ác ma trái cây không có chạy rồi a sở dĩ đây rốt cuộc là loại hình gì ác ma trái cây à. sẽ không phải là sở chế ạ mẹ theo như lợi mạnh nhất h u y ễ n thu trùng a hoặc là cùng đóng băng trái cây một dạng tự nhiên hệ h u y ễ n thu trùng cũng không đến nỗi a sở chế ạ mẹ không phải nói tự nhiên hệ cùng n u y ễ n thu trùng đều là vô cùng hy h ữ sao ta cảm thấy càng lớn có thể là động vật hệ ta mới tới đây chính là ác ma trái cây hoa văn nhìn lấy làm sao khá là quái gì đâu muốn không làm sao có thể nói là ác ma trái cây đâu đây chính là ký t ố c siêu tự nhiên lực lượng cường đại trái cây a tại sao không ai đoán hệ siêu nhân đâu ta cảm thấy hệ siêu nhân cũng rất mạnh a l i ê n tại rất nhiều thủy hữu bắt đầu suy đoán này cái ác ma trái cây cụ thể loại hình lúc thương phạm trong lòng hơi động dùng hết hệ thống kiểm tra đo lường công năng thu hoạch đến nơi này miếng trái cây tin tức t ặ kẽ vạn giới bảo vật tiến tuyến hệ siêu nhân ác ma trái cây bảo vật khởi nguồn hoan tỷ hệ sở thế giới bảo vật năng lực dùng ăn tuyến tuyến trái cây phía sau dùng ăn giả có thể tự do thao tác tuyến cụ thể vì thân thể có thể biến ra biên viễn trình điều khiển từ xa người khác đem tuyến thắt ở vân thượng sau đó trên không trung bay lượn có thể khống chế hai người trở lên tứ chi động tác đồng thời sử dụng vô hình tuyến thiết cắt người cùng v ậ n nhưng không cách nào thao túng người ý chí phương pháp sử dụng trực tiếp dùng ăn tuyến tuyến trái cây liền có thể thu được tuyến tuyến trái cây năng lực tình hữu nghị gợi ý một nếu để cho tuyến cuốn lên bật sổ cụ hạ kỳ tuyến sắc bén độ càng biết đại đại tăng thêm thậm chí có thể quẹt làm bị thương tự nhiên hệ năng lực giả tình hữu nghị gợi ý ba làm tuyến tuyến trái cây có thể đem vật t r u n g quanh bao quát vật kiến trúc cùng nhau biến thành trong suốt tuyến sau đó có thể đem mấy nghìn điều thậm chí nhiều hơn tuyến tụ tập cùng một chỗ tạo thành không có gì sánh kịp công kích lại là tuyến tuyến trái cây mà nhìn trước mắt vạn giới tầm bảo kiểm tra đo lường đi ra trái cây tin tức thương p h ạ m có chút kinh ngạc phải biết rằng tuyến tuyến trái cây ở kịch bên trong sở hữu giả chính là vương hạ thất vũ hải một trong don quỵt x u t đỏ phở làm mỹ ngộ mà xem như một vị rất sớm đã lò gập phản phái nhân vật đỏ phở làm mỹ ngộ đích nhân khi rất nhiều văn tỉ hệ sở phấn ty trung nhưng thủy trung là giá cao không hạ sở dĩ sẽ như thế một bộ phận nguyên nhân trừ hắn ra bản thân nhân cách n ị lực ở ngoài đọ phợ l à m ị ngộ đối với tuyến tuyến trái cây nắm giữ cùng cực cao khai phát trình độ cũng là một nguyên nhân trọng yếu mà lúc trước đang nhìn kịch thời điểm khương p h ạ m không biết thán phục qua bao nhiêu lần một cái phổ thông tuyến tuyến trái cây đến rồi đọ phợ l à m ị ngộ trong tay lại bị khai phát ra không kém gì bất luận cái gì trái cây cường lực cuối cùng thậm chí đạt được trái cây tức h t ỉ n h trình độ mà đang ở khương p h ạ m tra xét tuyến tuyến trái cây tin tức thời điểm thẩm n h ạ n h ạ ở một đầu khác cẩn thận từng ly từng tý hỏi thăm phàm ca làm sao rồi ta cái này cái là ác ma trái cây sao nghe được thanh âm khương phản phục hồi tinh thần lại ở t h ầ m nhạc nhạc rất nhiều thủy hữu khẩn trương nhìn soi mói đ ố n g nhiên cười cười gật đầu nói chúc mừng n g ư ơ i trong tay ngươi một quả này đúng là ác ma trái cây xôn xao lời này vừa nói ra t h ầ m nhạc nhạc lúc này rơi vào ngốc lăng mà phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu cũng là triệt để náo động điên cuồng gởi đạn mạc ngoa tảo ngoa tảo ngoa tảo c ư nhiên thật là ác ma trái cây cô em này thật sự là quá may mắn không được dù cho nước này hữu là m ộ t cô em xinh đẹp ta cũng là thực sự g h e tị ta tờ mờ giờ đã mua xuống rồi toàn bộ quả trái cây ho căn bản sẽ không phát hiện bất luận cái gì một cái ác ma trái cây kết quả đây nhân ra thuận tay mua mấy cái được trúng thưởng giữa người và người tranh lệch là người hoàn toàn không cách nào tưởng tượng người liền buông t h ả a m ộ i tử m ộ i tử người đem cái này ác ma trái cây bán cho ta thế nào ta ra mười vạn mười vạn người tờ mở giờ khôi hại a nếu như m ộ i tử bằng lòng bán ta ra một trăm vạn được rồi được rồi các ngươi liền đừng nói nhảm như thế thiên đại kỳ ngộ chỉ cần k h ô n g nốc cũng không thể bán cho các ngươi ta hiện tại chỉ mới biết đây rốt cuộc là loại hình gì ác ma trái cây a đúng vậy đúng vậy phàm ca vị này t h ầ mội từ ác ma trái cây là gì loại hình có cái gì năng lực vô số đạn mạc đổi mới xuống lúc này thầm nhạc nhạc từ khiếp sợ không gì sánh nổi chung phục hồi tinh thần lại nàng d ù n g sức lắc lắc đầu nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại ngay sau đó thầm nhạc nhạc cẩn thận từng ly từng tí nâng lên ác ma trái cây bắt đầu dò xét tính hỏi cái kia cái kia phản ca ngươi có thể nói cho ta đây là một viên loại hình gì ác ma trái cây sao chương chín trái cây rất tỉnh đem cả thế giới đồng hóa thành tuyến điệu quy vẽ thang phiếu đánh giá đón thầm nhạc nhạc cùng vô số thủy hữu chờ mong ánh mắt thương phàm bắt đầu phổ cập khoa học đứng lên thầm nhạc nhạc đ ồ n g học ta có thể minh xác nói cho ngươi biết trong tay ngươi này cái ác ma trái cây thuộc về hệ siêu nhân m a tên nói lại là gọi là tuyến tuyến trái cây hệ siêu nhân lại là hệ siêu nhân tầm tắc c ư nhiên không phải tự nhiên hệ nếu như tự nhiên hệ thật là tốt biết bao a không phải ngươi còn đặt chỗ này chọn tới đúng không đây chính là siêu tự nhiên lực lượng a đừng nói hệ siêu nhân coi như cho ta cái động vật hệ ta nằm mộng cũng phải cười tình a ta nhớ được phàm ca phía trước nói qua hệ siêu nhân là có thể giao phó một hạng siêu năng lực đúng không tuyến tuyến trái cây đó là một cái gì trái cây căn cứ phía trước phàm ca theo như lời ác ma trái cây năng lực kỳ thực chính là tên gọi của nó mà phía trước phàm ca đóng băng trái cây làm cho hắn có đóng băng vạn vật năng lực cái kia cái tuyến tuyến trái cây chẳng lẽ là có thể phun tơ siêu năng lực liền giống như chi chu không phải đâu kém như vậy sao phun tơ có thể làm gì cũng không thể đem ra dạy tháo phù ca nghe được tuyến tuyến trái cây tên gọi lúc không ít thủy hữu đều cũng có chút thất vọng lúc trước hương phàm giảng giải chung bọn họ cũng đều biết ác ma trái cây tên gọi là cùng năng lực tương ứng hệ siêu nhân tuyến, tuyến trái cây sao thầm nhạc nhạc xem cùng với chính mình trong tay ác ma trái cây trên mặt cũng hơi nghi hoặc một chút hiển nhiên nàng cũng không lý giải cái tên này hàm nghĩa may mắn hương phạm cũng minh bạch điểm này vì vậy liền tiếp tục phổ cập khoa học đi xuống t u y ế n tuyến trái cây danh như ý nghĩa chính là cùng tuyến có quan hệ t u y ế n tuyến trái cây có thể giao phó người sử dụng vô căn cứ sáng tạo cùng tự do thao túng tuyến năng lực nhưng mà nghe được hương phạm như vậy miêu tả thủy hữu nhóm lại càng thêm dồn dập nổ nước bọt đứng lên à thật đúng là chính là cái này năng lực à sáng tạo cùng thao túng tuyến làm sao cảm giác có chút yếu đâu có sao nói vậy cái này tuyến tuyến trái cây ngay vào cùng đóng băng trái cây hoàn toàn không phải một cấp bậc a tại sao ta cảm giác mạnh nhất đó a vô căn cứ sáng tạo lại năng lực như thế đã rất mạnh mẽ a vấn đề là cái này tuyến tuyến trái cây năng lực có thể dùng để chiến đấu sao chỉ có thể thao túng tuyến sao mà cái này một hồi không chỉ là thủy h ư u nhóm liên thẩm nhạc nhạc dường như cũng lâm vào thất vọng chung nhìn thấy một màn này khương phạm cũng là cười lắc đầu thủy h ư u nhóm các ngươi có thể nhìn vạn chớ coi thường này cái tuyến, tuyến trái cây ừ ngay vậy thẩm nhạc nhạc vô ý thức lần đầu trong ánh mắt một lần nữa tỏa sáng bắt đầu quang thải ngoa tạo lại còn có c h u y ể n cơ nhanh nhanh nhanh phàm ca ta đã cho chặt băng ghế nhỏ ngươi thì nói mau a được rồi xem ra chúng ta cũng bị phàm ca vẽ mặt bất quá ta rất chờ mong cái này trái cây năng lực ở thủy hưu nhóm dưới sự thúc giục hương phàm nói có đôi lời nói thật hay không có phế vật trái cây năng lực chỉ có phế vật trái cây năng lực giả ý tứ của những lời này rất đơn giản bất kể là cái gì trái cây năng lực gì bên ngoài cường đại hay không đều là do người sử dụng tới quyết định cũng tỷ như một quả này tuyến, tuyến trái cây trên lý thuyết tuyến trái cây có thể sáng tạo ra vô số loại tuyến trong đó bao quát có thể trói lại đám mây tuyến cũng nhờ vào đó tới tiến hành không t r u n g phi hành lợi dụng tuyến tới thao t u n g thân thể người khác dùng tuyến tới khâu lại thân thể liền trong cơ thể bị hao tổn đều có thể tiến hành chữa trị còn có tinh vi đến liền mắt thường cũng không nhìn thấy tuyến cũng dùng cái này tới thiết cắt vật thể kỳ phong lợi độ so với đàn dương cầm tuyến còn muốn sắp bén có thể ung dung cắt so với sắt thép còn cứng rắn kim loại đem vô số điều tuyến lượn quanh cùng một chỗ hình thành khổng lồ tuyến trụ uy lực của nó lớn đến thậm chí có thể trong nháy mắt đem một tòa trăm mét cao kiến trúc cao tầng cho thiết cắt thành hai ngoa tạo quả thực cách cái đại phổ trói lại đám mây dùng để phi hành người đây là nghiêm túc đám mây tờ mờ giờ không phải vô hình sao chính mình khâu lại thân thể đây chẳng phải là nói về sau đều dùng không đến t h ờ i thuốc chặt đ ứ t sắt thép tuyến đó không phải là n ã nổ phi nhận rồi sao đây là còn ở vào lý luận giai đoạn hắc khoa học kỹ thuật a vô h ạ n t r ư ờ n g vô h ạ n to một cái là có thể chặt đ ứ t trăm mét cao lầu t hình ảnh như vậy ta căn bản không tưởng tượng ra nhưng ta nói lời nói thật vẫn là không có đóng băng trái cây loại này tự nhiên hệ tới mạnh mẽ a xác thực pham ca phía trước nhưng là nói tự nhiên hệ trái cây cũng có cải biến địa hình khí hậu thậm chí là tự thân nguyên tố hóa năng lực cái này tuyến tuyến trái cây quả thật không tệ nhưng vẫn là không cách nào so sánh được a chứng kiến trong màn đạn một ít cảm thấy hệ siêu nhân so ra kém tự nhiên hệ lời nói thương pham lắc đầu hệ siêu nhân so ra kém tự nhiên hệ điểm này các ngươi có thể nói lầm to hệ siêu nhân chỉ cần đạt được trái cây thức tỉnh trình độ là có thể đạt được cùng tự nhiên hệ hầu như giống nhau hiệu quả d ì ngoạn ý nhi trái cây rất tỉnh cái này vậy là cái gì đông đông có thể đạt được cùng tự nhiên hệ giống nhau trình độ là có ý gì cũng có thể ảnh hưởng đến cảnh vật chung quanh còn là nói hệ siêu nhân cũng có thể hóa thân nguyên tố nhưng cái này cũng không đúng sao vẫn là lấy tuyến tuyến trái cây làm thí dụ tuyến tuyến trái cây nếu là có thể khai phát đến trái cây giắt tỉnh là có thể ảnh hưởng đến cảnh vật chung quanh đem chu vi hết t h ể tất cả thậm chí bao gồm vật kiến trúc trở các loại đều cùng nhau biến thành trong suốt tuyến cái này cái gọi là toàn bộ liền bao quát tự thân ngoại tạo đồng hóa toàn bộ bao quát tự thân có ý tứ là mình cũng có thể biến thành tuyến cái này không liền cùng tự nhiên hệ một giả rồi nhiều lắm là từ các loại băng xương họa diễn biến thành tuyến mà thôi xin lỗi ta hướng phàm ca xin lỗi trên a h thực ệ tế trong nguyên tắc đỏ ậ ợ làm mỹ ngộ ở đem tuyến tuyến trái cây khai phát đến sau khi rất tỉnh cũng đã có thể đem đại địa kiến trúc đều đồng hóa thành tuyến liền tự thân ở thu được thương tối lúc đều có thể đem thân thể biến thành tuyến dùng cái này tránh cho thụ thương đương nhiên muốn đạt được trình độ như vậy trong khoảng thời gian ngắn là khẳng định không làm được cần đáng kể đúc luyện cùng nỗ lực ý nghĩ trong lòng lưu truyền khương p h ạ m tiếp tục phổ cập khoa học xuống phía dưới nhưng mà lúc này thủy h ư u nhóm như cũ đắm chìm trong trái cây thức tỉnh cường đại trung mà xem như lương sự thẩm nhạc nhạc thậm chí đã nghe không vào khương p h ạ m phía sau nói những thứ này chỉ là kích động khuôn mặt nhỏ nhắn v à bừng hai tay ôm thật chặt tuyến t u y ế n trái cây rất sợ sơ ý một chút sẽ hư không t i ê n thất phàm phàm ca ta cuối cùng còn muốn hỏi một vấn đề đợi đến khương phàm triệt để phổ cập khoa học sau khi chấm dứt thẩm nhạc nhạc vội vàng mở mi người nói t h ầ m nhạc nhạc có chút nói năng lộn xộn nhưng vẫn là hoàn chỉnh hỏi lên ta ta mới biết cái này tuyến tuyến trái cây muốn thế nào sử dụng sử dụng ác ma trái cây phương pháp rất đơn giản chỉ cần giống ta phía trước giống nhau đem ác ma trái cây ăn đi là được t r ư ớ c g mười trình diễn tuyến tuyến trái cây chi lực ác ma trái cây còn có tác dụng phụ quy vẽ thang phiếu đánh giá bất quá ta cần nhắc nhở ngươi một câu hả chứng kiến khương phàm vẻ mặt nghiêm túc t h ầ m nhạc nhạc đống nhiên khẩn trương nhưng mà liền tại nàng suy tính khương phàm đến cùng sẽ nói ra cái gì làm người ta khó có thể tiếp nhận sự tính lúc Cười cười. thâm ú vị, ác ma trái c ma y ù i Phi vị. h t ư ờ nhạc g k ó ăn. n À, thầm h nhạc, nhạc lần nữa s ừ n g sốt một chút hiển nhiên không quá lý giải cái gọi là khó ăn là có ý gì nhưng là có thủy h ư u nghĩ tới lúc mới bắt đầu thương phạm ăn đóng băng trái cây ra dấp nhất thời liền hiểu không có không quan hệ chỉ cần có thể thu được siêu năng lực khó hơn nữa ăn tà cũng không sợ thâm nhạc nhạc lắc đầu hô ngay sau đó thâm nhạc nhạc thở sâu một khẩu khí ở vô số thủy hữu khán giả các loại ước ao lại ghen tị dưới ánh mắt trực tiếp một hớp lớn cắn lấy tuyến tuyến trên trái cây、Ngo. Mà khi thịt quả nga ha, ha, ha. tạo trên a lầu người cái này hời hợt một câu nói làm ta rất là chấn động a nhìn lấy thẩm nhạc nhạc trên mặt kịch liệt biến ảo biểu tình rất nhiều thủy hữu dồn dập cười như hoa nở đồng thời mọi người trong lòng đều sinh ra một cô hiếu kỳ cái này ác ma trái cây rốt cuộc là cái cái gì mùi vị mà lúc này khó khăn đem thịt quả nuốt xuống sau đó thầm nhạc nhạc liền phản g phất sống sót sau tai h nạn một dạng bắt đầu từng ngụm từng ngụm thở h ư n g hệ đợi đến triệt để tỉnh lại sau đó nàng xem hướng trong tay còn thừa lại tuyến tuyến trái cây trong lúc nhất thời lại có điểm lùi bước không có biện pháp đồ chơi này thật sự là quá khó ăn mà nhìn thấu sự do dự của nàng thương phạm hợp thời nhắc nhở một câu kỳ thực đâu ác ma trái cây cũng không cần ăn hết tất cả chỉ cần ăn một ngụm là có thể thu được năng lực còn có đại gia cũng muốn rõ ràng điểm này Nếu n ha ư đồng t h ờ cái ó nhiều c này ác ma trái cây rốt cuộc là có bao nhiêu khó khăn ăn, làm cho mọi tử lại có chủng sống xuất sau hai nạn cảm giác ai cư nhiên chỉ có ăn cái thứ nhất người mới có thể thu được năng lực quá đáng tiếc được rồi ta thừa nhận ta phía trước là muốn quá có thể hay không cùng người khác chia ăn hiện tại xem ra là không thể thực hiện được kỳ thực cái này dạng cũng không tệ dù sao đồ chơi này có bao nhiêu khó khăn ăn ta là đã thấy được rồi nội tử nhanh lên một chút thử xem năng lực của người a đúng đúng đúng thiếu chút nữa đã quên rồi hiện tại quan trọng nhất là phơi bày một ít năng lực của người a thầm nhạc nhạc liếc về điều này đ ạ m mạc lúc này cũng là tinh thần dùng mình nàng xem hướng phát sóng trực tiếp giữa khương phàm có chút khẩn trương d o hỏi phàm ca ta hiện tại cũng đã thu được tuyến tuyến trái cây năng lực đúng không cái kia ta đây hẳn là như thế nào dùng đi ra đâu ba thương phạm vỗ tay phát ra tiếng đầu ngón tay lúc này ngưng kết ra một viên dịch thấu trong suốt băng truy rất đơn giản ngươi chỉ cần ở trong lòng tưởng tượng thấy được nét tưởng tượng cùng với chính mình muốn sáng tạo ra là được trái cây năng lực sử dụng cư nhiên đơn giản như vậy ta đã ở trong lòng nghĩ vô số lần nhưng vì sao ta không dùng được ca lời nói nhảm an tuyến tuyến trái cây cũng không phải là ngươi ngươi đương nhiên không dùng được Tốt. ở một đám t ù y tiện lên tiếng trung thầm nhạc nhạc dùng sức chút một chút đầu nhỏ ngay sau đó ở vô số thủy hữu tha thiết ánh mắt mong chờ dưới bắt đầu hít sâu đồng thời nhắm mắt lại một lát sau thẩm nhạc nhạc đột nhiên mở mắt nàng mánh địa giơ tay lên bám ộ t cái mấy cái mắt c h ầ n có thể thấy bạch sắc sợi tơ liền từ đầu ngón tay bắn ra h ư u h ư u h ư u mấy cây bạch sắc sợi tơ lăng không bay lượn g h ư u mà ở thẩm nhạc nhạc dưới thao túng bạch sắc sợi tơ xếp thành một đoàn h ư u một tiếng bay ra đem trên bàn một căn bút máy vỗ tới mà theo thẩm nhạc nhạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút bạch sắc sợi tơ mánh địa bục chặt trực tiếp đem bút máy thiết các hai nửa xôn nga o tạo thực sự dùng đến t thật là sắc bén sợi tơ ta ta dùng đến thẩm nhạc nhạc nhìn lấy trước mặt cái này mấy cây sợi tơ trên mặt có vô tận kinh hỉ chúc mừng ngươi khương phàm hợp thời chúc mừng một tiếng bất quá giữa lúc thẩm nhạc nhạc vẫn còn ở hưng cao thải liệt thí nghiệm lấy tuyến tuyến trái cây năng lực lúc khương phàm đột nhiên mở miệng biểu tình có vẻ hơi nghiêm túc sau đó ta còn cần phải nói cho ngươi nhất kiện cực kỳ trọng yếu sự tình thậm chí liên quan đến ngươi sinh mệnh nguy hiểm lời này vừa nói ra thẩm nhạc nhạc nụ cười trên mặt một cái cứng nở phát sóng trực tiếp giữa thủy h ư u nhóm cũng đều không hẹn mà cùng yên t ĩ n h trở lại mà ở mọi người thấp thỏm trong ánh mắt k h ư ơ n g phàm nói ra trên thực tế ác ma trái cây năng lực cũng không phải là không có giá cao à nghe vậy thẩm nhạc nhạc nhất thời há h ố c m ồ m phát sóng trực tiếp gian cũng bắt đầu còn ma loạ n vũ ngoa tạo không có đại giới đây là ý gì chẳng lẽ còn có cái gì tác dụng phụ hay sao chẳng lẽ về sau sẽ thành xấu biết tiêu hao sinh mệnh lực ú c nhật loại chuyện như vậy làm sao không nói xâm à sợ chệ h mẹ ngự nhưng làm nhân gia tiểu cô nương hại chết ác ma trái cây sở dĩ sẽ bị xưng là ác ma trái cây là bởi vì ăn ác ma trái cây nhân đều sẽ chịu đến biển khơi chớ chú cái gọi là chớ chú chính là vĩnh viễn không cách nào bơi hơn nữa khi tiếp xúc được một loại tên là hải lầu thạch tạng đ á lúc còn có thể mất đi trái cây năng lực à biển khơi chớ chú không thể bơi thậm chí không thể tiếp xúc nước biển hạn chế như thế cũng quá lớn a hô cùng sở hữu siêu năng lực so sánh với như vậy đại giới căn bản không coi là cái gì xác thực nếu như là ta mà nói ta sẽ không chút do dự ăn đi nước biển mà thôi chỉ cần không đi tới gần không được sao khương phạm bỗng nhiên đang nói nhất c h u y ề n bất quá các ngươi hiện tại cũng không cần lo lắng quá mức cái gọi là không cách nào tiếp xúc nước biển là bởi vì hoàn t ỉ hệ sở thế giới trong nước biển tồn tại cùng hải lầu thạch tương tự vật chất nhưng chúng ta lam tinh trong đại dương hiện nay cũng không tồn tại loại này vật chất lời này vừa nói ra mọi người đều không hẹn mà cùng an tính lại l i ê n mới vừa nói lấy không quan tâm thủy hữu cũng đều giống như vậy nguyên lai、like、là cái này dạng còn như thẩm nhạc nhạc càng là triệt để trầm tính lại sau đó thẩm nhạc nhạc ở hướng k ư ơ n g phạm chân thành nói tạ sau đó liền cùng phát sóng trực tiếp gian cắt liên tuyến tốt lắm hiện tại chúng ta liền chuẩn bị tìm kiếm kiện thứ hai bảo vật ta k h ư ơ n g p h ạ m nhìn lấy phát sóng trực tiếp màn ảnh nói rằng nguyên bản rơi vào một k i a an tính phát sóng trực tiếp gian thủy hữu nhóm r ồ n r ậ p sôi trào bình luận khu các độc giả tin tức tác giả chứng kiến lạp tác giả bên này sẽ cố gắng đổi mới c ả m t ạ các ngươi vẽ t h á n g hoa tươi phiếu đánh giá chống đỡ nhanh như vậy mà bắt đầu tìm kiếm kiện thứ hai bảo vật sao nhanh nhanh nhanh ta còn muốn lại nhìn thấy còn lại ác ma trái cây có cái gì năng lực phàm ca ngư phê ta yêu phàm ca phía trước đã tìm được quá tự nhiên hệ đóng băng trái cây cùng hệ siêu nhân tuyến tuyến trái cây hiện tại dù sao cũng nên đến cái động vật buộc lại a ta là thực sự chờ mong cái này loại hình ác ma trái cây a đúng vậy đúng vậy ta cũng rất chờ mong các ngươi nói nếu là có biến thành miêu ác ma trái cây đó là phải không là có thể biến thành hai m ẹ o nương hai m ẹ o nương t huynh đệ ngươi cái này v ị có điểm đặc biệt ta không giống ta ta càng ưa thích đôi cám nương ngoa tạo trên lầu hai người các ngươi đều không phải thứ tốt gì ở đã trải qua thẩm nhạc nhạc cùng tuyến, tuyến trái cây liên tuyến sau đó phát sóng trực tiếp giữa nhân khí đã tăng tới rồi năm chữ số vì vậy làm h là ư ánh g p ạ mắt nói p h tạm mới v thời ly khai phát sóng trực tiếp gian khương p h ạ m bắt đầu ở trên đường cái khắp nơi đi dạo đứng lên thường thường ngồi sổn ven đường trong gian hàng nhìn hai nhãn có đôi khi lại đi vào một nhà thường điếm đi dạo bên trên một vòng thời gian cấp tốc trôi qua đạo mắt liền đi qua một giờ tuy là khương p h ạ m rất có kiên trì thường thường cũng sẽ cùng phát sóng trực tiếp giữa thủy hưu chuyển động cùng nhau một cái nhưng thời gian dài không có tiến triển dù cho thủy hưu nhóm như thế nào đi nữa chờ mong cũng khó tránh khỏi rơi vào một tia nôn nóng thậm chí có không ít mới tới thủy hưu bắt đầu hoài nghi cái gọi là siêu năng lực chân thực tính trong lúc nhất thời phát sóng trực tiếp thời gian nhân số trên diện rộng giảm xuống tại sao còn không tìm được à? n à y cũng đi qua một giờ kiện thứ hai bảo vật ngay cả một ả n h tử đều không có không phải các ngươi là coi ác ma trái cây là thành đất trồng rau bên trong thức ăn sao muốn thật dễ tìm như vậy vậy còn có thể gọi bảo vật sao đúng vậy đúng vậy ác ma trái cây nếu như đi đầy đất lời nói đây chẳng phải là người đều siêu năng lực rồi hả đừng kéo nhiều như vậy muốn ta nói các ngươi có một cái tính một cái đều là cùng cái này sờ chệ á mẹ một phe bất kể là vừa mới cái kia hải quái vẫn là cái gì t u y ế n tuyến trái cây tuyệt bức là trước giờ luyện chế xong đặc hiệu ngược lại ta là không tin xem ra hôm nay chỉ có thể đến nơi này mắt thấy phát sóng trực tiếp thời gian chỉ còn lại không tới một vài người thương phàm bao nhiêu trang có chút bất đắc dĩ hắn cũng muốn tìm được mới bảo vật nhưng then chốt ở chỗ đây là xem vật khí vật khí không tốt như thế nào đi nữa gấp cũng vô ích lắc đầu hương phạm chuẩn bị hướng thủy hữu nói một tiếng sau đó đã đi xuống truyền bá nhưng vào lúc này dễ nghe nữ sinh bỗng nhiên ghé vào lỗ thai hắn văng lên bốn giờ phương hướng ba mươi hai mét chỗ phát hiện chư thiên vạn giới bảo vật ừ tìm được rồi hương phạm mừng rỡ hương phấn mà mặt hướng màn ảnh thủy hữu nhóm hiện thứ hai bảo vật rốt cuộc đã tới hương phạm lời này vừa ra nguyên bản có vẻ hơi yên lặng phát s ó n g trực tiếp ra nở mầm sôi trào đạn m ạ c một cái đâu chỉ tăng gấp mười lần ngọ tạo tìm được rồi n g ư phê ta còn tưởng rằng hôm nay là không có hy vọng gì không nghĩ tới quanh co a pham ca lại tìm đến cái gì ác ma trái cây rồi hả lần này sẽ là động vật hệ sao động vật hệ trái cây tối cường hai mèo nương tái cao hai anh ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là làm sao gặp người ta nhất định sẽ vạch trần ngươi âm mưu nhìn lấy không kịp chờ đợi thủy hữu nhóm khương phàm không nói thêm gì nữa đối mặt xuất hiện kiện thứ hai bảo vật hắn đồng dạng có chút kích động vì vậy căn cứ tầm bảo gia đa chỉ thị phương hướng cấp tốc nhích tới gần mà chứng kiến mục tiêu chỗ ở địa điểm lúc h ư ơ n g phàm chợ xứng suốt một chút bởi vì hắn phát hiện gia đa chỉ thị bảo vật chỗ lại là một nhà tiệm bán quần áo đây là tiệm bán quần áo ngươi cũng đừng nói cho ta biết cái này trong tiệm bán quần áo sẽ có ác ma trái cây à không phải tiệm bán quần áo khi nào thì bắt đầu bán trái cây ta làm sao không biết thế giới này đã phát triển trở thành như vậy sao bán quần áo liền hoa quả sinh ý đều muốn đoạt cái này tiệm bán quần áo thấy thế nào làm sao cũng không muốn là có ác ma trái cây à phàm ca ngươi chẳng lẽ tìm lộ chỗ à? trước sau mâu thuẫn à, phía trước còn nói bảo vật là hoa quả hiện tại c ư nhiên chạy đi tiệm bán quần áo nhà ngươi tiệm bán quần áo bán hoa quả、à? sẽ không phải là siết xuy bang vẫn là kịch bản không đối tốt không chỉ là khương phàm nghĩ hoặc thủy hữu nhóm đồng dạng nghị luận ẩm ý mà chứng kiến phát sóng trực tiếp thời gian hầu như mọi người đều nhắc tới ác ma trái cây k hương p h ạ m liền đơn giản giải thích một câu thủy hữu nhóm ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua một lần này bảo vật sẽ là ác ma trái cây à. nhưng mà một thạch nhấc lên thiên tầng lãng k hương p h ạ m cái này nhìn như một câu nói hời hợt lại dẫn tới vô số người trở nên kích động có ý tứ không phải ác ma trái cây t chẳng lẽ ngoại trừ ác ma trái cây bên ngoài còn có còn lại bảo vật hay sao ngoa tạo còn lại bảo vật ác ma trái cây cũng đã quá châu bò nói như ngươi vậy ta thì càng thêm mong đợi sở t r ệ a mẹ sở t r ệ a mẹ n g ư ờ i nhanh lên à ta muốn nhìn đây rốt cuộc là nhất kiện bảo vật gì trong tiệm bán quần áo đến cùng có vật gì có thể bị xưng là bảo vật chẳng lẽ mặc vào về sau liền có thể sở hữu siêu năng lực không phải ác ma trái cây mà kinh hại nhất không ai bằng siêu tự nhiên an toàn cục chu hành vi cùng lý nhã vân đ á m người bọn họ chưa từng nghĩ tới cư nhiên vẫn tồn tại còn lại có thể làm cho người sở hữu siêu tự nhiên lực lượng cùng thần kỳ bảo vật trong lúc nhất thời mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn tốt lắm thủy hữu nhóm hiện tại để chúng ta tới nhìn cái này kiện thứ hai bảo vật chân diện m a mà lúc này hương phạm đã đi ra phía trước hắn đi tới tiệm bán quần áo hơi quan sát một hồi phát hiện đây là một gia chủ đánh vận động loại hình tiệm bán quần áo bên trong đại thể đều là cùng vận động có liên quan phục sức nhìn quanh một vòng sau đó hương phạm vừa định mở ra tầm bảo g i a d a xác định bảo vật cụ thể vị trí đột nhiên hắn n h ã n thần đông lại một cái chứng kiến ở vận động phối sức cái kia một khối khu vực treo nhất kiện đầu đội hoặc có lẽ là đây là một kiện hộ ngạch băng vị màu xanh đen chính giữa có một khối ngân sắc thiết phiến mà ở thiết phiến bên trên có khác một cái cùng loại vòng xoáy hình dáng đồ án đồng thời ở vòng xoáy đồ án chính giữa còn có một cái sâu đậm vết chảy khi thấy một món đồ như vậy hộ ngạch lúc khương phàm trong lòng không tự chủ r u lên nghĩ ra hộ ngạch nói chính xác hơn chắc là cô n ộ hạ nghĩ ra hộ ngạch nhưng lại thuộc về một vị phản nhẫn khương phàm cảm thấy vẻ hưng phấn phải biết rằng cô n ộ hạ bên trong phản nhẫn cái nào đều không phải là mặt hàng đơn giản nhanh chóng đi qua tầm bảo hệ thống tra xét cái này nghĩ ra hộ ngạch tin tức tặc kẽ vạn giới bảo vật cô n ộ hạ hộ ngạch dù trì hạ xa sù kẻ bảo vật khởi mượn hô ca n g dạ thế giới bảo vật năng lực sở hữu ưu trí hạ xạ s ủ kẻ lực lượng truyền thừa bảo vật có thể cho người sử dụng sở hữu bên ngoài bộ phận lực lượng truyền thừa phương pháp sử dụng đem này ni dạ hậu ngạch đeo đ ế n cùng duy trì liên tục thời gian một phút liền có thể thu được ưu trí hạ xạ s ủ kẻ bộ phận lực lượng truyền thừa tình hữu nghị gợi ý này ni dạ hậu ngạch t r u n g bị thêm vào truyền thừa vì ưu trí hạ xạ s ủ kẻ đồng thuận truyền thừa q vẽ thang p h i u đánh a i á ưu trí hạ xạ xủ kẻ đồng thuận truyền thừa q vẽ thang phiếu đánh giá ưu trí hạ xạ xạ kẻ truyền thừa đạo cụ nhìn lấy trước mặt hệ thống cho ra bảo vật tin tức, nói vậy không cần nhiều giới thiệu coi như chưa có xem qua h ổ ca ni gia nhân vậy cũng đều biết được u c h ị hạ xạ sủ kẻ tồn tại thành tựu h ổ ca ni dạ trong chuyện một vị khắc nhân vật chính u c h ị hạ xạ sủ kẻ là u c h ị hạ nhất tộc hoàn toàn xứng đáng đích thực thiên tài lý dạ đồng thời cũng là lục đạo tiên nhân trưởng tử i n dơ dạ chặt cả chuyện thế giả vô l u ậ n là thể thuật nhất h u ậ t h ảo thuật đồng thuật đều hết sức tinh thông càng là có vĩnh viễn sẽ không ngủ vĩnh hàng m ạ n trệ của xạ dìn g ẳ n g cùng trung cực đồng thuật dìn n ệ cẳng ở tật phong truyền hậu kỳ trở thành lục đạo cấp bậc cương giả chiến lực tệ thân hổ cả một đường hơn nữa nay cái hộ ngạch c ư nhiên bao hàm vụ chỉ hạ xạ s ủ kẹ mạnh nhất đồng thuận truyền thừa khương p h ạ m n h ị n không được sâu hút một khẩu khí miễn cưỡng bình phục chính mình nội tâm tâm tình kích động hắn nhanh chóng cầm lấy xạ s ủ kẹ hộ n g ạ c h đi đến trước sân khấu tính tiền mà lúc này nhìn thấy khương p h ạ m động tác như thế thủy hữu nhóm r ồ n dập bắt đầu nghị luận không nghĩ tới p h ạ m ca cái gọi là tân bảo vật lại là nhất kiện đầu đội thái quá l i ê n một món đột như vậy đầu đội có thể có ích lợi gì ngoại trừ dáng vẻ kỳ quái điểm bên ngoài căn bản nhìn không ra chỗ đặc thù gì a chẳng lẽ cái này đầu đội cũng muốn ăn đi mới có thể thu được siêu năng lực cái này là thật có điểm khó đón nhận a coi như muốn ăn đi thì thế nào chỉ cần có thể thu được siêu năng lực ta có thể ăn một trăm món rất nhanh hương phạm đã thành công tính tiền từ tiệm bán quần áo sau khi đi ra hắn kiềm chế lại nội tâm kích động đem n h í ra hậu ngạch phóng tới màn ảnh trước cấp nước hưu nhóm hảo hảo phô b à y một cái đồng thời vui vẻ nói thủy hưu nhóm đây chính là ta sợ tìm được kiện thứ hai bảo vật hơn nữa đây là nhất kiện phi thường cường đại bảo vật so với phía trước đóng băng trái cây thậm chí đều muốn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều mà nghe được hương phạm nói như vậy phát sóng trực tiếp gian nhất thời xôi chảo ngoa tạo so với đóng băng trái cây còn cường đại hơn nói m a u g a p h ạ m ca ta thực sự đã khẩn cấp muốn biết cái này đầu đội cường đại bao nhiêu quá khoa trương đi, phía trước đóng băng trái cây nhưng là có thể cải biến một hòn đảo khí hậu cái này nhìn qua bình thường không có gì lạ đầu đội có lợi hại như vậy sao nhìn lấy xác thực không quá giống nhưng nếu là p h ạ m ca nói vậy nhất định có đạo lý của hắn đại gia đ ừ n g n ộ i thương p h ạ m tâm tình vui mừng hắn ý bảo thủy hữu nhóm làm sơ lanh tĩnh sau đó mới bắt đầu phổ cập khoa học bắt đầu hổ cả thế giới tin tức ở giới thiệu món bảo vật này phía trước ta cần chức với các ngươi giới thiệu một chút lai lịch của nó món bảo vật này tên gọi là nghĩ dạ hậu ngạch la tới từ ở một cái tên gọi là hồ cạn n h ĩ dạ thế giới hồ cạn n h ĩ dạ nghe và o có điểm kỳ q u á i thế giới cùng lúc trước văn t ỷ hệ sở thế giới bất đồng chính là cái này hồ cạn n h ĩ dạ trên thế giới tồn tại một loại tên là chặt c ạ siêu tự nhiên năng lượng loại năng lượng này có thể đi qua tu luyện tới đến mà ngoại trừ chặt c ạ bên ngoài còn có nhân thuật thể thuật ảo thuật thông linh thuật trở các loại lực lượng ở cái thế giới này ở giữa đứng vững vàng ngũ đại quốc theo thứ tự là hỏa tri quốc thổ tri quốc thủy tri quốc lôi tri quốc cùng phong tri quốc mà trong tay tan n ỉ dạ hậu ngạch liền là tới từ ở hỏa c h i quốc cổ nộ hạ thôn lụ trì hạ nhất tộc thiên tài n ỉ dạ ưu c h i hạ xa gì r ẳ n g theo thương phàm cặn kẽ phổ cập khoa học phát sóng trực tiếp gian thủy hưu nhóm nghe được được kêu là một cái mục trường k h ẩ u n ố c thán phục liên tục n g o ạ t à o n g o ạ t à o n g o ạ t à o thế giới này cũng quá ngưu bơ ca chắc cá lại có thể đi qua tu luyện tới thu được nhất thuật thể thuật ảo thuật thậm chí còn có tiên thuật thông linh thuật cùng phong ấ n thuật thiên những thứ này siêu tự nhiên lực lượng cũng quá là nhiều hòa độn có thể phóng thích hòa diễm thủy đ ộ n có thể phóng thích dòng sông thổ đ ộ n có thể t r i ệ u hòn o đá lớn cái này không thỏa thỏa tự nhiên hệ trái cây năng lực sao tại sao ta cảm giác cái này hổ ca nghĩ dạ thế giới so với văn tỷ hệ sở thế giới mạnh hơn nhiều lại còn có huyết k ế giới hạn loại vật này đặc thù huyết mạch truyền thừa sinh ra liền nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng xa di cẳng tiên nhân thể thế giới này không khỏi cũng quá đặc sắc còn có còn có những thứ kia cái gì sở hữu hủy diệt cả tòa thành thị lực lượng vĩ thú thần thụ nghe được ta tê cả ra đầu mạnh nhất còn phải là lục đạo tiên nhân a hãn hậu đại một cái so với một cái ngư bức chín đại vĩ thú mỗi một con vĩ thú cũng có đáng sợ lực lượng hơn nữa cái này c h í n con vĩ thú nguyên bản thế mà còn là nhất thể t mà như vậy cường đại quái vật thế mà còn là bị người vì chế tạo ra không chỉ là phổ thông thủy h ư u bên kia siêu p h à m an toàn cục chung đồng dạng từng đợt ngược lại hút khí lạnh thanh â m vang lên chu hoành vĩ trước tiên cảm thấy ngưng trọng muốn là như vậy vĩ thú quái vật xuất hiện ở trong hiện thực như vậy bọn họ có thể đỡ nổi sao nói nhiều như vậy nói vậy mọi người đối với hồ c ả thế giới hẳn là có sự hiểu biết nhất định mà bây giờ trở về chính để lưu cho thủy hữu nhóm một ít hỏa hoán thời gian sau đó khương phạm lúc này giơ lên trong tay nhị dạ hậu ngạch này cái nhị dạ hậu ngạch chung ẩn chứa đến từ chính ưu trí hạ xạ sủ kệ đồng thuận truyền thừa mà ưu trí hạ xạ sủ kệ chính là ta nói lục đạo cấp một trong cứng giả cái này cái cấp bậc cứng giả không một không phải có hủy thiên diện địa lực lượng kế tiếp ta sẽ thu hoạch trong này truyền thừa nói xong khương phạm liền không để ý tới nữa phát sóng trực tiếp gian không kịp chờ đợi đem nhị dạ hậu ngạch đội ở trên đầu cũng kiên chỉ chờ đợi một phút đồng hồ rất nhanh một phút đồng hồ thoáng qua rồi biến mất làm truyền thừa thời gian kết thúc một khắc kia thương phạm chỉ cảm giác trước mắt mình thế giới bỗng nhiên liền phát sinh biến hóa biến đến càng thêm rõ ràng càng thêm tiên diễm hắn n g mở đầu nhìn về phía xa xa thậm chí ngay cả vài trăm thước ra ngoài tình huống đều có thể nhìn được nhất thanh n h ị sở mà khi hắn tập trung lực chú ý lúc bên trong phạm vi tầm mắt toàn bộ tựa hồ cũng biến đến chỉ h o á n m ộ t ít. cùng lúc đó phát sóng trực tiếp gian chung mấy vạn thủy hữu đã s ô i trào ngoa tào các ngươi mau nhìn phàn ca phàn ca ánh mắt biến sắc sở trệ h mẹ ánh mắt cư nhiên biến thành màu đỏ hơn nữa bên trong giường như còn có thứ gì đang xoay trọn đây chính là xạ dìn c à n sao ưu trị hạ gia tộc truyền thừa chi lực huyết kế giới hạ hô khương p h ạ m thu hồi ánh mắt hắn phát hiện mình bây giờ xạ dịn gẳng chỉ là cấp thấp nhất đơn câu ngọc cấp bậc điều này làm cho khương p h ạ m minh bạch từ truyền thừa bảo vật chung lấy được truyền thừa cũng không phải là trực tiếp thu được bên ngoài nguyên chủ nhân định phong lực lượng muốn đạt được bên ngoài nguyên chủ nhân lực lượng tầm thứ là cần chính mình nỗ lực tiến hành tăng lên đáng tiếc vốn còn muốn thử xem mở cao tới thu vui khương p h ạ m có vẻ hơi tên i lối muốn nói ủng có xạ dị gẳng sau đó hắn mong đợi nhất sự tình không ai bằng sợ s à đủ nhưng sở xa n ủ cần đạt được m ạ n trệ của x a dìn gắng mới có thể mở ra nhưng mà lệnh khương phàm không nghĩ tới chính là hắn tiếp nối ý tưởng vừa mới lên trước mắt liền nhảy ra dễ nghe gợi ý chúc mừng ký chủ thành công phổ cập khoa học hồ cạn nghị dạ thế giới đại thể thiết định cùng hệ thống sức mạnh thu được củ chỉ hạ x a s ủ kẻ nhãn lực tình hữu nghị gợi ý n à y củ chỉ hạ x a s ủ kẻ nhãn lực vì trạng thái t ố t cùng chương mười ba dìn n h ệ gắng biển gầm đã tới thần la thiên trinh quỷ vẽ thang phiếu đánh giá t khi thấy rõ trước mắt gợi ý tin tức k ư ơ n g phàm nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh mà sau đó mờ khắc hắn cũng cảm giác được vô số nhiệt lưu vô căn cứ hiện lên toàn bộ r ũ n g m a n h vào đến cặp mắt của mình bên trong ở mấy vạn danh thủy hữu trận mắt hốc mồm nhìn soi mói thương phà nguyên b ả n chỉ có một viên câu ngọc hồng sắc xạ dịn gắng đông nhiên bắt đầu xoay tròn nhị câu ngọc tam câu ngọc ở mấy vạn người kinh ngạc đến ngây người dưới ánh mắt thương phàm trong mắt câu ngọc trong nháy mắt một bến i hai nhị bến i ba ngoa tạo ngoa tạo ngoa tạo Ngo cái, cái này cái này chẳng lẽ chính là phàm ca lợi vừa mới nói tam câu ngọc xạ dịn g n g không phải hắn đây sao tăng lên quá nhanh đi phan ca không phải nói xạ dìn gẳng thăng cấp rất chắc trở sao không phải người phan ca tuyệt đối không phải người có thể khiến sở hữu thủy hữu vạn vạn không nghĩ tới chính là đến rồi tam câu ngọc xạ dìn gẳng sau đó khương phàm biến hóa vẫn không có dừng lại chỉ thấy nguyên bản quay tròn xoay tròn tam câu ngọc xạ dìn gẳng bỗng nhiên khẽ run lên ngay sau đó ba miếng câu ngọc bỗng nhiên bắt đầu biến ảo hình dạng trong nháy mắt liền biến thành một cái lục mang tinh đồ án mà cái này còn không phải là kết thúc hưu một cái một viên tam giác máy xay gió đồ án bỗng nhiên xuất hiện ở lục mang tinh đồ án chính giữa ngoạ tà ngoạ tà cái này tờ mở i ờ tình huống gì câu ngọc đâu làm sao đột nhiên thì trở thành một cái lục mang tinh cùng tam giác máy xay gió rồi hả không biết à vừa rồi phàm ca chỉ nói quá tam câu ngọc xạ gì rằng đi lên nữa căn bản là không có nói l i ê n tại thủy hưu nhóm khiếp sợ không gì sánh nổi lúc k h ư ơ n g phàm cũng từ lực lượng bành trướng cảm giác bên trong tỉnh táo lại h ắ n cảm thụ cùng với chính mình hai mắt bây giờ lực lượng trong lòng không khỏi sinh ra một tia t h ằ n phục cái này cổ kinh khủng lực lượng coi như là cùng dâu trắng thể chất đều kém xa t í c tắc không hổ là định phong nhị chủ giác nhãn lực quả nhiên khủng bố như vậy k hương phạm sờ sờ mình bây giờ này đôi từ sắc có sáu miếng câu ngọc dìn nghệ gắng không sai đang tiếp nhận đỉnh phong xạ s ủ k ẹ nhãn lực sau đó hắn xạ dìn gắng liền trực tiếp từ đơn câu ngọc tiến hóa đến rồi cuối cùng dìn nghệ gắng cấp bậc trong lúc thậm chí vượt qua mạn trệ cũ cùng lĩnh hằng mạn trệ cũ mà lúc này k hương phạm một lần nữa nhìn về phía phát sóng trực tiếp gian bắt đầu giải đáp lấy rất nhiều thủy hữu nghi ngờ trong lòng ta bây giờ đôi mắt này thực tế là tên là dìn nghệ gắng thuộc về xạ dìn gắng tiến hóa cuối cùng hình thái đồng thời cũng là hổ cả trên thế giới đẳng cấp cao nhất đồng thuận lại được xưng là trường khống sinh từ mắt Dinh g h ệ g ẳ n g có thể trưởng không âm dương chí ít sở hữu sáu loại chặt c ả tình biến hóa về chất vốn có siêu phàm năng lực có thể sử dụng lục đạo thuật vừa có thể lấy là vốn có sáng thế năng lực sáng tạo c h i thần cũng có thể là vốn có d i ệ t thế năng lực hủy diệt c h i thần xôn s a o làm cương p h à m thoại âm rơi xuống toàn bộ phát sóng trực tiếp g i a n trực tiếp nổ tung n ổ i d ì n nệ g ẳ n g xa d ì n g ẳ n g trung cực tiến hóa hình thái nắm giữ âm dương c h i lực sáu loại chặt cạ biến hóa ta tích cái ngoan ngoãn sáng thế tri thần cùng hủy diệt tri thần danh hào này cũng quá tờ mở ra trường a mặc dù không quá tin tưởng nhưng này đôi d ì n nghệ g ẳ n g tuyệt đối mạnh đến nỗi một nhóm phan ca phan ca ngươi nhanh phơi bày một ít cái này d ì n nghệ g ẳ n g lực lượng à, ta đều nghe được lòng ngưng ấy đúng vậy đúng vậy như ngươi vậy chỉ là nói ta có chút không cảm giác được d ì n nghệ g ẳ n g mạnh bao nhiêu chứng kiến có không ít thủy hữu đều hy vọng ta có thể phơi bày một ít d ì n nghệ g ẳ n g năng lực điều kiện này nha đương nhiên không thành vấn đề bất quá chúng ta cần tìm một người thích hợp địa phương khương phàm nhìn chung quanh một chút hắn bây giờ còn ở vào trên đường cái nhưng gìn nghệ càng năng lực đó là một cái so với một cái khủng bố tùy tiện dùng ra một cái sợ rằng đều có thể đem nơi đây san thành bình địa căn bản không thích hợp cũng không có thể ở chỗ này trình diễn vì vậy khương phàm tốn chút thời gian từ thành phố bên trong đi tới một chỗ cạnh biển lúc này cạnh biển bởi phía trước hải quái sự kiện ảnh hưởng hầu như không có một bóng người với lúc phù hợp khương phàm dùng để trình diễn lực lượng sau đó khương phàm nhìn về phía phát sóng trực tiếp gian ở chỗ này ta lại phổ cập khoa học một cái dị nghệ gẳng năng lực trước tiên đâu dị nghệ gẳng thuộc về xạ dị g ẳ n trung cực tiến hóa hình thái cho nên chỉ cần là xạ dị g ẳ n năng lực nó đều có thể sử dụng mà trừ cái đó ra diễn nghệ gẳng còn có thiên thủ lực địa bạo thiên tinh h ỉn giờ dạ mũi tên hình thái cuối cùng sợ s ạ n đủ các loại năng lực thiên thủ lực gần cự ly vừa trong phạm vi có thể cho chính mình ánh mắt hóa chặt đồ đạc cùng chính mình vị trí tiến hành trao đổi có thể ở trong một s á t na nhảy đến phương xa không gian là nhất cực hạn xúc địa thuật mà địa bạo thiên tinh thuộc về một loại phi thường mạnh mẽ phong ấn thuật đi qua chế tạo ra một cái vốn có vô tận hấp lực hắc cầu nhưng mà giữa lúc hương phàm đắm chìm trong phổ cập khoa học bên trong lúc hắn phát hiện phát sóng trực tiếp gian bên trong đạn mạc đột nhiên liền tăng nhiều ở trước mặt điên cùng mà đổi mới lấy ngoa tào ngoa tạo sơ t r ệ á mẹ đừng hắn sao phổ cập khoa học mau nhìn phía sau ngươi a phàm ca cẩn thận phía sau ngươi có nguy hiểm ố c người ta đây là biển c ầ m sao làm sao đột nhiên có lớn như vậy sóng lớn xong cái này sơ t r ệ á mẹ sóng a ừ làm chú ý tới những thứ này đạn mặt lúc thương phạm trong lòng lập tức đọc lại hắn vô ý thức q u a y đầu nhìn lại thinh linh chứng kiến một tòa ít nhất có vài chục mét cao sóng biển đang tựa như là núi đánh thẳng tới sóng lớn hầu như che đậy toàn bộ bầu trời làm phát sóng trực tiếp thời gian thủy hữu đi qua màn ảnh nhìn lại lúc hóa ra là kinh hãi phát hiện hai người căn bản không phải một cái tầm thứ nhưng mà giữa lúc không ít người đều nhắm chặt hai mắt không đành lòng nhìn thẳng lúc một đạo bình thản chí cực thanh nhâm chặt vang vọng toàn bộ phát sóng trực tiếp gian thần la thiên trinh vain sau một khắc một cổ vô hình ba động mánh địa quyết tán nguyên bản hầu như muốn bao trùm ở toàn bộ chân trời khủng bố biển g ầ m chấn động mạnh một cái vê anh ở mấy vạn người không gì sánh được ánh mắt kinh hài dưới đủ có vài chục mét cao khủng bố s o n g lớn ầm ầm bay rớt ra ngoài đập ầm ầm ở trên mặt biển hơn nữa la màn m ảnh lấy khương phàm làm trung tâm không ngừng hướng về xa xa kéo xa lúc một cái bán kính hầu như đạt được mấy chục thức cự đại hình tròn hố sâu thình lình chiếu vào tất cả mọi người tầm mắt phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc ước trường ăn tĩnh mười giây đồng hồ sau đó phô thiên cái địa đổi mới mà ra ngoại tào khe khe khe khe ni mã phà quá châu bỏ ta nhìn thấy gì chờ một chút chờ một chút mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra làm sao ta nháy mắt cái này b i ể n gầm liền tiêu thất cái này cái này lúc nào nhiều lớn như vậy hồ sâu l i ê n tại vô số thủy h ư u kích động đến sắc mặt đỏ lên lúc khương phàm cũng là đi tới màn ảnh trước sắc mặt đạm nhiên nói ra thủy h ư u nhóm ta vừa rồi biểu diễn chính là g ì n nghệ gẳng một tấm trong đó năng lực thần la thiên trinh lúc sử dụng đem lấy chính mình làm trung tâm đem chu vi tất cả vật thể toàn bộ toàn bộ văng ra vì vậy cũng bị khen là đem toàn bộ chúng sinh bắn bay không nhìn thấy thần chi thủ chương mười bốn vạn tượng t i ê n dẫn đây cũng là một loại bảo vật quy vẽ thang phiếu đánh giá thần thần la thiên trinh ngoa t à o chiêu thức này chỉ là nghe tên đã cảm thấy khí phách v i n h báo a lấy tự thân làm trung tâm văng ra hết thể tất cả thảo nào sẽ ở chu vi hình thành hình một vòng tròn hố sâu không phải chiêu thức kia uy lực cũng quá mạnh đi đây chính là cao mấy chục mét biển gầm a phàn ca dưới chân hố sâu bán kính chí ít ở mười thước ở trên mẹ của ta cái này nói là đạn đạo đều không người biết không tin a nhìn lấy phát sóng trực tiếp màn ảnh biểu diễn ra một màn kinh người ngàn vạn thủy hữu chỉ cảm thấy cả người đều run dậy khắp khuôn mặt là bất khả tư nghị như vậy lực lượng q u ả thực phi nhân siêu tự nhiên an toàn cục bên trong phòng hợp đám người rơi vào kinh sợ bên trong cái này khương phàm cho bọn hắn mang tới chấn động một lần cao hơn một lần khi trước đóng băng trái cây tuyến tuyến trái cây còn chưa tính lần này tên là dìn nghệ càng lực lượng càng là vượt xa tưởng tượng của bọn hắn một chiêu này thần la thiên trinh sợ rằng đã xưng là đạn đạo đánh chu hành vi không cách nào tỉnh táo lại hắn thấy khương phàm hầu như đã là một tòa hành động chiến lược vũ khí b ă n g vào lấy nhất chiêu thần la thiên trinh nếu như tiến vào thành phố bên trong sợ rằng không dùng được nửa ngày là có thể hủy diệt hơn nửa cái thành thị k h ư ơ n g phảm cái này nhân loại coi như không cách nào mời hắn gia nhập vào siêu tự nhiên an toàn cục cũng nhất định phải giao hảo nhìn trên màn ảnh đạo thân ảnh kia chu hành v ĩ âm thầm nắm chặt nắm tay trong lòng làm ra quyết định như vậy phát sóng trực tiếp gian t r u n g thủy h ư u nhóm từng bước tỉnh táo lại đồng thời bọn họ dường như phát hiện một vài vấn đề nói các ngươi có cảm giác hay không mới vừa sóng biển dường như có chút quỷ dị à. l ạ p ngoa tạo ta có loại này cảm giác vừa rồi p h ạ m ca phổ cập khoa học dìn g h ệ gắn năng lực thời điểm sau lưng ngoài khơi rõ ràng còn không có chút rung động nào thế nhưng trong lúc bất chợt liền nhắc lên sóng lớn không chỉ có như vậy à ta vừa rồi thực sự thấy rõ rõ r à n g r à n g đạo kia sóng lớn cũng chỉ hướng phía p h ạ m ca phong đi bên cạnh bãi biển căn bản cũng không có lọt vào tập kích không sai không sai ta cũng nhìn thấy đạo kia sóng lớn giống như là có người thào t ú n g giống nhau thật là quỷ dị ta một lần nữa nhìn một lần ghi hình phát hiện đạo kia sóng lớn dĩ nhiên là từ trung gian vô căn cứ nhấc lên mà xa xa ngoài khơi rõ ràng bằng phẳng không gì sánh được p h ạ m ca ngươi phải cẩn thận a cái này sợ rằng có chuyện t ư ơ n g phàm thấy được thuỷ hữu nhóm n g vực vô căn cứ nhưng hắn lúc này nhưng có chút cũng không nhìn tới lạc m ạ n mà trên mặt lại là có vẻ kinh ngạc bởi vì n g à y vừa mới rồi tầm bảo g i a đa bỗng nhiên phát ra nhắc nhở điều này cũng làm cho ý nghĩa nơi đây xuất hiện mới vạn giới bảo vật ngay phía trước 99 m é t c h ỗ xuất hiện chư thiên vạn giới bảo vật ngay phía trước 99 m é t n h ư n g nhìn lấy cụ thể tầm bảo gợi ý khương phàm biểu tình cũng là có chút kinh ngạc cái phương hướng này cùng khoảng cách bất ngờ chính là vừa rồi đạo kia sóng lớn sở đánh tới phương hướng hơn nữa tại tầm bảo trên g i a đa khương phàm còn có thể chứng kiến đại biểu cho bảo vật điểm đỏ đang không ngừng di động tình huống gì chẳng lẽ bảo vật ở trong biển nhưng lại theo sóng biển không ngừng phiêu phủ hương phạm trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy nhưng hắn lập tức bắt bỏ bởi vì trên da đa biểu hiện điểm đỏ tốc độ di động thật nhanh hiển nhiên là bị cái gì đồ vật mang theo thậm chí còn là món bảo vật này chính mình tại di động chính mình tại di động sẽ không phải là số a hương phạm tâm tư nhanh bay ngược trở lại kết hợp với một cái thủy hữu nhóm suy đoán hương phạm lớn mật cho ra một cái kết luận đó chính là vừa rồi đạo kia sóng lớn vô cùng có khả năng chính là món bảo vật này sở nhức lên bất quá hương phạm không nói ra suy đoán của mình mà là nhìn về phía phát sóng trực tiếp màn ảnh thủy h ư u nhóm ngay mới vừa rồi ta lại phát hiện một món bảo vật lời này vừa nói ra thủy h ư u nhóm lúc này ngây người lại lại nhược phát hiện à nha thái quá khoảng cách này nghĩ ra hậu nghệ mới chỉ có bao lâu à c ư nhiên tìm được đệ tam món bảo vật không phải không phải mới vừa còn tìm hơn một giờ sao lần này làm sao nhanh như vậy à phan ca lần này phát hiện bảo vật là cái gì nhỉ không đúng hiện tại là tối trọng yếu cũng không phải cái gì bảo vật ta phan ca hải lý bảo vật ngoa tạo sẽ không phải là ác ma trái cây a lần này bảo vật liền t ạ i trong biển mà căn cứ suy đoán của ta vừa rồi đạo kia sòng lớn vô cùng có khả năng chính là do món đó bảo vật đưa tới khương phạm nói đơn giản nói sau đó hắn nhìn về phía ngoài khơi lúc này ngoài khơi đã một lần nữa bình tĩnh lại nhưng căn cứ tầm bảo ra đa chỉ thị khương phạm vẫn có thể chứng kiến tiềm tàng ở dưới mặt biển di chuyển nhanh chóng điểm đỏ ta hiện tại liền đem bảo vật lấy ra khương phạm hướng phía màn ảnh nói một câu trận tâm niệm vừa động dín ệ găng nhộn nhạo mở nhàn nhạt sóng gợn một cổ vô hình lực lượng tác dụng với trên thân thể ở vô số người ánh mắt kinh hai dưới khương p h ạ m thân ảnh chậm rãi rời mặt đất thăng vào giữa không trung ngoa tạo p h ạ m ca bay lên phi hành ngự phê đây chẳng lẽ cũng là gìn nghệ gắng năng lực ca thực sự quá thần kỳ hô v ị ở giữa không trung khương p h ạ m mở miệng nói ra thủy hữu nhóm ta kế tiếp sẽ sử dụng gìn nghệ gắng khác một hạng năng lực kỳ danh là vạn tượng t i ê n dẫn năng lực này đơn giản mà nói chính là hấp lực có thể lấy chính mình làm trung tâm đem chế định mục tiêu hút tới bên người k ư ơ n g phàm một tay trước người đồng thời phát động vạn tượng tiến dẫn vây anh sau một khắc phía trước ngoài khơi ầm ầm sôi trào vô số nước biển hóa ra là hướng lên trời bên trên chảy ngược mà đi trang diện chấn động không gì sánh nổi mà thủy hưu nhom càng là nghẹn họng nhìn chân chối ta tích mụ cái này cái này đây chính là trong truyền thuyết thiên hà đổi chiều sao tốt h rung động trang diện giờ này k h ắ c này ta đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tâm tình của ta mà theo vô cùng vô tận nước biển bị vạn tượng thiên dẫn hút tới bầu trời ở giữa phía dưới ngoài khơi cũng ở lấy tốc độ cực nhanh giảm xuống ở vô số thủy hưu khẩn trương nhìn soi mói một đạo thân ảnh khổng lộ từng bước đập vào mi mắt ngọa tàu khe khe khe cái này đây là vật gì hình thể khổng lộ như thế nhưng lại dáng d ấ p đáng sợ như vậy chờ các loại chẳng lẽ lại là một chỉ hải vương t r ù n g cái này hình thể cũng quá lớn a ít nhất phải có trăm mét trở lên lớn đến dọa người mới vừa sóng lớn chính là cái này ra hỏa dở trò q u ỷ sao nhìn trước mắt đầu này cả người tự sắc có ba con mắt khổng lồ cự xà thương p h ạ m nhất thời cũng có chút sửng sốt băng vào lịch duyệt của hắn đến xem trong lúc nhất thời dĩ nhiên n g h ĩ không ra đó là một q u á i vật gì mà tầm bảo trên ra đa rõ ràng chỉ thị điều này dài trăm thức từ sắc đại xà chính là vạn giới bảo vật mặc dù có chút lấy người nhưng thương phạm vẫn là không có quên nói cho phát sóng trực tiếp gian thủy hữu nhóm điều này đại xà chính là ta nói bảo vật gì điều này t ử sắc đại xà là bảo vật không phải chuyện này cũng quá bất hợp lý đi phía trước nói một cái khăn trùm đầu hậu ngạch là bảo vật ta cũng đã có chút khó đón nhận hiện tại ngươi lại tới cái trăm mét đại xà là bảo vật ta ta thật có điểm bối rối đại xà này bảo vật làm sao dùng à chẳng lẽ cũng là đeo lên trên chắn a mang giam à liền ta cùng đại xà này hình thể sợ rằng một cái là có thể cho ngươi đẻ chết sách mới khởi hành quy câu các vị soái ca mỹ nữ hoa tươi vé tháng phiếu đánh giá vì vậy khi thấy từ sắp đại xả lúc nàng nhất thời liền nghĩ đến trong đó một sự kiện lý nhã vân không chút do dự đứng lên hướng về chu hành vi nói ra chu cục trường điều này t tử s ắ c đại xả chu í hành l trọng trọng vĩ, vĩ sau khi i xác nhận ã v n biểu như tình Vĩ nhất h t biểu tình biến đến nghiêm trọng hắn nhìn về phía ngồi ở bên trái một cái người vương minh ta nhớ được phía trước là người phụ trách kích sát cái này chỉ đại xà nhiệm vụ a nghe vậy vương minh nhất thời mặt lộ vẻ xấu hổ xin lỗi cục trưởng là ta làm việc bất lợi nếu như lúc đó ra lệnh có thể lại quả quyết một ít cũng không trở thành khiến nó chạy trốn tính rồi chuyện cho tới bây giờ đổi u nữa trách cũng không dùng chu hành vi khoát tay á o một lần nữa nhìn về phía màn hình lớn nếu như khương p h ạ m có thể trợ giúp chúng ta giải quyết hết cái phiền phái này vậy thì không thể tốt hơn nữa lúc này trong phòng hợp mọi người đều là như vậy chờ mong nhưng mà bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến đợi lát nữa quyết định như vậy cùng ý tưởng sẽ để cho bọn họ đều cảm thấy hối hận và phần bên kia nhìn lấy phát sóng trực tiếp gian chung rất nhiều thủy hữu phát ra từ nội tâm nghi hoặc khương phàm ngược lại không gấp bởi vì hắn đã từ tâm bảo trong hệ thống thu hoạch đến nơi này đều từ sắc đại xà tin tức c ặ n kẽ vạn giới bảo vật ác ma đại xà nguyên liệu nấu ăn bắt được đẳng cấp cấp hai mươi một bảo vật khởi nguồn tỏ dị cổ thế giới bảo vật năng lực ác ma đại xà huyết lục sở hữu phong phái dinh dưỡng cùng năng lượng có thể tăng cường thể chất cùng để thăng thân thể lực lượng phương pháp sử dụng kích sát ác ma đại xà hậu đem huyết lục nấu nướng tiến hành dùng ăn liền có thể tình hữu nghị gợi ý, ác ma đại xà thể chất phi phạm thường nhân thể chất không đề ngh lại là đến từ mỹ thực tù binh thế giới thương phàm trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc dù cho hắn trước đây từng xem qua vô số ảnh mỉm mỹ thực tù binh trong này cũng, cũng coi là cực kỳ đặc thù một cái rõ ràng là một cái mỹ thực đề tài trong đó xuất hiện các loại nguyên liệu nấu ăn lại một cái mạnh mẽ hơn một cái chiến lược thậm chí so với phần lớn chiến đấu lần còn muốn càng đáng sợ hơn liền phanh chế những nguyên liệu nấu ăn này đ ấ u b ế p chiến lược một cái so với một cái mạnh mẽ toàn bộ tác phẩm nói là khoác huyền vỏ ngoài mỹ thực khắp nơi đều tuyệt không l ạ quá bất quá nhất làm hắn cảm thấy kinh ngạc vẫn là tầm bạo hệ thống đối với ác ma đại xà giới định Tầm vì vậy thừa dịp ác ma đại xà còn chưa phá tan vạn tượng thiên dẫn dàng một phía trước khương phạm liền bắt đầu hướng thủy hữu nhóm phổ cập khoa học đứng lên thủy hữu nhóm không cần hoài nghi điều này đại xà xác xác thật thật chính là bảo vật điều này từ sắc đại xà thực tế là gọi là ác ma đại xà đến từ chính một cái tên là tỏ d ì cổ thế giới ác ma đại xà phi thường hình tượng s ư n g hô s á c thực dáng dấp ác ma giống nhau cảm giác tiểu hài t ử nhìn buổi tối cũng phải làm cơn ác mộng cái loại này mỹ thực tù binh cái thế giới này tên có điểm kỳ bay a mỹ thực chẳng lẽ là cùng nấu ăn có liên quan thế nhưng điều này đại xà lại là chuyện gì xảy ra ha ha ha chẳng lẽ cái kia mỹ thực tù binh thế giới là đem đáng sợ như vậy đại xà thành t i ể u nguyên liệu nấu ăn sao khi thấy một con như vậy đạn mặt lúc k ư ơ n g phàm nhãn tình sáng lên quả đoán gật đầu nói vị này mồ hôi đầm địa thủy hữu nói đúng điều này ác ma đại xà ở mỹ thực tù binh trên thế giới đúng là thành tựu nguyên liệu nấu ăn tồn tại hơn nữa vẫn là thuộc về tương đối cấp thấp nguyên liệu nấu ăn làm khương phàm toàn bộ phát sóng trực tiếp gian thủy hữu đều kinh trụ đặc biệt là cái kia vị mồ hôi đầm địa thủy hữu lần này là thực sự mồ hôi đầm địa ta lao ta liền thuận miệng nói mà thôi thật sự có người đem loại này quái vật kinh khủng làm đồ ăn ăn à đây chính là thế giới cùng thế giới sự chênh lệ c h sao hơn trăm thức dáng dấp quái vật thành tựu nguyên liệu nấu ăn mà tồn tại mỹ thực tù binh thế giới chẳng lẽ vẫn là người đều cự nhân sao nhưng lại tờ mờ giờ là tương đối cấp thấp s ờ trệ ạ mẹ ngươi có muốn nhìn một chút hay không ngươi đang nói cái gì muốn đẻ ngươi nói như vậy cái kia nhân loại chúng ta ở cái thế giới kia chẳng phải là chỉ có thể làm điểm tâm rồi hả tỏ gì cô là một cái tràn ngập hiếm quý nguyên liệu nấu ăn huyễn tưởng mỹ thực thế giới cái thế giới kia nguyên liệu nấu ăn chủng loại đa dạng giống như là toàn thân thịt ở lưới gian hòa tan đồng thời trồi lên một tầng dầu giá thú cả một năm đều kết có mỹ vị tôm thịt tây chảy ra c u ầ n c u ộ n không dứt hương thuần bợ g i n g đi dũng tuyển nước xối chở các loại những thứ này đều xem như là nguyên liệu nấu ăn thế nhưng những thứ này mỹ vị nguyên liệu nấu ăn thường thường cơ thể sống lúc là hung mánh vô cùng quái vật cũng hoặc là sinh trưởng ở hoàn cảnh ác liệt nơi hiểm yếu vì vậy ở trên cái thế giới này có thật nhiều chuyên môn thâm nhập địa địa liều lên tính mệnh bắt được quý hiếm mỹ vị mỹ thực thợ săn mỗi cái mỹ thực thợ săn nhân sinh mục tiêu liền là dùng chính mình tự tay bắt được nguyên liệu nấu ăn hoàn thành bao hàm trước đồ ăn canh ngư thịt món ăn chính salad món điểm t â m ngọt đồ uống tổng cộng tám nói sắp xếp nhân sinh menu theo thương phàm phổ cập khoa học thuỷ hữu chúng ta đối với mỹ thực tù binh thế giới nhận thức cùng khái niệm cũng từng bước rõ ràng mà đối với nguyên liệu nấu ăn, mỹ thực tù b i n h tồn tại một cái tên là bắt được đẳng cấp t h u y ế t pháp ý tứ chính là nguyên liệu nấu ăn bắt được độ khó mà mười tên lính miễn cưỡng chế dùng nguyên liệu nấu ăn bên ngoài bắt được đẳng cấp liền vì một lẻ m ẹ o mà cái này chỉ ác ma đại x a bắt được đẳng cấp lại là cấp hai mươi mốt n g h e song thương phàm giải thích không ít t h ủ y h ư u lúc này đ ổ nước b ọ t đứng lên vê đút tờ ép đồ chơi này mới chỉ có hai mươi mức cấp ý tứ chính là hai trăm tên lính là có thể bắt được ta không cho là hai trăm vị binh sĩ có thể bắt được ngươi tờ mở rờ nói là hai trăm cấp ta đều tin a thế giới cùng thế giới phải không cùng a sinh hoạt tại như vậy thế giới bên trong dù cho chỉ là một sĩ binh p h ó n g t ớ i chúng ta làm tinh chỉ sợ cũng là thuộc về siêu năng lực giả phạm vĩa phản ứng ta cảm thấy đồ chơi này hai trăm n g ư ờ i tuyệt đối đánh không lại coi như dùng tới vũ khí nóng mà ở vô số thủy hữu n ổ nước bọt trong tiếng khương p h ạ m đã bắt đầu hành động hắn chủ động triệt hồi vạn tượng t i ê n dẫn nguyên bản vẫn còn ở không ngừng dãy r ù a ác ma đại xà một tiếng ẩm vang rơi vào trên bờ cát vô số x a lịch bắn tung t ó á dựng lên lúc này khương phàm mặt hướng màn ảnh mang trên mặt cờ nhạt thủy hữu nhóm nhìn tốt lắm lần này cho các ngươi biểu diễn là d ị nghệ gẳng loại thứ ba năng lực sơ s à n đủ có thể tử sách mới khởi hành quy c ầ u các vị soái ca mỹ nữ hoa tươi vẽ tháng phiếu đánh giá các người toàn bộ chống đỡ chính là tác giả động lực phi thường tàm tạng chương mười sáu sơ s à n đủ thiên thủ lực một kiếm phân hải quy vẽ tháng phiếu đánh giá sơ s à n đủ thốt u tên kỳ cục mới vừa vạn tượng tiên dẫn cùng thần la thiên trinh cũng đã đủ đáng sợ cái này sơ s à n đủ lại nên cường đại bao nhiêu vê anh giữa lúc vô số thủy hữu kịch liệt nghị lật lúc bỗng nhiên liền có người chú ý tới nhìn thấy phát xong trực tiếp giữa màn ảnh bánh địa run một cái một cỗ chói mắt lam ánh sáng màu tím tùy theo sáng lên cái này cái này cái này thiên ở tất cả mọi người kinh hãi dưới ánh mắt thương phàm bỗng nhiên bị từng cây một từ s á t xương sần bao vây lại phía sau càng là chui ra hai con cự đại cánh tay màu tím sau đó xương ngực xương sọ xương vai xương cốt toàn thân đều ở đây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở sinh trưởng hình thành một c ô khô lâu không xương ngay sau đó dâm dạp chẳng chỉ huyết đ ụ c huyết quản bắt đầu hiện lên cấp tốc bỏ thêm vào lấy nguyên bản chống không xương cốt rất nhanh hoàn chỉnh một bộ cự nhân thân thể liền hình thành nhưng mà cái này còn cũng không phải là kết thúc chỉ thấy trần chủy cự nhân trên thân hình bắt đầu ngưng tụ ra một bộ khí phách vênh v á o khôi giáp trong máy mắt nhất tôn thân cao trăm mét người khoác khôi giáp t ử sắc cự nhân liền đã sừng s n g ở đại địa bên trên lúc này phát sóng trực tiếp màn ảnh kéo vào đem ở vào sở san đủ đầu bên trong khương phàm chiếu vào thủy h ư u nhóm các ngươi hiện tại chỗ đã thấy t ử sắc cự nhân chính là ta sở triệu hồi ra sở san đủ cái gọi là sở san đủ là chỉ đem cự đại chặt cả thực thể hóa phía sau hình thành khôi ngô chiến thần tiến hành chiến đấu là công phòng nhất thể trung cực đồng thuận tượng trưng cho phá hư lại bị khen là thần tri lực đồng thời sở triệu hồi ra sở s ạ n đủ biết theo người sử dụng nhãn lực tăng mạnh mà không ngừng tiến hóa từ ban đầu giai đoạn xương sần cùng cánh tay đến một giai đoạn hình người không xương rồi đến giai đoạn hai huyết đ ụ c bọ thêm vào tam giai đoạn khôi giáp chế thể vũ khí ra thân thứ giai đoạn nửa người dưới cùng với cuối cùng sở s ạ n đủ hoàn toàn thể mỗi cái giai đoạn tiến hóa đều muốn có thể dùng sở s ạ n đủ lực l ư ợ n g biến đến c à n g m ạ n h mà nghe được hương p h ạ m p h ụ cập khoa học giảng dài sau đó rất nhiều thủy hưu ở bừng tỉnh đại nộ đồng thời lại k i ế p sợ không gì sánh nổi ngoa tạo ngoa tạo thân tri lực tha thứ ta không học thức hãng tiểu chỉ có thể nói bên trên một câu như bức đây chính là sợ xa đủ công p h ò n g nhất thể trung cực đồng thuận má của ta ơi đích thực quá đáng sợ c ư nhiên có thể biến thành một vị thân cao trăm mét tự nhân hơn nữa còn là hạng nặng võ trang hoàn toàn thể ngươi lai、like, mới vừa những thứ kia quá trình chính là sợ xa đủ từ ban đầu tiến hóa đến hoàn toàn thể cái này nhìn qua chính là nhất tôn chiến thần mà cùng vô số thủy hữu chấn động cùng nhiệt bất đ ộ n g lúc này ở vào khương phàm ngay phía trước các ma đại xạ cũng là cả người cứng n ắ c nhìn thần u y nghiêm nghị hoàn toàn thể sợ xa đủ ác ma đại xà tâm sinh lần đầu ra điên cuồn g báo động trước một loại tử vong dự cảm không ngừng sinh ra h ố n g ác ma đại xà gầm lên giận dữ đôi mánh địa vỗ ở trên bờ cát vây một tiếng vô số cắt đá ngồi xuống đất dựng lên ngoài khơi càng là trong nháy mắt nổ lên trăm mét cao sóng lớn rầm rầm rầm cơn sóng thần sen lẫn cắt đất thạch lịch hóa thành một hàng dài hướng phía khương p h ạ m cùng s ở s ạ n đủ đ ỗ n g nhiên và chạm mà đến hô nhưng mà đối với cái này phô thiên cái địa thế tiến công khương phàm chỉ là điều khiến sợ xạ nù nâng tay trái lên nắm chặt đấm ra một quyền liền không khí đều phát ra một tiếng ầm vang mắt trần có thể thấy sóng xung kích và chạm mà ra chỉ thấy cái k i a đầy trời sóng lớn hóa thành hàng dài lúc này nổ lên tán lạc đầy đất hống nhưng sóng lớn hàng dài rõ ràng chỉ là ác ma đại xà hư chiêu từ lúc phát động sóng lớn công kích một khắc kia ác ma đại xà cũng đã phát sát mà lên một tấm miệng to như chậu m á u hướng phía khương phàm chỗ ở đầu hung hăng cắn xé mà đi nhìn thấy một màn này vô số người lúc này hoảng hốt nhưng mà khương phàm đối với lần này cũng là sắc mặt bình tĩnh thậm chí hắn còn có nhàn rỗi nhìn về phía phát sóng trực tiếp màn ảnh mang trên mặt tiêu ý thủy hữu nhóm nhìn kỹ tiếp được đem c h i ê u này ra chính là dìn nghệ g ằ n g chung nhất cực h ạ n xúc địa di động thuật thiên thủ lực bá làm ác ma đại xà miệng to như chậu máu đã gần trong g ă n t ứ c gần đến liền phát sóng trực tiếp giữa khán giả đều có thể nhìn đến cái kia xâm xâm ra một lúc vô số khán giả chừng lớn hai mắt chỉ cảm thấy thấy hoa mắt bên hai vang lên theo một đạo ố m hưởng xuống nhất khắc trong màn ảnh sở xạ nủ cùng khổng lồ ác ma đại xà lại trong nháy mắt trao đổi vị trí mà miệng há ốc gác ma đại xà căn bản không có nghĩ đến làm khi phản ứng lại lại sớm đã không còn kịp rồi chỉ có thể theo quản tính mánh địa cắn một cái ở bãi cắt mặt đất gằm đ ầ y miệng cắt đất thậm chí một viên răng nhọn răng rắc đứt đoạn phát sinh một tiếng thê thảm kêu trên nhìn thấy cái này thần hồ kỳ thần một màn toàn bộ phát sóng trực tiếp ra n ầ m ầm sôi trào ngọa tàu khe khe khe khe khe thiên thủ lực đây chính là thiên thủ lực trong nháy mắt tiến hành rồi không có gì s á n h kịp di động quá châu bò không gian này truyền tống quả thực đẹp trai bảo tạc ca ốc nhật hắn kiểu phàm ca vừa rồi thái độ đó đều thấy được sao đối đầu kẻ địch mạnh cũng còn chuyện trò vui vẻ từ hôm nay trở đi ta nguyện xưng ngươi là hoàn toàn xứng đáng trang bức tri vương hống mà cùng vô số người xem hưng phấn kích động bất đồng lúc này ác ma đại xà hầu như phẫn nộ đến rồi cực hạn ba con mắt toát r a đỏ thâm tơ máu gắt gao nhìn chằm chằm thương p h ạ m gầm lên giận dữ ác ma đại xà vũ động thân thể giống như là đạn đạo v ậ y ẩm ẩm va chạm mà đến totsu c a nốt dù gì đối với lần này thương p h ạ m xoay người sắc mặt bình tĩnh hắn chỉ là một tiếng quắc nhẹ sờ sà nụ trợt đem hai tay giữ tại trước ngực ở vô số người thán phục dưới ánh mắt vô căn cứ rút ra một thanh lam sắc trường đao ta đi lại còn có vũ khí vũ khí này gọi là gì không nghe được p h à m ca vừa rồi kêu sao cái này gọi là t u t sù cả nốt dù gì b á s ở sa nù trong nháy mắt r ú t đao dài đến trăm mét kiếm khí màu xanh l a m tung hoành sao động một khắc kia ác ma đại xà cả người cứng ngắc miệng to như c h ậ u máu liền dừng lại ở s ở sa nù đầu lại không cách nào lại gần mảy may ngay sau đó ác ma đại xà ầm ầm rơi đập vô số huyết dịch bắn tung toe bù phía đem nước biển đều nhuộn thành huyết sắc cho đến lúc này sở hữu thủy hưu mới nhìn rõ ác ma đại xà tình huống chỉ thấy toàn bộ dài đến trăm mét thân thể lại bị đánh thành hai nửa không chỉ như vậy ở phát sóng trực tiếp gian vô số thủy hữu nhân t r ự n g d ư ớ i kiếm khí màu xanh lam duy trì liên tục hướng về sau chém tới ven đường chỗ đi qua toàn bộ bãi biển đều bị mở ra vừa sâu vừa dài khe núi một đường từ sở xa n nủ dưới chân kéo dài đến không biết bao xa đại h ả i ở chỗ sâu trong thậm chí liên ngoài khơi đều bị một phân thành hai thật lâu sau đó mặt biển khe núi bên trong mới có mấy nước biển dốc vào trong đó khôi phục lại bình tĩnh xôn xao nhìn thấy như vậy kinh thế hai tục một màn toàn bộ phát sóng trực tiếp ra n ầ m ầm s ô i trào vô số đạn m ạ c cùng lễ v ậ t không lấy tiền vậy bay ra cái này cái này cái này giờ này khắc này ta đầu góc t r ố n g r ỗ n g căn bản không biết muốn nói cái gì đó một kiếm phân hải kinh người như vậy vĩ lực thảo nào sẽ bị gọi là thần c h i lực như vậy lực lượng hắn còn là người sao nói là thần minh cũng không quá đáng siêu tự nhiên an toàn cục bên trong hơn mười người lúc này đều là đầu nào t r ố n g r ỗ n g chương mười bảy ác ma đại xả có thể cường hóa thân thể vạn người đ i cuồng quy vẽ thang phiếu đánh giá chỉ là nhất đao l i ê n chặt đứt chiều cao trăm mét gác ma đại xả hơn nữa còn dư lực không giảm đ i ệ u tương toàn bộ ngoài khơi đều một phân thành h a i một cái gì nệ gẳng dĩ nhiên đồng thời sở hữu sức đầy dẫn lực không gian truyền tống cùng với cái này bất khả tư nghị dường như thần minh một dạng sở sản đủ lại tăng thêm phía trước đóng băng trái cây mặc dù không biết gương phàm theo như lời ảnh hưởng cả hòn đảo nhỏ khí hậu là thật hay không nhưng chỉ là đông lại cả phiến hồ nước cũng đầy đủ kinh người phòng hợp đám người vẻ mặt khó có thể tin chỉ cảm thấy quá khứ sợ kiên trì cùng nhận thức thế giới đều ở đây lung lay sắp đổ như vậy vĩ lực nếu là địch chúng ta sợ rằng không hề ngăn cản chi lực theo nói như vậy vừa ra toàn bộ phòng hợp lại là yên tĩnh lại qua thật lâu mới có thanh âm buồn bã nói may mắn hắn đối với chúng ta dường như cũng không có lý hô bên kia k h ư ơ n g phàm chậm rãi thu hồi t ổ n sủ cả nợ dù gì hắn ý niệm trong lòng k h ẽ động cao lớn thần vũ s ở s ả n đủ liền chậm rãi tiêu tán mà thân thể hắn cũng từng bước đánh xuống vững vàng rơi xuống đất tốt lắm thủy h ư u nhóm di nệ gẳng cùng sợ xạ nụ năng lực ngày hôm nay liền trình diễn tới đây mặt hướng phát sóng trực tiếp gian hương phạm vừa cười vừa nói nhưng thủy h ư u nhóm dường như cũng không muốn kết thúc à cái này liền kết thúc không muốn à, ta còn không có quá đủ nghĩa đâu muốn không p h ạ m ca ngươi lại bắt đầu lại từ đầu trình diễn một lần mới vừa sợ xa đủ ta dường như không có quá thấy rõ và ngươi n p h ạ m ca tiếp tục phơi bày một í ta t ta còn muốn nhìn nhìn lại tiên thủ được đâu một chiêu kia thực sự quá xoáy rồi tuy là ta cũng rất muốn tiếp tục trình diễn thế nhưng đâu hiện tại chúng ta còn có một cái càng thêm chuyện trọng yếu phải làm hương phạm lắc đầu nói rằng gì chuyện trọng yếu ạ có thể so sánh gì nghệ gẳng còn trọng yếu hơn đại ư được ợ c rồi. Ta nhớ phàm xà c ũ n gia là bảo vật đúng、không? Đúng đúng đúng, không? c á k i phàm phải chuyện hơn, hay ca có nói trọng yếu hơn, có phải hay không cần h h phổ cập khoa học chỉ như thế nhưng không đúng, cái này chỉ ác ma đại xà không phải phàm chết sao? Nguy rồi, nếu là chết lời nói, chẳng phải là liền vô dụng rồi hả? Đại gia không í n này năng ngươi nói đúng, này Nguy nếu nói, liền dụng là lực? là lời là xà xà cập cái cái ác các cái ác ca c vậy, sao? ma Ai vừa ma gia một giết đại đại rồi, rồi Đại đù, đã vô bị lo lắng ác ma đại xà món bảo vật này cũng bị năng lực cùng nó sống hay chết cũng không có quá lớn quan hệ sau đó thì sao ta liền cho đại gia p h ụ cập khoa học một cái ác ma đại xà món bảo vật này năng lực khương phàm đi tới ác ma đại xà thi thể khổng lồ trước lúc này bị chém thành hai khúc trong thi thể đang có vô số tiên huyết đang ở chạy x ô i mà ra hô tại chỗ có thủy hưu ánh mắt mong chờ dưới khương phàm bỗng nhiên giơ tay lên một trận màu trắng xương giá vũ khí chợ t h à n g lâm phô thiên cái địa tịch quyển mà đi trong n g á y mắt đem ác ma đại xà thân thể bao trùm ở ngọ tạo đóng băng trái cây năng lực tái hiện ngoan ngoãn đây chính là phàm ca phía trước đã dùng qua đóng băng trái cây sao nhìn qua có điểm xoáy a Không hổ là ác ma trái cây hệ, là t r á i cái â y trung tối tự thực trị thực T. dung cường nhiên nhan cùng cùng đại lực cả. c sự hệ, là này đóng băng trái cây năng lực mạnh như vậy sao c ư nhiên trong nháy mắt liền bao trùm trăm mét phạm vi đó là đương nhiên ngươi không có nghe p h ạ m ca nói nha đóng băng trái cây nếu là có thể khai phát đến giác tỉnh thậm chí có thể vĩnh cựu cải biến một hòn đảo khí hậu cùng hoàn cảnh là vĩnh cựu cải biến a như vậy vĩ lực thật là kinh người giang giác giang giác thủy hữu nhóm h ư n g phấn nhiệt nghị g i a n toàn bộ ác ma đại xà hóa thành tựa băng liên huyết dịch cũng đều bị triệt để b ă n phong mắt thấy hương phàm như vậy hành vi không ít thủy hữu đều là tâm sinh nghi hoặc nhưng là có người tâm tư nhanh quay ngược trở lại dường như đoán được nguyên nhân ừ phan ca làm sao đem ác ma đại xà cho đông lạnh lên không hiểu lạc phan ca là một không gì sánh được thần bí nam nhân mỗi lần hành động đều sẽ ngoài dự liệu của chúng ta b a n g phong t h ế ta dường như có chút ý tưởng ác ma đại xà đến từ chính mỹ thực tù binh thế giới mà ở cái thế giới kia lại được xưng là nguyên liệu nấu ăn v â n v â n chẳng lẽ đây chính là ác ma đại xà thành tựu bảo vật công dụng không sai nhất định là cái này chỉ ác ma đại xà thân thể bản thân liền là một loại bảo vật xem ra tất cả mọi người còn thật thông minh ta đã thấy có vài vị thủy hữu đều đoán được ác ma đại xà năng lực khương phàm nhìn lấy phát sóng trực tiếp gian bắt đầu công bố câu trả lời cuối cùng thủy hữu nhóm ta lúc trước nói qua ở mỹ thực tù binh trên thế giới tất cả cường đại quái vật đều thuộc về nguyên liệu nấu ăn mà xem như nguyên liệu nấu ăn những quái vật này huyết nhục trung đô ẩn chứa dư thừa năng lượng t u y tiện một miếng thịt cũng có thể làm cho người thường cường hóa thể chất lực lượng tăng trưởng ba ngoa tạo phàm ca người mới vừa nói cái gì cái gì ác ma đại xà huyết nhục có thể cường hóa khí lực tăng cường lực lượng phàm ca phàm ca n g ư ờ i nói đều là thật sao thiên không nghĩ tới đây chính là ác ma đại xà năng lực ăn sau đó trực tiếp là có thể biến cường thật â m mộ à, nếu như ta có thể ăn được dù cho một n g ụ m cái k i a t h ì tốt biết bao à. khi biết được ác ma đại xà huyết đ ụ c có thể cường hóa thân thể thủy h ư u nhóm đều là cảm thấy một trận thắng phục có không ít người còn mặt lộ vẻ khát vọng mơ ước có thể thưởng thức được một khối trong đó mà lúc này khương phàm câu nói tiếp theo càng là lệnh tất cả mọi người bọn họ đều triệt để điên cục lên sở dĩ ta định cho đại gia tiễn một lớp phúc lợi còn như phúc lợi phần thường đâu chính là cái này chỉ ác ma đại xà huyết l ụ ngoa tảo tiễn phúc lợi cái gì ác ma đại xà huyết l ụ ngoa tảo ngoa tảo tiễn tả à phàm ca ta nghĩ muốn ai tờ mờ g i không muốn thế nhưng muốn thế nào tiễn tả chẳng lẽ ngay ngắn một cái chỉ ác ma đại xà đưa cho một cái người người nghĩ gì thế có thể đưa một miếng thịt đều coi là không tệ không phải nếu như đưa cho chúng ta cái k i a phàm ca chính mình đâu chính mình không ăn sao đúng vậy chẳng lẽ phàm ca không cần sao đối mặt thủy hữu nhóm nghi hoặc thương phạm giải thích ác ma đại xà huyết nhục tuy là có đầy đủ thể chất để thăng hiệu quả thế nhưng đâu cái hiệu quả này là tương đối mà nói nếu như bản thân thể chất quá mạnh mẽ lời nói liền không có tác dụng gì nghe nói như thế thủy hữu nhóm bừng tỉnh đại ngộ minh m ạ c h rồi ý tứ chính là p h ạ m ca t r ư ớ n g mắt thôi n g ư ơ i cái này nói lời gì ngươi nên nói điều này đại xà thịt nó không xứng với p h ạ m ca ngoa tạo nếu bàn về có thể nói hòa hội phủ người vậy còn phải là ngươi à phóng tơi thời cổ ngươi chính là hoàng đế trong cung thủ tịch đệ nhất đại thái giám h a liền ác ma đại xà huyết n ụ c vô dụng cái này dạng ta thật có điểm hiếu k ỳ p h ả m ca bản thân thể chất mạnh bao nhiêu nếu p h ả m ca đều nói như vậy ta đây cũng yên lòng p h ả m ca ta sẽ hảo hảo hưởng dụng không phải cái này ban ngày ngươi cũng đã bắt đầu nằm mơ p h ả m ca khi nào nói cấp cho ngươi mà cùng lúc đó ở siêu tự nhiên an toàn c ụ c chung cũng là nhấc lên không nhỏ nhiệm nghị nếu như chúng ta cũng có thể được một ít ác ma đại xà huyết nục vậy cũng tốt loại này sinh vật cường đại huyết nục cụ bị cực cao giá trị nghiên cứu đáng tiếc à không phải chúng ta khó a đây chính là nhân gia khương phảm chém giết chúng ta có tư cách gì sách mới khởi hành quy cầu các vị xoáy ca m ị nữ hoa tươi vẽ tháng phiếu đánh giá các người toàn bộ chống đỡ chính là tác giả động lực phi thường càng tàm n Trưng g siêu tự nhiên an toàn cục hợp tác, chuyên tạng chỉ ác ma đ i xà, chúng ta có thể hay không tìm một một phần đâu. Không biết Hương Phạm chuẩn bị làm sao tống suất hay sao có chiêm chuẩn cái này chỉ ác ma đại xà huyết đủ. Nhìn cái không phần Không Hương Phạm huyết Nhìn hóa thành Nhã này tượng băng Trong lòng mọi người đều trực dương dương. đại đại mọi kêu đâu. đủ. bị làm xà đều trực chính là tha thiết ước mơ chân bảo nếu như có thể thu được một ít á c ma đại xà huyết n ụ sau đó giao cho khoa học gia cùng nghiên cứu viên nói không chừng là có thể phân tích cùng nghiên cứu ra máu t h ị huyền bí tuy nói hy vọng như thế không lớn nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ mở rộng tưởng tượng đại gia không cần phải gấp cái này phúc lợi đâu ta chuẩn bị đi qua rút thưởng phương thức tới tống suất mặc dù không có thể bảo đảm mỗi cá nhân đều có phần thế nhưng quất m ấ y trăm một ngàn người à n n g vẫn là có thể mà ở bên kia nhìn thấy hầu như sở hữu thủy hữu đều khẩn cấp hy vọng có thể chọn chúng chính mình khương phàm liền hơi chút chân ăn một cái tâm tình của bọn hắn hắn đương nhiên không có khả năng đem chọn điều ác ma đại xà đều chỉ đưa cho một cái người biện pháp tốt nhất chính là thiết cắt sau đó chia làm rất nhiều phần nhiều tiễn một số người mà ác ma đại xà hình thể có trăm mét dài coi như chỉ là chiều dài máu thịt trọng lượng cũng không thể khinh thường dù cho chia làm mấy ngàn phần mỗi một phần phân lượng cũng thấp không phải đi đến nơi nào bất quá nhiều như vậy phân ác ma đại xà huyết thịt làm sao thiết cắt cùng vận chuyển là cái vấn đề lớn khương p h ạ m rơi vào trầm tư mà ở lúc này khương phàm trợi thấy phát sóng trực tiếp gian hậu trường nhảy ra một cái tin tức gợi ý t khương phàm tò mò mờ ra phát hiện tin tức người gửi tên gọi là lý nha vân nàng tự xưng đến từ chính siêu tự nhiên an toàn cục lệ thuộc q u a n phương siêu tự nhiên an toàn cục có thể trợ giúp giải quyết phân cách cùng vấn đề chuyển vận yêu cầu duy nhất chính là hy vọng có thể đổi lấy một bộ phận đại xà huyết thịt thương p h ạ m nhãn tình sáng lên mặc dù không biết cái này siêu tự nhiên an toàn cục là tình huống gì nhưng bây giờ không thể nghi ngờ là buồn ngủ tới tiên gối đầu mà đối với quan phương người sẽ xuất hiện tại chính mình phát sóng trực tiếp gian chuyện này khương phàm cũng không ngoài ý hắn hiện tại phát sóng trực tiếp thời gian tại tuyến nhân số đã đột phá mười vạn dạng này nhân số nếu như còn không cách nào gây nên quan phương chú ý cái kia mới là thật kỳ quái không do dự khương phàm trực tiếp tiến hành liên hệ mà ở bên kia lúc nhận được đến từ khương phàm xác thực trả lời thuyết phục lúc lý nhã vân trên mặt vui vẻ phía sau nàng rất nhiều khẩn trương không dứt thành viên càng là mừng rỡ như điên lý nhã vân luôn cảm giác là đang nằm mơ vừa rồi tại chứng kiến khương phàm cau mày rơi vào khổ não lúc nàng đột nhiên l i n h quan g l ó e lên nghĩ lấy khương p h ạ m có phải hay không là bởi vì rút thưởng sau đó như thế nào vận chuyển mà khổ não sở dĩ vô ý thức liền g ử i tin tức làm thế nào cũng không nghĩ ra khương p h ạ m cư nhiên thực sự thải nạp ý kiến của nàng thành công không nghĩ tới khương p h ạ m tốt như vậy nói tiểu vân làm tốt lắm vừa rồi cái kia quyết định làm thực sự là rượu a ha ha ha cái này chúng ta cũng có thể thu được một ít ác ma đại xà thịt hy vọng có thể có thu hoạch phía sau rất nhiều đại lao đều là vui vẻ ra mặt chu hành vi đồng dạng vẻ mặt sắc mặt vui mừng nhìn về phía ly nhã vân ánh mắt tràn ngập t ắ n thưởng lại nói tiếp nhã vân khoảng cách lần trước thăng chức đã có hơn một tháng a giống như cũng là thời điểm nên đi tăng lên một lít rồi hả chu hành v ĩ cái này dạng suy nghĩ tiếp lấy khương phàm bắt đầu thương lượng với lý nhã vân đứng lên cuối cùng định ra một cái phương án bây giờ phát sóng trực tiếp thời gian thủy bạn bè số lượng đã tiếp cận mười vạn mà hắn chuẩn bị tống suất năm phần mỗi bản lời nói đại khái ngũ cân tả hữu coi như là cái này dạng như trước có thể còn lại không ít ác m à đại xà huyết thịt còn như còn lại huyết n ụ siêu tự nhiên an toàn cục sẽ lấy giá cả cực cao tiến hành thu mua thương nghị sau khi chấm dứt khương phàm lần đầu người hướng phát sóng trực tiếp g i a nói n rằng thủy h ư u nhóm trước nói cho các ngươi biết nhất kiện tin tức tốt liên quan tới phía sau đại xà huyết thị phân cách xử lý và một ít vận chuyển ở trên vấn đề hiện tại đã có quan phương nhân viên tiếp thủ kế tiếp các ngươi cũng chỉ cần hào hào tham dự rút thường hoạt động liền được lời này vừa nói ra thủy h ư u nhóm đã hưng phấn lại khiếp sợ ngoa tạo l i ê n quan phương đều tới p h ạ m ca ngưu phê l i ê n quan phương đều bang p h ạ m ca công tác đợi lát nữa toàn quyền giao cho quan phương nói có thể hay không bị không phải quá bảo hiểm ả ha hả ngươi cũng không suy nghĩ một chút phàm ca thực lực ra đây an tâm phàm ca nhanh lên một chút hút đi ta nhưng là ở thần nguyên trong trò chơi đã từng đạt được quá thập liên rút ngũ kim thành liền trung cửa câu hoàng a chờ các loại đừng nóng nội a trước chờ ta rửa tay ngoa tạo người cái này bức còn biết xấu hổ hay không rồi hả phan ca chờ ta một chút ta đi làm cái tắm rửa t r ầ m hương tẩy thoát một cái trên người vận đen vận đen hành nhìn lấy không ít sái bảo đạn mạc thương phàm cười cười hơi chút đợi mấy phút sau đó nếu đại gia chuẩn bị xong chúng ta đây mà bắt đầu rút ra a ngay sau đó một cái rút thường phúc túi nhảy ra cơ hồ là cũng trong lúc đó vô số không kịp chờ đợi thủy hữu cũng đã điểm kích đi vào hô bắt đầu rút hy vọng có thể chọn chúng ta à ngoa tạo năm nghìn phần không đến mười vạn người lời nói nhìn như vậy tới tỷ lệ rất lớn a không có ý tứ ta ba cái hảo xúc s i n h a c ư nhiên mở nhỏ hảo tới quất nếu không phải là ta cũng mở năm cái hảo ta sớm mắng chết ngươi tổ tông phù hộ ở vạn tiên thủy hữu khẩn trương chờ mong cùng yên lặng cầu nguyện c h ú n g rút thưởng kết quả tính ra ta trúng rồi ha ha hả n g o tạo này cũng không trúng ta tờ mở giờ năm cái hảo treo đầu a hhh ta cũng trúng nhưng lại chúng rồi hai phần thoải mái a v ừ a m ớ i cái kia thập liên rút ngũ kim huynh đệ đ âu rút chúng sao lúc này lại là vô số đạn mạc bay loạn chúng giải người mừng rỡ như điên mà không chúng giải lại là áo nào không thôi tốt lắm hôm nay phúc lợi đã rút ra hoàn tất khương phàm nhìn đồng hồ đã lân cận c h ẳ n g vạng vì vậy nói ra ân sắc trời đã không còn sớm l ờ i ngày hôm nay chúng ta trước hết đến nơi lấy a nghe nói như thế nguyên bản còn đắm chìm trong vui sướng hoặc bi thống tâm tình bên trong thủy hữu nhóm nhất thời kêu dền một tiếng không biết có bao nhiêu người đều ở đây giữ lại c ầ thần p h a m ca chuẩn bị một chút truyền bá rồi sao đừng a ta vừa mới tiến đến còn không có xem đủ đây hô nhanh như vậy liền đã qua một ngày sau đầu tiên là ác ma trái cây sau đó n g h ĩ ra hậu ngạch cùng dì nệ n gẳng lại tới lại là ác ma đại xà hết thạy toàn bộ đều cảm giác giống như là ở giống như nằm mơ ai nói không phải sao hoan t ỉ hệ sở thế giới hồ cà thế giới mỹ thực tù binh thế giới lần đầu tiên nghe nói ngoại trừ chúng ta l à m tinh ở ngoài lại còn có nhiều như vậy thế giới ta cuối cùng cảm giác tối hôm nay muốn không ngủ yên giấc khổ cực phan ca được rồi phan ca ngày mai còn truyền bá không phạt ta ngày mai có thể nghìn bạn phải tiếp tục truyền bá a không có người phát sóng trực tiếp xem ta sẽ sống không nổi ngày mai hẳn là không có có n g o ạ i ý muốn gì ta còn là biết bình thường phát sóng còn như thời gian vẫn là cùng ngày hôm nay giống nhau a cuối cùng khương phạm lại chọn mấy vấn đề trả lời sau đó liên quả đ o á n điểm kích dưới truyền bá sách mới khởi hành quy c ầ u các vị x o á i ca m ị nữ hoa tươi vẽ tháng phiếu đánh giá các ngươi toàn bộ chống đỡ chính là tác giả động lực phi thường tạm tạng chương mười chín phổ cập khoa học điểm số tác dụng nhiều trái cây thể chất quy vẽ tháng phiếu đánh giá mà ở lúc này hương phạm liền phát hiện xa xa có không ít vũ trang xe cộ đang ở chạy nhanh đến hắn lúc này minh bạch đây chính là siêu tự nhiên an toàn cục phái tới nhân viên đến đây xử lý ác ma đại xà huyết thịt tốc độ còn rất nhanh nhưng hương phạm không quá muốn cùng quan phương người quá nhanh tiếp xúc vì vậy phát động thiên thủ lực trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ hương phạm không thấy không bao lâu một chiếc xe cấp tốc sát dừng xuống xe lý nhã vân cấp tốc nhìn quanh một vòng cũng không có phát hiện hương phạm thân ảnh lúc này liền có chút thất vọng mà theo sát phía sau chu hành vĩ đồng dạng mặt lộ vẻ một tia tiếc lối nhưng vẫn là rất nhanh khôi phục qua đây chúng ta trước xử lý cái này chỉ ác ma đại xà huyết lục h u hành vi vô vô lý nhã vân bà vai ân lý nhã vân tỉnh lại đi cùng chu hành vi chở các loại những người khác cùng nhau lên trước mà khi bọn họ đi tới ác ma đại xà thân thể phía trước lúc lại n h ì n không được mặt lộ vẻ t h ả n phục không chỉ là bọn họ đang ở chu vi bố trí các loại phương tiện đám binh sĩ càng là tinh thần hoáng hốt có chút khó có thể tin hơn trăm thức dáng dấp ác ma đại xà đã giữ tận lại đáng sợ mà bị cả người đóng băng sau đó giống như là đến từ viễn cổ kỷ băng hà viễn cổ cự thú cái này đây cũng quá khổng lộ a trong trực tiếp thấy ác ma đại xà cùng trong hiện thực chính mắt thấy được căn bản không là một chuyện xác thực như thế tận mắt nhìn một cái ta đối với khương phạm lực lượng lại có cảm g ộ mới khủng bố như vậy a ngoan ngoãn khổng lộ như thế cự thú không chỉ có bị một kiếm chém thành hai khúc còn bị toàn thân băng phong một bên t h a n phục chu hành vi cùng lý nhã vân mấy người cũng chưa quên xử lý chính sự theo chỉ lệnh hạ đạt rất nhiều cầm trong tay đặc thù thiết cắt công cụ nhân viên liền lên tới đến đây ế n đ bắt đầu xử lý cái này chỉ khổng lộ cự thú hết đủ đây chính là ác ma đại xà miếng thì sao nhìn qua quả thực không giống bình thường siêu tự nhiên an toàn cục bên trong mọi người thấy bị đưa lên một phần ác ma đại xà miếng thịt cái này một phần miếng thịt đã bị nấu n ư ớ n g qua đầu bếp sợ hãi lại bởi vì đồ gia vị mà ảnh hưởng đến cục thịt năng lượng sở dĩ không có vương tha bất kỳ gia vị nào nhìn qua hóng ánh trong suốt trong trắng lộ hồng giống như là thủy tinh thạch một dạng hơn nữa ngăn cách lấy thật xa cũng còn có thể ngửi được một cỗ mùi thơ m ngát ngấm cả vào lòng người làm người ta muốn ăn mở rộng ra nhìn khối này đại xà thịt mọi người cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt nha vân ngươi trước tới nếm một cái mà lúc này chu hành vi quay đầu nhìn về phía lý nha vân nhất thời mọi người đều nhìn về lý nhã vân à ta sao lý nhã vân thụ s ủ n g nước kinh phải biết rằng ở cái này trong phòng hội nghị chức vị của nàng cùng bối phận nhưng là thấp nhất đối mặt tác ma đại xà huyết thịt loại này bảo vật quý giá làm sao cũng không tới phiên nàng mới đúng bất quá đối với chu hành vĩ phương pháp làm ở đây những người khác tuy nhiên cũng không có bất kỳ dị nghị ngược lại vẻ mặt mỉm cười nhìn lấy lý nhã vân cái kia ta đây liền thử một chút nếu phòng hợp còn lại đại lão đều không ý kiến lý nhã vân cũng không chối tử nữa dù sao nàng đối với đại xà thịt cũng là vô cùng hiếu kỳ xốc lên một khối óng ánh trong suốt mạo hiểm ti ti n h i ệ t khí miếng thịt rất nhiều ánh mắt ước t ao nhìn soi mói lý nhã vân một ngụm đem ăn ân hơi chút nhấm nuốt k h o ả n g khắc lý nhã vân nhãn thần từng bước c h i ế u sáng đem miếng thịt nuốt sau đó nàng phát sinh một tiếng từ trong thâm tâm tàn thán ăn quá ngon sau đó thì sao thân thể có biến hóa gì hay không chu hành v ĩ ở một bên hỏi tới thân thể lý nhã vân nghiêng đầu một chút đột nhiên trong cơ thể vô căn cứ tuôn ra một dòng nước ấm trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân trên dưới ta cảm thấy khí lực khí lực dường như trở nên lớn lý nhã vân vẻ mặt kinh h ỉ nàng tuy là lệ thuộc văn t r ư ớ c nhưng bình thường lúc thân thể đúc luyện lại không có rơi xuống vì vậy rất dễ dàng là có thể đ o á n được chính mình lực lượng thu được không nhỏ tăng trưởng thử nắm quả đấm một cái một loại phong phú cảm giác mạnh mẽ hiện lên trong lòng thần kỳ như vậy nhã vân cũng chỉ ăn cùng nơi mà thôi ha nhìn thấy một màn này những người khác đều là ngạc nhiên không thôi mà chu hành vĩ lại là không kịp chờ đợi tiến lên mình cũng ăn một khối đại xả thịt cơ hồ là sau một khắc hắn liền t r ừ n g lớn hai mắt thần tình kích động còn không đợi những người khác hỏi liền gặp được chu hành v ĩ cả người khe run lên nguyên bùn đã có chút câu lũ thân hình trong nháy mắt thẳng tắp cả người đều có biến hoa lớn hô chu hành vi ĩ g ả i ra một khẩu khí chỉ cảm thấy mình bây giờ tinh thần s á n g láng cả người ung d u n g phản phất lại trở về lúc còn trẻ lần này giao dịch xem như là làm đúng cảm thụ cùng với chính mình bây giờ thân thể chu hành v ĩ có chút hưng ơ phấn mà cảm thái sau đó hắn làm cho những người khác cũng thử đại xà thịt kết quả là các loại thanh âm thán phục liên tiếp bên kia khương phàm đi qua thiên thủ lực trong nháy mắt ly khai bãi biển sau đó rất nhanh liền trở về ra mà hắn cũng cho chính mình để lại một ít đại xà thịt mũi này quả thật không tệ nấu sau đó khương phàm ăn thịt rắn thỏa mãn gật đầu tiếp lấy hắn mở ra phát sóng trực tiếp giữa hậu trường hơi chút liếc mắt một cái sau đó nhưng không khỏi có chút kinh ngạc hôm nay lễ vật thu nhập cư nhiên vượt qua năm trăm n g à n bất quá khương phàm vẹn vẹn kinh ngạc khoáng khắc liền bình tĩnh trở lại cái này năm trăm ngàn hải so ra kém vừa rồi siêu tự nhiên an toàn cục thu mua ác ma đại xà huyết thịt lúc một cái số lẻ hơn nữa đối với hắn hiện tại mà nói tầm thường tiền tài đã không có nhiều tác dụng lớn mà ở lúc này gợi ý của hệ thống hiện lên k e n hôm nay phổ cập khoa học điểm số kết quả chung chúc mừng ngươi hôm nay tổng cộng thu được phổ cập khoa học điểm số sáu mươi hai một trăm ba mươi mốt điểm ừ phổ cập khoa học điểm số hệ thống cái này có thể dùng tới làm cái gì nhìn lấy hệ thống giao diện biểu hiện nội dung c ư ơ n g phàm hơi có chút n g h i hoặc k e n phổ cập khoa học điểm số thuộc về hệ thống thương thành t i ê n tệ có thể dùng ở cường hóa cùng tăng cường đã có năng lực t h như đem đóng băng trái cây cường hóa đến trái cây rắc tỉnh giai đoạn cũng có thể dùng đến rút thưởng phần thưởng vì không biết năng lực hoặc là đạo cụ năng lực cường hóa cùng rút thường sao thì ra là thế khương p h ạ m nhãn tình sáng lên hắn là thật không nghĩ tới hệ thống lại còn có như thế thực dụng công năng năng lực cường hóa tầm quan trọng không cần nói c ũ n g biết liền lấy đóng băng trái cây làm thí dụ hắn hiện tại sử dụng đóng băng trái cây lực lượng có thể trong nháy mắt băng phong một tòa tiểu hình hồ nước nhưng làm như vậy hoàn toàn là bằng vào dâu trắng rất mạnh thể chất mà trên thực tế hắn đối với đóng băng trái cây nắm giữ kỳ thực chỉ là ở vào nhất sơ cấp thô giáp nhất giai đoạn muốn giống như văn tỷ hệ sơ bên trong hạ kỳ di như vậy đem đóng băng trái cây chơi ra hoa là xa xa không thể lúc này là hắn có thể đủ đi qua cường hóa công năng để cho mình đối với đóng băng trái cây nắm giữ một bước đến nơi nhìn cường hóa đóng băng trái cây lên giá bao nhiêu phổ cập khoa học điểm số thương p h ạ m tâm niệm vừa động trước mặt triển khai c ậ n kẽ giá cả đóng băng trái cây trung cấp nắm giữ ba vạn khoa phổ điểm số đóng băng trái cây cao cấp nắm giữ năm mươi điểm phổ cập khoa học điểm số đóng băng trái cây rắc tỉnh giai đoạn m ộ ư ơ i vạn điểm phổ cập khoa học điểm số chương hai mươi lam tinh xôi trào vạn chúng chờ mong dưới lần thứ hai phát sóng quỹ vẽ thang phiếu đánh giá t hơi có chút đất cả thương phản hơi cả kinh cảm tình chính mình vừa rồi lấy được sáu mươi điểm cũng chỉ đủ để thăng tới cao cấp nắm giữ do dự một chút hương phạm không có lập tức để thăng mà là t r a xét một cái khác công năng hệ thống nếu như muốn rút thưởng lời nói ta nên làm thế nào sơ cấp rút thưởng một vạn điểm phổ cập khoa học điểm số trung cấp rút thưởng một mươi vạn điểm phổ cập khoa học điểm số cao cấp rút thưởng trăm vạn điểm phổ cập khoa học điểm số thân cấp rút thưởng một vạn điểm phổ cập khoa học điểm số t mà khi rút thưởng cụ thể giá cả xuất hiện hương phạm hít một hơi khí lạnh cái này rút thưởng cư nhiên cũng đắt như thế hắn lần này phổ cập khoa học lấy được sáu chục ngàn điểm thậm chí ngay cả một lần trung cấp rút thưởng đều không đủ trình độ sáu chục ngàn điểm nhiều lắm liền quất cái sáu lần sơ cấp rút thưởng khương p h ạ m sờ lên cảm muốn không trước quất một phát thử xem ngược lại nhiều một vạn thiếu một vạn cũng không vướng bận ô m lấy ý nghĩ như vậy khương p h ạ m t u y ể n trạch sơ cấp rút thưởng trên tay một điểm k h e n cảm ơn hân hạnh chiều cố t a cờ m ở n ở khương p h ạ m mỹ mắt hung h ă n g ngày cái này đặc miêu rút thưởng còn mang cảm ơn hân hạnh chiều cố tâm tính bắt đầu phục trí dưới khương phàm hầu như không mang do dự trực tiếp liền tiến hành rồi lần thứ hai rút thưởng keng cảm ơn hân hạnh chiều cố hắc ta cũng không tin nhìn lấy cái này lần thứ hai rút thưởng lần nữa thất bại k h ư ơ n g phạm lai kính hắn lần nữa tiến hành rút thưởng mà cái này một hồi rốt cuộc chúng rồi chúc mừng ngươi thu được ác ma trái cây thể chất đặc thù có thể ăn nhiều miếng ác ma trái cây thể chất đặc thù đây không phải là dâu đen thể chất sao k h ư ơ n g phạm trên mặt mừng rỡ có cái này thể chất là hắn có thể đủ không nhìn hạn chế nắm giữ nhiều loại ác ma trái cây chi lực ba chục ngàn điểm phổ cập khoa học điểm số đổi một nhiều trái cây thể chất không thua thiệt không thua thiệt thương phạm hết sức hài lòng nhìn một chút còn lại ba chục ngàn điểm phổ cập khoa học điểm số hắn trực tiếp tuyển trạch đem đóng băng trái cây nắm giữ trình độ để thăng tới trung cấp g i a n g giác, g i a n g giác. một luồng hơi lạnh từ trên người hắn tuôn ra thương p h ả m một tay đưa ra trước mặt hàn khí một trận b i ế n ả o huyền hóa ra các loại băng chi trường đao cùng trường kiếm nhóm vũ khí thử xem uy lực thương p h ả m lại trong phòng nhìn quanh một vòng ánh mắt khóa được rồi trên bàn một cây dao gọ trái t cây trong mắt dìn nghệ gẳng sóng gợn lóe lên hưu một tiếng dao gọn trái cây bay đến trước người hắn ngay sau đó thương phản lại là mắt sáng lên một thanh băng chi trường kiếm trợn ra chỉ nghe thương một tiếng g sau o gọt trái đó hắn lại đem đặc thù trái cây thể chất lĩnh hơi chút thích cứng sau đó chật liền chuẩn bị nghỉ ngơi mà đang ở hương phạm lúc nghỉ ngơi trên internet lại không có chút nào bình tĩnh ngược lại sôi trào khắp trốn trải qua ngắn ngủi lên men sau đó ngày hôm nay khương p h ạ m phát sóng trực tiếp ghi hình đã hỏa biến toàn bộ võng mà ở từng cái bình đài h ó t xệ ở trên bảng danh sách càng là xuất hiện vô số bạo hỏa tầm bảo sở trệ a mẹ khương p h ạ m sở hữu thần c h i vĩ lực nam nhân khiếp sợ lam tinh quái vật hóa ra là chân thực tồn tại một ít hỏa nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng một quyền băng phong mấy c h ụ c thức hải quái h a n tỷ hệ sở thế giới hô ca nu dạ thế giới ngoại trừ lam tinh bên ngoại dị thế giới hôm nay buổi chiều có vô số người mắt thấy trên bờ biển xuất hiện nhất tôn trăm mét tự nhân một kiếm phân hải nói không khoa trương chút nào mỗi cái trước bình đài mười họ sẽ tập trung có mười cái đều là cùng khương p h ạ m có liên quan trong lúc nhất thời khương p h ạ m đã triệt để h ỏ a bạo toàn bộ võng thậm chí liên ở phát sóng trực tiếp gian chung ngắn ngủi ló mặt thởm nhạc nhạc đều thành nổi tiếng nhân vật m á ơi làm sao tỉnh dậy thế giới này trực tiếp liền đại biến dạng cơ chứ biến đ ế n ta cũng không nhận ra ai ai nói không phải sao cái gì ác ma trái cây cái gì xạ d ì gẳng dìn ệ gẳng còn có cái gì xuất hiện ở trong thế giới hiện thực hải quái ác ma đại xả thiên liền như là đang nằm mơ không thể nào các ngươi thực sự tin không phải là đặc hiệu làm được chân thực điểm mà thôi nha có cần phải như thế dạ ta tờ mở giờ tận mắt nhìn thấy đừng nói là ta lúc đó p h ạ m ca triệu hoán s ở s ạ đủ thời điểm người lân cận toàn bộ đều thấy được còn p h ạ m ca đâu làm cho gần như vậy tử ta xem ngươi chính là cái thủy quân thích tin hay không phản ứng từ hôm nay trở đi thế giới này cũng đã không còn là chúng ta quen thuộc thế giới quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ cái này k h ư ơ n g p h ạ m cư nhiên nhất chiêu liền đem hải quái băng phong ngươi có thể xem mặt khác cái tiêu một kiếm p â n hải video ta đã n không sai, không sai, khoa khoa tờ mở rơ thổ huyết ta toàn bộ đại hải cùng ngoài khơi có phân biệt sao đều là mạnh đến nỗi một nhóm mà ngoại trừ đối với khương phàm thảo luận ở ngoài ở phát sóng trực tiếp gian giúp trung ác ma đại xà huyết thị thủy hữu cũng thành công đưa tới vô số người ước ao cùng đố kỵ h ắ c h ắ c ta hôm nay rút được các ma đại xà huyết đ ủ không biết cái gì có thể đến ngoa t à o ngoa t à o huynh đệ ngươi vận khí tốt như vậy sao có thể hay không phân ta cùng nơi tốt như ta ta là thật đấu kỵ các ngươi những thứ này hô hoảng ta t ở m ở giờ năm cái hào đều không rút được vậy thì chỉ trách ngươi vận khí không tốt một ngàn bản ngươi cũng không có giúp chúng ngươi có thể trách a i ai rút được các ma đại xà thịt ta bỏ tiền mua một phần ta ra mười vạn c ú t đi mười vạn ngươi cũng không cảm thấy ngại mở miệng ta ra một trăm vạn hơn nữa chỉ cần một g ụ m làm trên i n t e r n e nhật nghĩ lúc khương phàm phát sóng trực tiếp răn cũng ở quan tâm nhân số tăng vượt lên nguyên bản chỉ có chừng mười vạn trong một đêm liền lật gấp mấy lần đồng thời số lượng này còn xa xa không phải cực hạn khương phàm ngủ một giấc đến rồi tự nhiên t ỉ n h hắn cũng không gấp phát sóng mà là t r ư ớ c xuống lầu đơn giản ăn cái bữa sáng xác thực chỉ là đơn giản ăn một cái bởi vì hắn phát hiện mình bây giờ sức ăn biến đến vô cùng kinh khủng vừa rồi năm người phân bữa sáng xuống phía dưới mới chỉ có hơi có một điểm cảm giác không hổ là dâu trắng thể chất khương phàm chỉ có thể cái này dạng cảm、khái. quan tỷ hệ sở thế giới bên trong những cường giả kia có thể nói mỗi người đều là đại vị vương thậm chí có thể nói như vậy thực lực là cùng lượng cơm ăn thành tỷ lệ thuận mà xem như trong cường giả đứng đầu tồn tại dâu trắng lượng cơm ăn liền càng kinh khủng hơn xem ra sau này nếu như muốn ăn no phải tìm một ít ác ma đại s ạ như vậy thức ăn thương phàm nghĩ như vậy sau đó đi tới bên cạnh hơi chút chỉnh sửa quần áo một chút thương phàm chuẩn bị mở ra phát sóng, quá, phát, phát sóng trực tiếp giữa quan tâm số lượng tựa hồ có hơi không đúng lắm chương hai mươi mốt bị người nhanh chân đến trước hai kiện bảo vật xuất hiện Vì vẽ thang phiếu đánh giá 800 ngàn thương p h ạ m trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc hắn nhớ kỹ ngày hôm qua giới truyền bá thời điểm mới vừa vặn mười vạn suốt đầu làm sao hiện tại trở nên nhiều như vậy nhưng rất nhanh thương p h ạ m liền hiểu hơn phân nửa là ngày hôm qua giới truyền bá sau đó chính mình phát sóng trực tiếp ghi hình bị người đưa lên internet cái này có thể là một chuyện tốt thương p h ạ m ngược lại mừng rỡ đứng lên càng nhiều người nhìn hắn phát sóng trực tiếp có khả năng lấy được phổ cập khoa học thường cho cùng điểm số thì càng nhiều nghĩ thông suốt điểm này phía sau thương phàm không do dự nữa quả đoán bắt đầu phát sóng trực tiếp cũng chính là vào lúc này đã sớm ngồi thủ ở phát sóng trực tiếp giữa mấy trăm ngàn người đám bạn trên mạng đều tiếp thu được k hương p h á m phát sóng thông báo chỉ là trong nháy mắt mấy trăm ngàn người cùng nhau dũng mánh bảo mà phát sóng trực tiếp giữa server vào giờ khắc này đều xuất hiện c h ố c l á t l ị c h nhìn thấy một màn này từ năm giờ d ạ n g sáng mà bắt đầu chú ý phát sóng trực tiếp bình đài người quản lý nhịn không được lao v ẹ t mồ hôi thủy may mắn hắn đúng lúc đặt thêm một ít server đem phát sóng trực tiếp giữa dung lượng khuyết trương đến lớn nhất và không thật đúng là chống đỡ không giới nhiều người như vậy tại đồng nhất thời gian xâm vào hương phạm chiếu cùng lúc đó vẫn là siêu tự nhiên an toàn cục trong phòng hội nghị Ngày hôm qua những đại lao kia lần nữa tụ tập một đường nhưng lúc này các đại lao vô luận là tinh thần diện mạo vẫn là thân thể đều có chỗ biến hóa không biết ngày hôm nay khương phạm lại sẽ tìm được bảo vật gì hô ngày hôm qua bất kể là ác ma trái cây vẫn là hổ ca hậu ngạch đều cho chúng ta khó có thể tưởng tượng c h u n g kích hắc lao lý nghe nói các ngươi phái không ít người khắp nơi tìm kiếm ác ma trái cây cùng hổ ca hậu ngạch làm sao rồi có thu hay sao ngươi cứ nói đi xem ta nét mặt còn không biết sao ngoại trừ quan phương đại lao bên ngoài thủy hữu đồng dạng kích động ngo tàu n g o tàu n g o tàu phan ca chiếu ra ra bọn ngươi cả đời sở t r ệ h mẹ rốt cuộc chiếu ha ha ha ta là đ ệ nhất rốt cuộc đời đến ngươi sở t r ệ h mẹ nghe nói ngươi có siêu năng lực có thể hay không phơi bày một ít hay n h ta ngược lại muốn nhìn một chút n g ư ơ i siêu năng lực thật hay giả các linh đệ một đêm tìm không thấy như cách ba thu a tất cả mọi người có khỏe không vậy ta ngày hôm qua cả đêm đều không ngủ ta đi ngươi ngày hôm qua làm gì đi ngươi chẳng lẽ suốt đêm ngồi sồn phát sóng trực tiếp thời gian đi ta nào có cái kia nhàn rội à ta tốn một đêm thời gian đi khắp vô số quẩy trái cây cùng phục trang tiệm thế nhưng đều không thể tìm được ác ma trái cây cùng h ổ cả thế giới truyền thừa bảo vật n g o ạ tạo ta giống như ngươi à ta cũng là tìm cả đêm thậm chí ngày hôm nay sáng sớm còn chạy đi chợ bán thức ăn chuyển tầm vài vòng kết quả một cái ác ma trái cây đều không tìm được ta đi ta làm sao không nghĩ tới đâu ta ngày hôm qua chiếu cố lấy ngủ rồi cái này phát sóng trực tiếp gian thủy quân cũng quá là nhiều a còn tìm cả đêm ác ma trái cây cùng phục trang tiệm thực sự là cười chết ta làm được xác thực giống nhau trên lầu chính mình đi thôi ta mẹ không cho ta theo ngốc tử nói chuyện ngắn n g ủ mấy giây phát sóng trực tiếp giữa tại tuyến nhân số cũng đã đột phá ngày hôm qua giá trị cao nhất một đường đi tới ba trăm linh s a u đó mới dừng lại mà cái này hơn ba mươi vạn thủy hữu chung ngoại trừ ngày hôm qua xem qua khương phàm thủy hữu bên ngoài còn có một bộ phận lớn đều là mới tới vì vậy những người này có rất nhiều đều ở đây nghi vấn lấy khương phàm phát sóng trực tiếp chân thực tính còn đối với này khương phàm cũng không có để ý mà là giơ tay lên cùng phát sóng trực tiếp giữa khán giả lên tiếng chào hỏi mọi người khỏe ta là tâm bảo phổ cập khoa học sở chê a mẹ khương phàm liếp nhìn đạn mạc khương phàm tiếp tục nói ngày hôm nay dường như tới rất nhiều bạn mới ta cũng chứng kiến những người bạn mới này đối với ta lực lượng ôm nghi vấn hy vọng ta có thể tại chỗ phơi b à y một ít nhưng mà ta hy vọng đại gia không nên gấp gáp không nên gấp gáp hay n h nói trắng ra là chính là không dám trình diễn rất sợ phơi b à y một ít liền lộ tẩy đúng không van cầu các ngươi chớ nói chuyện không tin trực tiếp ly khai không được sao không phải vậy ngươi liền cho ta an an t ĩ n h t ĩ n h xem xuống phía dưới ngày hôm nay đâu chúng ta tới trước tìm kiếm mới bảo vật sáu trăm sáu mươi sáu lại muốn tìm mới bảo vật không biết lần này sẽ tìm được cái gì là ác ma trái cây vẫn là hổ cả chuyển thừa đạo cụ h o ặ có c lẽ là là hoàn toàn mới bảo vật hoàn toàn mới thật tốt quá không chiếm được các ma trái cây cùng hổ ca hậu ngạch không quan hệ ta nhất định phải thu được mới bảo vật ân còn như ngày hôm nay sẽ tìm được bảo vật gì cái này ta cũng không rõ lắm chỉ có sau khi tìm được mới có thể biết được khương phàm thuận miệng về tới một ít đạm mạc tiếp lấy mà bắt đầu ở trên đường đi đứng lên bất quá khương phàm đi trên đường thời điểm ngoài ý muốn phát hiện dường như có không ít người đều đang chú ý hắn có người còn cầm điện thoại di động lên chụp ảnh thậm chí còn có một cái nam sinh mang trên mặt vẻ khẩn trương cùng tâm thần bất định xông lên muốn cùng hắn chụp ảnh chung làm sao cảm giác cùng mình tình tựa như k h ư ơ n g p h ạ m tâm tình có chút kỳ diệu nhưng cũng không có ngăn lại những người này hiển nhiên đều là quan sát quá hắn phát sóng trực tiếp hoặc là ghi hình thủy hữu mà giữa bất chi bất giác k h ư ơ n g p h ạ m đi tới một cái cửa công viên mà ở cửa công viên chỗ b à y rất nhiều hàng vỉa hè đại thể đều là bán đồ chơi bên cạnh cũng không thiếu tiểu hài t ử đang chơi đùa đến nơi này nhi k h ư ơ n g p h ạ m cước bộ đ ố n g nhiên dừng lại ừ p h ạ m ca rốt của ngừng chẳng lẽ nơi đây xuất hiện bảo vật đây là một cái công viên a công viên có thể có bảo vật gì ác ma trái cây không biết phàm ca nói nhanh lên có phải thật vậy hay không tìm được tân bảo vật rồi hả mà ở rất nhiều thủy h ư u tha thiết dưới ánh mắt khương p h ạ m cũng là nhìn về phía màn ảnh mỉm cười nói thủy h ư u nhóm xem ra ta hôm nay vận khí tốt vô cùng nhanh như vậy đã tìm được nhất kiện mới bảo vật ngoại t ạ o thực sự tìm được rồi bảo vật ở đâu ở nơi nào a n h ư u phê nay thiên p h ạ m ca vận khí nhộn nhịp a nhanh như vậy tìm được rồi bảo vật hô thật kích động a rõ ràng không phải ta tại tầm bảo vì sao tìm đập thật nhanh ta đã khẩn cấp muốn thấy được mới bảo vật nhanh lên một chút a phàm ca đạt được khương phàm xác thực trả lời thuyết phục t hữu ủ y h nhóm ẩm ẩm nổ tung mọi người đều không nghĩ đến khương p h ạ m c ư nhiên nhanh như vậy đã tìm được mới bảo vật mà ở bọn họ ánh mắt mong chờ dưới khương p h ạ m bắt đầu đi về phía trước keng m ư giờ phương hướng 32 m é t chỗ xuất hiện chư thiên vạn giới bảo vật 12 giờ đó không phải là ngay phía trước khương p h ạ m dựa theo tầm bảo ra đà chỉ thị đi tới bất quá thủy hữu nhóm chứng kiến khương p h ạ m mới vừa đi ra không có mấy bước liền lại ngừng lại hơn nữa trên mặt dường như còn có một tia kinh ngạc làm sao vậy phàm ca làm sao dừng lại có phải hay không xảy ra vấn đề gì chẳng lẽ mới vừa nói bảo vật không thấy không đến mức à cũng không thể lần này bảo vật lại là giống như ác ma đại xạ như vậy xuống a chớ quấy g i â y ở mỹ để cho ta chăm chú xem a mà lúc này thương phản quả thật có chút vô cùng kinh ngạc bởi vì keng mười hai giờ phương hướng tám mét chỗ xuất hiện chư thiên vạn giới bảo vật tại tầm bảo gia đa đưa cho gia trị thị trung lại có hai cái điểm đỏ điều này cũng làm cho ý nghĩa nơi đây xuất hiện hai kiện bảo vật mà quan trọng nhất là hai món bảo vật này vẫn là ở vào cùng l à một cái vị trí sách mới khởi hành quy c ầ u các vị x o á i ca mỹ nữ hoa tươi vẽ tháng phiếu đánh giá các ngươi toàn bộ chống đỡ chính là tác giả động lực phi thường c ả m t ạ n g chương 22, c ả mẹ di đờ cái xạ hối tiếc hứa ra q u ỳ vẽ tháng phiếu đánh giá lại có hai kiện bảo vật ngày hôm nay vận khí có điểm thay quá k h ư ơ n g p h ạ m cảm thấy có chút khó tin chẳng lẽ hôm nay là ngày may mắn của hắn ô m lây vui sướng tâm tình k h ư ơ n g p h ạ m cấp tốc đi hướng bảo vật chỗ chỗ bất quá hắn mới nhích tới gần liền phát hiện trên da đa một món bảo vật chợt bắt đầu di động mà đổi thành nhất kiện như c ũ dừng lại ở tại chỗ mà cái k i a nhất kiện di động bảo vật lại là tại chiều lấy hắn xít tới gần ừ tình huống gì nhìn lấy cách mình càng ngày càng gần bảo vật khương phàm theo bản năng ngầm đầu chỉ thấy một cái vẻ mặt kinh hỉ người trẻ tuổi đang hướng cùng với chính mình chạy tới phàm phàm ca ta ta là f a n của ngươi thanh niên nhân đi tới khương phàm trước mặt vẻ mặt kích động liền thân thể đều run dày khương phàm nhìn lấy người tuổi trẻ trước mắt cấp tốc thu l i ế m trong mắt kinh ngạc hỏi ngươi tốt sưng hô như thế nào thanh niên nhân sâu hút một khẩu khí để cho mình làm hết sức bình tĩnh trở lại sau đó mở miệm phàm ca ta gọi hứa、ra. hứa ra tên rất hay khương p h ạ m gật đầu tiếp lấy lại hỏi ngươi vừa rồi là đang làm gì ta hứa ra hiển nhiên không nghĩ tới khương p h ạ m có thể như vậy hỏi nhưng vẫn là rất nhanh phản ứng kịp nhanh chóng chỉ chỉ phía trước một cái đồ chơi sạp ta vừa rồi tại cho ta đệ đệ bán đồ chơi điện thoại di động liền chính là cái này nói hứa ra lại đưa tay đưa ra ngoài đây là một cái màu đen bạc điện thoại di động hơn nữa còn là cái loại này sửa chữa thức nắm điện thoại di động trên có một ít kim sắc văn lộ khương phàm chứng kiến bộ này sửa chữa điện thoại di động lúc trong lòng liền đã có ý tưởng mà tầm bảo gia đa cũng đồng thời cho ra gợi ý vạn giới bảo vật c ả mẹn di đờ c ả c xạ biến thân khí kỵ sĩ khu đ ộ c khí vạn giới bảo vật c ả mẹn di đờ c ả c xạ biến thân khí kỵ sĩ khu đ ộ c khí bảo vật khởi nguồn c ả mẹn di đờ 555 t h ế giới bảo vật năng lực sử dụng sau đó có thể biến thân vì c ả mẹn di đờ c ả c xạ tiến hành chiến đấu phương pháp sử dụng đem c ả c xạ đai lưng đeo vào trên lưng ở c ả c xạ trên điện thoại di động đưa vào biến thân số hiệu c h í phía sau khép kín cũng xen vào các ạ trên đai lưng liền có thể biến thân tình hữu nghị gợi ý Này cải xạ biến thân khí thương phản trong lòng hơi lậu cải xạ thuộc về c ả n mẹn g ị đờ năm trăm năm mươi năm bên trong một vị kỵ sĩ ở cải h ẹ n dị đờ năm trăm năm mươi năm t h ù n g cải xạ biến thân khí có không ít người đều sử dụng qua bất quá muốn nói trong đó thường dùng nhất chứ danh nhất vậy khẳng định không phải bãi các người chết có thêm không còn ai khác thành cựu cải mẹn gì đờ năm trăm năm mươi năm bên trong hai kỵ có thêm ở trên bờ c á t xa hóa tử vong một màn kia danh tràn g diện thực sự quá k i n h đ i ể n vì vậy bị rất nhiều tổ cờ s ặ t sme nhóm vĩnh cửu truyền lưu nhưng khương phảm cũng không có lập tức nói ra cái này sửa chữa điện thoại di động chính là kỵ sĩ khu độc khí mà là mang theo hứa ra cùng nhau đi đến cái kia đồ chơi trước sạp hắn hiện tại đã xác định một món bảo vật nhưng còn có khác một món bảo vật không biết mà chứng kiến khương phảm cử động như vậy phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu cái kia vẫn không rõ cái này mới bảo vật tám chín phần mười ở nơi này đồ chơi gặp phải đồ chơi gặp phải có bảo vật nhanh nhanh, nhanh đại gia mau nhìn xem đồ chơi gặp phải đều có thứ gì mà ở rất nhiều thủy hữu kịch liệt thảo luật lúc cùng sau lưng khương phản hứa ra cũng là trái tim gia tốc phát thông phát thông trực ngày hứa ra không nhịn được nghĩ lấy phan ca tại sao lại muốn tới đến cái này đồ chơi sạp chẳng lẽ cái này đồ chơi gặp phải thật sự có bảo vật sao có thể nhưng là ta vừa rồi căn bản không chú ý a ý thức được điểm này hứa ra có loại ngũ lôi manh đỉnh cảm giác hắn bỏ lỡ một món bảo vật nhất kiện có thể làm cho mình sở hữu cường đại lực lượng bảo vật trong lúc nhất thời hứa ra trước mắt hóa ra là tối s ầ m kém chút không có t h ể ngã xuống đất mà cái này một màn cũng bị phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nhóm thu hết vào mắt nhất thời nghị luận ở mỹ tấm tắc tiểu tử này có điểm xui xẻo a cái này cũng không chỉ là xui xẻo trình độ muốn ta nói ai nói không phải sao phẳng ca nếu đã biết đi tới nơi này cái đồ chơi sạc đã nói lên mặt trên có bảo vật nếu như hắn vừa rồi lại cần t h ậ n điểm hoặc là dứt khoát đem toàn bộ đồ chơi sạp đều mua lại nói không chừng là có thể tìm được bảo vật thắt t h ấ t lương cơ a thắt t h ấ t lương cơ cái này không phải cơ hội tốt a cái này căn bản là cơ hội thay đổi số phận cuộc sống c h u y ể n ngặt nói thật có điểm thương cảm trừ phi cái này huynh đệ hiện tại ném xuống ra mặt trực tiếp xông lên đi đoạn ở phàm ca phía trước đem toàn bộ trong gian hàng đồ vật đều mua bằng không món bảo vật này cũng chỉ có thể bỏ lỡ nói đùa cùng phàm ca đoạt thật sự không sợ phàm ca nhất chiêu sợ xà nụ đem cả người hắn bổ ra a liên tại rất nhiều thủy hữu nhóm vì hứa ra cảm thấy tiếp nối cùng tiếp hận lúc khương phàm ngồi sổm đồ chơi trước sạp ánh mắt đảo qua rất nhanh dừng hình ảnh ở nơi hẻo lánh chỗ nơi đó đồng dạng có nhất kiện sửa chữa điện thoại di động mà chú ý tới khương phàm ánh mắt vốn là cảm thấy vô cùng thống khổ hứa ra càng là triệt để há hốc m ồ m cùng tuyệt vọng bởi vì khương phàm đoán hướng chính là cái tia sửa chữa điện thoại di động phía trước liền cùng hắn mua sửa chữa điện thoại di động là đặc t h u n g một chỗ hơn nữa đang chọn thời điểm phía trước hứa ra còn ghét bỏ món đó sửa chữa điện thoại di động nhan sắc mang theo hồng sắc khó coi sở dĩ lựa chọn một kiện khác mang theo kim sắc đồ chơi điện thoại di động ngoa tạo món đó sửa chữa điện thoại di động chính là bảo vật cái quỷ gì đầu năm nay ngay cả một đồ chơi điện thoại di động cũng có thể là bảo vật hơn nữa c ò n tờ mờ giờ là mười mấy năm trước sửa chữa kiểu dáng thế giới này thực sự ta đã không hiểu nổi chờ một chút các ngươi xem bên cạnh cái này tiểu ca ta cảm giác cái này tiểu ca dường như đã hỏng mất ta ta xem cũng là ai có thể nghĩ tới đâu cùng làm một cái đồ chơi gặp phải một kiện khác đồ chơi điện thoại di động lại chính là sở hữu siêu tự nhiên lực lượng bảo vật quá đáng tiếc thực sự đây cũng là hắn đ ờ i này khoảng cách siêu tự nhiên lực lượng gần nhất một lần a nếu như là ta ta sẽ lựa chọn làm chàng đập đầu tự tử một cái rất nhiều thủy hữu nhật nghĩ lúc thương p h ạ m đã tiến lên cầm lên cái kêu màu đỏ sửa chữa điện thoại di động trước mắt lúc này hiện ra c ậ n kẽ bảo vật tin tức vạn giới bảo vật cá mẹn dị đỡ phải biến thân khí kỵ sĩ khu độc khí bảo vật khởi nguồn cá mẹn dị đỡ năm trăm năm mươi năm thế giới bảo vật năng lực sử dụng sau đó có thể biến thân vì cá mẹn dị đỡ phải tiến hành chiến đấu phương pháp sử dụng đem p h ả ngai lưng đeo vào trên lưng ở phải trên điện thoại di động đưa vào biến thân số hiệu năm trăm năm mươi năm mươi năm Khép k sách mới khởi hành quy cầu các vị soái ca mỹ nữ hoa tươi vẽ tháng phiếu đánh giá các ngươi toàn bộ chống đỡ chính là tác giả động lực phi thường tàn tạng chương hai mươi ba phổ cập khoa học kỵ sĩ đa lưng biến thân quy vẽ tháng phiếu đánh giá phải biến thân khí nhìn lấy trong tay cùng cái sản xuất từ cùng là một cái thế giới kỵ sĩ đa lưng hương p h ạ m trong mắt không khỏi hiện lên vẻ hưng phấn đây chính là nam nhân lãng mạn a từ khi nào bắt đầu hắn cũng huyễn tưởng quá mình có thể có một kiện kỵ sĩ chân chính đai lưng không nghĩ tới có một ngày lại ở chỗ này thực hiện lão bản cái này bán thế nào hưng phấn trong lòng thời gian hương p h ạ m ngẩng đầu hỏi giá lão bản liếc mắt thuận miệng nói năm mươi khối cái k i a bên cạnh hai cái này đai lưng sao hương p h ạ m vừa chỉ chỉ bên cạnh hai cái ngân sắc đai lưng năm trăm năm mươi năm trên thế giới kỵ sĩ biến thân khí đều là bao quát điện thoại di động cùng k h u động khí hai cái bộ phận chỉ có đơn độc điện thoại di động cùng đai lưng đều là không cách nào biến thân mà mới vừa hứa ra rất hiển nhiên chỉ mua hạ các xạ điện thoại di động cũng không có mua các xạ đai lưng ừ nhưng lão bản chứng kiến điều này đai lưng lúc cũng là gãi đầu một cái biểu tình tựa hồ có hơi nghi hoặc ta gặp phải lúc nào nhiều sợi dây lưng ta nhớ được dường như chưa từng vào như vậy hàng á lão bản tâm lý ý n g h ĩ chuyển động thế nhưng cũng không có nói ra chỉ là đem đai lưng cầm lên trên dưới nhìn một chút đang không có phát hiện cái gì chỗ kỳ lạ phía sau chấm trước nói ân một cái coi như ngươi một trăm k h i à muốn hai cái đều muốn lời nói một trăm tám mươi người lấy đi 180 t r hành nghe được chủ quán báo ra giá cả khương p h ạ m buồn cười trong lòng có loại muốn cười xung động nhưng trên mặt vẫn là giữ vững bình tĩnh bất động thanh sắc gật đầu đồng ý tiếp lấy khương p h ạ m rất nhanh thanh toán thành công đồng thời đem hồng sắc điện thoại di động cùng hai cái ngân sắc đai lưng đều cho bắt vào tay mà cái này một màn bị phát s ó n g trực tiếp giữa thủy hữu nhóm thu vào đ ấ y mắt nhất thời lại đưa tới không ít suy đoán cùng n g h i hoặc ai p h ạ m ca như thế nào còn mua hai cái đai lưng cái này đai lưng nhìn qua có điểm kỳ quạ làm sao trong cảm giác gian giống như là bị móc xuống một khối t ự như cái gì gọi là móc xuống cái này tỏ rõ là thiết kế s o n g a bất quá ngươi đừng nói cái này đai l ư n g còn tinh xảo đợi lát nữa các ngươi xem cái này hai cái trên đai l ư n g vũng có phải hay không vừa vặn có thể bỏ vào cái kia điện thoại di động hơn nữa phía trên nhan sắc cùng cái kia hồng sắc điện thoại di động vẫn là tương ứng ngoa tạo dường như thật là a không phải huynh đệ ngươi lẹ vịn h ụ k á a bất quá cái này cũng quá kỳ quái a đem điện thoại di động cắm vào trên đai l ư n g đó là một cái gì kỳ quái thao tác ta chỉ nghe qua trước đây còn lưu hành lấy máy nhắn tin thời điểm có người là đừng tại trên thắt l ư n g quần thế nhưng tới e o lưng mang lên n ú n g tay máy móc ta còn thực sự là lần đầu tiên thấy đừng nói nữa hay là chờ p h ạ m ca công bố a hứa ra đúng không người đừng vội ly khai chúng ta tìm một nơi yên tĩnh chút ở thủy h ư u thảo luận lúc khương p h ạ m cất xong điện thoại di động cùng đ g à i lưng hô hứa ra một tiếng hứa ra lăng lăng theo ánh mắt của hắn thường thường rơi vào khương p h ạ m trên tay hồng s ắ c điện thoại di động vẻ mặt hốt hoảng chờ đến đến một cái không người vị trí khương p h ạ m r ơ i trong tay lên hồng s ắ c điện thoại di động cùng đ g à i lưng toàn phương vị phô bày một cái thủy hữu nhóm đây chính là ta sợ tìm được bảo vật trên a biết ấ nhất t trong ta tìm một vật, thể vật t nhiều người lòng nghi nói món cũng không dừng nhất kiện hoặc, phẩm mới dưới đều mua đâu. được r sao bảo là có có vì vừa thực tế bộ điện thoại di động này cùng đai lưng nhưng thật ra là nhất thể thật đúng là bảo vật ta ngày hôm nay là thật mở rộng tầm mắt điện thoại di động cùng đai lưng cư nhiên thực sự là nhất thể tầm tắc ở trải qua ác ma trái cây cùng nhị ra hậu ngạch sau đó ta đối với điện thoại di động cùng đai lưng là bảo vật chuyện này cư nhiên không có chút nào kinh ngạc có thể nói là có chút quen phan ca phan ca nhanh chóng phổ cập khoa học một cái điện thoại di động này cùng đai lưng năng lực ca ta đều không kịp đợi ha ha chứng kiến có thật nhiều thủy hữu không thể chờ đợi ta đây liền không thừa nước đục thả câu thương p h ạ m cười cười bắt đầu chính thức phổ cập khoa học trong tay bảo vật trong tay ta bộ này bảo vật nhưng thật ra là gọi là kỵ sĩ khu độc khí cũng có thể gọi là kỵ sĩ biến thân khí kỵ sĩ đ a i lưng l à tới từ ở một cái tên gọi là cả mẹn g ì ý đờ phải thế giới món bảo vật này nguyên lai là gọi là kỵ sĩ biến thân khí sao biến thân cảm giác có chút ý tứ a mặt nạ kỵ sĩ phải thốt tên kỳ cục lại là một cái thế giới mới ngày hôm qua cũng đã xuất hiện qua ba cái thế giới tuy là đã từng phỏng đoán quá ngoại trừ chúng ta làm tinh ở ngoài những thế giới khác khẳng định không ít nhưng ta thật không nghĩ tới cư nhiên nhiều như vậy hơn nữa mỗi cái thế giới tựa hồ cũng có siêu tự nhiên lực lượng gọi là c ả mẹn gì đờ lời nói chẳng lẽ là mang mặt nạ kỵ sĩ sao vẫn là cái gì thứ cho ta không hề tưởng tự ư ợ n lực thực sự là nghĩ không ra cái gì là biến thân muốn thế nào biến thân đối với kỵ sĩ đai lương nói cùng với t r ư ớ c giới thiệu năng lực của nó không bằng ta trực tiếp tới phơi bày một ít cái này dạng các ngươi sẽ càng trực quan khương phảm cũng biết thủy hữu nhóm cái nhiễu đối với chưa có xem qua tổ cờ sặt loại tác phẩm chính bọn họ rất khó tưởng tượng cái gì là cái gọi là biến thân khí vì vậy khương phạm không có tiếp tục phổ cập khoa học so với văn tự cùng ngôn ngữ ở trên miêu tả dứt khoát tiến hành biến thân đưa cho dư đến thủy hữu nhóm trùng kích cùng cảm thụ biết càng thêm rõ ràng sau đó mới phổ cập khoa học cũng sẽ dễ hiểu hơn vì vậy khương phạm lui về phía sau ra mấy bước sau đó đem ngân sắc đai lưng đặt ở phần eo g i a n g i á c một tiếng vững vàng t r ó i chặt ngay sau đó khương phạm cầm lấy phần điện thoại di động bột một tiếng mở ra điện thoại di động thuần thục lại nhanh chóng đưa vào biến thân số hiệu năm trăm năm mươi năm vì vậy đối với chọn bộ biến thân nước chạy hết sức quen thuộc mà theo tích tích tích h ấ n phím tiếng hạ xuống cơ giới một dạng âm thanh cũng vang lên theo s c t ending b chờ thời trung hent thương phẩm trầm giọng vừa quá t đem phải d điện thoại di động sen vào đai lưng đồng thời hai tay nắm tay cất đặt bên hồng bày ra cùng kịch chung xào ra tương tự động tác chuẩn bị hoàn tất nhiệt huyết âm thanh nổ tung chỉ thấy hai cái màu đỏ quang tử đường ống tử hông mang ra khỏi kéo dài mà ra trong nháy mắt liền lan tràn tới tay cánh tay bắp đ u ổ i cùng toàn thân sau đó một trận nhức mắt hồng quang hiện lên thương phạm trên người đã bị một phó xoáy tức giận ngân s ắ c bọc thép bao trùm ngoa tàu ngoa tàu khe khe cái quỷ gì ta nháy mắt p h à m ca trên người làm sao lại nhiều đẹp trai như vậy một bộ bọc thép ngư bức một cái đai lưng cư nhiên có thể biến thành một bộ như thế hoa lệ hảo g i á p cái này đây chính là ca mẹn gì đợt sao ngoa tàu quá xoáy rồi quá xoáy rồi đây chính là cái gọi là biến thân ta thực sự động lòng chắc không được bị têu là biến t h â n khí nếu không phải là chính mắt thấy được từ hông mang biến thành toàn thân trang giáp quá trình ai dám tin à nói như thế nào đây ta đột nhiên có điểm tâm động rồi phía trước gác ma trái cây cùng nì dạ hậu ngạch đều làm ta hưng phấn kích động nhưng cái này c ả mẹn gì đờ biến t h â n khí lại làm cho ta nhiệt huyết sôi trào cái này lưu l o á t đường nét kim trúc chất cả mười m phần ngoại hình cái này tờ m ở giờ mới là nam nhân lãng mạn à. chương hai mươi b ố phải ra tốc hình thức một nghìn lần tốc độ quy vẽ thang phiếu đánh giá nhìn lấy xuất hiện ở phát sóng trực tiếp trong màn ảnh đạo kia vết màu đỏ bọc thép thân ảnh vô số thủy hữu trận to hai mắt trên mặt đều có một tia khó có thể tin mà muốn nói rung động nhất không ai bằng đứng ở khương phàm bên người chính mắt thấy toàn bộ biến thân quá trình hứa ra đứng ở gần bên tỉ mỉ cha xét cả mẹn gì đờ phải d... hứa ra trong lòng ngoại trừ vô tận chấn động bên ngoài chính là sâu đậm hối hận nếu như chính mình vừa rồi đem cái này khu động khí mua bây giờ có thể biến thân thành như vậy đẹp trai cường đại kỵ sĩ người khả năng chính là chính mình nhưng ý nghĩ như vậy vừa mới hiện lên hứa ra lại đem đem ra bởi vì hắn biết coi như mình phía trước mua xuống rồi cái này biến thân khí cũng vô pháp tiến hành biến thân bởi vì hắn căn bản cũng không rõ ràng cụ thể biến thân phương pháp nghĩ như vậy hứa ra tâm tình hóa ra là như kỳ tích đạt được bình phục có lẽ đây chính là thế hệ trước nhóm thường nói chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta mặc dù không có thu được siêu tự nhiên lực lượng nhưng là từng chính mắt thấy quá hứa ra nắm chặt nắm tay cái này dạng thoải mái cùng với chính mình chờ các loại một lần nữa nhìn về phía khương phàm biến thành người ca mẹn gì đợi f a c e b o o nhãn thần có một tia bình tĩnh mà lúc này mới biến thân xong khương phàm đã t h í c hứng phải trang giáp lực lượng tin tưởng mọi người cũng nhìn thấy cái này chính là kỵ sĩ biến thân khí năng lực biến thân sau đó có thể khiến người ta trực tiếp mặc vào một bộ cùng loại xương vỏ ngoài trang giáp cao khoa học kỹ thuật chiến lính giáp có thể rất lớn biên độ cường hóa nhân thể tố chất sở hữu viễn siêu thường nhân lực lượng thương p h ạ m đối mặt với màn ảnh toàn phương vị phô b à y một lần trên người bọc thép làm cho thủy hưu nhóm càng có thể thưởng thức được phải kim trúc chất cả mười m phần tạo hình cùng hình tượng ngay sau đó thương p h ạ m giới thiệu phải cơ sở số liệu mà trên người ta cái này phải bọc thép cơ sở quyền lực có thể đạt được hai năm tấn cơ sở đá lực lại là năm tấn ở trên n h ệ lực cao tới ba mươi lăm m mà t ố cái kêu kinh khủng lực lượng cùng tốc độ cực hạn lệnh sở hữu thủy hữu thấy hoa mắt thần mê dầm quyền lực hai năm tấn đá lực năm tấn cái này tờ mờ giờ cũng quá kinh khủng đi má của ta hơi nhảy lực ba mươi năm m tương đương với hơn một m ư ơ tầng lầu độ cao quá nhanh đây chính là trăm m năm điểm tám giây tốc độ sao ta chỉ cảm thấy máy mắt p h ạ m ca cũng đã ở mấy chục mét ở ngoài tốc độ này căn bản không phải nhân loại có thể so sánh ở sèn bun đều chỉ có thể theo ở phía sau ăn khói xe giữa lúc rất nhiều thủy hữu trận trận thán phục lúc khương p h ạ m còn nói thêm ngoại trừ lực lượng cùng tốc độ ở ngoài phải lực phòng ngự cùng những phương diện khác đồng dạng c ư ờ n g đại ở lực phòng ngự phương diện đầu cùng đ ộ ngực bọc thép đều là độ cứng tiếp cận kim cương siêu cấp kim loại thậm chí có thể ngăn cản được trọng t ạ g g a n hỏa pháo công kích mà không phát hiện chút tổn h a o nào, nào. đầu mặt nạ bảo hộ có thể vì biến thân giả cung cấp dưỡng khí tại trong nước có lẽ có độc khí thể trở các loại cực đoan thiếu dưỡng khí nghiêm khắc trong hoàn cảnh hoạt động k h í u giác phước diện chót mũi làm nhân công chế tạo ra một trăm vạn lần với nhân loại k h í u giác khí quan cùng cầu hầu như giống nhau linh mẫn k h í u giác đang tính giác phước diện ở lớn nhất độ n h ạ y dưới biến thân giả thậm chí có thể nghe được năm km bên ngoài kim rơi dưới thanh âm độ n h ạ y có thể căn cứ biến thân người ý nguyện tự do cải biến hơn nữa đây vẫn chỉ là cơ sở hình thái nếu như tiến hành hình thái cắt lời nói còn có thể thu được cảng cường đại lực lượng phải cơ sở hình thái xem như là tương đối kém. nhưng nó có rất nhiều phụ kiện cường hóa đạo cụ một ngày sử dụng bên trên những thứ này đạo cụ cái kia phải lực lượng liền có thể đạt được đại phúc độ tăng trưởng n lệnh kháng xe tăng hỏa phá ba khiếu r ắ c có thể cùng loại chó so sánh với ta trực tiếp há hốc mộn liền ngũ km bên ngoài kim rơi thanh âm đều có thể nghe được không phải cái này tờ mờ giờ thuận phong nhị à. thực sự là một cái so với một cái khoa trường thế nhưng p h ạ m ca nói lại không thể không tin thật â m mộ a ta cũng muốn biến thân ca mẹn gì đờ mà ở thủy hưu nhóm nhưng ở vào trong kinh ngạc lúc thương phàm lại không có dừng lại chỉ thấy hắn lại từ bên hông lấy ra một cái đồng hồ tựa như đạo cụ Đeo đứng、lên. Đồng Đầu cho lên. Khương người nhìn phải dự còn lại hình thái. Đầu tiên giới lại thời, thiệu. tiếp, thái. Phạm phải Kế các ba ra tốc hình thái Danh như ý nghĩa, như này hình ý cái tốc h phải á i dưới t độ để e m đ thăng một lần Ra tốc thái. Tốc hình đút ộ đ h ă n g tờ é F. không phải phàm k người nghiêm túc sao không phải mới vừa nói phải dự tốc độ chạy trốn đã đạt được trăm m năm điểm tám giây tăng lên nữa một lần đó không phải là một trăm m chỉ cần năm tám giây tương đương với một giây t r ủ n g là có thể hơn một mươi bảy m ngoa tạo năm mươi lần vận tốc cấm thanh khi có người ở trong màn đạn đánh ra số này giá trị mọi người triệt để rơi vào khiếp sợ năm mươi lần vận tốc â m thanh a đây là khái niệm gì hiện nay trên thế giới tốc độ nhanh nhất tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu sợ rằng liền khói xe đều đổi không kịp còn không chờ bọn họ tỉnh táo lại phát sóng trực tiếp màn ả n h t r ư ớ c k hương p h ạ m đã chuẩn bị biểu diễn thùy h ư u nhóm bởi vì sân bãi bị giới hạn sở dĩ ta không có biện pháp tiến hành quá khoảng cách dài biểu thị sở dĩ liền lấy đoạn đường này vì thí dụ mẫu tới lui nói đại khái khoảng một ngàn mét hương phàm rất nhanh xác định mục tiêu ở vô số người mắt không chấp nhìn soi mói hắn nhẫn xuống ra tốc đồng hồ theo état t úp âm thanh vang lên hương phạm lực bọc thép đ ỗ n g nhiên hướng ra phía ngoài t r i ể n k hai lộ ra trong đó cơ giới đông đảo hạ tâm đồng thời cả người hồng sắc quang tử đường ống biến thành n g â n sắc bắt đầu tiếp lấy hương phạm xoay người đưa lưng về phía mặt ảnh bày ra chạy trốn tư thế thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất nhưng sau m ộ t khắc rồi lại xuất hiện ở tại chỗ nhưng cũng vừa rồi bất đồng chính là lúc này hương phạm chính diện hướng phát sóng trực tiếp gian mà toàn bộ phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc cũng là đột nhiên yên tính lại sau một lát mới chỉ có ẩm ẩm tiết ra ba cái này cái n à ồ ồ ồ ta cũng muốn biến thân cả mẹn di đờ a phan k cầu ngươi nói cho ta biết giống như đẹp trai như vậy mạnh như vậy biến thân khí khẳng định không phải chỉ có một cái đứng hay không nhìn lấy có chút điên cuồng thủy hữu nhóm thương p h ạ m giải trừ ra tốc hình thái cười gật đầu đương nhiên biến thân khí đương nhiên không chỉ một cái hơn nữa mỗi một cái biến thân khí lực lượng đều so với p h c i càng cường đại hơn đương nhiên giới hạn với cơ sở hình thái phía dưới Sách sao sao. các vị xoái ca mị nữ hoa tươi tháng phiếu đánh giá. Các tác tháng phiếu đánh giá, cầu ca chống chính lực, càng Trước chỉ có còn có đế, lại còn có khởi hành, hoa phiếu phi thường thoại thân. Kinh hỷ. phiếu thiên như vậy đa biến thân khí Ph mới mị làm tươi người giả điện di biến lại biến kề toàn là tàu. nữ động tạng. động đen Ngoa quỳ Quỳ vị vẽ vẽ vậy đa tạ, đế đế, đỡ bộ xạ, phạt tuy là cơ sở hình thái yếu thế nhưng hắn có rất nhiều phụ thuộc cường hóa đạo cụ cũng tỷ như mới vừa ra tốc hình thái ngươi nói một chút còn có ai có thể so sánh phan ca phàn ca còn lại kỵ sĩ biến thân khí cũng cùng phải biến thân khí dáng dấp giống nhau sao đúng vậy đúng vậy sợ trệ á mẹ ngươi nói nhanh một chút một cái những thứ này biến thân khí đều hình dạng thế nào à đều làm màu gì điện thoại di động ta sẽ đi ngay bây giờ đồ chơi sạc tìm thủy h ư u nhóm không nên gấp gáp ta còn không có giới thiệu xong đâu nhìn lấy hầu gấp thủy hữu t ư ơ n g phẳng cũng là lên tiếng ý bảo bọn họ trước gan tính lại vừa rồi ta đã phổ cập khoa học phật tin tức như vậy kế tiếp ta lại cho đại gia giới thiệu một chút cải xạ cải xạ biến thân khí cùng phải biến thân khí rất tương tự đồng dạng đều là sửa chữa điện thoại di động giá n g dấp thế nhưng mặt trên có kim sắc văn lộ kim sắc văn lộ nguyên lai、like、đều là điện thoại di động kiểu sao vậy thì dễ làm ta lập tức đi thu mua sửa chữa điện thoại di động a muốn không đi chợ bán đồ cũ tìm một cái đâu không đúng sao cái này kệ xạ biến thân khí bộ dạng ta thế nào cảm giác có điểm quen thai đâu ngoại tàu huynh đệ ngươi cũng cảm thấy như vậy sao mà lúc này nghe được hương phản miêu tả hứa ra đầu tiên là sừng sốt một chút ngay sau đó Đột đến nhiên nghĩ chờ á i gì? ắ gắt n bản năng đầu nhìn mình trong tay vẫn gắt gao điện thoại di động. Dầm. Hứa ra hung hăng nuốt nước miếng một cái. Cùng theo túi tay siết thoại một tới Hứa chú hứa h gao gì lúc di cái. đầu đó, Dầm. ra ra ư ý n nhóm g thủy hữu các ũ n phản ứng, lúc này rơi vào vô cùng sôi trào bên trong. g kịp Chờ, lúc c vào trào rơi sôi vô loại ta đột nhiên ý thức được một vấn đề c ũ n g phải dáng dấp không sai biệt lắm thế nhưng hoa văn là kim sắc vậy làm sao quen thuộc như vậy chứ lời nói nhảm chưa quen thuộc mới là lạ các người đã quên vừa mới cái kia gọi hứa ra hắn mua đồ chơi điện thoại di động chính là như vậy à sở dĩ ngư ý tứ của những lời này là ngoạ tào khe khe khe mã t h ậ t thòi ta cho là phía trước ở nơi nào thấy qua sở dĩ cảm thấy quen hay còn lục tung tìm đâu thật mờ giờ lại chính là vừa rồi tại trong trực tiếp thấy qua p h ạ m phàm ca hứa ra không gì sánh được thấp thỏm nhìn về phía khương p h ạ m mặt mang chờ mong cùng t h ầ n t r ư ơ n g chẳng chẳng lẽ trong tay ta cái này liền chính là cái xạ biến thân khí mà đối mặt với kích động đến cả người run dậy hứa ra khương p h ạ m ôn hòa cười một cái chợt gật đầu khẳng định nói không sai lời này vừa nói ra hứa ra đồng tử chấn động mạnh một cái trên mặt lộ ra khó có thể ức chế mừng rỡ mà phát sóng trực tiếp giữa đạn m ạ c cũng ở lúc này trong nháy mắt bạo tạc ngoa tạo tiểu tử này chúng số độc đất a ta bình đẳng đấu kỵ mỗi một cái vận khí tốt người tớt mơ giờ đã sợ huynh đệ q u á k h ổ lại sợ huynh đệ mở lên dỗ vơ ta hiện tại xem như là cảm nhận được câu nói này h ẳ n g nghĩa Úc t nhất ta ta mới vừa rồi còn đang vì hắn bỏ qua phải biến thân khí mà cảm thấy đáng tiếc đâu kết quả vừa quay đầu ngươi liền nói với ta hắn mua được so với phải còn mạnh hơn cái xạ biến thân khí ba ta thu hồi vừa rồi cảm thấy hắn đáng thương nói hiện tại ta tuyên bố hắn đã không phải là cùng chúng ta người của một thế giới nguy nguy a nhìn như bỏ qua thực tế là thu được một việc càng lớn cơ duyên nhưng mà rất nhiều hâm mộ đạn mạc còn chưa duy trì liên tục bao lâu đ ỗ n g nhiên liền có người bắt đầu nhắc nhở chờ các loại các ngươi đừng cao hơn g quá sớm các ngươi cũng đừng quên vừa rồi phàm ca nói qua ở c ả mẹn dí đợi năm trăm năm mươi năm thế giới bên trong nhất kiện hoàn chỉnh biến t h â n khí nhưng là đồng thời bao quát điện thoại di động cùng đai lưng điện thoại di động cùng đai lưng thiếu nhất kiện đều không được mà cái này cái hứa ra đâu hiện tại cũng chỉ có một bộ cái xạ điện thoại di động căn bản cũng không có cái xạ đai lưng a mà cái này dạng đạn mạc vừa xuất hiện còn lại thủy h ư u cũng là dồn dập sửng sốt nghị luận hướng do lúc này chuyển biến ngoa tạo người không nói ta cũng quên chỉ lo ư ớ cao quên hoàn chỉnh biến t h â n khí t ý kia là cái này tiểu ca vẫn là không có p h á p biến thân thôi ta l o sự tình lại còn có thể khúc chết như vậy đầu tiên là bỏ lỡ phải tiếp lấy thu được cái xạ sau đó lại thiếu khuyết đai lưng con queo b ố n lượn a ta mười năm trước nhìn tiểu thuyết đều không như thế cầu h u ế t thương cảm quá đáng thương không phải không phải không phải các ngươi cũng đừng quên vừa rồi phản ca nhưng là mua hai cái đai lưng a đúng vậy phản ca vừa rồi tại đồ chơi gặp phải nhưng là mua hai cái đ a i lưng hơn nữa ta nhớ được khắc một cái sợi dây lưng bên trên thì có kim sắc hoa văn đây tuyệt bức chính là kệ xạ đ a i lưng coi như phàm ca mua hai cái đ a i lưng trong đó một cái là kệ xạ vậy thì thế nào cái này cũng không phải là hứa ra mua sở dĩ hắn còn là biến không được thân xác thực cái tình huống này hơi bó tay lạc nào chỉ là khó làm a ta đã bắt đầu cảm thấy tê cả d a đầu giữa lúc thủy h ư u nhóm bởi vì n à y dạng khúc chết mà cảm thấy d a đầu tê d ạ i lúc hứa ra cũng rốt cuộc ý thức được vấn đề này khi hắn chuẩn bị giống như khương phàm biến thân lúc Một cái v ấ nhưng đề mấu c ố t đặt t ở r ớ c chỉ có mặt. Ta, ta đ i ệ thoại di đ ộ n Không có đai lệnh ư n g Gắt gao siết i đ t o ạ i di động. hứa ra sắc cái mặt một b vạn vạn không nghĩ tới chính là đối diện khương phàm lúc này bỗng nhiên ném kiện đồ vật qua đây hứa ra vô ý thức đưa tay tiếp được tập trung nhìn vào lại là một cái ngân sắc đai lưng xem màu vàng kêu hoa văn đương nhiên đó là cái xạ nguyên bộ biến thân ngai lưng cái này cái này phàm ca hứa ra hung hăng nuốt nước miếng một cái cẩn thận từng ly từng tí hỏi lo lắng làm gì ngươi c á i xạ biến thân số hiệu là chín trăm m ư ơ i ba còn lại hẳn là không cần ta dạy đi còn là nói ngươi không muốn biến thân thành cái xạ khương phàm lông mày nhớ lên chế nhạo nói không phải không phải ta muốn nghe vậy hứa ra nhanh chóng lắc đầu hắn vội vàng không ngừng đem đai lương b e o bên trên đồng thời vô cùng khẩn trương mở ra cái xạ điện thoại di động nhưng bởi vì khẩn trương thái quá toàn thân cùng với ngón tay đều ở đây run rẩy kịch liệt căn bản là không có cách chuẩn xác đẻ xuống phía trên chữ số cái nút mà nhìn lấy một màn này phát sóng trực tiếp thời gian thủy hữu nhóm nhưng cũng không có người cười nào hắn bởi vì mọi người lúc này đều muốn giống nếu như bây giờ đứng ở phát sóng trực tiếp màn ảnh trước nếm thử biến thân nhân là mình như vậy sẽ là như thế nào một loại biểu hiện sợ rằng so với cái này hứa ra còn muốn kém hơn hô, hô. hứa ô h ra nặng nề mà sâu hút một khẩu khí làm hết sức làm cho tâm tình của mình đạt được bình phục đợi đến trên tay run rẩy tình huống giảm mất không ít sau đó hã tại điện thoại đẹ xuống đối ứng ân p h m Tích tích. S t í chương t í c hai S.C.T.N. mươi sáu xứng sở thủy hữu nhóm lại có tác dụng phụ quỳ vẽ thang phiếu đánh giá thượng như thương phàm phía trước biến thân giống nhau kèm theo kim sắc hảo quan óng ánh hiện lên một vị hát sắc làm chủ người có kim sắc ít văn lộ kỵ sĩ xuất hiện tại chỗ ồ ồ ồ đây chính là cả mẹn di đờ cải xa sao đồng dạng đẹp trai một nhóm a tạo hình cùng phải khác biệt rất lớn nhưng duy nhất chỗ giống nhau chính là x o á i mau mau phơi bày một ít phải sở hữu như vậy cường đại lực lượng cái kia c ả c xạ phải nên làm như thế nào ta ta bây giờ lực lượng hứa ra khó có thể tin xem cùng với chính mình hai tay hắn chỉ cảm thấy mình bây giờ phản p h ấ t sở hữu vô cùng lực lượng thuận tay một quyền đều có thể đánh bể một tòa đại sơn đương nhiên hứa ra cũng minh bạch đây chỉ là hắn ảo giác nhưng này t r ù n g phát ra từ nội tâm dân trào cảm giác lại không giả được hắn hiện tại đã siêu nhân mà lúc này nhìn thấy hứa ra thành công biến thân sau đó thương phạm ở một bên hợp thời lên tiếng tiến hành phổ cập khoa học cải xạ sức chiến đấu áp đảo phải phổ thông hình thái bên trên quyền lực ở ba tấn ở trên đã lực càng là đạt được bảy tấn nhảy lực ba mươi m trăm mét tốc độ chạy trốn chỉ cần sáu điểm ba giây còn như mạnh nhất kỵ sĩ đã tất s ắ t kỹ ngoại trừ có thể phóng xuất ra nhiệt độ cao tới hai độ c hỏa diễm ở ngoài vẫn có thể buộc phát ra hai mươi ba điểm năm tấn u y lực thậm chí có thể tự hành truy tung cùng tập trung ba m trong phạm vi bệnh nhân 666. t cải xạ vô luận là quyền lực vẫn là đ á lực đều so với p h ầ n mạnh hơn nhiều a bất quá n h ạ lực cùng tốc độ dường như thấp một ít không phải kỵ sĩ này đã tất sát ký lại còn mang tự động khóa chặt hơn nữa phạm vi lớn đến đáng sợ a ngay sau đó thương phạm chỉ c hứa ỉ h ra không gian bên tiêu treo một bả hình dạng giống như là ít đặc biệt khí giới mà xem như cạ mẹn dị đờ 555 bên trong hai kỵ cải xạ còn sở hữu dành riêng vũ khí tên gọi là c ả i xạ nhận thương danh như ý nghĩa cái chuôi này vũ khí có thể ở thương hình thức cùng kiếm hình thức trong lúc đó tiến hành chuyển h o á làm cắt trí kiếm hình thức lúc thành tựu đà kích vũ khí có thể chém độ dày năm mươi cm tấm cải xạ nhận thương hứa ra túi đầu nhìn lấy bên hông vũ khí không khỏi đưa tay đem cầm lên tư lạc ở khương phàm dưới sự chỉ đạo hứa ra tiến hành rồi một phen thao tác ít hình nhận thương bỗng nhiên dọc theo một đạo kim sắc quang trụ tựa như kiếm quan g một dạng hoa hứa ra bị kim sắc quang nhận sợ hết hồn bàn tay một cái không có cầm chắc cải xạ nhận thương trực tiếp rơi trên mặt đất mà khiến cho mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện chỉ thấy kim sắc quang nhận chấm đất nhận thương hóa ra là trực tiếp đem mặt đất đâm ra một cái lỗ thủng ngoa tạo ngữ b ấ ca có thể biến thành thương tiến hành viễn trình công kích lại thành biến xuất kiếm tiến hành cự li gần các đấu cái này tính tổng hợp có thể không có người nào đồ chơi này có thể ung dung chặt đứt năm mươi cm độ dày thép tấm bất khả tương nghị xoáy thật sự là quá xoáy rồi cái này so với những thứ kia đao thông thường kiếm đẹp trai hơn gấp một vạn lần a sau đó hứa ra vẻ mặt hưng phấn mà thử xạ các hạng công năng thấy thủy hưu nhóm tâm trí hướng về tạ cảm ơn p h à n ca đợi đến sở hữu công năng đều phô bảy một lần sau đó hứa ra hủy bỏ biến thân hắn đi lên trước vẻ mặt cảm kích biểu đạt cầm tạ sau đó tại chỗ có thủy h ư u đều cảm thấy nghi hoặc cùng ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới h ứ a ra hóa ra là đem vật cầm trong tay cái xạ biến thân khí đưa ra ngoài p h ạ m p h ạ m ca cái này trả lại cho ngươi m a i nhìn thấy một màn này vô số thủy h ư u trên mặt dâng lên dấu chấm hỏi ba ngoa tạo cái này tiểu lão đệ là đang làm gì h ắ n cư nhiên đem cái xạ biến thân khí giao ra rồi hả không phải đâu cái này tờ mờ giờ nhưng là kỵ sĩ biến thân khí à, ngươi tờ mờ giờ nghĩ như thế nào ngươi thật muốn đem cái xạ biến thân khí giao cho ta thương phàm cũng là có chút ngoài ý、muốn. mà hứa ra lại là trung điệp gật đầu giống như dù sao trong này đai lưng là của người biến thân số hiệu cũng là ngài nói cho ta biết hơn nữa có thể thể nghiệm một lần biến thân trở thành cạ mẹn d i đờ ta cũng đã đủ hài lòng ngay vậy vô số t h ủ y hữu dồn dập t h á n phục nếu như đội thành ta mà nói ta nhất định là không làm được ai nói không phải à đây chính là có thể khiến người ta sở hữu siêu tự nhiên lực lượng cạ mẹn d i đờ biến thân k h i à người bình thường đều sẽ không lựa chọn buông tha à bất quá hứa ra làm cũng không có sai dù sao trong này đai lưng nhưng là phàm ca hơn nữa nếu là không có phàm ca lời nói hứa ra cũng căn bản không khả năng biến thân ai nói là nói như vậy nhưng vẫn cảm thấy có điểm không cam lòng a thôi đi nhân ra đương sự đều nói đủ hài lòng các ngươi còn đặt cái này không cam không nguyện khương p h ạ m mang trên mặt một tia tán thưởng bảo vật phía trước lại vẫn có thể nhịn được trong lòng mê hoặc không thể không nói hứa ra đã cụ bị một tia thành tựu ca mẹn gì đỡ tư cách như vậy tính cách nếu là có thể đạt được z l ta biến thân khí nói không chừng có thể phát huy ra càng mạnh lực lượng được chưa khương p h ạ m đưa tay nhận lấy nhìn lấy cái xạ biến thân khí bị lấy đi hứa ra không khỏi cảm thấy đột nhiên trống g i n g nhưng lại xuất phát từ nội tâm cảm thấy ung dung nhưng mà làm hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là khương phàm chỉ là đem cái xạ biến thân khí lật nhìn vài cái sau đó lại đẩy tới tuy là cái xạ biến thân khí xác thực rất cường đại nhưng nó dù sao cũng là ngươi mua vậy phải thuộc về ngươi sở dĩ cái này cái xạ biến thân khí còn là chính mình giữ đi khương phàm lời này vừa nói ra hứa ra lúc này chừng lớn hai mắt k h ắ p khuôn mặt là khó có thể tin mà thủy hưu nhom càng là lúc này sôi chảo ngoa tạo phàm các thế thế mà không lớn không phải là không lớn hơn nữa hắn đem cái xạ đưa cho hứa ra đây chính là siêu phàm bảo vật ta phàm ca c ư nhiên nói không cần là không cần ta gờ xong ta cảm thấy ta có chút thích phàm ca ta lau huynh đệ ngươi cái này thủ hướng có phải hay không có điểm không đúng là mà hứa ra tiểu tử này thật là khí vận lịch thiên a sợ rằng chính là bởi vì hắn chặn lại cái xạ biến thân khí mê hoặc sở dĩ phàm ca mới có thể đưa cho hắn a mã hứa ra cái này mắt to mày rậm sẽ không phải là lấy lui làm tiến a bất quá ta cần cho ngươi một cái rất nghiêm túc nhắc nhở mà giữa lúc hứa ra mừng rỡ như điên ôm chặt lấy cái xạ biến thân khí lúc thương phàm biểu tình cũng là biến đến n g h n g trọng phàm phàm ca ngươi nói hứa ra trong lòng hơi hồi hộp một chút có dự cảm bất hảo s ô n g lên đầu mà vẫn chú ý thủy hữu nhóm trong lòng cũng máy động thế nguy rồi phải ra khỏi chuyện này a phàm ca vẻ mặt này để cho ta nghĩ đến lần trước thẩm nhạc nhạc ăn tuyến tuyến trái cây phía sau một m à n kia không sai không sai ta nhớ được phàm ca đang nói ác ma trái cây tác dụng phụ lúc cũng là cái này dạng một bộ biểu tình ngoa tàu chẳng lẽ cái này cái xạ biến thân khí cũng có cái gì rất nghiêm trọng tác dụng phụ a muốn thu được lực lượng không phải đánh đổi khá nhiều sao được tám chín phần mười quả nhiên liên c u n g không ít thủy hữu nhóm đoán giống nhau thương p h ạ m chậm rãi mở miệng cái này c ả xạ biến thân khí sử dụng là có giá cao theo biến thân số lần tăng thêm biến thân người thân thể sẽ xuất hiện xa hóa nguy hiểm mà xa hóa kết cục cuối cùng chính là tử vong sách mới khởi hành quy c ầ u các vị soái ca mỹ nữ hoa tươi vẽ tháng phiếu đánh giá các ngươi toàn bộ chống đỡ chính là tác giả động lực phi thường tàn tạng làm khương phàm ngữ khí nghiêm túc nói rõ c á i xạ biến thân khí cụ bị tác dụng phụ sau đó phát sóng trực tiếp gian lâm vào chốc lát vắng vẻ sau đó mới từ từ xuất hiện đạn mạc s a hóa thử vong ngoa tạo cái này cái xạ biến thân khí tác dụng phụ so với ác ma trái cây cũng nghiêm trọng hơn nhiều đi theo biến thân số lần tăng nhanh mà s a hóa nghe ít nhiều có chút khủng bố à, có thể hay không biến thân thời điểm biến đổi biến đổi sẽ không có tùy phong tiêu tán cái loại này cái này ít nhiều có chút gáy bẫy có loại vào bạo sơn lại tay không trở về cảm giác ai nói không phải sao n h ấ t kiện cụ bị siêu p h ạ m vĩ lực bảo vật coi như ở trước mặt n g ư ờ i thế nhưng sử dụng sau đó lại từng bước t ầ m ăn lên người sinh mệnh chuyện như vậy phóng tới trên người người đó sợ rằng đều sẽ quấn quýt không nước ta chờ các loại cái kia vừa rồi hứa ra không phải đã biến thân qua một lần rồi sao cái này có phải hay không liền ý nghĩa hứa ra cũng ý thức được thủy hữu nhóm lo lắng hắn vội ý thức mà bắt đầu kiểm tra lại thân thể của chính mình rất sợ một khối kia xa hóa tiêu thất yên tâm lần một lần hai biến thân chẳng lẽ có ảnh hưởng quá lớn mà khương phạm vỗ v ộ hứa ra bà vai ý bảo không cần đối với mới vừa biến thân lo lắng quá mức đồng thời lại nói dựa theo suy đoán của ta người thường một ngày biến thân vượt lên trước năm lần sẽ xuất hiện xa hóa phiêu lưu chỉ có năm lần sau hứa ra biểu tình tựa hồ có hơi thất vọng khương phàm nhìn hắn một cái biết hứa ra cần một ít thời gian tới bình phục tâm tính vì vậy phía trước hướng phát sóng trực tiếp g i a n màn ảnh ta dường như còn không có hướng các người giới thiệu qua cái gì là c ả mẹn gì đờ à, hình như là lạp phan ca phía trước p h ủ cập khoa học quá c ả mẹn gì đờ năm trăm năm mươi năm thế giới biến thân khí thế nhưng cũng không có nói tường tận quá cái gì gọi là ca mẹn dị đờ a ca mẹn dị đờ không phải là biến thân mặc trang giáp lên sao Có có c ò đầu. Đầu nhưng có t đây chỉ là mặt ngoài hàng nghĩa còn chân chính cá mẹ di đờ là vì nhân loại tự do cùng hy vọng lo liệu lấy thủ hộ nhỏ yếu thủ hộ bọn họ tình hữu nghị thủ hộ bọn họ mơ ước lòng chính nghĩa anh hùng coi như đối mặt với đã biết nguy hiểm như cũ không sợ hai chút nào coi như mình thân ở tuyệt vọng vẫn như cũ không bao giờ bung tha nghe khương phàm nghiêm túc ngữ khí thủy hữu nhóm đều làm mừng rỡ thủ hộ hết thể chính nghĩa anh hùng cái này mới là chân chính cả mẹn gì đó sao có lẽ không phải là vì chính nghĩa m à chiến nhưng nhất định là có cùng với chính mình truy cầu ngoan ngoãn c h ắ c không được gọi kỵ sĩ không chỉ là thủy hữu nhóm hứa ra đồng dạng có chút xúc động mà khương phạm lại nói với hắn đương nhiên ta cũng không phải nói hy vọng ngươi có thể đủ làm đến như những kỵ sĩ tiết các tiền bối giống nhau ngươi chỉ cần làm được thủ v ư ơ n g b ả n tâm không muốn đem kỵ sĩ chi lực dùng với tã á việc như vậy đủ rồi bất quá cụ thể nên sử dụng như thế nào cái xạ vẫn phải là nhìn ngươi chính mình như thế nào nắm chặt anh hùng sao hứa ra cúi đầu lẩm bẩm nói một lát sau hắn mới ngẩng đầu trên mặt tràn ngập kiên định yên tâm đi p h ạ m ca ta nhất định sẽ hào hào sử dụng cái xạ ta đ â y an tâm nhìn thấy hứa ra thái độ như vậy k h ư ơ n g p h ạ m thỏa mãn cười hứa ra như vậy tính cách thật đúng là thật phù hợp kỵ sĩ tinh thần yêu cầu nhưng nhìn trong tay cái xạ biến thân khí hứa ra vẫn còn có chút không c â m lòng n h ì n không được hỏi cái kia p h ạ m ca liền không có biện pháp gì có thể giải quyết không phải hơi chút hóa giải một chút xa hóa nguy hiểm không biện pháp ân ngươi có thể thử để thăng thân thể một cái cường độ chỉ cần thân thể tố chất đủ mạnh biến thân lúc ảnh hưởng cũng sẽ bị áp chế đến thấp nhất khương p h ạ m nói rằng đề thăng cường độ thân thể sao minh bạch rồi hứa ra sắc mặt vui vẻ vội vàng không ngừng gật đầu mà lúc này trong màn đạn lại có những vấn đề mới chờ các loại phàm ca ngươi lại cặn kẽ miêu tả một cái còn lại biến thân hình thức ca đúng vậy đúng vậy phàm ca cái kia dê eo ta biến thân khí l ạ như thế nào kia mà cũng là sửa chữa điện thoại di động sao hô còn có bốn cái kỵ sĩ biến thân khí không biết ta có thể không thể tìm được phàm ca nếu như chúng ta tìm được hư hư thực thực kỵ sĩ biến thân khí đồ vật cái k i a có thể tới tìm người giám định sao còn lại biến thân khí a hương p h ạ m hơi chút miêu tả một chút t ì m ta giám định mà đối với vấn đề này hương p h ạ m càng là cười gật đầu đương nhiên không thành vấn đề còn có các ngươi cũng không cần quá c u ố n quýt với năm trăm năm mươi lăm thế giới biến thân khu độc khí mà hắn lời này vừa ra lại dẫn tới không ít thủy hữu nghi hoặc không cần c u ố n quýt phan ca đây là ý gì mà hương phảm trực tiếp nói cho bọn họ đáp án ta cho tới bây giờ đều không nói qua kỵ sĩ thế giới chỉ có một cái a không phải không ngừng một cái có ý tứ chẳng lẽ còn có cái thứ hai ca mẹn gì đờ thế giới hay sao ngoa tạo phan ca đừng thừa nước đục thả câu ngươi nói mau a ngươi thực sự muốn nhìn ta bị n ẹ n nước tiểu chết là a đừng nóng vội đừng nóng vội ta nói ngay bây giờ thương phàm lắc đầu bất đắc dĩ trên thực tế ca mẹn gì đờ năm trăm năm mươi lăm chỉ là ca mẹn gì đờ x ư a gì bên trong một cái mà thôi ngoại trừ ca mẹn gì đờ năm trăm năm mươi lăm thế giới bên ngoài còn có ca mẹn gì đờ c ụ c ú gà ca mẹn gì đờ long kỵ ca mẹn gì đờ virus ca mẹn gì đờ điệu trở các loại mấy chục cái thế giới mà mỗi cái trên thế giới đều tồn tại đủ loại cường đại kỵ sĩ và biến thân khí có kỵ sĩ có thể tiến vào cái gương thế giới khế ước mạnh mẽ đại quái thú có kỵ sĩ có thể triển khai một mảnh trò chơi lĩnh vực thậm chí thực hiện đúng nghĩa vô địch còn có kỵ sĩ thậm chí nắm giữ thời gian chi lực có thể tự do đình chỉ cùng đ ả o lưu thời gian khương phạm những lời này có thể dùng toàn bộ phát sóng trực tiếp gian x ô i c h à o không ngừng mà ơi lại còn có mấy chục cái kỵ sĩ thế giới sao mặt kép gì đợ kỵ cả mẹn gì đợ địa phương cả mẹn gì đờ ho ho ho thiên tiến nhập cái gương thế giới trong gương đầu còn có khác một cái thế giới chưa bao giờ nghe đúng nghĩa vô địch là có ý gì không có người có thể xúc phạm tới sao các ngươi có nghe hay không lại có kỵ sĩ có thể thao túng thời gian hắn đây sao đặt ở làm tinh bên trên chẳng phải là quét ngang vô địch ngoa tạo phàm ca ngươi mau nói cho ta biết những thế giới này kỵ sĩ biến thân khí đều dáng dấp ra sao a ta là thật muốn thu được một cái a lời nói nhảm ai không muốn thu được một cái biến thân khí coi như là có tác dụng phụ ta tờ mở giờ cũng nhận nhiều như vậy thế giới nhiều như vậy biến thân khí để cho ta tìm được một cái lại sẽ như thế nào nhìn thấy vô số thuỷ hữu đều ở đây cầu vân lấy biến thân khí hình thức vấn đề này có điểm phức tạp bởi vì mỗi cái kỵ sĩ thế giới thậm chí mỗi vị kỵ sĩ biến thân khí cũng không giống nhau có khi là điện thoại di động có lại là đồng hồ đeo tay có khi là thẻ bài bộ hộ còn có là côn trùng nghi thậm chí là vé xe tiền x u công tác hoa quả ổ khóa usb trò chơi hộp b ă n g bình q u a n trở các loại rất khó tiến hành phân chia sách mới khởi hành quy c ầ u các vị x o á i ca m ị nữ hoa tươi v ẽ tháng phiếu đánh giá các người toàn bộ chống đỡ chính là tác giả động lực phi thường tạm tạng nếu như các ngươi ở trên đường cái đang n g ó n đồ chơi gặp phải chứng kiến một ít tương đối vật kỳ quái đều có thể thử xem khương p h ạ m cuối cùng làm ra tổng kết mà thủy h ư u nhóm lại là kinh thắng không thôi c ư nhiên có như vậy đa biến thân khí thiền xu v ẽ xe usb nay cũng cái gì cùng cái gì thực sự quá hỗn độn hoa quả hình dáng ổ khóa là cái quỷ gì nhà ai ổ khóa lớn lên dạng này ạ càng nhiều càng tốt biến thân khí càng nhiều chúng ta có thể tìm được tỷ lệ lại càng lớn bất quá nếu như tìm được hư hư thực thực biến thân khí độ vật lời nói chúng ta làm như thế nào xác định nó rốt cuộc là có phải hay không ạ nếu như nghĩ phải cùng cải xạ biến thân khí như vậy còn cần biết biến thân số hiệu tài năng mới có thể biến thân chúng ta đây làm sao bây giờ ta đi trên lầu cảm tình ngươi vừa rồi gì cũng không nghe à phạm ca vừa rồi đều nói rồi nếu như tìm được có thể tìm hắn liên tuyến tiến hành giám định chứng kiến trong màn đạn sẽ không có gì nghi vấn sau đó khương p h ạ m cũng dừng lại phổ cập khoa học mà vào lúc này một tiếng dễ nghe gợi ý vang ở bên hai ken chúc mừng ký chủ thành công phổ cập khoa học c ả m mẹ mẹn gì đợi n ă trăm thế giới phải gi cải xạ biến thân khí lai lịch cùng công năng phương pháp sử dụng thu được không gian giới trị Cư được nhiên thu không gian giới chỉ đối với c cả mẹn di đờ mà nói tuyệt đối là á c không thể thiếu một vật là dùng để gửi biến thân khí điều kiện tốt nhất địa điểm vì vậy thương p h ạ m tâm niệm vừa động đem phổ cập khoa học thưởng cho l ĩ n h đi ra đây là một viên c h i ế c nhẫn màu bạc t i ể u dáng hơi lộ ra phong cách cổ xưa mơ hồ có lưu q u a n chất động t ư ơ n g phàm đem không gian giới chỉ đeo trên tay đồng thời tâm niệm vừa động trong tay phải biến thân khí trợn biến mất Mà ở k hơn ư g Phạm t r o nữa g giác, không gì rộng không gian tối tăm bên trong. Muốn lúc sử dụng, cảm cái được lúc có phải một tăm Muốn biến lại hiện tối triệu hoán đi sánh hoán thân khí thể Hơn bên lớn n xuất tùy là ở sử ra. ý khương phàm còn có thể cảm giác được cái không gian này không chỉ có thể dùng để gửi biến thân khí những thứ khác bất kỳ vật phẩm gì đồng dạng có thể về sau tìm được một ít hình thể khổng lồ hoặc là tương đối đặc thù bảo vật liền không cần lo lắng không có chỗ để kiểm tra một hồi không gian d ư ớ i chỉ không gian sau đó khương phàm trong lòng lại càng hài lòng n h ữ n không gian có thể so với một cái may bóng coi như hướng bên trong thả m ư ơ i cái ác ma đại xả cũng sẽ không có nửa điểm chen trúc nhưng mà nhìn thấy cái này thần kỳ một màn thủy hữu nhóm cùng hứa ra cũng là trận to hai mắt ngoa tạo ngoa tạo mới vừa rồi các ngươi nhìn thấy chưa tình huống gì vừa rồi c â y bao lớn một cái đai l ư n g biến thân khí đâu ta đi phải biến thân khí làm sao nháy mắt liền không từ phàm ca trong tay biến mất không thấy chờ các loại ta thấy được là là chiếc nhẫn kia vừa rồi cái viên này chiếc nhẫn màu bạc đột nhiên loẹ lên một cái sau đó phải biến thân khí liền hư không tiêu thất ngoao ta vừa rồi cũng nhìn thấy nhưng ta còn tưởng rằng là hảo giác kia mà phàm ca ngươi làm như thế nào cái viên này chiếc nhẫn màu bạc vậy là cái gì bảo vật mà lúc này thương phạm vươn tay ở màn ảnh trước cơ cơ biểu hiện ra cái kia miếng không gian giới chỉ cái này nha gọi là không gian giới chỉ danh như ý nghĩa cái giới chỉ này bên trong có một mảnh độc lập mà lại rộng lớn không gian mà cái không gian này đâu là có thể dùng đến gửi đồ vật phải biến thân khí chính là bị ta đặt ở bên trong nói thương phạm còn tiến hành rồi một phen trình diễn chỉ thấy trên tay hắn không gian giới chỉ loại lên phải biến thân khí liền đột nhiên xuất hiện n h ẫ lại là l o i lên biến thân khí lại hư không tiêu thất một màn thần kỳ này lệnh sở hưu thủy hưu vô cùng r u n động mà hứa ra lại là nóng mắt không nớt hắn nhìn một chút chỉ có thể dùng tay cầm cái xạ biến thân khí trong lòng ao ước không nớt nhỏ như vậy một chiếc nhẫn bên trong cư nhiên sở hữu một cái bãi bóng lớn như vậy không gian bất khả tư nghị Bất t khả ư những g ị n h thế giới khác lại còn có thần kỳ như vậy bảo vật một cái không gian mang theo người con bà nó đồ chơi này cũng quá dễ dàng a quá ước ao phàng ca ta cảm giác hắn khắp người đều là bảo vật đai lưng đầu đội nhẫn ánh mắt toàn bộ đều là bảo vật không được ta sẽ đi ngay bây giờ vật phẩm trang sức tiệm ta nhất định phải tìm được một miếng không gian giới trị thuận miệng phổ cập khoa học một cái không gian giới chỉ năng lực phía sau k hương phạm liền chuẩn bị ly khai công viên đi vào tìm kiếm mới bảo vật mà hứa ra lại là thí điên thí điên theo sau lưng nói là còn muốn nhìn kế tiếp có thể tìm tới bảo vật gì mà ở bên kia siêu tự nhiên an toàn cục bên trong k hương phạm có lẽ so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm hùng hồn ân có lẽ như thế hình dung không quá thỏa đáng phải nói là càng có cách cục càng có không nghĩ tới nhất kiện hiếm hoi như vậy lại cường đại bảo vật hắn tự nhiên không có bất kỳ mơ ước cùng lòng tham lam vô luận là bởi vì hắn bản thân mạnh mẽ quả đáng không nhìn chúng một món đồ như vậy các xạ biến t h â n khí hoặc là những nguyên nhân gì khác khương phàm cái này nhân loại tính cách hứa ra cái này nhân loại cũng không tệ đối mặt mạnh mẽ đại bảo vật thậm chí còn tự thể nghiệm một phen sau đó còn có thể làm được ổn định bản tâm như vậy tính cách chúng ta có thể thử mời một cái hắn phòng hợp đám người nghị luận ấm ý bọn họ đối với khương phàm đem cái xạ giao cho hứa ra chuyện này cảm thấy phi thường kinh ngạc đồng thời đối với khương phàm hình tượng cũng lần nữa có cự đại đổi mới có lẽ chúng ta có thể thử chủ động tiếp xúc một chút hắn có người đề nghị như vậy chủ động tiếp xúc sao có thể quá mạo hiểm hay không rồi hả tên còn lại mặt mang sầu lo k hương phàm có lực lượng thực sự quá đáng sợ một phần bạn xảy ra chuyện gì bọn họ căn bản là không có cách phản kháng từ nơi này mấy lần phát s ó n g trực tiếp cùng gián tiếp tiếp xúc đến xem k hương phàm tính cách chúng ta cũng không thiếu biết ta cho rằng thích hợp tiếp xúc cũng sẽ không xuất hiện vấn đề ta cũng hiểu được phải cùng hắn tiến hành tiếp xúc nếu như có thể đạt thành hợp tác vậy thì không thể tốt hơn nữa không sai ta cũng cho rằng rất có cần thiết cùng khương phàm hợp tác chỉ là khương phàm biết được rất nhiều bảo vật cách dùng cùng năng lực điểm này cũng đã đáng ra chúng ta mạo hiểm nguy hiểm tương đối đi tiếp xúc nếu như có thể mời được k hương phàm hợp tác chúng ta đây hiện nay đang tìm được món đó bảo vật thì có thể biết lai lịch bằng không hầu năm mã n g u y ệ n tài năng mới có thể tìm ra phương pháp sử dụng cốc cốc cốc. nghe đám người lắm mồm lắm miệng thảo luận mà ngồi ở chỗ ngồi chu hành vĩ thường thường dùng ngón tay đập mặt bàn nội tâm không ngừng cân nhắc cuối cùng khi mọi người dừng lại thảo luận đưa mắt tập trung ở trên người hắn lúc chu hành vĩ cũng ngừng đánh hắn nhìn về phía phòng hợp đám người đợi đến lần này phát sóng trực tiếp kết thúc chúng ta liền đi tiếp xúc hương phàm tựa như có người nói hương phàm tuy là lai lịch bí ẩn nhưng hắn nắm giữ mọi người cũng không biết gì thế giới bảo vật tin tức ta không phải hy vọng chúng ta về sau tìm được rồi bảo vật sau đó lại không biết đạo cụ thể lai lịch cùng phương pháp sử dụng ngay vậy phía dưới đám người không hẹn mà cùng gật đầu sách mới khởi hành quy cầu các vị soái ca mỹ nữ hoa tươi vẽ tháng phiếu đánh giá các ngươi toàn bộ chống đỡ chính là tác giả động lực phi thường t à m tạng chương hai mươi chín mới bảo vật một cánh cửa cũng có thể là bảo vật quy vẽ tháng phiếu đánh giá sau đó chu hành vĩ nhìn chung quanh một vòng ánh mắt cuối cùng dừng hình ảnh ở cuối cùng lý nhã vân trên người nhã vân chuyện này giao cho ngươi toàn quyền phụ trách lý nhã v â n nét mặt cả kinh nhưng vẫn là đứng dậy chân thành nói là xem ra hôm nay chắc là tìm không được mới bảo vật cảm giác là thời điểm d ư ớ i truyền bá thành phố bên trong k hương phạm ở trên đường phố đi lang thang mà hứa ra lại là theo thật sát phía sau thường thường cũng nhìn về phía chu vi phát sóng trực tiếp thời gian đạn m ạ c rõ ràng thiếu rất nhiều nhưng ở người chỉ điểm số lượng lại không có giảm bớt bởi vì không biết có bao nhiêu người hiện tại đều treo phát sóng trực tiếp gian xuất môn tìm kiếm bảo vật đi phan ca sáng sớm phát sóng hiện tại đều xế chiều còn không có tìm được kiện thứ hai bảo vật nào có dễ dàng như vậy à ngươi nhìn bọn ta những nước này hữu mấy trăm ngàn người cho đến bây giờ cũng liền chỉ có một cái thẩm nhạc nhạc vận khí tốt một chút thu được tuyến tuyến trái cây đúng không nếu là thật dễ tìm như vậy cũng không trở thành được xưng là bảo vật Thế, ta thấy một ít tiếp tục một chút thân ta Phạm chuyển nha. Không Phạm không không, phơi phần Không phải không phải không phải, hãy để cho Phạm khí chơi phải, nhưng biến luôn lại lực. lại muốn muốn muốn còn năng nói còn dạng đang vấn đề là, ta cảm giác Ca Ca, Ca bảy giờ gặp dưới bá A, A, đây, bây để bộ đủ đồ đề ở hiện tại những thứ này đồ chơi cùng ta trước đây chơi căn bản cũng không giống nhau từng cái không chỉ có dáng dấp cổ quái ngoạn pháp cũng rất đặc biệt các ngươi cái này có mới nuối cũ cũng quá nhanh nga chẳng lẽ chỉ có ta một người còn đang tìm ác ma trái cây sao ở một ít thủy hữu trong thảo luận khương phạm rút không cùng bọn họ trao đổi vài câu bất quá nhìn lấy sắc trời đã từng bước hôn ám khương phạm ý thức được ngày hôm nay cũng là thời điểm nên kết thúc nhưng mà đúng lúc này đến từ tầm bảo gia đa gấp tiếng nhắc nhở lại đột nhiên ở vang lên bên thay k e n kiểm tra đo lường đến bảo vận xuất hiện khoảng cách mét, xuất hiện chư thiên vạn giới bảo vật. Nghe được cái này, thanh、âm. Khương Phạm bảo trong vạn này sướng giới được cái 297m, âm. xuất vui vật. lắc ò n đồng g đ thời, lại có chút bất lại có dĩ. Nay cũng sắp tan việc sắp mới đầu ế n công liền tác, c n tăng đúng phải cho để ca ta khương phạm dứt bỏ ý nghĩ như vậy hắn nhìn về phía phát sóng trực tiếp gian màn ảnh hơi lộ ra bất đắc dĩ nói ra thủy hữu nhóm ngay vừa mới rồi ta kỳ thực đã chuẩn bị một chút truyền bá thật muốn dưới truyền bá rồi sao đừng a phản ca coi như tìm không được mấy bảo vật cũng không quan hệ chúng ta có thể tán gấu một chút t đúng đúng đúng p h ạ m ca chúng ta không cần phải gấp gáp tìm bảo vật cứ như vậy trò chuyện tiếp một hồi à. đợi lát nữa các ngươi đừng nóng nổi à, các ngươi không nghe được p h ạ m ca nói như thế nào sao p h ạ m ca mới vừa nói là ngay vừa mới rồi chuẩn bị một chút truyền bá cái này dùng là hình như là quá khứ thức ngo tạo chẳng lẽ là hẳn không sai chính là như ngươi nghĩ không phải đến cùng chuyện gì à, các ngươi tờ mờ giờ câu đấu người lại a nói chuyện đều cờ mờ nờ che che giấu giấu ta đi đều nói đến mức này ngươi lại còn không hiểu sao giữa lúc một nhóm người nghi hoặc khó hiểu lúc ư ơ n g phàm cũng là đã bắt đầu nói ra thế nhưng hết lần này tới lần khác đâu lại tới công tác lời này vừa ra sở hữu thủy hữu đều biết đây rõ ràng là tới việc tìm được bảo vật nha mà ở vô số thủy hữu đã chờ mong vừa lo lắng dưới ánh mắt khương phàm bắt đầu hành động phàm ca lại tìm được bảo vật quá lợi hại rồi mà hứa ra đuổi theo sát đồng thời nhìn lấy khương phàm bối ảnh hạ tử trong thâm tâm cảm thấy một trận t h ả n phục khương phàm theo tầm bảo gia đa chỉ thị một đường tiến lên cuối cùng đến từng nhà có đủ thương trường trước cửa keng khoảng cách bảo vật còn có năm mươi sáu mét độ dùng trong nhà thị trường nhìn lấy tầm bảo gia đa chỉ thị mũi tên Khương Phạm đã có thái ể x c chỗ định. Lần này vào bảo vật vào chỗ vu ra có đủ trong ề u suy hưu hiểu. này cũng làm cho hắn có chút ngạc nhiên.、Cái、này sẽ là một bảo vật gì? Khương Phạm ở trong lòng không ngừng suy tư, nhưng cũng không có nghĩ đến cái gì đồ dùng trong nhà loại bảo vật. Cùng lúc đó, thủy hưu nhóm đồng dạng khó hiểu. Phạm ca đây là đến nhà có đủ thị trường. làm là là thủy đây cho có chút Cái có cái lúc ca có gì? gì loại một Phạm Phạm khó thị Thái bảo bảo đó, vật tư, vật. sẽ ở đồ đủ quá ta vốn tưởng rằng mới vừa điện thoại di động biến trang d i p cũng đã đủ ngoại hạng không nghĩ tới lần này còn có càng thêm ngoài ý liệu t chẳng lẽ tân bảo vật sẽ là một bồn cầu tự hoại mặc kệ đem cái gì đồ vật bỏ vào đều sẽ bị hút vào đến khắc một cái thế giới đi trên lầu ngươi là thực có can đảm nghĩa ngươi tại sao không nói tân bảo vật có thể sẽ là một cái bản xoay tròn có thể đem ngươi trực tiếp phép dẹt nói thật cái này cũng không phải là không có khả năng tính rồi trực tiếp vào xem ở ngoài cửa đứng một hồi khương p h ạ m đi thẳng vào mới vừa tiến vào thì có một vị thân ăn mặc đồng phục hướng dẫn mua viên tiểu tỷ tỷ t i ế p nhìn khương phàm luôn cảm thấy đối phương có chút quen mắt nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi ở nơi nào thấy qua vì vậy thu liếm tâm tư mang theo nụ cười thân thiết hỏi ta xem trước một chút thương p h ạ m nhìn một vòng theo tầm bảo gia đa mũi tên chỉ thị đi tới mà hướng dẫn mua viên tiểu t ỷ t ỷ hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là nụ cười không thay đổi đi theo đến rồi làm tầm bảo gia đa biểu hiện bảo vật liền tại phía trước lúc thương p h ạ m nhất thời ngẩng đầu nhìn lại ở trước mặt hắn rõ ràng là một cái bán cửa khu vực không sai liếc nhìn lại các loại cửa gỗ thiết môn cửa hợp kim chỉnh tề đứng nghiêm hơn nữa kim sắc ngân sắc hạnh sắc hắc sắc hồng nhạn được kêu là một cái cái gì cần có đều có ba phan ca hiện tại đứng ở một đống trước cửa cái này có phải hay không liền ý nghĩa hắn tìm được bảo vật là một cánh cửa thần tờ mở giờ một cánh cửa không phải đầu năm nay một cánh cửa cũng có thể là bảo vật sao cửa có thể có ích lợi gì à? chẳng lẽ thực sự giống như vừa mới cái kia anh em nói giống nhau dùng để đập người a có lẽ cái cửa này có thể dùng đến biến thân đâu n g ư ơ i nghĩ a điện thoại di động đều có thể biến thân cửa vì sao lại không thể n g ư ơ i cái này chỉ do cử chỉ điên rồ i nữa à, kiến nghị uống thuốc chú ý tới khương p h ạ m dừng lại vị trí thủy hữu nhóm lại là chi kỳ cho ra các loại vẻ mặt khó thể tin tiên sinh n g a i là muốn cho trong nhà cảnh một phiến hoặc là đổi một cánh cửa sau lúc này hướng dẫn mua viên t i ể u tỷ tỷ đúng lúc tiến lên hỏi mà khương phàm ánh mắt rất nhiều trong cửa phòng đảo qua sau đó cuối cùng dừng hình ảnh ở phía sau một cánh cửa bên trên nhìn lấy cánh cửa kia khương phàm trong lòng hơi động trước tiên nghĩ tới cái kia bộ phận lúc nhỏ phim hoạt hình trung thần kỳ đạo cụ nhưng khương phàm cũng là bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt sau đó nhìn về phía hướng dẫn mua viên t i ể u tỷ tỷ nói ra giống như tiếp lấy k ư ơ n g phàm trực tiếp đi hướng trước đi tới một phiến phấn cửa lớn màu đỏ trước cánh cửa này bán thế nào、ba. tân bảo vật thật đúng là một cánh cửa a vấn đề trọng điểm không ở nhi then chốt ở chỗ đồ chơi này tại sao là màu hồng tuy là ta thân nam nhi thiếu nữ tâm thế nhưng như thế phấn cửa ân nói thật ta vẫn có chút không thể chịu đựng nếu phàm ca chọn chúng cánh cửa này cái tiêu bảo vật phải là nó chính là không biết đạo cụ thể có năng lực gì Sách các xoái tháng phiếu đánh giá. Các người toàn bộ chống đỡ chính là tác cầu ca chống chính lực, khởi hành, hoa phiếu phi mới mị tươi người giả toàn là nữ động quỳ vị vẽ đỡ bộ chứng kiến thương phạm chỉ hồng n h ạ t đại môn hướng dẫn mua viên t i ể u tỷ tỷ cũng là s ư ớ n g sốt u một chút cái này m à u h ồ n g cửa là từ từ lâu tới ta nhớ được sáng sớm hôm nay quét tức cùng trà lau những thứ này cửa thời điểm dường như còn không có a hướng dẫn mua viên t i ể u tỷ tỷ nhìn lấy hồng n h ạ t đại môn chăm mối không lời giải chẳng lẽ là những đồng nghiệp khác rời tới sản phẩm mới quân quýt khoảng khắc hướng dẫn mua viên t i ể u tỷ tỷ cuối cùng chỉ có thể là nghĩ như vậy nàng lắc đầu dứt bỏ nghi ngờ trong lòng tiến lên kiểm tra một hồi cái này phiến hồng nhạc đại môn t ư ơ n g phẩm tin tức sau đó mà bắt đầu chăm chú giới thiệu cánh cửa này cánh cửa này giá gốc là ba trăm chín mươi chín chín nhưng là bây giờ có chiết khấu hoạt động chỉ cần hai nghìn chín trăm chín mươi chín nghe được hướng dẫn mua viên giá cả k h ư ơ n g phàm không chút do dự nào lúc này gật đầu tạm ớn hiện tại liền trả tiền không phải do k h ư ơ n g phàm như thế quả đoán cùng kích động thật sự là bởi vì cái này p h i ế n hồng nhạt đại môn thực sự quá quý báu vạn giới bảo vật cánh cửa thần kỳ đỏ ra ẹ mần thần kỳ đạo cụ bảo vật khởi n g u ồ n đỏ ra ẹ mần thế giới bảo vật năng lực sử dụng cánh cửa thần kỳ có thể trong nháy mắt đến cùng trên thế giới bất luận cái gì một cái vị trí cùng nơi hẻo lánh phương pháp sử dụng đem cánh cửa thần kỳ đặt nằm dưới đất ở trong lòng tưởng tượng thấy mục đích sau đó đẩy cửa đi vào tình hữu nghị gợi ý nếu như mục tiêu khoảng cách ở thập quang năm ở ngoài tắc vô pháp sử dụng cánh cửa thần kỳ thiếu s ó t bản đồ đồng dạng không cách nào đi trước mục đích chỉ có thể thông hướng trong đó máy tính viết c o n tên địa lý số liệu địa khu cánh cửa thần kỳ cái này đến từ đỏ ra e mẩn thế giới thần kỳ đạo cụ cơ hội là nổi tiếng cánh cửa thần kỳ ở mạn gạ bên trong lên sân khấu số lần gần với trong, trong tre cỗ máy thời gian mà bài danh thứ ba thương phàm khi còn vẽ xem đỏ ra e mẩn cũng không ít viễn tưởng quá nhà mình cũng có thể có như thế một cánh c nếu như sở hữu như thế một phiến cánh cửa thần kỳ h ắ n chỉ cần một bước là có thể từ ra đến trường học mà cứ như vậy sáng sớm là có thể ngủ nhiều nửa giờ tuất tiên sinh xin ngài đến trước sân khấu tới trả khoản hướng dẫn mua viên t i ể u tỷ tỷ không nghĩ tới khương p h ạ m như thế quả đoán mặt cười nhất thời vui vẻ mang theo khương p h ạ m đi trả tiền rất nhanh trả tiền xong tiên sinh xin ngài điền một chút thu nhận địa chỉ chúng ta ngày mai sẽ phái người đưa tới cửa lúc này hướng dẫn mua viên lại đẩy tới một tấm tờ đơn trên đó viết cặn kẽ địa chỉ cùng phương thức liên lạc còn đối với này khương phàm cũng là lắc đầu k hướng ô n cần, này mang lên g cái cửa này tự ta mang đi ta tự đ ợ c Hả? ư dẫn mua viên tiểu tỷ tỷ lúc này sửng sốt nàng dường như cho rằng mình nghe lầm vừa nghĩ tới lại một lần nữa xác nhận một lần nhưng lúc này hương phạm đã tới hồng nhạt trước cửa ngay sau đó ở hướng dẫn mua viên tiểu tỷ tỷ triệt để sưng sờ nhìn soi mói hương phạm một tay rỗi một cái liền trực tiếp đem hồng nhạt đại môn sốc lên tới ngoa tạo phàm ca nhu bức ha ha ha các ngươi mau nhìn cái kia hướng dẫn mua viên tiểu tỷ tỷ cảm giác con ngươi của nàng cá sấu nhanh đụng tới ha ha ha nói thật ta cũng có chút há hốc mồm đây chính là phiến cửa kim loại a cứ nhiên chỉ dùng một tay liền d ơ lên nhưng lại tờ mờ giờ là lập tức bắt đầu lời nói nhảm ngươi cũng không nhìn một chút phàm ca là ai liền hơn trăm em mở ác ma đại xà đều có thể nhất đao chạm sát chính là một cánh cựa thì có thể làm gì không hổ là phàm ca chỉ là thuận tay cử động liền cho một cái m ộ i t ử nho nhỏ tâm linh để lại đại đại chấn động một màn này ta cảm thấy m ộ i t ử hẳn là cả đời đều khó mà quyết được sau đó ở hướng dẫn mua viên tiểu thị tỷ thậm chí toàn bộ thương trường khách hàng cùng nhân viên ánh mắt kinh hài dưới thương phàm cư như vậy một tay dơ hồng nhạt đại môn cước bộ nhẹ nhàng đi ra đồ dùng trong nhà thị trường mà hướng dẫn mua viên ngội từ đứng ở cửa nhìn lấy khương phàm bối ảnh thật lâu không cách nào hoàn hồn tốt lắm thủy h ư u nhóm mới bảo vật ta đã bắt vào tay khương phàm đi tới đ ổ dùng trong nhà thị trường bên ngoài hắn đem trên vai khiêng hồng n h ạ t đại môn nhẹ nhàng cầm xuống ổn ổn đường đường cất xong và lần đầu tiên nhìn thấy phàm ca đối với bảo vật như thế cẩn thận từng ly từng tí a phàm ca cái này hồng n h ạ t đại môn đến cùng có gì dùng à muốn ta nói cái này môn nhất định là một vũ khí cái này hồng nhạc tao khí mười phần chỉ là cầm ở trên tay đều vô cùng hấp con người nếu như lấy thêm tới đánh lộn khẳng định lại càng không được rồi trước tiên ta trước giới thiệu một chút cánh cửa này tên gọi cùng lai lịch khương p h ạ m vô vô hồng n h ạ t đại môn cánh cửa này kỳ thực gọi là cánh cửa thần kỳ mà hắn là tới từ ở một cái tên gọi là đỏ ra e mẩn thế giới bên trong cánh cửa thần kỳ danh tự này nghe và o có điểm lợi hại a tùy ý, tùy ý, lại là một cái tân thế giới sao đỏ ra e mẩn tốt tên k ỳ cục trên lầu ta phát hiện ngươi mỗi lần ở p h ạ m ca giới thiệu tân thế giới thời điểm đều sẽ nói một câu nói này thủy hữu thảo luật lúc khương phàm cũng không có dừng lại phổ cập khoa học mà đợi đến khương phàm dưới câu nói vừa ra khỏi những lúc toàn bộ phát sóng trực tiếp gian trong nháy mắt tán h t ĩ n h cái gọi là cánh cửa thần kỳ danh như ý nghĩa cánh cửa này có thể làm cho ngươi ở đây trong nháy mắt đạt đến trên thế giới tùy ý một cái vị trí bất luận cái gì một cái góc k h ư ơ n g phạm lời nói quanh quẩn ở phát sóng trực tiếp thời gian thật lâu sau đó mới rốt cuộc có người phục hồi tinh thần lại vô số đạn m ạ c giống như là núi lửa phun trào ầm ầm n ổ lên nhiệm nhiệm nhiệm tùy ý một chỗ n g u y ê n lai、like、đây chính là cánh cửa thần kỳ trời ơi trên thế giới tùy ý một cái góc thế giới này chỉ sẽ không phải là toàn bộ lam tinh, tinh cầu a cái này tờ mờ giờ so với dịp nghệ gẳng thiên thủ lực còn muốn thái quá thiên thủ lực đều chỉ có thể làm được ở phạm vi tầm mắt bên trong ta thực sự choáng đồ chơi này căn bản liền là cái không gian truyền thống muôn a không ngừng vô số thủy hữu rơi vào điên cuồng siêu tự nhiên an toàn cục bên trong đồng dạng một mảnh xôn xao cái gì cứ như vậy một phiến kỳ mạo xấu xí cửa kim loại cư nhiên có thể làm được không gian truyền thống hơn nữa phạm vi bao trùm cư nhiên có thể đạt được toàn bộ tinh cầu bất khả tư nghị quả thực bất khả tư nghị cánh cửa này bên trên ẩn chứa khoa học kỹ thuật thậm chí so trước đó phải cải xạ biến thân khí càng đáng sợ hơn trong phòng hợp thành viên tất cả đều vô cùng rung động trong đó còn có mấy vị thuộc về khoa học gia cùng nghiên cứu viên càng là khó có thể tin mà lúc này khương p h ạ m đã đem để tay ở tại cánh cửa thần kỳ chốt cửa bên trên trên mặt hiện lên một tia nóng lòng muốn thử hắn nhìn lấy phát sóng trực tiếp gian thủy hữu nhóm kế tiếp ta liền cho đại gia biểu diễn một lượn cánh cửa thần kỳ tùy ý di động nói xong khương p h ạ m đầu tiên là ở trong lòng nghĩ lấy một cái địa điểm sau đó liền khẩn cấp vặn vẹo chốt cửa cuối cùng nhấp chân bước vào trong đó cùng lúc đó phát sóng trực tiếp màn ảnh bỗng nhiên đen rồi một cái nhưng thoáng qua rồi biến mất đợi đến lần nữa rõ ràng lúc phát sóng trực tiếp giữa thủy h ư u nhóm phát hiện trước mặt dĩ nhiên xuất hiện một tòa cao lớn vô cùng tượng đá đại phật ba tượng đá này đại phật làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt đâu ngoa t à o ngoa t à o cái này cái này tờ mờ giờ không phải núi vui đại phật sao d ĩ ngoạn ý nhi núi vui đại phật ngươi nói là nằm ở thuộc xuyên chính là cái kia núi vui đại phật không phải vừa rồi phàm ca là ở chỗ kia mà ta nhớ được là dựa vào hải kia mà ngư bức từ ven biển địa khu đi thẳng tới nội lục trực tiếp vượt qua mấy nghìn km sách mới khởi hành chương các vị xoái vị ca mị nữ o a t i vẽ t h phiếu đánh giá. á c ba mươi mốt truyền thống khoảng cách thập quan năm n g ư ờ i đem cái này gọi là chỉ có quý vẽ thang phiếu đánh giá nhìn lấy phát sóng trực tiếp trong hình cái kia tôn đại phật vô số thủy hữu cảm thấy ra đầu tê dại chỉ là một cái chuyển tràn g mà thôi tư n h i ê n liền vượt qua hơn một km khoảng cách nhưng mà cái này còn cũng không phải là kết thúc chỉ thấy đứng ở đại phật dưới chân khương phàm lần nữa mở ra bên cạnh cánh cửa thần kỳ cũng bước vào trong đó hình ảnh quen thuộc tối sầm sau đó chiếm giữ ở trong núi non trùng điệp cự long trường thành dẫn tới thủy hưu nhóm phát ra trận trận kinh hô ngay sau đó mấy phút ngắn ngủi thời gian hơn m ộ ư ơ i cựu trâu bên trong chứ danh cảnh điểm từng cái xuất hiện thậm chí là các loại h o a mạc thảo nguyên tuyết điệp vô số quen thuộc tràng cảnh cùng hoàn cảnh như phim đèn chiếu vậy ở phát sóng trực tiếp gian trung nhiệt lên cái loại cảm giác này giống như là giống như nằm mơ không phải chỉ sợ cũng liền nằm n g ộ n g cũng không biện pháp chuyển hóa nhiều như vậy địa điểm mà khi k ư ơ n g phàm một lần cuối cùng bước vào cánh cửa thần kỳ một tòa hình người nữ tính pho tượng xuất hiện ở phát sóng trực tiếp trong màn ánh lúc mọi người đều xôi trào Ta、tờ a t mờ giờ nếu như ta không nhìn lầm đồ chơi này chắc là hải đang vực tượng nữ thần tự do ba ngoa tạo cái này cánh cửa thần kỳ cũng quá n g ư ỡ bức đây chính là cánh cửa thần kỳ chỉ là trong nháy mắt liền từ cựu châu đi đến rồi hải đang vực hoặc ngươi đừng nói phàm ca cái này dạng chân đạm thần tượng cảm giác còn rất x o á y đứng ở tượng nữ thần bên trên khương phàm mang theo thủy hữu nhóm t r o n g coi một cái phương cuối cùng mới về đến mới bắt đầu nhất địa phương thủy hữu nhóm ở trên chính là cánh cửa thần kỳ năng lực ở vô số căn bản là không có cách lắng lại sóng gió thủy hữu nhìn soi mói khương phàm nói rằng nhưng mà cánh cửa thần kỳ sử dụng cũng không phải là chút nào không hạn chế t ỷ như ở không có địa đồ hoặc là không biết hoàn cảnh dưới tình huống cánh cửa thần kỳ liền không cách nào đến còn có cánh cửa thần kỳ truyền t ố n g khoảng cách nhưng thật ra là có hạn ta đã nói rồi làm sao có khả năng không hề hạn chế cần phải có bản đồ nói cái này ngược lại là có thể lý giải khoảng cách cũng có hạn chế bất quá giống như vừa rồi giống nhau trong nháy mắt xuất hiện ở mỹ lệ quốc cũng đã rất ngoại hạng sở dĩ cái này cánh cửa thần kỳ truyền t ố n g khoảng cách rốt cuộc có bao nhiêu xa mỹ lệ quốc chính là cực h ạ n sao ta xem không ngờ là vừa rồi phàm ca không phải đã nói rồi sao c á ngược h thần kỳ có thể làm cho cửa có n kỳ làm ờ giờ i già giới cái góc, cái gọi là thế giới, góc, là là là trên thế tùy một thế ta toàn bộ tinh.、Không、ít thủy chút đoán hẳn lang Không chỉ hưu như bây bộ ý đ gánh nặng. Ngược lại hiếu kỳ bắt đầu cánh cửa thần kỳ hữu hiệu khoảng cách mà ở bọn họ trong thảo luận thương phàm phong khinh vân đạm cánh cửa thần kỳ chỉ có thể ở thập quang năm bên trong truyền t ố n g nếu như mục tiêu vị trí khoảng cách ở thập quang năm ở ngoài tắc vô pháp sử dụng cánh cửa thần kỳ nghe được một câu nói như vậy sở hữu thủy hữu cây bay lê dại cái gì gọi là chỉ có thập quang năm tận mơ rơ toàn bộ thái dương hệ cũng chỉ có một hai năm ánh sáng a ý t ứ này không phải là nói chỉ có có cái này p h i ế n cánh cửa thần kỳ ở thái dương hệ phạm vi bên trong liền đều có thể tùy ý xuyên qua sao Úc ta, ta cư còn ca có chỉ có để hình dung, tha thứ ta không học thức, chỉ có Cái cánh cửa cuộc cái lực học người nhiên tin vẫn đơn thuần. Nguyên quang dùng hình dung, không dùng ngọa hình dung. quang này thần nhiên lượng Vẫn nào sản gì? rồi Thái lai siêu ta, ta tả, ta thập thể tha thứ ta thể tàu Thập rốt thứ Thật tự thuật vật vừa ra sao? khoa phạm xem là là là là quá quá. để để đó kỳ kỹ c ư ở đó dạ e mẩn thế giới bên trong tồn tại một cái hai mươi ba thế kỷ tương lai mà hai mươi ba thế kỷ khoa học kỹ thuật đã đạt đến một loại khó có thể tưởng tượng trình độ Đội ở trên A, a, cỗ máy thời gian ta có nghe lầm hay không không phải nói trở lại quá khứ là không có khả năng sao tuy ý phóng đại cùng thu nhỏ lại vật thể người đem vật lý pháp tắc thả đi đến nơi nào rồi hả người đem chất lượng thủ hàng định l u ậ t đệm ở dưới đáy mông rồi sao vùng điện thoại yêu cầu làm sao lại có loại này đồ đạc tồn tại tuy ý cải biến hiện thực thế giới thậm chí là sáng tạo ra một cái thế giới hoàn toàn mới đây đã là sáng thế tri thần khó có thể tưởng tượng cái này đỏ ra e mẩn thế giới đích thực quá đáng sợ giờ này khắc này tràn ngập tại chỗ có khán giả trong lòng là vô tận chấn động cùng k i n h sợ những thứ này bình thường liên tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng đạo cụ cứ nhiên sẽ ở cái kia tên gọi là đỏ ra e mẩn trên thế giới chân thực tồn tại nhìn thấy đại gia phản ứng như thế khương phản cũng không có vô cùng kinh ngạc trên thực tế mới vừa phổ cập khoa học hắn đã phi thường thu liễm nếu để cho những nước này hữu nhóm biết những thứ này đã đủ thao túng nhân quả luật trái với vật lý quy tắc đạo cụ trên thực tế là một chỉ sinh nợ hình cơ khí người lấy ra cho tiểu hài t ử chơi đùa lời nói sợ rằng tại chỗ sẽ có người triệt để đến cuồng mà nhìn thấy phát sóng trực tiếp gian t r u n g thật lâu không có bình tĩnh trở lại khương phàm cũng không có ý định lại tiếp tục phát sóng trực tiếp ngày hôm nay có thể tìm được cả mẹn dị đỡ biến thân khí cùng một phiến cánh cửa thần kỳ đã vượt xa dự liệu của hắn vì vậy ở đơn giản nói vài câu sau đó khương phàm liền quả đoán kết thúc trước mặt phát sóng trực tiếp đi thôi nhà ngươi ở đâu ta đưa ngươi trở về thu hoạch cánh cửa thần kỳ một món đồ như vậy đại bảo vật khương p h ạ m tâm tình thật tốt nhìn về phía hứa ra vung tay lên chuẩn bị tiễn hắn về nhà à pham ca cái này đây là không làm phiền ngươi mà hứa ra lại là có chút thụ s ủ n g được kinh vô ý thức khoắt tay não muốn cự tuyệt nhưng khi chú ý tới khương p h ạ m bên cạnh cánh cửa thần kỳ lúc lợi muốn nói nhất thời liền n g ẹ n trở về trong bụng thiếu chút nữa đã quên rồi pham ca nhưng là có bảo vật cánh cửa thần kỳ ở trị cần trong n á y mắt là có thể đạt được tùy ý vị trí cái kia còn có cái gì phiền t o á i hay không phiền t o á i hơn nữa vừa rồi từ trên điện thoại di động mắt thấy khương p h ạ m xuyên toa ở cựu châu cùng với các nơi trên thế giới sau đó hứa ra đối với cánh cửa thần kỳ cũng cảm thấy không gì sánh được hiếu kỳ đã sớm nghĩ lấy muốn thể nghiệm một phen vì vậy hứa ra gật đầu dứt khoát t ố t tiếp lấy hứa ra báo ra nhà mình địa chỉ mà khương p h ạ m lại là đi qua ý niệm đưa vào chuyển động chốt cửa đem cánh cửa thần kỳ mở ra xuyên thấu qua cánh cửa thần kỳ hướng đối diện nhìn lại hứa ra thấy được một mảnh hoàn cảnh quen thuộc điều này làm cho hắn nhịn không được chừng lớn hai mắt bởi vì cái này thình lình hắn ở tiểu khu cái kêu phàm qa liền đi trước hứa ra nuốt nước miếng đầu tiên là chân thành nói đường chậm mới chỉ có cẩn thận từng ly từng tí bước vào cánh cửa thần kỳ t r u n g sau một khắc hắn cũng đã xuất hiện ở tiểu khu dưới lầu chương ba mươi hai hải đang vực không tiếp bất cứ giá nào mời chào hắn quỳ vẽ thang phiếu đánh giá thật thực sự đã trở về bất khả tương nghị hứa ra nhìn quanh một vòng trên mặt tràn ngập thán phục mà ở lúc này cách đó không xa bỗng nhiên có mấy cái cái âu phục nhân đang hướng phía hắn xít tới gần hứa ra vô ý thức nhìn mấy lần phát hiện đều là người xa lạ lúc này liền cảnh giác bất quá Đến gần mấy người cũng là nhanh chóng nói ra hứa ra tiên sinh ngài không cần c ẩ n trương chúng ta là đến từ siêu tự nhiên an toàn cục thành viên siêu tự nhiên an toàn cục hứa ra sửng sốt một chút rất nhanh hồi tưởng lại phía trước phụ trách bang phàm ca xử lý ác ma đại xả vấn đề chuyển vận dường như chính là cái này an toàn cục các ngươi là quan phương người giống như giống như mấy cái tây trang nam nhanh chóng gật đầu đồng thời đưa lên danh thiếp cùng lui thân phận chứng minh mà đợi đến hứa ra xác nhận quan y mấy người biểu tình nghiêm một chút thẳng vào chính đề hứa tiên sinh chúng ta lần này tới nhưng thật ra là muốn mời ngài gia nhập vào siêu tự nhiên an toàn cục hiện tại cả thế giới đều xuất hiện các loại siêu tự nhiên sự kiện ai cũng không biết nguy hiểm sẽ ở khi nào hàn lâm vì vậy chúng ta bây giờ phi thường cần ngài cái này dạng nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng siêu phạm giả gia nhập vào đối với cải xạ biến thân khí sở tồn ở xa hóa tác dụng phụ chúng ta sẽ dốc toàn lực hiệp trợ ngài tiến hành giải quyết mấy người thái độ thành khẩn nhưng trong lòng lại là vô cùng tâm thân bất định có cải xạ như vậy cường đại biến thân khí căn bản không có cần thiết lại gia nhập tổ chức ràng buộc chính mình nhưng mà làm bọn hắn vạn không nghĩ tới chính là bọn họ vừa dứt lời một khắc kia hứa ra cũng đã gật đầu trả lời không cần nói ta gia nhập vào các ngươi À, mấy người còn cho rằng mình ngay lầm lần nữa xác nhận một lần sau đó lúc này mới kinh hỷ và phần p h ạ m ca phía trước nói kỵ sĩ biến thân khí là vì bảo vệ mà tồn tại như vậy thành tựu biến thân khí sở hữu giả ta lý nên kết thúc nhất định chức trách hứa ra cười cười gia nhập vào quan phương tổ chức là hắn đã sớm suy nghĩ xong từ hương p h ạ m nơi đó biết được cạ mẹn di đờ tinh thần sau đó hắn cũng đã làm ra quyết định này muốn đem c á xạ lực lượng dùng với thủ hộ người khác hơn nữa quan phương còn hứa hẹn sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn giải quyết xa hóa vấn đề cái này liền làm cho hứa gia càng thêm nguyện ý gia nhập thật tốt quá hứa tiên sinh cảm ơn ngài gia nhập vào an toàn cục mấy người phản ứng kịp sau đó trên mặt hiện lên mừng rỡ cùng lúc đó ở vào hải đăng vực nhà trắng bên trong hải đăng vực tổng thống đương thời đặc biệt không có yên lòng mới tan tầm không bao lâu liền lại thu đến khẩn cấp liên lạc thông báo hắn vội vã chạy tới sắc mặt bối rối my cờ thượng tá chẳng lẽ quái vật lại xuất hiện mà m cờ thượng tá biểu tình thậm phần nghiêm trọng h ắ n lấy ra mấy chương hình ảnh mở ra bỏ lên trên bản tổng thống tiên sinh, xin ngài xem trước một chút cái này đây là năm phút đồng hồ phía trước một vị thị dân c h ụ p được tượng nữ thần tự do ở trên hình ảnh tượng nữ thần tự do đặc biệt không có yên lòng trong lòng hơi hồi hộp một chút còn tưởng rằng là tượng nữ thần chu vi lại xuất hiện v á i vật nhanh chóng cầm lấy hình ảnh quan sát nhưng vừa mới nhìn lại hắn còn không có cảm thấy có gì thường gì có thể ngay sau đó đặc biệt không có yên lòng đột nhiên trứng mắt thấy được ở vào tượng nữ thần đ ỉ n h phong mơ hồ bóng người đây là cái gì một cái, người. Còn có, bên cạnh hắn cái này màu hồng làm sao nhìn giống như vậy một cánh cửa đặc biệt không có yên lòng vẻ mặt dấu chấm hỏi không biết m i c ờ thượng tá cho hắn nhìn những thứ này hình ảnh là có ý gì mà lúc này m i c ờ thượng tá nói ra ngài không nhìn lầm phía trên này liền là một cái người cùng một cánh cửa còn có đây là đi qua vệ tinh hình ảnh sợ phép thu tới hoàn chỉnh video nghe vậy đặc biệt không có yên lòng nhanh chóng nhìn kỹ lại cái này nhìn một cái nhất thời lại làm hắn mặt lộ vẻ kinh sợ cái này cái này điều này sao có thể cánh cửa này c ư nhiên đột nhiên xuất hiện ở tại tượng nữ thần bên trên hơn nữa còn từ bên trong đi ra một người nam nhân sau đó rốt cuộc lại hư không tiêu thất hắn hắn làm sao làm được đặc biệt không có yên lòng vô cùng khiếp sợ ngay cả nói chuyện cũng biến đến nói năng lộn xộn nhưng mà cờ h thượng tá đối với phản ứng của hắn lại cũng không n g o à i ý bởi vì hắn ban đầu biết được chuyện này thời điểm cũng là đồng dạng mà kinh hãi nhưng cái này còn vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu tổng thống tiên sinh ta cần nói cho ngài là cái này nhân loại gọi là k h ư p h ả m là cựu châu người mà bên cạnh hắn cái này phiến màu h ồ n g cựa lại là gọi là cánh cửa thần kỳ có bất khả tư nghị lực lượng nó có thể làm cho người tự do truyền t ố n g ở toàn bộ thái dương hệ bên trong nói mà cờ thượng tá vừa đem vừa rồi khẩn cấp thu thập được tin tức tình báo toàn bộ trưng k h ư ơ n g phảm ác ma trái cây d í n nghệ gắng ác ma đại xà c ả mẹn gì đờ mà theo mấy cái phát sóng trực tiếp một đoạn cấp tốc phát hình đặc biệt không có yên lòng cả người tê cả ra đầu cảm giác lòng của mình đều nhanh muốn từ trong thân thể độ tới michael thượng tá những tin tình báo này độ chân thật ngươi cũng xác nhận qua sao tốn thời gian thật dài đặc biệt không có yên lòng mới tỉnh h ồ n lại hắn mau đuổi theo hỏi tất cả đều là thật không có nhất kiện là giả tạo michael thượng tá trọng trọng gật đầu nghe thế nhi đặc biệt không có yên lòng ngược lại hít một hơi khí lạnh tiếp lấy nhịn không được hỏi một câu vậy tại sao phía trước liên quan tới cái này khương p h ạ m tình báo lại một điểm tiếng gió thổi đều không có đối với lần này michael thượng tá bỗng nhiên có chút xấu hổ nói bởi vì cựu châu quan phương đối với cái này sở chế hạ mẹ khương p h ạ m tiến hành rồi trình độ nhất định tin tức phong tỏa hơn nữa bởi những thứ này phát sóng trực tiếp quá mức khoa trường sở dĩ nước ta nhân viên tình báo vẫn luôn cho là đặc hiệu mà lần này là bởi vì khương p h ạ m trực tiếp xuất hiện ở chúng ta hải đ ă n g vực lãnh thổ c h u n g cho nên mới có thể phát hiện năng lực của hắn là thật là m i c h a thượng tá lời này vừa nói ra đặc biệt không có yên lòng tức dẫn đến kém chút thổ huyết để nói như vậy nếu như k hương phạm vẫn không có xuất hiện ở hải đăng vực có phải hay không mãi mãi cũng không phát hiện được hắn nhưng thở sâu một khẩu khí sau đó đặc biệt không có yên lòng vẫn là đẻ xuống trong lòng tức giận ta bất kể phía trước như thế nào ngược lại từ giờ trở đi chúng ta cũng muốn dùng hết toàn lực tìm kiếm những bảo vật này sau đó nghĩ hết tất cả biện pháp liên lạc với cái này sở chế a mẹ k hương phạm vô luận là trả giá cao gì đều nhất định phải chi ê u mộ được hắn làm cho hắn gia nhập vào chúng ta hải đăng vực mà lúc này mai cờ thượng tá lại nói vậy nếu như chúng ta mời chào không thành công đâu không thành công đặc biệt không có yên lòng lẩm bẩm mấy chữ này trong mắt lóe lên một tiên văn ý vậy chỉ dùng hết tất cả lực lượng lao đi hắn mà không dừng là hại đang vực k h ư ơ n g phàm đi qua cánh cửa thần kỳ xuất hiện ở nữ trên tượng thần một màn này đã triệt để ở trong phạm vi toàn thế giới chuyển ra vì vậy những thứ khác anh gặp Hà quốc hàn quốc bắc hùng quốc cũng đều dồn dập đưa mắt nhìn cái này thần bí sở chệ a mẹ trên người không tiếc bất cứ giá nào muốn đối với hắn tiến hành mời chào bên kia dưới truyền bá phía sau k h ư ơ n g phàm đi qua cánh cửa thần kỳ trong nháy mắt liền trở về trong nhà h ắ n cũng không biết chỉ là chính mình tùy ý một lần truyền t ố n g liền khiến cho toàn thế giới đều bởi vì hắn mà sôi chào ồ ở trên ghế salon thương phàm bắt đầu kiểm tra hôm nay thu hoạch mà cái này nhìn một cái nhất thời làm hắn kinh hỷ nhiều như vậy phổ cập khoa học điểm số chương ba mươi ba mãn cấp để t h ă n g thẻ siêu tự nhiên an toàn cục tới cửa quy vẽ t h á n g phiếu đánh giá phổ cập khoa học điểm số một nghìn một trăm linh sáu bảy trăm sáu mươi sáu điểm ước chừng một trăm m ư ơ i vạn khoa phổ điểm số nhìn lấy trước mặt sở hiện ra trị số thương phàm không khỏi cảm thấy mừng rỡ dựa theo hệ thống cường hóa công năng mà nói đem đóng băng trái cây cường hóa đến g i c tỉnh giai đoạn cũng mới m ư ơ i vạn điểm phổ cập khoa học điểm số mà cho dù là dùng để rút thưởng cũng đầy đủ tiến hành một trăm m ư ơ i lần sơ cấp rút thưởng m ộ ư ơ i một lần trung cấp rút thưởng một lần cao cấp rút thưởng vậy trước tiên đem đóng băng trái cây kéo căng thương p h ạ m cơ hồ không có làm sao do dự trực tiếp mở ra cường hóa công năng đem phía trước cường hóa trung cấp trưởng không đóng băng trái cây trực tiếp để thắng tới trái cây rất tỉnh theo mười vạn điểm phổ cập khoa học điểm số khấu trừ vô số liên quan tới đóng băng trái cây lực lượng tin tức tràn vào trong đầu ken két cùng lúc đó thương p h ạ m cả người đều bị hàn băng bao trùm mà theo băng xương không ngừng lan tràn thương phản hóa ra là cùng hàn băng dung hợp làm nhất thể đây chính là nguyên tố hóa sao mà cả người đều hóa thành hàn băng khương phàm túi đầu nhìn xem thân thể của chính mình hắn thử tay phải manh kích tại tay trái bên trên g i a n g r á c một tiếng tay trái từ khuỵu tay s ử xong nước đập ở trên sàn nhà nhưng gãy lựa cánh tay lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa sinh trưởng mà ra nhìn thấy như thế một màn khương phàm trong lòng có loại cảm giác kỳ diệu một lát sau trên người của hắn băng xương từng bước thời r a lần nữa khôi phục thành dáng dấp ban đầu dầu trắng thể chất thêm lên đạt được trái cây r i á c tỉnh giai đoạn đóng băng trái cây chi lực hoàn toàn có thể làm được băng phong một hòn đảo cảm thụ được trong cơ thể mênh mông đóng băng chi lực khương p h ạ m nhịn không được hưng phấn bất quá hắn rất nhanh thì bình tĩnh trở lại bây giờ còn có một trăm vạn điểm phổ cập khoa học điểm số khương p h ạ m mở ra rút thưởng công năng sơ cấp rút thưởng một vạn điểm phổ cập khoa học điểm số trung cấp rút thưởng m ộ ư ơ i vạn điểm phổ cập khoa học điểm số cao cấp rút thưởng trăm vạn điểm phổ cập khoa học điểm số t h ầ n cấp rút thưởng một v n g n n vạn điểm phổ cập khoa học điểm số nhưng nhìn lấy trước mặt rút thưởng giá cả đơn khương phàm cũng là có chút quân quýt có nhiều như vậy phổ cập khoa học điểm số hắn đã không thỏa mãn với s rốt cuộc l à quất mười lần trung cấp rút thưởng nhìn một c h ú t không vẫn là toàn bộ xài hết một trăm vạn quất cái cao cấp rút thưởng hô tính rồi muốn quất liền quất lớn q u ấ n quýt khoảng khắc khương p h ạ m cuối cùng n h ị n không được cao cấp rút thưởng mê hoặc quyết định một lần liên rút trực tiếp tới một phát cao cấp rút thưởng hy vọng có thể rút được cái cường đại năng lực khương p h ạ m chỉ tay một cái nhìn lấy trước mặt không ngừng c h ấ p động màu sắc rực rỡ qua n mang nội tâm một trận tâm thần bất định keng chúc mừng ngươi thành công rút được m a n cấp để thăng thẻ một tấm ừ nhìn trước mắt một tấm thẻ màu vàng khương phàm nhất thời có chút không phản ứng kịp một trăm vạn điểm một lần cao cấp rút thưởng liền rút được một cái thẻ bất quá mãn cấp đề thăng t h ẻ nghe vào dường như có điểm lợi hại khương p h ạ m kiềm chế lại tâm tình bắt đầu kiểm tra tấm tạp phiến này tin tức mãn cấp đề thăng t h ẻ có thể đem một hạng bảo vật năng lực trực tiếp để thăng tới mãn cấp t khi thấy rõ mãn cấp đề thăng t h ẻ tin tức một khắc kia khương p h ạ m nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh t ư tìm được nhiều như vậy món bảo vật đến xem khương phàm cũng ít nhiều tổng kết ra một cái quy luật đó chính là đi qua bảo vật đạt được năng lực đều là nằm ở mới bắt đầu nhất giai đoạn giống như đóng băng trái c â xa xù kè đồng thuật đều là như vậy vì vậy như thế một hạng không hạn chế mãn cấp đ ề thăng thể liền hiện ra vô cùng trọng yếu nếu có thể thu được một ít giống như là sẽ tạ mạ lao sư thể chất cả c ả c lột người x à i ràn huyết mạch sử dụng nữa cái này tấm mãn cấp đ ề thăng thể lời nói lực lượng trong nháy mắt là có thể đạt được chư thiên vạn giới đỉnh điểm nghĩ được như vậy hương phàm liền không nhịn được hưng phấn hắn cẩn thận từng ly từng tí đem đầy cấp đ ề thăng thể thu vào không gian giới chỉ chuẩn bị chờ sau này tìm được nhất kiện có đầy đủ đầy đủ tiềm lực lớn bảo vật cùng năng lực sau đó mới sử dụng tốn không ít thời gian hương phàm mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại mà mang theo đối với sau này mỹ hảo kỳ vọng khương phạm rửa mặt một phen liền ngủ thật say ngày thứ hai khương phạm sớm liền tỉnh lại thể chất càng ngày càng cường đại hắn không cần quá dài nghỉ ngơi cũng có thể tinh thần dồi dào tốn chút thời gian cho mình làm điểm bữa sáng mới ăn cho tới khi nào xong thôi trước cửa chuyển đến tiếng đập cửa nhưng khương phạm cũng không có ngoài ý muốn bởi vì từ lúc vừa rồi hắn cũng đã nghe được ngoài cửa tiếng bước chân hơn nữa từ nơi này chút trong tiếng bước chân hắn còn có thể nghe ra những người này đều vô cùng khẩn trương thậm chí ở cửa đi qua đi lại chuyển tầm vài vòng k ư ơ n g phạm đơn giản thu thập một phen mở cửa mấy bóng người đập vào mắt chung đứng ở phía trước nhất là một vị cả người xuyên thiếp thân chế phục cao g ầ y nữ tính dung nhan trị dáng đẹp mà ở sau lưng nàng là một vị quen thuộc mặt mũi chính là phía trước thu được tuyến tuyến trái cây cùng khương phàm phát sóng trực tiếp lên tuyến thẩm nhạc nhạc lúc này thẩm nhạc nhạc nhóm chân vẻ mặt vui vẻ hướng khương phàm trao hỏi khương phàm có chút ngoài ý mới nhưng vẫn gật đầu một cái ngài ngài tốt ta chúng ta là siêu tự nhiên an toàn cục thành viên ta gọi lý nhã vân mà lúc này cao gậy nữ tính có chút khẩn trương mở miệng giới thiệu thân phận của mình lý nhã vân phía trước cùng ta nối ác ma đại xà đúng là người đi khương p h ạ m nhớ kỹ tên này mà lý nhã vân lại là kích động gật đầu giống như là ta trước tiến đến nói đi nhìn đối phương kích động dán g dấp khương p h ạ m mở cửa ý bảo bọn họ tiến đến sau đó lý nhã vân liền cùng thẩm nhạc nhạc vào cửa mà những người khác lại không có cùng theo một lúc tiến đến mà là liền đứng ở ngoài cửa sau khi vào cửa lý nhã vân ở khương p h ạ m ý bảo phía dưới có chút câu nệ ngồi ở trên ghế salon thẩm nhạc nhạc nhìn qua liền tương đối bung lòng vốn chén thủy khương phàm cho hai người đổ nước sau đó ngồi ở các nàng đối diện khương phạm đầu tiên là nhìn về phía thẩm nhạc nhạc thẩm nhạc nhạc đúng không xem ra ngươi là gia nhập vào siêu tự nhiên của căn linh thẩm nhạc nhạc nhanh chóng gật đầu trả lời khương phạm giống như phía trước cùng phạm ca ngươi ngay cả tuyến sau đó an toàn cục liền tới t ì m ta sau đó ta cũng không suy nghĩ nhiều lựa chọn gia nhập vào nói chuyện viếm vài câu biết một ít thẩm nhạc nhạc tình huống trước mắt sau đó khương phạm vừa nhìn về phía lý nhã vân cái kia lý nhã vân các ngươi lần này tới là muốn mời ta gia nhập vào các ngươi sao mà đúng như khương phạm dự liệu là lý nhã vân lắc đầu không phải k ư ơ n g phạm tiên sinh chúng ta là muốn tìm ngài hợp tác hợp tác là như thế nào hợp tác pháp hương p h ạ m nét mặt sửng sốt nhất thời tới hứng thú chúng ta siêu tự nhiên an toàn cục biết toàn lực c ù n g hộ ngài toàn bộ phát sóng trực tiếp hành vi mà ngoại trừ phát sóng trực tiếp bên ngoài những thứ khác bất cứ chuyện gì ngài đều có thể tìm chúng ta mà chúng ta chỉ hy vọng ngài có thể giúp chúng ta giám định cùng phổ cập khoa học một ít tìm được bảo vật nói xong lý nhã vân liền dừng lại trong lòng sinh ra vô cùng tâm thần bất định không thành vấn đề mà nghe được lý nhã vân nói hợp tác hương phàm chỉ là suy tư k h o á n khắc liền trực tiếp sảng khoái đáp ứng chỉ là trợ giúp quan phương giám định một ít bảo vật mà thôi với hắn mà nói căn bản không có gì khó mà có quan phương ở sau lưng xử lý phát sóng trực tiếp công việc đối với hắn lại là một cái tin tốt chương ba mươi b ố đi trước a n toàn cục căn cứ mới bảo vật một đống m ả n h vỡ quy vẽ thang phiếu đánh giá thấy thế lý nhã vân mặt cười chính là vui vẻ nhưng còn không đợi nàng tiếp tục vui vẻ khương p h ạ m đang nói cũng là n h ấ t chuyện bất quá ta có một điều kiện ngay vậy lý nhã vân nguyên bản nét mặt hưng phấn đông nhiên cứng đờ nhưng nàng thở sâu một khẩu khí làm hết sức điều chỉnh tốt tâm tình của mình ngài ngài nói đang nói ra câu nói này thời điểm lý nhã vân trong lòng thậm chí đã làm xong hy sinh hết thể đại giới nhưng mà khương p h ạ m kế tiếp yêu cầu lại lệnh lý nhã vân nhịn không được mặt lộ vẻ kinh ngạc ta hy vọng về sau đang vì các người giám định cùng phổ cập khoa học vạn giới bảo vật thời điểm có thể mở ra phát sóng trực tiếp phổ cập khoa học thời điểm mở ra phát sóng trực tiếp nghe tới khương p h ạ m điều kiện như vậy lúc lý nhã vân trong lòng thậm chí sinh ra cứ như vậy ý tưởng nhưng rất nhanh bị nản quăng xa xa đương nhiên có thể điểm này chúng ta hoàn toàn có thể tiếp thu lý nhã vân hưng phấn mà gật đầu trên thực tế các nàng trước khi tới còn từng trải qua chuyên môn mở một cái hội nghị thảo luận lần này hợp tác khả năng sẽ xuất hiện tình huống trong đó thì có liên quan tới khương p h ạ m có thể sẽ nói lên điều kiện nhưng lúc đó làm ra dự đoán cùng phương án lúc này lại một cái cũng không dùng tới vậy hợp tác vui vẻ nhìn thấy lý nhã vân dứt khoát như vậy khương p h ạ m nhữ mày chợt đứng lên vươn tay hợp hợp tác vui vẻ nhìn l ấ y khương p h ạ m vươn ra tay lý nhã vân có chút run dậy cầm đi lên tiếp lấy khương phàm cùng lý nhã vân lại thảo luận một ít cặn kẽ hợp tác công việc trong đó siêu tự nhiên an toàn cục sau này biết toàn lực ủng hộ khương phàm phát sóng trực tiếp ngoại trừ phụ trách giải quyết các loại s e r v e r tốc độ đường truyền loại này vấn đề cơ bản bên ngoài sẽ không ở trên internet đối với khương phàm bất luận cái gì phát sóng trực tiếp nội dung cùng ghi hình tiến hành bất kỳ che đậy cùng giới hạn lưu lượng tương phản quan phương còn có thể chủ động thay hắn tiến hành tuyên truyền đối với cái này chút xử lý khương phàm cảm thấy phi thường hài lòng mà hắn đối với siêu tự nhiên an toàn cục hợp tác liền rất đơn giản chỉ cần giúp đỡ bọn họ phổ cập khoa học một ít bảo vật lai lịch năng lực cùng phương pháp sử dụng hợp tác thảo luận triệt để sau khi chấm dứt k hương phạm nhìn đồng hồ không sai biệt lắm đã đến hắn phát sóng thời gian bất quá hắn hướng lý nhã vân hỏi vậy các ngươi hiện tại cần ta tiến hành giám định cùng p h ụ cập khoa học sao nếu như không có ta đây phải đi phát sóng trực tiếp có có chúng ta trong khoảng thời gian này tìm được rồi một món bạo vật nhưng bởi vì không biết lai lịch cùng cách dùng vẫn không cách nào sử dụng nghe nói như thế nhi lý nhã vân nhanh chóng gật đầu vậy thì đi đi nghe vậy k hương phạm lúc này liền đứng dậy thấy hắn hành động như thế q u ả đoán lý nhã vân theo sát phía sau một bên nhắc nhở hương phạm tiên sinh an toàn cục căn cứ cách nơi này có điểm xa tới ngay có thể sẽ cần một ít thời gian xa thời gian ta m u ố n hẳn là không cần phiền phức như vậy mà khương phàm cũng là lắc đầu chỉ thấy hắn vung tay phải lên trước mặt liền đột nhiên xuất hiện một phiến hồng nhạc đại môn nhìn thấy như thế một cánh cửa thầm nhạc nhạc xuất không nhịn được trước la lên đây là cánh cửa thần kỳ cánh cửa thần kỳ mà lý nhã vân cũng là đồng tử co dù lại nhất thời phản ứng kịp thiếu chút nữa đã q u y ế rồi khương phàm ngày hôm qua nhưng là mới thu được một món đồ như vậy có thể tự do truyền t ố n g cánh cửa thần kỳ khoảng cách ở trước mặt hắn đã sớm không coi vào đâu nói đi các ngươi căn cứ ở nơi nào khương p h ạ m nắm cái đ ồ vào cửa hỏi lý nhã vân âm thầm hút một khẩu khí nói ra một cái tỉ mỉ địa chỉ ân khương p h ạ m ở trong lòng mặc niệm một bên bất quá ở đẩy cửa ra trước hắn lại nghĩ tới một chuyện đúng rồi đứng ở bên ngoài thành viên đâu muốn không để bọn họ cùng nhau không phải không cần lý nhã vân lấy lại tinh thần xe của chúng ta trước c ò n đầu ở chỗ này cần bọn họ lái trở về hành chúng ta đây thì đi, đi. khương phàm gật đầu đẩy ra cánh cửa thần kỳ làm lý nhã vân cùng thẩm nhạt nhạt chứng kiến câu đối hai bên cánh cửa quen mặt tất tình h ì n h lúc đều là nhịn không được mặt lộ vẻ t h a n phục cục trưởng cục trưởng bọn họ đã trở về cùng lúc đó siêu tự nhiên an toàn cục trong căn cứ có người vội vã chạy vào chu hành v ĩ phòng làm việc một bên thở hồn hẹn một bên hô hoàng hoàng t r ư ơ n g t r ư ơ n g còn thể thống gì mà chu hành v ĩ nhìn thấy thuộc hạ bộ dáng này nhịn không được khiến trách một câu ngay sau đó hắn mới hỏi ai đã trở về lý lý lý nhã vân a làm sao có khả năng bọn họ không phải mới vừa tới địa điểm sao làm sao lại nhanh như vậy trở về đến căn cứ chu hành vĩ rõ ràng không tin thuộc hạ liền vội và nói là thật lý lý nhã vân thầm nhạc nhạc còn có khương phàm đã tới trong căn cứ bọn họ bọn họ là đi qua cánh cửa thần kỳ tới được vừa nghe nói như vậy nhi chu hành vĩ nhãn thần chấn động cánh cửa thần kỳ c h ắ c không được chu hành vĩ lúc này đứng dậy hỏi một phen lý nhã vân cùng khương phàm chỗ vị trí phía sau mau chóng lên đường đi trước vừa đến cửa trụ sở chu hành vĩ liền thấy ba đạo thân h n h quen thuộc chính là phía trước phái đi lý nhã vân cùng thầm nhạc nhạc cùng với phát sóng trực tiếp bên trong cái tia vị khương phàm khương phàm tiên sinh n g à i tốt ta là siêu tự nhiên an toàn cục cục trưởng chu huỳnh vĩ chu huỳnh vĩ chỉnh lý một phen quần áo cấp tốc nên đón n g à i tốt chu cục trưởng ta là khương phàm mà nhìn lấy trước mặt này vị diện bộ dạng uy nghiêm t r u n g nhân nhân khương phàm mặt n ở nụ cười giới thiệu chính mình hoan n ê n ngươi tới đến chúng ta siêu tự nhiên an toàn cục chu huỳnh vĩ lần nữa biểu đạt hoan n ê n đồng thời hắn lại bất động thanh sắc nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh lý nhã vân khi thấy lý nhã vân khẽ gật đầu lúc chu h u n h vĩ trong lòng chính là vui vẻ xem ra mời khương phàm hợp tác chuyện này thành công. ý thức được điểm này trên mặt hắn lúc này bày ra càng thêm nhiệt tình nụ cười cục trường khương p h ạ m tiên sinh tiếp đó sẽ ở phát sóng trực tiếp chung cho chúng ta phổ cập khoa học món đó bảo vật lai lịch tin tức mà lúc này lý nhã vân chủ động mở miệng nói ngay vậy chu h à n h vĩ nội tâm ý tưởng nhanh quay ngược trở lại cần mở ra phát sóng trực tiếp ở phát sóng trực tiếp chung tiến hành bảo vật lai lịch cùng cách dùng phổ cập khoa học đây chắc hẳn chính là khương p h ạ m đồng ý hợp tác điều kiện bất quá chu h u n h vĩ biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào đương nhiên có thể khương phàm tiên sinh mời đi theo ta tiếp、lấy. chu hành vĩ mang theo khương phàm bắt đầu ở trong căn cứ tiến lên không bao lâu đi tới trong một cái phòng cả phòng thập phần t r ố n g t r ả i bốn phía đều đánh lấy quang mà ở gian phòng chính trung ương ở một cái trong suốt trong tủ cửa để một đống mảnh vỡ nhìn qua có loại nghệ thuật triển khai cùng viện bảo tàng cảm giác đây chính là bảo vật sao khương phàm nhìn xa xa diên nghệ gẳng c ó siêu tuyệt thị lực làm cho hắn có thể đủ tinh tưởng chứng kiến đống kia trong mảnh vụn sở hữu tỉ mỉ những mảnh vỡ này trên có lam sắc hoa văn có mảnh vỡ sát biên giới nhìn qua phi thường sắc bén mà ở một đống lam sắc toái phiến bên cạnh còn ngay một cái đao màu đen trôi chứng kiến chỗ này khương phạm trong lòng đã có đại khái suy đoán ta đây trước hết mở ra phát sóng trực tiếp khương phạm thu hồi ánh mắt chu hành v ĩ cùng lý nhã vân đều là gật đầu bất quá bọn họ tự giác lùi về phía sau mấy bước chỉ có thẩm nhạc nhạc còn đứng ở khương phàm bên cạnh thấy thế khương phàm không do dự nữa trực tiếp bắt đầu phát sóng trực tiếp chương ba mươi năm ma đao thiên nhận mảnh vỡ hóa long quỳ vẽ thang phiếu đánh giá ngoa tảo ngoa tảo chiếu chiếu khắp trốn mừng vui thiên đợi chọn cả đêm phàm ca rốt cục cam lỏng cho chiếu trên lầu đừng nói chờ các loại một buổi tối bọn ngươi mười cái buổi tối cũng đợi không được a bởi vì p h ạ m ca chỉ có ban ngày mới mở truyền bá các huynh đệ đêm qua đều nỗ lực sao có người hay không tìm được mới bảo vật đừng nói nữa ta hôm nay chịu đựng đến sáng sớm sáu điểm vẫn là không có bất luận cái gì thu hoạch tiếp tục kiên trì a chỉ cần có thể tìm được dù cho một món bảo vật nhân sinh đều muốn có bất đồng lớn hở p h ạ m ca ngày hôm nay ở địa phương có điểm kỳ quái a không đi trên đường tìm bảo vật sao cơ hồ là phát sóng trong nháy mắt mấy chục hơn trăm vạn khủng bố lưu lượng bắt đầu vọt vào khương phạm phát sóng trực tiếp gian ba trăm linh năm trăm n g à n một triệu hoặc ngày hôm nay nhân số cứ nhiên nhiều như vậy khương p h ạ m cũng bị sợ hết hồn hắn không nghĩ tới hôm nay chỉ là vừa mở truyền bá nhân số cũng đã đột phá ngày hôm qua cực hạn thậm chí so với hôm qua giá trị cao nhất còn tăng lên gấp đôi thủy hưu nhóm lại gặp mặt hoan n g h ê n đi tới tầm b ả o phát sóng trực tiếp gian ta là sợ trệ a mẹ khương p h ạ m phục hồi tinh thần lại khương p h ạ m dựa theo lệ cũ vây tay cùng rất nhiều khán giả lên tiếng c h à o mà thủy hưu nhóm cũng là phi thường nhiệt liệt hoan hô ngoại trừ vô số đạn mặc ở ngoài các loại lớn nhỏ không đều lễ vật cũng trải rộng toàn bằng sau đó k h ư ơ n g phàm v ô bày một cái hoàn cảnh t r u n g b u n h ân hôm nay phát sóng trực tiếp đâu có chút đặc thù chúng ta hôm nay là được mời đến đây vì người khác phổ cập khoa học cùng giám định bảo vật đặc thù là như thế nào đặc thù pháp ngoa tạo chẳng lẽ lại là cái nào vận khí n ộ n nhịp thủy hữu a g ì có người tìm được bảo vật bảo vật ở đâu t nhìn lấy hoàn cảnh dường như có điểm không đúng lắm không giống người thường có thể tìm được địa phương a xác thực nhìn lấy giống như một viện bảo tàng giống nhau phàm ca chẳng lẽ thực sự ở trong viện bảo tàng a nếu như ta không nhìn lầm gian phòng này vất tượng dường như đều là nào đó chống đạn tài liệu a hơn nữa loại tài liệu này hình như là q u ò n khống dựa theo ngươi thuyết pháp này chẳng lẽ p h ạ m ca là ở ban g quan phương làm giám định k hương p h ạ m không trả lời thằng thủy hữu nhóm suy đoán chỉ là lộ ra một nụ cười thần bí mà lúc này k hương p h ạ m chứng kiến bên cạnh thầm nhạc nhạc vì vậy ý bảo nàng cũng lên đến đây lên tiếng kêu gọi mọi người khỏe còn nhớ ta không thầm nhạc nhạc cũng không mắc c ỡ cười hì hì liền tiến đến màn ánh trước vất quá nhìn lấy cái này dạng thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn đại bộ phận thủy h ữ lại không có thể trước tiền nhận ra nhưng hầu như đều cảm thấy cô em gái này phi thường nhìn vẫn mắt thầm nhạc nhạc dường như cũng nghĩ tới chỗ này nàng v ư ơ n hai tay t r ắ n l o ã n mấy cây bạch sắc sợi tơ t r ợ t bay lượn mà ra nhìn thấy một mặt này nguyên bản còn cảm thấy nhìn không quen mặt thủy hữu nhóm lúc này kinh hô một tiếng ngoa tạo đây không phải là phía trước cái kia tìm được gác ma trái cây m ộ i từ sao là nàng là nàng ta nhớ được nàng gọi thẩm nhạc nhạc đây là tuyến tuyến trái cây năng lực à ngoa tạo đợi lát nữa phản ca làm sao sẽ cùng với thẩm nhạc nhạc chẳng lẽ chẳng lẽ cái đầu người a t ta nhớ được phía trước có tin đồn nói thẩm nhạc nhạc đã gia nhập vào quan phương tổ chức thạch truy p h ạ m ca hôm nay chính là đi cho quan phương giám định cùng phụ cập khoa học bảo vật thẩm nhạc nhạc lộ diện một cái không chỉ có đưa tới rất nhiều thủy hữu kêu to thậm chí còn lệnh không ít người đoán được khương p h ạ m nói trợ giúp đối tượng tốt lắm phía dưới chúng ta liền tới nhìn một chút lần này bảo vật ta nhìn lấy nghị luận ẩm ý đ ạ c mạc khương p h ạ m cười cười ngay sau đó liền đi đến phía trước thủy hữu nhóm thấy rõ trước mắt những thứ này chính là bảo vợ đứng ở tù kính trước khương phàm ý bảo lấy bên trong đống kia làm sắc mảnh vỡ dị ngoạn ý nhi nếu như ta không nhìn lầm cái này bên trong không phải một đống mảnh vỡ sao p h ạ m ca bây giờ tìm đến bảo vật thực sự là càng ngày càng c h ị u tượng ngày hôm qua tìm cánh cửa không nói ngày hôm nay c ư nhiên trực tiếp tìm một đống r ắ c mảnh vỡ không phải làm sao một đống r ắ c có thể làm gì nhỉ ngươi muốn nói bên cạnh cái đao kia đem là bảo vật ta c ò n tin thế nhưng cái này đối với mảnh vỡ ta là thật không thể nào hiểu được mà ở thủy hưu nhóm tỏ ra là đã hiểu không thể lúc khương p h ạ m đã đi qua tầm bảo hệ thống xác định chính mình phía trước suy đoán vạn dối bảo vật ma đao thiên nhận thần đoán quốc quốc q u ố bảo vật khởi nguồn thích khách ngũ lục tất thế giới bảo vật năng lực lưới dao là do hơn một mảnh vụn hợp thành một ngày mảnh vụn có thể biến hóa hình dạng dùng bất đồng phương thức đi công kích đ ị c h nhân có thể đem sở hữu thiên nhận mảnh vỡ tập trung hợp thành lưới dao cận chiến công kích cũng có thể đem mảnh vỡ tách ra tùy ý cải biến hình dáng đem ma đao mảnh vỡ sau khi phân tán một lần nữa tổ hợp xuyên thấu phòng ngự của đối thủ tạo thành tổn thương to lớn còn có thể đem sở hữu lưới dao mảnh vỡ hình thành một cái dưới lồng bảo hộ có cực mạnh lực phòng ngự phương pháp sử dụng cầm trôi đao hô lên tên thật ma đao thiên nhận tình hữu nghị gợi ý ma đao thiên nhận rất khó thao túng thao túng không quả nhiên là ma đao thiên nhận khương phàm trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ ma đao thiên nhận xuất t ừ thích khách ngũ lúc thất là chủ giác năm sáu bảy bội kiếm mà cái này đem ma đao thiên nhận hết sức g ặ c t h ủ nhìn như một bà trường đao nhưng thực tế lại là từ vô số mảnh vỡ hợp thành đại gia đừng nóng nổi nghe ta chậm rãi giới thiệu xác nhận phỏng đoán sau đó khương phàm đối mặt với màn ảnh bắt đầu phổ cập khoa học đứng lên cái này xếp mảnh vỡ thực tế tên là ma đao thiên nhận ma đao thiên nhận ta không nghe lầm chứ cái này một đống mảnh vỡ là đao ngươi muốn nói là ám khí ta ngược lại còn có thể thư thế nhưng đao thực sự không tưởng tượng ra chờ các loại đao này sẽ không phải là toàn bộ bể n á ta mà ở lúc này khương phàm mở ra trước mặt thủ kính hắn đem bên trong hát sắt c h u ô i đao cầm lên còn thừa lại mảnh vỡ cũng không có đi được vào kế tiếp phơi bày một ít món bảo vật này cách dùng khương phàm cầm c h u ô i đao c h ầ m giọng vừa quát ma đao thiên nhận mà sau đó mơ khắc lệnh sở h ư u thủy h ư u cùng với đứng xem chu huỳnh vĩ lý nhã vân khiếp sợ một mán xuất hiện ba ba, ba. bá bánh, bánh bánh chỉ thấy nguyên bản an an tĩnh tĩnh nằm ở trong tủ cửa rất nhiều màu tím la mảnh vỡ b ỗ n nhiên bắt đầu run dày ngay sau đó ầm ầm nổ tung vô số mảnh vỡ trong nháy mắt phá tan tủ kính hóa thành một hàng dài chiếm giữ giữa không trung sau đó gào thét một tiếng toàn bộ hướng phía khương phàm lao xuống mà đến ở vô số người khó tin dưới ánh mắt những thứ này tản ra làm ánh sáng màu tím mảnh vỡ cấp tốc bám vào khương phàm cầm trong tay trên cá nao cơ hồ là trong nháy mắt liên hợp thành một bà thẳng tắp trường đao trình thể màu bạc trắng thân đao khắp nơi trải rộng rậm rạp chẳng chịt màu tím lam vết dạn xôn sao nhìn thấy như vậy nguy nga một màn vô số thủy hưu ầm ầm xôi trào bên ngoài phòng lý nhã vân mấy người cũng làm mở to ngoa tạo ta vừa mới nhìn thấy cái gì vừa rồi vừa rồi p h ạ m ca chỉ là kêu một tiếng ma đao thiên nhận đúng không sau đó toàn bộ mảnh vỡ liền nhất phi trung tiên còn hợp thành một b ả trường đao vé đ ú t tờ ép có điểm xoáy a đây rốt cuộc là chuyện gì a p h ạ m ca chương ba mươi sáu một b ả ma đao hành hành thiên hạ mừng rỡ an toàn cục quy vẽ thang phiếu đánh giá ma đao thiên nhận đ ế t ử chính thích khách ngũ lục thất thế giới bên trong trước kia là thần đoán nước quốc bảo một trong cho tới nay đều bị bị ngàn năm ác linh sở trông giữ lấy nhưng sau lại huyền vũ nước thủ tịch á m ảnh thích khách thất đem ác linh chăm s á t vì vậy ma đao thiên nhận liền thành thất bội đao cả c h u ô i ma đao thiên nhận từ hát sắc h u ô i đao cùng nửa đoạn thân kiếm hợp thành trên vỏ đao có thất chữ cái này thất chỉ chính là huyền vũ quốc thủ tịch á m ảnh thích khách danh hiệu thân kiếm có lam sắc đường sọc chỉ có đường sọc phát quang mới có thể phát huy ra cường đại lực lượng khương p h ạ m cầm ma đao thiên nhận thuận tay huy vũ vài cái trên thân kiếm đường sọc trợt tản mát ra màu tím lam v ầ n sáng huyền khốc không gì sánh được lại là một cái thế giới hoàn toàn mới thích khách ngũ lúc thất huyền vũ quốc thủ tịch thích khách á m ảnh lời nói nhảm ngươi không có nghe p h ạ m ca nói sao cái này ám ảnh thích khách thất nhưng là chém giết ngàn năm ác linh ngàn năm ác linh thích khách ngũ lục thất thế giới bên trong cư nhiên tồn tại ác linh con người của ta sợ nhất những thứ này ngoan ngoãn cái này ám ảnh thích khách có điểm treo à? dù nói thế nào cái này ma đao thiên nhận cũng là nhân g i a thần đoán nước quốc bảo hẳn không phải là chủ động hoặc là miễn phí đưa cho hắn à? nếu như nói là quốc bảo lời nói như vậy cái này một bà ma đao thiên nhận đến cùng có như thế nào lực lượng a phàm ca nhanh trình diễn cho chúng ta nhìn một chút t thành tựu thần đoán nước quốc bảo thần đao ma đao thiên nhận chỗ đặc biệt nhất chính là ở chỗ người dao của nó là do hơn một nghìn mảnh vụn hợp thành mà cái này hơn một nghìn mảnh vụn có thể làm được thiên biến văn hóa tùy ý chế liệu tổ hợp cùng biến nào vì vậy liền có thể đi qua các loại phương thức đi công kích địch nhân là mạnh nhất loại hình công kích vũ khí thế nhân đối với ma đao thiên nhận đánh giá là chỉ công không đề phòng thiên hạ vô s o n g nhưng đối với không cách nào k h ô n g chế nó người cái này liền chỉ là một thanh thông thường phá đao t h ư ợ n h ư cái này dạng khương phàm đạp chân xuống vô tận băng xương trong nháy mắt ngưng kết mà ra đầu tiên là ở trước mặt của hắn hình thành một mặt tường băng mà ở tường băng sau đó lại ngưng tụ ra một cái nhân hình tử băng sau đó ở vô số người chờ mong dưới ánh mắt thương phạm giơ cánh tay lên mánh địa vung ra m a đào thiên nhận ma đào thiên nhận mang theo lấy tiếng rít chém ở trước mặt thật dày trên tường băng nhưng mà lệnh vô số người ngoác mồm kinh ngạc một màn xuất hiện chỉ thấy ở tiếp xúc được tường băng sắt na ma đào thiên nhận hóa ra là trực tiếp vỡ vụn hóa thành vô số mảnh vỡ tán lạc đầy đất mà tường băng đâu nhìn qua cũng là không phát hiện chút tổn h ư o n à o ba liền cái này liền cái này ta nghĩ đến ngươi cho ta nín cánh oan không nghĩ tới ngươi nín cái lớn thuỷ hữu nhóm đừng có gấp kế tiếp chính là nhân chứng kỳ tích thời khắc chứng kiến có không ít người đã vội vã phát sinh nghi vấn thương p h à m lại hướng phía màn ảnh lộ ra nụ cười hiu hiu hiu cơ hồ là hắn t h o ạ i âm rơi xuống một khắc kia chỉ thấy từ ma đao thiên nhận tản mắt mà thành vô số màu tím l a m mảnh vỡ ầm ầm bắn ra hóa thành một đạo hàng dài trực tiếp vòng qua trước mặt tường băng đều lần nữa hợp thành lưỡi dao trong nháy mắt chạm phá tượng đá hình người đ à o khe cái này cái này còn có thể cái này dạng chơi đ ù a trực tiếp vòng qua tường băng công kích phía sau tường băng không phải kiếm này cũng thật là quỷ dị a vẽ đút ơ é loại này công kích nếu như nối lên căn bản khó lòng phòng bị ạ xác thực có thể tùy ý vỡ vụn sau đó tổ hợp lưới dao n g ư ơ i căn bản không biết tiếp theo đào sẽ xuất hiện tại cái gì vị trí đây chính là cái gọi là thiên biến vạn hóa sao quả nhiên thái quá nhưng mà lệnh rất nhiều thủy hữu nhóm sợ hãi than tình huống còn chưa kết thúc trở về thương phàm trong miệng vừa quát chặt đứt tượng băng ma đào thiên nhận trong nháy mắt phân liệt vô số mảnh vỡ như, như sao rơi bay nhanh bay trở về b à n h bành bành. mà lần này vạn ngàn mảnh vỡ trực tiếp bị xuyên thủng hơn một nghìn cái lỗ thủng dập dạp một màn như thế lại đưa tới vô số khiếp sợ mà lúc này kinh thắng nhất cùng hưng phấn không ai bằng đang ở gian phòng ở ngoài đứng xem chu huỳnh vĩ lý nhã vân đám người ma đao thiên nhận ha ha ha đây chính là ma đao thiên nhận chu huỳnh vĩ biểu tình kích động trên thực tế hắn nguyên bản đối với cái này s a o một đống mảnh vỡ căn bản là không c ó ô m quá lớn kỳ vọng nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới là cái này dĩ nhiên là nhất kiện không gì sánh được cường lực bảo vật có như thế một bà thiên biến văn hóa công phạt vô song bảo đao chỉ cần tìm được thích hợp người sử dụng bọn họ siêu tự nhiên an toàn cục là có thể lại thêm một phần cường đại chiến lược mà lúc này đây chu h u n h vĩ lại phát hiện t ư ơ n g phàm biểu thị dường như còn chưa chưa kết thúc vừa rồi đại gia cũng đã rõ ràng ma đào thiên nhận sở có năng lực cùng với thường xài phương thức công kích như vậy kế tiếp ta liền phơi bày một ít ma đào thiên nhận mạnh nhất chiêu thức khương phàm lời này vừa nói ra mọi người nhất thời kinh ngạc đồng thời lại cực kỳ chờ mong hô mà nắm chặt ma đào thiên nhận khương phàm lúc này thở sâu một khẩu khí tiếp lấy cánh tay hơi chấn động một chút ma đào thiên nhận trong nháy mắt hóa thành hơn một nghìn khối màu tím lang mạnh vỡ huyền p h giữa không trung thinh phong huyết vũ mà khi khương phàm lớn tiếng vừa quát cái này lấy ngàn má tính lam tử mảnh vỡ mãnh địa bắt đầu xoay tròn đồng thời Tốc độ trong ố c độ t nháy mắt một cái từ vô số điên cuồng xoay tròn ma đào thiên nhận mảnh vỡ hình thành lưỡi dao long quyển xuất hiện tại chỗ lưỡi dao long quyển gào thét lao ra chỉ là trong nháy mắt vừa rồi khương phản lưng tụ ra khổng lồ tường băng đã bị triệt để xoắn nắp ấy mà lưỡi dao long quyển lại không có nửa phần yếu bớt điên cuồng m à ở trong phòng tàn sát bừa bãi cả phòng một mảnh h ú n nộn bốn chu tuần bạch sắt trên vách tường vết thương trong chất từng đạo k ắ c sâu tận xương vết chảy rập rạp trải rộng ở các ngõ ngách chỗ khi nhìn thấy như thế một màn vô số thủy hữu ngược lại hít một hơi khí lạnh ngo tạo cái này tờ m ở giờ long quyền phong thật là đáng sợ một chiêu này nếu như p h o n g tới trên chiến trường cái k i a chính là một cái tàn sát tối say thì ta c h ắ c không được gọi là tinh phong huyết vũ uy lực như vậy danh xứng với thực danh xứng với thực ca không nghĩ tới ma đao thiên nhận lại còn có loại này cách dùng hơn một nghìn mảnh vỡ cao tốc xoay tròn hình thành một mảnh lưỡi dao long quyền nhưng lại cụ bị mạnh như vậy uy lực bên ngoài phòng chu hành vi g h é vào trong suốt quan sát phía trước cửa sổ hận không thể đem mặt đều dán lên mừng d ấ biểu tình càng là không che giấu được phải biết rằng cái này dùng để gửi bảo vật gian phòng nhưng là lấy tối cao chống đạn quy cách tới chế tạo những thứ này nhìn như thông thường vách tường thậm chí ngay cả trọng tạ g a m hòa pháo đều khó đả thương mảy may nhưng là đâu ở ma đao thiên nhận tinh phong huyết vũ trước mặt lại bị vẽ ra từng đường sâu tận xương tủy vết tích cái này đã đủ chứng minh ma đao thiên nhận lực lượng viễn siêu bọn họ tưởng tượng ở trên chính là ma đao thiên nhận trình diễn mà giờ k h ắ c này khương p h ạ m cũng thu tay lại dừng lại lưới dao mảnh vỡ một lần nữa hợp thành trường đao bất quá khương phàm nhìn chung quanh một chút phát hiện vừa rồi dùng để gửi ma đao thiên nhận tủ kính đã bị tinh phong huyết vũ lan đến hoàn toàn biến mất vì vậy đóng băng trái cây chi lực phát động ở trước người ngưng tụ ra một tòa băng trụ hương p h ạ m trực tiếp đem ma đào thiên nhận cất đặt với bên trên chương ba mươi bảy đột phát tình trạng quái vật xuất hiện đứng thẳng nhân lang quy vẽ thang phiếu đánh giá hương p h ạ m tiên sinh lần này thật sự là quá cảm tạ ngài chu hành vĩ mặt mang kích động tiến lên cảm tạ không có việc gì chúng ta theo như nhu cầu hương p h ạ m cười khoát tay h á o sau đó hắn nhìn chung quanh mặt mang áy n ã y bất quá có chút xin lỗi là biểu thị ma đào thiên nhận lúc không cẩn thận đem các ngươi nơi đây làm hư điểm ấy ngại không cần để ý chu hành vĩ lắc đầu biểu thị cái này cũng không trọng yếu thấy thế khương phàm cũng yên tâm sau đó hắn chỉ vào bên cạnh ma đao thiên nhận nói ra chu cục trưởng ma đao thiên nhận tin tức ta vừa rồi đã phổ cập khoa học được không sai bị lắm mà cụ thể năng lực nói vậy các ngươi cũng đều hiểu rõ rất rõ ràng giống như giống như cảm ơn ngài phổ cập khoa học chu hành vĩ liền vội và nói nói thật nếu không phải là ngài phổ cập khoa học chúng ta khả năng mãi mãi cũng không cách nào khai quật ra ma đ a o thiên nhận cách dùng đối với lần này chúng ta siêu tự nhiên an toàn cục thật là vạn phần c ẳ n t ạ bây giờ nói ta còn phải sẽ cùng các ngươi kể một ít chú ý sự hạng xin mời ngài nói chu hành vĩ trong lòng vui vẻ đối với ma đao thiên nhận có liên quan bất kỳ tin tức gì đó cũng đều là khá quan trọng đối với ma đao thiên nhận các ngươi tốt nhất là có thể vì nó tìm được một vị thân thể tố chất đủ mạnh kiếm thuật kỹ xảo tinh xảo người sử dụng còn có ma đao thiên nhận lúc sử dụng biết tiêu hao thể lực sở dĩ thể chất càng mạnh người càng có thể phát huy ra h uy lực của nó khương phạm giải thích minh bạch rồi chu hành vĩ vững vàng ghi lại những tin tức này bên cạnh lý nhã vân đã sớm cầm lên máy ghi âm đem khương phạm lời nói toàn bộ ghi lại t a đây sẽ không quấy dậy các ngươi khương phạm chỉ, chỉ chính ỉ c h mình phát sóng trực tiếp ý là tiếp đó sẽ đi tìm bảo vật chu hành vĩ đương nhiên sẽ không ngăn cản chỉ là biểu thị hoan nghênh khương phạm lần sau lại tới làm khách mà tiếp l ấ y ở chu hành vĩ nhìn soi mói khương phạm vung tay phải lên trước mặt t r ợ t đột nhiên xuất hiện một mảnh phấn cửa lớn màu đỏ đây là cánh cửa thần kỳ chu hành vĩ run lên trong lòng ánh mắt chăm chú nhìn cánh cửa thần kỳ trên mặt lại là hiện lên vô cùng thàn phục cánh cửa thần kỳ tuy y đến t ậ p quang năm thần kỳ bảo vật hơn nữa khó có thể tưởng tượng là cái này lại còn là thuộc về một loại khoa học kỹ thuật tạo vật nếu như một bảo vật như vậy là thuộc về bọn họ an toàn cục bất quá ý nghĩ như vậy chu hành vĩ cũng liền ở trong lòng đi dạo mặc kệ bảo vật chân quý bao nhiêu không lúc này cùng khương phàm bảo trì hữu hảo quan hệ mới là trọng yếu nhất nhưng mà liền tại khương phàm vừa muốn đẩy cửa ra lúc bên ngoài có người đột nhiên vội vã chạy tới đồng thời còn mặt mang hốt hoàng hô cục trưởng cục trưởng không xong xảy ra chuyện gì nghe được t h a nhâm chu hành vĩ bất chấp đang quan sát cánh cửa thần kỳ mau tới trước hỏi cục cục trưởng đông đông hải thành phố Ra, xuất h i ệ n một con quái vật. Biết nói chuyện quái vật. con chuyện nói n quái quái g h e đ ư ợ c thuộc hạ h dồn dập ộ i báo. Kinh, cái biết cái Quái Chu lúc cả còn chuyện. Hoành kinh, Hơn này ngươi nói nữa nói Đúng, đúng. Ngươi Vĩ vật. gì? xem đây là hiện trường từ các thị dân truyền tới hình ảnh và video thuộc hạ đưa lên một bộ cứng nhắc chu hành vĩ nhanh chóng tiếp đi tới nhìn một chút mà nguyên bản định rời đi khương phàm cũng hứng thú đi tới bên cạnh thăm dò nhìn thoáng qua mà cái này nhìn một cái khương phàm cũng là n h ị n không được sửng sốt một chút đó là một quái vật gì lang thế nhưng vì sao Nó chu ó t ể giống người giống n h a dùng hành a nữa, i đi chân còn Chu Hơn theo đỉnh h trên nó dẫn đầu đầu bộ. mũ. Chu hành vĩ nhìn lấy trên hình ảnh biểu hiện con kia đứng thẳng đi lại hát sắc người lang trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu chu cục trưởng ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng nghĩ đối với nó đ ộ n g thủ mà lúc này bên cạnh khương phàm cũng là lên tiếng nhắc nhở khương phàm tiên sinh chẳng lẽ ngài nhận thức con quái vật này nghe được khương phàm lời nói chu hành vĩ n h ị n không được hỏi khương phàm gật đầu ta hẳn là nhận thức bất quá tốt nhất là có thể để cho ta đến hiện trường đi xác nhận một chút hiện trường chu hành vĩ vô ý thức do dự một chút thế nhưng lập tức hắn trở về quá thần lạc kiên định ý tưởng vậy làm phiền ngươi đồng thời hắn làm cho thuộc hạ báo cho biết người lang quái v ậ t xuất hiện vị trí đông hải thành phố sao tìm được rồi thương phạm ở cánh cửa thần kỳ bên trên dự tính một phen rất nhanh đã tìm được tọa độ nhưng hắn không gấp cùng với chính mình ly khai mà là hỏi thăm một đạo chu hành vĩ mấy người chu cục trưởng các ngươi muốn cùng nhau sao cùng nhau chu hành vĩ mặt lộ vẻ do dự mặc dù rất muốn thể nghiệm một lần cánh cửa thần kỳ trong nháy mắt truyền t ố n g hắn cũng không có lập tức bằng lòng như thế nào đi nữa cũng là một chỉ xa lạ không biết quái vật không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm gì tựa hồ là nhìn thấu ý nghĩ của hắn hương phạm chủ động giải thích một lần này tình huống biết tương đối đặc t h ủ nếu có các ngươi người của cục an ninh ở đây khả năng sẽ tốt hơn giải quyết một ít chúng ta sao nghe vậy chu hành v ĩ cắn răng gật đầu đáp ứng ta đi vì vậy chu hành vĩ lý nha vân liền mang thẩm n h ạ t n h ạ t một chuyến bốn người bước vào cánh cửa thần kỳ t r u n g thân ảnh biến mất ở tại siêu tự nhiên an toàn cục trong căn cứ mà ở bên kia đông hải thành phố nguyên bản tính mịch tường hòa đầu đường lúc này lại tràn đầy các loại thét chói thai cùng k i n h hô a có có quái vật quái vật làm sao ở chỗ nào ngoa tàu các ngươi mau nhìn con kia con kia lang cư nhiên sẽ hai cái đùi u đi bộ cái quỷ gì sẽ không phải là cột tơ lệ a gần nhất không phải thường thường có cái loại này ăn mặc bút bê dùng hóa t r a n g sao ú c nhật cái này tờ mờ giờ là thật quái vật a nhà ai bút bê phục có thể làm giống như thật vậy má của ta ơi quái vật tới đại gia chạy mau a đầu đường của ngõ rất nhiều người qua đường vạn phần hoảng sợ vội vàng không ngừng hướng về xa xa chạy trốn l i ê n phăng phất phía sau đang có cái gì khủng bố quái vật đang đuổi theo một dạng cái này nơi đây là nơi nào mà xem như gây nên như vậy gây dối đầu sỏ gây nên một chỉ bộ lông h á c hôi đầu đỉnh mang theo m ồ i quýt bản và mũ trên cổ vây quanh hạnh sắc khăn q u à n cổ trên mặt còn có sẹo vết nhân lang quái vật lúc này nhìn lấy chung quanh nhà cao tầng ô tô con đường trong mắt viết đầy mê man cùng nghi hoặc tốt địa phương kỳ quái lại có cao như vậy phòng ở còn có những thứ này những thứ này là vật gì làm sao một điểm bộ lông đều không có thật xấu người lang quái vật nhìn xung quanh b ố n phía chỉ cảm thấy hết thể đều là như vậy xa lạ khi thấy chạy trốn người qua đ ư ờ n g lúc lại là vẻ mặt kinh ngạc người người cái gì mùi vị t h ơ m quá đi tới đi tới người lang quái vật bỗng nhiên hít mũi một cái n g ử i được một cô phi thường mùi thơm mê người nay cổ hương vị là nó cho tới bây giờ đều không có người lượt qua nhưng thần kỳ là cái mùi này chỉ là quanh quẩn ở trong mũi để nó không ngừng được nuốt n ư ớ c bọn cái bụng càng là cô lỗ lô vang lên mùi vị truyền tới phương hướng ở chỗ ấy người lang quái vật vẻ mặt say sưa toàn bộ lang tựa hồ cũng bị hương vị treo lên tới nhón lên bằng núi chân cả người nhẹ đ ố n g dọc theo hương vị bay tới phương hướng cấp tốc đuổi theo m à ven đường lại là gây nên một trận dối loạn chương ba mươi tám hồi thái lan lang tộc vĩ đại nhất nhà phát minh q u ỳ vẽ thang phiếu đánh giá bá chu hành vĩ đám người chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại làm ánh mắt một lần nữa biến đến rõ ràng lúc phát ra từ chính mình thình lình đã nằm ở trên đường phố trước phương phàm thu hồi cánh cửa thần kỳ sau đó liền đem vừa rồi tạm n ừ n g một hồi phát sóng trực tiếp lần nữa tiến hành mở ra ngoa tạo lần nữa khôi phục Ta liền nói, p hở m ca vừa rồi nhất định là ở quan phương một cái trụ sở bí mật bên trong, bằng không không một mật trụ cái sở bí đây ế biết tạm dừng phát sóng trực tiếp. biết n dừng sóng Không sao cả, phản ứng chúng ta chỉ cần biết rằng mức tạm trực cả, chỉ phát ta t sao n cùng tân bảo vật tin thế vật tức Hở? giới rồi. â bảo là đủ đ là nơi nào a phàm ca ai u nơi này ta nhìn khá q u e n a hình như là ở nhà của ta bên cạnh phàm ca phàm ca kế tiếp là không phải phải tìm mới bảo vật đúng vậy cũng là thời điểm bắt đầu hôm nay chính thức nội dung a ta còn nóng nhìn đối mặt với rất nhiều hưng ơ phân khán giả thủy h ư u khương phàm giải thích một chút tình huống hiện tại thủy hữu nhóm chúng ta bây giờ gặp đến cùng một chỗ có chuyện xảy ra một vị đến từ những thế giới khác dị giới khách đến thăm hàng lâm ở tại phố xá sầm bất đầu đường mà bây giờ chúng ta liền muốn đi tìm nó dị thế giới khách đến thăm n g o i tạo chẳng lẽ lại là quái vật t a những thế giới khác quái vật giống như là hải vương chủng một dạng sao các ngươi không biết sao ngoại trừ chúng ta c ự u châu những quốc gia khác phủ xuống quái vật đồng dạng đáng sợ lần trước hải vương chủng c u n g ác ma đại xà cũng còn chỉ là ở rất hiếm vết người địa phương lần này quái vật c ư nhiên trực tiếp xuất hiện ở trong thành thị nên sẽ không tạo thành đáng sợ thương vọng a nếu quả thật là cái này dạng vậy coi như nguy rồi a phàn ca mau đi cứu người a mà đối mặt với rất nhiều lo lắng t h ủ y hữu k h ư ơ n g phàm cũng không lại nói gì nhiều bắt đầu kiểm tra bắt đầu chu vi quái vật chắc là ở cái hướng kia mà lúc này lý nhã vân tựa hồ là đi qua chu vi người qua đường chạy trốn tới phương hướng xác nhận quái vật chỗ vị trí vì vậy mấy người nhanh chóng chạy tới mà mới vừa đi q u a một cái góc mấy người liền gặp được kinh người một màn ngươi ngươi ngươi cái quái vật này ngươi muốn làm cái gì chỉ thấy ở một nhà quán bán hàng bên trong lão bản cầm trên tay một cây đao che ở trước ngực nhưng vũ khí trong tay hiển nhiên không thể để cho hắn yên tâm trên mặt viết đầy hoảng sợ thậm chí ngay cả thân thể đều ở run dày không ngừng bởi vì liên tại quán bán hàng ngoài cửa một chỉ người lang quái vật hai mắt mạo hiểm u u lục quang móng luốt về phía trước đường tràn đầy răng nanh răng nhọn trong miệng không ngừng phun đầy nước bọn đang từng bước một tới gần vị lao bạc kia đây chính là mới xuất hiện quái vật t nói thật nhìn lấy giống như là mặt con rối dùng cột tờ lạy chờ các loại người kia làm sao không chạy a lời nói nhảm ngươi cho rằng hắn không muốn chạy a ngươi không thấy được sao người kia bị năn ở quán bán hàng trong nếu như hắn đi ra ngoài cái kia không liền cùng con quái vật kia chính diện đụng phải sao còn tốt còn tốt p h ạ m ca đúng lúc chạy tới chỉ cần có p h ạ m ca ở mạnh đi nữa quái vật cũng không cần sợ nguy rồi nó muốn ăn thì người nhìn thấy như vậy hình ảnh chu hành v ĩ cùng lý nhã vân mấy người lúc này cả kinh đều cho là cái này chỉ người lan quái vật muốn nuốt ăn cái k i a vị quản bán hàng l ã o bản mà thẩm nhạc nhạc càng là hai tay thành trộm phát động tuyến tuyến trái cây năng lực nhưng mà khiến cho mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn là thương p h ạ m nhưng ở đây là chủ động đứng dậy hắn ngăn chặn thẩm nhạc nhạc lúc nào cũng có thể thả ra ngoài tuyến lắc đầu nói không nên ra tay ở thẩm nhạc nhạc cùng những người khác ánh mắt nghi hoặc dưới k hương phạm giải thích lo lắng a nó sẽ không ăn thịt người tiếp l ấ y k hương phạm quay đầu nhìn xa xa con kia đứng thẳng đi lại hát sắc người làng trên mặt có nhất t ì hoàng nhiên không nghĩ tới ta vị thứ nhất gặp phải dị thế giới nhân vật c ư nhiên sẽ là nó k hương phạm trong mắt lóe ra kinh ngạc màu sắc trước mặt từ tầm bảo ra đa biểu diễn ra văn tự giới thiệu cặn kẽ con quái vật này tin tức vạn giới nhân vật hôi thái lang lang tộc nhân vật lai lịch chú dê vui vẻ cùng hôi thái lang thế giới nhân vật giới thiệu võ đại lang đệ hai mươi lăm triệu rổ cổ tôn đệ bảy mươi bảy thay mặt làng vương đồng thời nó cũng là trong lang tộc tối cường đại nhà phát minh trong lang tộc chỉ số ở quy tối cao lang tuy là nó khắp nơi xui xẻo sợ lao bà từng là lang vương thân phận lại không hề địa vị thậm chí nhiều lần thu về và hủy bừa bãi bình thường yêu nghiên cứu bắt dê biện pháp lại vĩnh viễn thất bại bị dê nhỏ chưa cận nhưng nó vẫn như cũng là một vị yêu lao bà thương yêu hải tử người chồng tốt t ố t ba ba nhân vật năng lực phát minh hồi thái lan g chú dê vui vẻ cùng hồi thái lan g bên trong nam số hai có rất mạnh thậm chí nói bên trên làng n h ị c h thiên trí cực phát minh cùng năng lực sáng tạo mặc dù phần lớn phát minh đạo cụ đều tồn tại nhất định khuyết điểm cùng tác dụng phụ nhưng không có cách nào che giấu những thứ này đạo cụ cường đại trong đó có chút phát minh đạo cụ thậm chí đã dính đến nhân quả luận cùng phát tắc mà xem như một vị bởi nhân cách m ị lực quá mạnh mẽ đưa tới thân phận từ tác phẩm tiền kỳ phản phái biến thành hậu kỳ chính phái nhân vật h ô i thái lan nhân phẩm cùng tính cách tức thì bị vô số người nói chuyện say x ư a cùng tán dương thậm chí ở trong một đoạn thời gian trên internet còn có quá phải gả liền gả hôi thái lan lưu hành ngữ bởi vậy có thể thấy được hôi thái lan phẩm hạnh là ưu tú bao nhiêu h ô i thái lan khương p h ạ m tiến lên hô một tiếng nghe được thanh âm hôi thái lan thân thể khẽ r u n lên miễn cưỡng từ trong trạng thái tỉnh táo lại đồng thời hôi thái lan vô ý thức li nhưng mà nhìn thấy khương p h ạ m nó cũng là vẻ mặt nghĩ hoặc trước mắt cái này sinh vật nó cũng không nhận ra thế nhưng đối phương làm sao sẽ biết tên của hắn ngươi tốt hồi thái lan khương p h ạ m tiến hơn một bước mang trên mặt nụ cười hữu hảo bắt đầu giới thiệu thân phận của mình ta gọi khương p h ạ m là nhân loại của thế giới này khương p h ạ m nhân loại ngươi ngươi chính là người trong truyền thuyết loại vừa nghe đến khương p h ạ m lời nói hồi thái lan lúc này kinh hô một tiếng ngoa tạo ta có nghe lầm hay không mới vừa rồi cái này chỉ người lang quái vật có phải hay không mở miệng nói nói chuyện ngươi không có nghe lầm bởi vì ta cũng nghe đến rồi hơn nữa nghe rất rõ vê đút tờ ép cái này quái vật gì thế mà lại còn nói quan trọng là nói sao quan trọng là nó nói thế mà còn là tiếng phổ thông má của ta ơi còn có thể nói tiếng trung đây thật là thái quá hắn mụ cho thái quá mở cửa thái quá đến nhà không chỉ là thủy hữu nhóm xôi trào khó có thể tin cách đó không xa chu hành vĩ mấy người đồng dạng cảm thấy nào đó trung kích một chỉ dị thế giới phủ xuống quái vật c ư nhiên sẽ nói tiếng trung chẳng lẽ trung văn đã phổ cập chư thiên vạn giới à nhà đối với chu hành vĩ mà nói cái này so với toàn thế giới đều nói trung văn còn tới được càng làm cho người ta thêm khó có thể tin giống như mà đối mặt với hôi thái lan g vấn đề khương phàm gật đầu tiến hành rồi xác nhận hắn đối với hôi thái lan g phản ứng cũng không cảm thấy kỳ quái dù sao ở chú dê vui vẻ cùng hôi thái lan g trên thế giới nhân loại thuộc về trong truyền thuyết sinh vật toàn bộ siêu di cũng không có xuất hiện qua mấy lần l i ệ n tại hôi thái lan g còn ở vào khiếp sợ lúc khương phàm nhân cơ hội ở quán bán hàng chỗ nhìn lướt qua lúc này minh mạch hôi thái lan dừng lại ở này nguyên nhân bởi vì cái này rõ ràng là một nhà thịt dê quán bán hàng chương vì vậy hương phạm vòng qua hôi thái lan đi tới quán bán hàng trước cửa ý bảo cái kia vị cầm đao lão bản lão bản ngươi những thứ kia ta mua hết ta sau đó mới trả tiền bây giờ nói ngươi trước hết ly khai a a tuất tuất lão bản nguyên bản còn đắm chìm trong con kia người lang quái vật thế mà lại còn nói nghe được hương phạm thanh nhâm sau đó nhất thời liền kịp phản ứng liền khương p h ạ m phương thức liên lạc đều không lớn một đường tựa vào vách tường thì điên thí điên liền chạy tiếp lấy khương p h ạ m từ xin nướng lô bên trên cầm lấy một cái dê lơ chân ngươi trên tay ngươi cầm cầm là cái gì hôi thái lan dùng sức nuốt n ư ớ c bọn thật vất vả mới chỉ có ngăn chặn lại xung động của nội tâm cái này sao khương p h ạ m cơ cơ trên tay đ u ổ i dê đây là người muốn ăn nhất thịt dê dê dê dê thịt dê lời này vừa nói ra hôi thái lan hai mắt trong nháy mắt sắm ngắt tiếp hảo giữa lúc hôi thái lan gần mất lý trí một khắc kia khương phảm cũng là trực tiếp một tay ném đi đem thịt dê trực tiếp ném tới thịt dê hôi thái lan g vô ý thức đưa tay đón nhưng phát hiện khoảng cách không đủ vì vậy thẳng thắn một cái nào tới trước thân thể trùng điệp ngã nhào xuống đất nhưng cùng lúc cũng vững vàng tiếp nhận đùi dê ngửi t h ơ m quá quá quá thơm mà nghe đùi dê gần trong gang t ấ c lúc s ở tản ra mê người hương vị hôi thái lan g triệt để không nhị n được trực tiếp vùi đầu miệng l ớ n ăn vừa ăn còn vừa hàm hồ hô ăn ngon ăn ngon ăn quá ngon nguyên lai、like. đây chính là thịt dê mùi vị ta rốt cuộc ăn được thịt dê ô ô ồ ta rốt cuộc ăn được thì dê vẹn vẹn mấy giây cả một cái đ u ổ i dê cũng đã bị hôi thái lan g ăn được sạch sẽ liền đầu khớp xương bên trên còn dư lại một điểm cặn sợ thịt nó đều tỉ mỉ liếm lắc một lần không có chút nào bông tha mà nhìn thấy hôi thái lan g hành vi như vậy nguyên bản còn muốn làm cho khương p h ạ m đem triệt để giết chết thủy hữu cùng với cách đó không xa lý nhã vân mấy người lúc này đều là nhất tề kinh điệu cằm cái này đây là tình huống gì không phải đây không phải là quái vật sao làm sao nhìn cùng chỉ sùng vật giống nhau hả lan ăn dê không có gì vấn đề thế nhưng cái này chỉ lan rốt cuộc là bao lâu chưa ăn q u à thịt dê rồi hả ân cái này chỉ người lang dường như cùng ta trong tưởng tượng quái vật có điểm không quá giống nhau đợi lát nữa các ngươi nói con quái vật này mới vừa mục tiêu có thể hay không nhưng thật ra là thịt dê hả các ngươi xem cái này chỉ người lang quái vật đối với thịt dê dường như vô cùng quý trọng một căn sợi thịt cũng chưa từng có ngươi đừng nói thật là có khả năng này nhưng mà liền tại hôi thái lan g còn xách lấy đuổi dê đầu khắp x ư ờ n g trở về chỗ phía trên mùi vị lúc trước mặt hương phàm lại lần nữa ném đồ đạc qua đây đây đây là hôi thái lan g trong miệng cắn đầu khớp xương nhưng trên tay lại tinh chuẩn tiếp được ném tới đồ đạc tới tay sau đó nó cúi đầu nhìn một cái dĩ nhiên là một khối bốc hơi nóng tươi mới dê lớn sắp xếp một màn màu đỏ ớt bột tô điểm ở dê sắp xếp mặt ngoài đánh thẳng vào nó khứu rác thần kinh đồng thời lại dẫn phát hàng loạt t h è m lớn không có chút do dự nào hôi thái lan g cắm đầu ăn nhiều kế tiếp thương p h ạ m cho ăn hôi thái lan g ăn hành động như vậy ước chừng tuần hoàn hơn mười lần thằng đến xin nướng lỗ ở trên sở hữu thịt dê đều bị ăn sạch sau đó mới chỉ có rốt cục cũng ngừng lại mà quan sát toàn bộ quá trình thủy hữu nhóm lúc này đều là nghị luận ở mỹ đến uống điểm thủy vừa lúc đó chẳng biết lúc nào đã tới bên cạnh khương phàm đúng lúc đưa tới một chai đại c o la đồng thời còn phát động đóng băng trái cây năng lực lệ n h c o la trong nháy mắt bổ sung băng xương hôi thái lan g nhìn thoáng qua tuy là cảm thấy loại này hắt hạt nhăn sắc còn mạo hiểm bọt khí thủy có chút kỳ quái nhưng bởi vì ăn nhiều lắm mà nghẹn thở nó cũng không nghĩ quá nhiều sau khi nhận lấy ngựa đầu liền đổ mấy n g ụ lớn mà khi băng thoải mái nước có ga vào cổ họng hôi thái lan nhìn không được đánh ra một cái thật dài bao cách n ư c ngạch đợi đến chỉ hoan tâm thần sau đó nhìn lấy dưới chân cửa hàng đầy đất d hôi thái lan g trợt vô đ u ổ i nguy rồi quên cho lão bà cùng nhi tử lưu một chút nghe tới một câu nói như vậy lúc nguyên bản phản ứng bình thản phát s ó n g trực tiếp thời gian nhất thời xuất hiện vô số dấu chấm hỏi ba em gái ngươi một chỉ lan g cũng có lão bà không phải câu nói này trọng điểm không phải ở chỗ cái này chỉ sói ăn thịt dê sau đó lại còn nhớ kỹ người nhà hả thái quá cái này chỉ lan g không chỉ biết nói hơn nữa chỉ số q còn rất cao a nhìn lấy hôi thái lan g trên mặt tạo não thương phàm nội tâm âm thầm cười quả nhiên vẫn là cái kêu hôi thái lan thường phúc thời điểm còn không quên lão bà cùng nhi tử cảm ơn ngươi không chỉ có để cho ta ta lần đầu tiên nếm được thịt dê mùi vị hơn nữa trả lại cho ta ăn nhiều như vậy ngươi ngươi là người tốt đẻ xuống trong lòng hối hận tâm tình hôi thái lan g hướng về khương p h ạ m nói càm tạng khương p h ạ m khoát tay áo biểu thị không cần để ý ngươi đây là đang phát sóng trực tiếp sau sau đó hôi thái lan g tò mò nhìn màn ảnh giống như hiện tại có rất nhiều người ở xem chúng ta khương p h ạ m gật đầu hắn đối với hôi thái lan g biết được phát sóng trực tiếp cũng không ngoài ý ở chú dê vui vẻ cùng hôi thái lan tác phẩm bên trong phía sau x ư di tỷ như dương dương tiểu chính thám viện sâu lịch hiểm ký chợ các loại cũng đã xuất hiện các loại điện thoại di động thông minh vết tích vì vậy xuất hiện phát sóng trực tiếp cũng không kỳ quái đến đây đi ngươi hướng đại gia giới thiệu một chút thân phận của ngươi không thành vấn đề hôi thái lan gật đầu lấy sống bàn tay lau tràn đầy bóng lắm miệng tiếp lấy mặt hướng màn ảnh t u é t miệng cười nói mọi người khỏe bản đại ho k h ă n ta gọi hôi thái lan đồng thời cũng võ đại lang đệ hai mươi năm triệu rổ cổ tôn đệ bảy mươi bảy thầy mặt lam vương lời này vừa nói ra rất nhiều thủy hữu vạn phần ngạc nhiên đồng thời lại mở rộng tầm mắt như thế một chỉ nhìn qua n g h o k ế t hủ l ậ được không được liền mút đều muốn may và l i lang lại là chỉ lăng vương hồi thái lan g võ đại lang hai mươi năm triệu rổ cổ tôn cái này võ đại lang là vị nào hả? ta lau không nhìn ra a như thế cái hận không thể đem dê đầu khớp xương đều nuốt trọn làng thế mà còn là l a n g vương đầu năm nay liền lang đều có tên của mình thậm chí còn có lý gia gia phả nhìn lấy hôi thái lan g bởi vì đạn mạc bên trên đầy màn hình nghi vấn mà biểu tình từng bước cứng ngắt lúc thương phà mau m tới trước c á c đ ứ c thủy hưu nhóm lời nói đồng thời hắn vô vô hôi thái lan bà vai vừa rồi sở giới thiệu cũng chỉ là một ít cơ sở tin tức kế tiếp ta lại vì các ngươi long trọng giới thiệu một chút hôi thái lang tiên sinh khác một thân phận hôi thái lang tiên sinh là trong lang tộc chỉ số q tối cao lang đồng thời vẫn là lang tộc từ trước tới nay vĩ đại nhất nhà phát minh ba là ngươi không thích hợp hay là ta không thích hợp lang tộc chỉ số q tối cao nó lại cao có thể cao đi đến nơi nào nó cũng chỉ là một chỉ làng a ha ha ha lang tộc từ trước tới nay vĩ đại nhất nhà phát minh nó có thể phát minh ra một ít gì ngươi đừng nói phàm ca lợi này thực sự chọc cười ta chương bốn mươi khái niệm cấp phát minh năng lực gia nhập vào con p ư ơ n g thịt dê còn đủ quy vẽ t h á n g phiếu đánh giá tàn tản sẽ không thật sự có người tin a phan ca chắc là đang nói đùa với chúng ta đâu ta thừa nhận cái này chỉ lan g có thể nói còn có tên chữ gì nhìn qua s á c thực thật thông minh nhưng ngươi muốn nói gì vĩ đại nhất nhà phát minh xin lỗi ta còn thực sự có điểm khó có thể tiếp thu nếu như nói là lan g tộc nhà phát minh kỳ thực ta cảm thấy cũng không cái gì cũng là phản ứng không hơn chúng ta làm tinh nhà phát minh cùng khoa học g i a là được rồi nhìn lấy phát sóng trực tiếp gian lóe lên rất nhiều đ ạ n mạc ho khan thương phẩm ít nhiều có chút xấu hổ nhìn nữa liếp mắt bên cạnh hôi thái lan toàn bộ đã biểu hiện ra một loại thạch hóa trạng thái liền bộ lông đều mơ hồ hiện lên sám trắng nhan sắc hiển nhiên là bị đạn mạc ngôn ngữ cho đập đến tự bế k h ư ơ n g p h ạ m có chút bất đắc dĩ mặt hướng màn ảnh giải thích cặn kẽ đứng lên ta biết rất nhiều người đối với ta lợi vừa mới nói lời nói có chút nghi vấn nhưng ta vẫn còn muốn trịnh trọng nói cho các người biết hôi thái lan g phát minh cùng năng lực sáng tạo coi như đặt ở chúng ta lam tinh cũng gọi là từ trước tới nay vĩ đại nhất nhà phát minh lời này vừa nói ra sở hữu thủy hữu nhất thời rơi vào kinh ngạc đặc biệt là khi nhìn đến thương phàm hơi lộ ra nghiêm túc cùng vẻ mặt nghiêm túc phía dưới trong lòng bọn họ chính là run lên khương phảm hình như là tới thực sự mà ý thức được điểm này sau đó toàn bộ phát sóng trực tiếp gian trong nháy mắt tính một giây nhưng ngay sau đó vô số đạn mà cầm ầm bộ phát ra ngoa tạo ngoa tạo xem phạm ca bộ dáng như vậy hình như là nghiêm túc ca lời nói nhảm nói cách khác cái này chỉ hôi thái lan thực sự vốn có khó có thể tưởng tượng phát minh cùng năng lực sáng tạo t đặt ở chúng ta làm tinh đều cũng coi là xưa nay chưa từng có cùng vĩ đại nhất cái này thứ cho ta không cách nào tưởng tượng ta biết lợi hại nhất phát minh cùng khoa học kỹ thuật tạo vật không ai bằng cánh cửa thần kỳ cái này chỉ hôi thái lan cũng không thể đạt được trình độ loại này à. nếu là nhà phát minh lời nói cái tia cái hôi thái lan phải có quá cụ thể phát minh mới đúng đúng vậy p h ạ m ca, nói mà không có bằng chứng đó à, ngươi nói mấy cái hôi thái lan phát minh ra tới không phải vậy chúng ta rất khó tin tưởng à. hôi thái lan cụ thể phát minh nha ta suy nghĩ à. thương p h ạ m đ ư ờ n g n g ó tay một cái một cái đếm trước tiên một cái cỗ máy thời gian danh như ý nghĩa chui qua lại thần kỳ cơ khí sau đó là bị, bị máy móc tên mặc dù có chút cỗ quái nhưng công năng là thực sự chỗ lợi hại ở chỗ có thể đột phá thứ nguyên vách tường hạn chế tiến vào các loại điện ảnh trên thế giới đi còn có giống như là khí trời ma phương có thể tùy ý trưởng k h ô n g toàn bộ tinh cầu cả thế giới khí trời lại tới đó là có thể khiến người ta khôi phục thanh xuân tuổi trẻ giữa thủy có thể tự do biến hình vì lâu đ à i cao khoa học kỹ thuật chiến hạm chỉ cần xây cái g giúp chắt là có thể tiến hành truyền t ố n g siêu cấp truyền t ố n g máy móc tùy ý cùng sinh vật tổ hợp ly hợp lại gặp máy móc v v mà vừa mới bắt đầu còn có một chút thủy hữu không cho là đúng không phải là một chỉ hơi có chút chỉ số thông minh là sao như thế nào đi nữa phát minh có thể phát minh đi đến nơi nào nhưng người nào k h ư ơ n g phàm tan vỡ ra phát minh vật bộ phận này thủy hữu biểu tình từng bước biến đến n g ư n g trọng mà những người khác đồng dạng càng n g h e càng kinh hãi n à y cũng cái gì cùng cái gì cỗ máy thời gian truyền thống nghi không c h ế khí trời mạ phương cao thấp dược hoàn cường lực nam châm lò so dày không phải mấy thứ này ta làm sao càng nghe càng cảm thấy là ở nói lung tung vậy bị bị máy móc tùy ý xuyên toa đến điện ảnh trên thế giới ân ngoa tạo phàm ca nơi đây là nghiêm túc sao điện ảnh thế giới không phải đều là hư nghĩ sao làm sao đi vào chẳng lẽ chính mình tạo một cái a nếu như bị bị máy móc thật có thể khiến người ta xuyên toa đến điện ảnh thế giới ta đây có một cái ý nghĩ ta đi trên lầu ta m u ố n ta hẳn là minh bạch suy nghĩ của ngươi cái này bị bị máy móc có điểm giống lần trước đỏ dạ hẹ、e、mẩn thế giới bên trong luồng điện thoại yêu cầu ta cái này chút phát minh cảm giác so với cánh cửa thần kỳ chỗ ở cái kia đỏ dạ hẹ、e、mẩn so sánh với đều không thua bao nhiêu a không đúng nếu như phàm ca theo như l ờ i đều là thật những thứ kia hôi thái lan có thể sánh bằng đỏ dạ h、e、mẩn thế giới như bức nhiều ngươi nghĩ à đỏ dạ h、e、mẩn những thứt những thứ kia đ mà vừa rồi p h ạ m ca nói đâu tất cả đều chỉ là hôi thái lan một người phát minh thành quả ta l â u ngươi muốn không nói ta còn thực sự không có ý thức được điểm này mà vào lúc này nguyên bản thạch hóa cứng ngắc hôi thái lan cũng từng bước khôi phục lại nhưng nghe khương p h ạ m đối với nó phát minh giới thiệu hôi thái lan không biết sao có điểm lâng lâng nguyên lai、like, thự ta lợi hại như vậy sao đối với hôi thái lan phát minh năng lực kỳ thực càng thiên hướng về một loại khái niệm tương tự với ta suy nghĩ cái gọi là ta suy nghĩ chỉ chính là ta nghĩ muốn làm ra như vậy phát minh như vậy ta là có thể tạo ra mà cuối cùng k ư ơ n g phản thu tay về đối với hôi thái lan năng lực làm ra tổng kết ta suy nghĩ chi lực khái niệm tính phát minh năng lực ngoa tạo những thứ kia không phải tâm tưởng sự thành rồi sao nhưng ta cảm thấy còn rất thích hợp các ngươi nghe p h ả m ca mới vừa nói, nói những ó i n thứ kia phát minh căn bản không phải bình thường có thể phát minh ra tới đồ đạc những thứ này phát minh vậy mà đều là vì bắt dê mà đạn sinh ra ta thực sự tê cả ra đầu đối với lần này ta chỉ muốn nói cái này dê căn bản không đáng giá ngươi làm như vậy á hôi thái lan nếu như dê biết có lan vì bắt lại bọn họ thậm chí phát minh cỗ máy thời gian sợ rằng đều chết cũng không tiết ca sở hữu thủy hữu không có chỗ nào mà không phải là thang phục mà nguyên bản đứng ở đ ằ n g xa chu hành vĩ mấy người lúc này càng là nhịn không được xít tới gần hôi thái lan ngươi ở cái thế giới này trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ là trở về không được khương phàm chú ý tới chu hành vĩ vì vậy quay đầu nhìn về hôi thái lan nói rằng sở dĩ tốt nhất vẫn là có một nơi lợi ta để cử ngươi đi theo đám bọn hắn bọn họ hôi thái lan quay đầu nhìn về phía chu hành vĩ khương phàm nói bọn họ là quốc gia này quan phương nhân viên có thể cung cấp cho ngươi tốt nhất điều kiện nhưng là hôi thái lan có chút do dự ở k ư ơ n g phàm mới vừa giới thiệu, nó đã biết tự mình tiến tới đến rồi k h á c một cái thế giới hơn nữa hiện nay còn không có phương pháp có thể trở lại thanh thanh thảo nguyên nhưng đối với thế giới xa lạ quốc gia cùng tổ chức nó càng muốn cùng hơn theo khương p h ạ m dù sao khương p h ạ m là thế giới này duy nhất biết cùng giải khai nó người nhìn thấy hôi thái lan g thật lâu chờ mặc khương p h ạ m đ ỗ n g nhiên nói một câu nếu như gia nhập vào quan p h ơ n g nói thịt dê q u ả n đủ ta gia nhập vào nhưng mà chỉ nghe được thịt dê quản đủ cái này bốn chữ lớn hôi thái lan g thậm chí cũng không chờ các loại khương phàm triệt để kể xong điều kiện cũng đã ánh mắt chiếu sáng sau đó biểu tình nghiêm một chút Chỉnh thể họa phong đột nhiên đột ba i ế n h ó ngoa ó biểu tình n h k ô gì sánh được t lần nữa, xin nhường ta gia nhập vào. Ba, ngoa tạo cái này phong cách vẽ tình hữu gì ha ha ha c ư nhiên nghe được thịt dê liền trực tiếp đáp ứng không phải người dù sao cũng là vĩ đại nhất nhà phát minh à làm sao có thể vì thịt dê bao ăn no mà không lương đâu nếu như hôi thái lan gia nhập vào chúng ta cựu châu cái này có phải hay không ý nghĩa về sau chúng ta khoa học kỹ thuật liền đem bay cao chương bốn mươi mốt cựu châu thủ tịch nhà phát minh bị tập kích quy vẽ thang phiếu đánh giá hôi thái lan tiên sinh chào mừng ngài gia nhập vào chúng ta cựu châu chu hành v ĩ không gì sánh được n h i ệ tình t cầm hôi thái lan tay ân móng ướt hưng ơ phấn mà biểu đạt cùng với chính mình cảm xúc cái kia t h ị t dê thực sự quản đủ sao lúc này trải qua giới thiệu đã minh bạch chu hành v ĩ thân phận hôi thái lan vẫn là không nhịn được hỏi một câu đương nhiên chúng ta trực tiếp cung cấp cho ngài ngay nắn g một cái tọa bày dê trang trại ngài muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu chu hành v ĩ không chút do dự gật đầu nói đùa đầu năm nay liền phổ thông viên chức cũng phải ngũ hiểm một kinh đô mà hôi thái lan quý giá như vậy n h â tài yêu cầu duy nhất c ư nhiên cũng chỉ là ăn thịt dê chu huỳnh vĩ thậm chí hận không thể đem toàn quốc thịt dê đều cho nó rời tới ngay ngắn một cái t o ạ n trang trại mà nghe được chu huỳnh vĩ cho ra hứa hẹn hôi thái lan g nước b ọ t không tự chủ liền chạy xuống phản phất đã thấy trải rộng trước mắt vô số dê nhỏ sau một lát hôi thái lan g mới từ trong tưởng tượng phục hồi tinh thần lại nó một lần nữa nhìn về phía khương phàm lần nữa nói cảm tạng khương phàm quá cảm ơn ngươi không cần cảm t ạ lấy năng lực của ngươi đây là nên được khương phàm cười cười lại nói tiếp gia nhập vào cựu châu lời nói đối với ngươi về sau tìm kiếm hồng thái lan g cùng tiểu hôi hôi cũng là có c h ỗ t ố t một ngày hồng thái lan g cùng tiểu hôi hôi xuất hiện ở lam tinh lấy cựu châu quan phương lực lượng nhất định có thể ngay đầu tiên phát hiện các nàng ngay vậy hôi thái lan g nhãn tình sáng lên vội vàng không ngừng gật đầu đối với chỉ cần lao bà cùng tiểu hôi hôi đến nơi này ta liền trước tiên phải tìm được các nàng ta muốn làm cho các nàng ngay đầu tiên ăn được tốt nhất thì dê bên cạnh chu hành v ĩ cũng hợp thời lên tiếng ngài yên tâm đi hôi thái lan tiên sinh từ giờ trở đi chúng ta mà bắt đầu vì ngài lưu ý cùng tìm kiếm ngài thê tử cùng nhi từ tung tích sau đó Khương Phạm cùng lại Hôi trước h chuyện á i nói Lan khi đi khương phạm cùng hôi thái lan nói lời từ biệt đồng thời lại dặn dò chu hành vĩ một câu hy vọng các ngươi có thể h ả o h ả o đối lại nó ngài yên tâm chu hành vĩ biểu tình nghiêm túc gật đầu có như vậy khái niệm cấp phát minh năng lực nhân vật gia nhập vào cựu châu bọn họ ước gì trực tiếp cùng lại làm sao lại đối với nó không tốt trong mắt hắn hôi thái lan thậm chí đã trở thành cựu châu bay lên then chốt mắt thấy hôi thái lan đám người thân h n h biến mất ở truyền t ố n g mông c u n g chúng ư ta cựu châu cứ như vậy nhiều hơn một vị phát minh năng lực nịch thiên thủ tịch nhà phát minh hơn nữa vị này nhà phát minh vẫn là một chỉ làng thủ tịch nhà phát minh người cái từ này dùng tốt lấy hôi thái lan năng lực nói là thủ tịch căn bản không có bất cứ vấn đề gì ta dường như đã thấy chúng ta cựu châu khoa học kỹ thuật bay v ọ tràn diện cuối cùng kết thúc tiếp tục tầm bảo a phàm ca ngày hôm nay thật thú vị à, đầu tiên là đến từ thích khách ngũ lục tất h thế giới ma đao t h i ê n nhận tiếp lấy lại là đến từ chú dê vui vẻ cùng hôi thái lan g thế giới sở hữu phi p h à m phát minh năng lực hôi thái lan g ai kỳ thực ta càng muốn phàm ca tìm được một ít số lượng nhiều bảo vật ngươi xem giống như ma đao t h i ê n nhận loại bảo vật này chỉ lần này một b ả nhìn cũng không có hy vọng đạt được nhưng nếu như ác ma trái cây cùng kỵ sĩ biến thân khí loại này số lượng phù đa chúng ta liền còn có hy vọng dường như cũng không phải không có đạo lý kia ở thủy hữu nhóm tiếng thảo luật chung khương phàm nhìn chung quanh một chút nếu chúng ta đã tới đông hải thành phố vậy hôm nay ở nơi này tìm một chút ta khương p h ạ m cũng không có ý định về đến nhà chỗ ở thành thị liền dứt khoát ở đông hải thành phố đi dạo đối với đông hải thành phố khương p h ạ m tương đối xa lạ một đường vừa đi vừa nghỉ có lúc biết dừng lại ở một ít quầy ăn v ặ t trước hiếu kỳ mà n h ấ nháp thường thường còn sẽ có người qua đường nhận ra hắn túi đầu mở điện thoại di động lên đi qua phát sóng trực tiếp sau khi xác nhận càng là vẻ mặt kinh hỷ cùng c n g nhiệt do dự sau đó vẫn không thể nào nhịn xuống xung động tiến lên đây ký tên chủ h à n h trung khương phàm đối với cái này chút p ấ n ty rất là hữu hảo cũng không có cự tuyệt thỉnh cầu của bọn hắn bất quá cũng vì vậy một đường bảo vật tìm kiếm quá trình đã bị kéo chậm không ít mãi cho đến sắc trời dần tối quen thuộc dễ nghe tiếng nhắc nhở mới đột nhiên vang lên keng kiểm tra đo lường đến chư thiên vạn giới bảo vật xuất hiện 12 giờ phương hướng 113 m é t chỗ xuất hiện vạn giới bảo vật tới sống rồi nghe được cái này thanh âm khương phàm lúc này hưng phấn mà trải qua nhiều lần như vậy phát sóng trực tiếp rất nhiều thủy hưu đối với khương phàm đã coi như là hết sức quen thuộc vì vậy khi bọn hắn nhìn thấy khương phàm trên mặt lộ ra bộ dáng này lúc nhất thời minh mạch khương phàm tám phần m ư ơ i là như thế tìm được tân bảo vật lúc này liền sôi chào quen thuộc ba i hiện ể u xuất tình lần n ữ Ngoa trên ạ lại o bảo có tân bảo vật ồ i i hả? h t phàm khí này mỗi ca cũng vận quá tốt rồi lầu n sóng phát tiếp trực đ ề có ta h thực, thân ể tìm vật. Trên được Xác bảo quá kỳ. lầu, nhớ được mới vừa nói phàm ca vận khí không tốt dường như chính là ngươi à. ngươi cái này phản bội cũng quá thở mở giờ nhanh ta đoán phàm ca nhất định có cái gì đặc biệt tầm b ả o phương pháp không phải vậy làm sao có khả năng dễ dàng như vậy tìm được hơn nữa còn là ngăn cách lấy khoảng cách xa như vậy cũng không biết lần này là bảo vật gì còn có thể là tân thế giới bảo vật sao đón rất nhiều hưng phấn thủy hữu k hương phạm trên mặt lộ ra tiêu ý các ngươi đã đều đoán được ta đây cũng sẽ không thừa nước đục thả câu không sai ta ở phụ cận lại phát hiện một món bảo vật đang nghe k hương phạm xác nhận phía sau thủy h ư u cửa càng thêm khẩn cấp đứng lên dồn dập thúc giục k hương phạm nhanh đi tìm kiếm vậy kế tiếp để chúng ta cùng đi tìm xem một chút ta vì vậy k hương phạm liền theo tầm bảo gia đa chỉ thị bắt đầu hướng mục tiêu vị trí chạy tới b ấ t quá đến rồi mục tiêu gần b ấ y lúc hương phạm cũng là dừng bước bởi vì tầm bảo g a đa chỉ thị địa phương rõ ràng là một cái ưu ám thâm thúy hèm nhỏ bảo vật ở nơi này mặt t nhìn lấy d ư ờ n g như có điểm âm bú a sắc trời ảm đạm thâm thúy hẻm nhỏ hoặc có như vậy điểm phim k ị n h dị cảm giác ha ha đ ợ i lát nữa chẳng lẽ từ trong góc văng ra quái vật gì a chúng ta vào xem thương phàm ở hẻm nhỏ v ẻ n g o à i quan sát một hồi không có phát hiện dị thường gì sau đó chật liên bước vào trong đó trong hẻm nhỏ thập phần hôn ám con đường duy nhất đèn tựa hồ có hơi hư hao lóe lên chật lóe nhìn thấy cái này khiếp người c h ẳ n g cảnh không ít thủy hữu đều rụt cổ một cái ngoa tạo nơi này có điểm âm bú a không phải có điểm mà là phi thường ta ngăn cách lấy phát sóng trực tiếp g a đâu đều cảm thụ được một hơi khí lạnh kỳ quái ta thế nào cảm giác phàm ca ảnh tử chính mình tại di chuyển à ngoa tạo trên lầu ngươi cũng đừng nói mọ a ta thật không có nói lung tung chính các ngươi xem ngoa tạo di chuyển đ ộ n g rồi phàm ca ảnh tử đ ộ n g rồi chương bốn mươi hai hát ảnh quái vật nị dạ binh đoàn quy vẽ thang phiếu đánh giá ở vô số thủy hữu nhìn soi mói hưu một tiếng một đạo hát ảnh mánh địa từ dưới đất c h u i ra lấy tốc độ cực nhanh trực tiếp nhằm phía khương phàm nhìn thấy một màn này sở hữu thủy hữu lúc này tê cả ra đầu nhịn không được phát sinh một tiếng thép kinh hãi nguy rồi thật sự có quái vật đó là vật gì thiên lại là từ dưới đất bể ra không đúng cái này hình như là ảnh tử là từ ảnh tử bên trong chạy ra ngoài phàn ca muôn vàn cẩn thận a quả nhiên có chuyện mà lúc này cảm thụ được đâm đầu vào gào t h é t kinh p h ò n g khương p h ạ m đôi mắt l õ e lên trên thực tế h ắ n ở bước vào điều này hẻm nhỏ phía trước còn chưa chưa cảm nhận được bất kỳ khác thường gì nhưng đ ợ i đến tiến lên trong quá trình khương p h ạ m liền đã nhận ra không thích hợp toàn bộ trong ngõ hẻm thật sự là quá mức an tính an tính đến liền bất luận cái gì rồi mỗi thanh n m đều nhưng hiện. mà cái này đó ố i với m ộ cũng không phải kết thúc hiu hiu hiu ở thủy h ư u nhóm khẩn trương lo lắng nhan thần trong mặt đất lần nữa chạy ra khỏi mấy đạo mau lẹ hạ ảnh từ bốn phương tám hướng về khương phàm đánh tới đem chung quanh hắn c h ắ p nơi toàn bộ phong tỏa rất hiển nhiên những h á c ảnh này là muốn đưa hắn triệt để vây khốn hai anh thương phạm lạnh dên một tiếng đối mặt từ từng cái góc độ đánh tới h á c ảnh hắn không lại tuyển chạch né tránh mà là chân phải trùng điệp dẫm đạp trên mặt đất vây một tiếng đóng băng trái cây năng lực phát động một đám hoa sen tựa như băng sương chi hoa ở dưới chân ngưng tụ mà ra cũng sau đó m ộ t khắc mãnh địa xoay tròn hô vô số mảnh cánh hoa liền như viên đạn ầm ầm nổ tùng hướng vệ bốn phương tám hướng bán ra phốc phốc phốc chỉ trong n h y mắt mấy cái bóng đen bị toàn bộ xỏ x xo x o a qua trên người đều lộ ra một cái lại một cái lỗ thủng nhưng mà ngoài khâm phàm thậm chí là sở hữu thủy hữu d ự liệu là bị băng lăng xuyên thùng hắc ảnh chỉ là khẽ run lên t r ậ t lại nào h tới hành động căn bản không có thu được trở ngại thiên những thứ này là quái vật gì thân thể đều bị xuyên ra nhiều như vậy cái lỗ thủng lại còn cùng không có chuyện gì giống nhau thật là đáng sợ tại sao ta cảm giác phàm ca cái này muốn ngã xuống a làm sao có khả năng phàm ca lực lượng cường đại như vậy khẳng định không dễ dàng như vậy bị đánh bại hiu hiu chỉ thấy mấy đạo hắc ảnh một tay phất lên từng cái xiềng xích màu đen trợn bắn ra đem khương phàm vững vàng buộc chặt lại ngay sau đó mấy đạo bóng đen kia lần nữa chất động thân ả n h giao thoa mà qua vòng quanh khương phàm bắt đầu xoay quanh mà xiềng xích màu đen lại là đem giảng buộc càng gia tăng hơn thật hơn mười quay vòng qua đi các bóng đen mới chỉ có rốt cục cũng ngừng lại mà lúc này khương phàm đã bị xiềng xích màu đen triệt để bao vây lại chỉ có đầu còn hiện lộ tại ngoại nhìn thấy một màn này vô số thủy hưu ầm ầm sôi trào nguy rồi phàm ca bị trói dậy rồi làm sao có khả năng phàm ca cứ nhiên bị bắt lại ta không tin đây nhất định là p h ạ m ca ở kỳ địch lấy yếu khẳng định đang chờ cơ hội thích hợp tiến hành p h ả n kích không sai các người chú ý xem p h ạ m ca biểu tình từ đầu tới đôi u đều không có thay đổi quá điều này nói rõ cái gì nói rõ hắn phi thường có tự tin hết thệ đều n ắ m trong bàn tay có thể nhưng là ta vẫn có chút hoảng sợ làm sao bây giờ mà ở vô số thủy hữu hầu như loạn thành nhất m à t lúc thương p h ạ m không chỉ không có nửa điểm kinh hoàng tương phản còn có chút hăng hái mà nhìn cầm thật chặt xiềng xích đưa hắn làm thành một vòng đứng yên rất nhiều hát ảnh những hát ảnh này ngưng hành động sau đó c ặ kẽ hình tượng cũng là đập vào mi mắt cả người ăn mặc áo bào màu đen liền trên mặt đều mang hát sắc khăn đội đầu hòa diệt khăn duy nhất lộ ra ngoài cũng chỉ có một đôi ánh mắt đỏ thám nhìn qua thập phấn kiếp người mà những hát ảnh này có con ở sau lưng trường đao có bên hông treo phi tiêu một dạng áng khí còn có lại là có một căn trường côn những thứ này là người tại sao có thể là người người bình thường ánh mắt có thể hồng thành như vậy sao như vậy trang phục cùng trang phục làm sao nhìn giống như vậy lý g i s ắ á c thực giống như à các ngươi xem những hát ảnh này người bên hông treo thật nhiều phi tiêu cùng sức hù dẻ kèn mà nhìn lấy quen thuộc như thế hình tượng khương p h ạ m trước tiên liền nghĩ đến cái kia bộ phận tác phẩm trần long lịch hiểm ký ở trần long lịch hiểm ký chung chứ danh nhất bảo vật đạo cụ ngoại trừ có bất khả tư nghị lực lượng mười hai phủ chú bên ngoài hát ảnh mặt nạ đồng dạng bị không ít người sở biết rõ hát ảnh mặt nạ có thể t r i ệ u hồi ra hát ảnh binh đoàn tiến hành chiến đấu bất đồng hát ảnh mặt nạ có thể t r i ệ u hồi ra hát ảnh binh đoàn năng lực cũng cũng không giống nhau nghĩ lúc đó ở xem à niệm lúc những t h ứ kia hình thái cùng năng lực đa dạng hát ảnh binh đoàn nhưng là cho khương phàm để lại ấn tượng k h ắ sâu mà trước mắt xuất hiện mấy vị này hát ảnh người căn cứ khương là thông qua n g ỉ ra mặt nạ gọi tới thuộc về hấp ảnh binh đoàn bên trong cơ sở loại hình bất quá nghĩ được như vậy khương p h ạ m cũng ý thức được một vấn đề nếu n g ỉ ra binh đoàn chỉ có đi qua n g ỉ ra mặt nạ tài năng mới có thể triệu hoán đi ra như vậy n g ỉ ra mặt nạ người sử dụng ở nơi nào mà khương p h ạ m ý nghĩ như vậy vừa mới vừa phụ hiện một cái tiếng bước chân liền từ phía trước văng lên tốc tốc ở khương p h ạ m cùng vô số thủy hữu nhìn soi mói phía trước nơi hẻo lánh chỗ bóng ma bỗng nhiên một trận núc n í c ngay sau đó đi ra mấy bóng người trong đó có mấy đạo đều là cùng khương phàm bên người giống nhau như lúc nghỉ binh sĩ nhưng đi phía trước nhất bóng người cũng là có chút đặc thù đạo thân ảnh này nhìn qua thân cao tầm thường a n mặc là thông thường quần áo bình thường nhưng trên mặt của hắn cũng là mang một tấm màu đỏ giữ t ậ n mặt nạ răng nanh b é n h ọ n sinh lần đầu góc nhìn qua gần giống như ác quỷ một dạng mà khi khương phàm chú ý tới tấm kia ác quỷ một dạng mặt nạ lúc tầm bảo g i a đa cũng đúng lúc cho ra tin tức vạn giới bảo vật ám ảnh mặt nạ hấp ảnh mặt nạ bảo vật khởi nguồn trần long lịch hiềm ký bảo vật năng lực đi qua nị dạng mặt nạ người sử dụng có thể triệu hồi ra nị dạ binh đoàn tiến hành chiến đấu hát ảnh binh đoàn binh sĩ có thể hóa thành ảnh tử tùy ý tại cái gì mặt đất hoặc trong vách tường tự do xuyên toa bọn họ ở ảnh tử không gian trên thế giới có thể vô thanh vô tức hành động mà ở nhị dạ binh lính dưới sự hướng dẫn triệu hoán giả đồng dạng có thể dựa vào hát ảnh vương quốc tiến hành không gian xuyên toa nhị dạ binh sĩ hành động mau lẹ cấp tốc có hài lòng tự l i gần năng lực đánh lộn có lúc trang bị nhị dạ vũ khí như s m u g k ẹ n đ a o võ sĩ côn trở các loại phương pháp sử dụng đem nhị dạ mặt nạ mang lên mặt tình hữu nghị gợi ý đội nhị dạ mặt nạ sau đó t h m chí người nhỏ yếu sẽ chắn có đủ bên trong đối với tầm bảo gia đa cho g i a gợi ý k hương phạm trong lòng sớm đã hiểu rõ ngươi là ai nhìn lấy đạo nhân ảnh này k hương phạm chủ động mở miệng hỏi ngươi là hỏi cổ thân thể này tên đối phương méo một chút đầu thanh â m có chút khẳng hạn hình như là gọi là chu lâm chương 4 ố n hát ảnh mặt nạ bị bảo vật thao túng người sử dụng quy vẽ thang phiếu đánh giá chu lâm chẳng lẽ nói những hát ảnh này người phía sau màn người thao túng chính là cái này chu lâm cái này chu lâm rốt cuộc là người còn là quái vật hoặc có lẽ là là giống như hôi thái lang trí tuệ cực cao sinh vật nếu như là nhân loại nói cái kia n h ữ n g hắc ảnh này lại là chuyện gì xảy ra chờ các loại các ngươi mới vừa nghe được không có cái này chu lâm mới vừa nói là thân thể này tên tê đây là ý gì chẳng lẽ bây giờ người này cũng không phải là chu lâm không phải chu lâm vậy còn có thể là ai suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ cái gì là không phải các ngươi đang nói cái gì hả? đặc biệt sao làm câu đấu người a chu lâm sao giữa lúc thủy hưu nhóm các loại suy đoán lúc thương p h ạ m mở miệng ta cảm thấy hẳn là gọi ngươi là lý dạ có thể sẽ khá hơn một chút ta mà ở đối diện nghe tới lý dạ hai chữ này lúc chu lâm biểu tình rõ ràng phát sinh biến hóa làm sao ngươi biết cái tên này chu lâm không phải hiện tại phải nói là nỉ dạ nhịn không được hỏi l i ê n tại trước đây mấy giờ nó đi tới hoàn cảnh lạ l ắ m mà đi qua nó trong khoảng thời gian này tới nay quan sát đến xem phát hiện nơi đây dĩ nhiên là khác một cái thế giới nơi đây không có thông suất tạ dạ không có thanh chủ giống nhau nơi đây cũng không người nào biết nên như thế nào phong ấn nó thậm chí đều không biết nên như thế nào từ trên mặt của người khác gỡ xuống nỉ dạ mặt nạ mà cái này cũng liền ý nghĩa thế giới này căn bản không có bất luận cái gì có thể ước thúc cùng chế phục sự tồn tại của nó làm ý thức được điểm này lúc nị h dạ mừng rỡ như điên nhìn lấy cái này mỹ hảo thế giới nó đã khẩn cấp muốn giữ lấy muốn làm cho nị h dạ binh đoàn trải rộng toàn thế giới nhưng mà lệnh nị h dạ vạn vạn không nghĩ tới chính là mình mới lần đầu tiên xuất thủ c ư nhiên liền có người hô lên tên thật của hắn điều này làm cho nị h dạ nhịn không được các loại suy đoán trong lòng thậm chí có chủng may mắn tâm lý đối phương có phải là trùng hợp hay không mới chỉ có nói ra được hoặc có lẽ là chính mình vừa rồi nghe lầm nhưng mà đối mặt n g dạ chất vấn khương phạm lại không có tiến hành trả lời ngược lại còn nhìn về phía phát sóng trực tiếp màn ảnh thủy h ư u nhóm ta trước hướng các người giới thiệu một chút t r u n g quanh những hắc ảnh này người đâu nhưng thật ra là gọi là n g dạ binh sĩ chứng kiến chu lâm trên mặt bộ kia mặt nạ màu đỏ rồi sao cái mặt nạ kia gọi là n g dạ mặt nạ là thuộc về hắc ảnh dưới mặt nạ một loại mà những hắc ảnh này binh sĩ đều là đi qua n g dạ mặt nạ gọi tới còn như ta lời vừa mới nói n g dạ thực tế là bị phong ấn ở n g dạ dưới mặt nạ một vị tướng quân tên thật mà đối với khương phạm đột nhiên bắt đầu phổ cập khoa học ồ ồ ồ ồ phàm h ca hai ô, ô, ô. cũng quá chuyên nghiệp a đều loại này nàng g cân treo sợi tóc thời điểm tư nhân còn không quên cho chúng ta phổ cập khoa học thật là cảm động hô chứng kiến phàm ca cái này bơm lòng dáng vẻ ta càng phát ra khẳng định phàm ca là cố ý bị bắt các loại thán phục qua đi thủy hữu nhóm bắt đầu trở về chính đề ngươi lai、like、những hắc ảnh này người là gọi là ní gia binh sĩ a ngược lại là thật phù hợp bọn họ hình tượng hát ảnh binh đoàn hát ảnh mặt nạ quả nhiên đây cũng là đến từ tân thế giới bảo vật t cái này n g dạ mặt nạ có điểm n h ư b ứ c ngờ lại có thể triệu hồi ra nhiều binh lính như thế trong mặt nạ mặt lại còn phong ấn một vị quỷ tướng quân bất quá quỷ tướng quân là cái gì rất lợi hại phải không cho nên nói bây giờ cái này chu lâm nhưng thật ra là quỷ tướng quân n g dạ đúng không mà lúc này nghe được k hương phàm giới thiệu n g dạ sắc mặt đại biến trong lòng may mắn không còn sót lại chút gì đối phương có thể nói tường tận ra nghĩ mặt nạ cùng hát ảnh binh đoàn cái này liền đại biểu cho đối phương xác thực hiệu do nó như vậy đối phương cũng liền rất có thể biết nên như thế nào phong ấn nó phương pháp đáng chết nị ra nhịn không được thầm mắng một tiếng nhưng t r ợ t nó trong lòng sinh ra vô biên tức giận biết thì như thế nào chỉ cần tên nhân loại này chết rồi những người khác đồng dạng sẽ không biết được phong ấn phương pháp ta muốn n g ư ơ i chết nị dạ gầm lên giận dữ dưới chân của nó trợt dâng lên mấy đạo hát ảnh giống nhau con mắt màu đỏ hát sắc nị dạ phục đi giết hắn đi theo nị dạ ra lệnh một tiếng rất nhiều nị dạ binh sĩ thân ảnh l o ạ lên trong nháy mắt xuất hiện ở khương phạm trước mặt đồng thời l o ạ ra hàn quang l ư ớ dao cùng phi tiêu trợt đột kích thời khắc nguy cơ khương phàm hai mắt phát sinh biến ả o t ừ n g v ò n g s ó n g gợn cùng với câu ngọc nổi lên l i ệ n tại nhị dạ binh lính phi tiêu đã gần trong gang tức lúc khương phàm trong miệng k h ẽ quát một tiếng thiên thủ lực sau một khắc khương phàm cùng với nguyên bản ở vào bên cạnh nắm chặt khóa một vị nhị dạ binh sĩ đồng thời biến mất ngay sau đó khương phàm xuất hiện ở ngoại vi mà cái kia vị nhị dạ binh sĩ lại là thay thế khương phàm bị gắt gao giảng buộc ở xiềng xích bên trong phốc phốc theo phi tiêu cùng trường đao hiện lên vị này nhị dạ binh sĩ lúc này nổi lên hóa thành một trận k ó i đen rơi vào trong bóng ma làm sao có khả năng nhìn thấy một màn này nị dạ lúc này h ã i nhiên nó chỉ cảm thấy thấy hoa mắt nguyên bản bị trùng điệp c h ó i buộc khương p h ạ m vụ thoát ly mà ra tình huống như vậy nị dạ theo bản năng lui lại đi mà trước người lại là liên tiếp không ngừng má t o á t ra nị dạ binh sĩ dầm dạp chỉ chốc lát sau liền chen đầy toàn bộ nơi hẻo lánh mà cái này hơn mười vị nị dạ binh sĩ nhất t h ể phát động công kích trên mặt đất giữa không trung trên vách tường Từ từng t ừ cái phương hướng trận đánh tới đối mặt với phô thiên cái điệu nị dạ binh sĩ khương phàm g ơ tay phải lên vô tận lãnh khí tranh tiên khủng hậu tù đến khối băng bạo trí miệu theo hương phàm trầm r ộ n g vừa quát một chỉ tản ra vô biên lãnh khí khổng lồ băng chi thần điệu gào k é t lao ra ken két chỉ là trong nháy mắt hơn mười vị phát s á t mà đến nỉ dạ binh sĩ bị băng chi thần điệu trước mặt va chạm toàn bộ hóa thành tượng băng một ít giữa không trung nỉ dạ tượng băng truy lạc trên mặt đất tại chỗ nghiền nát thành vô số khối không phải mà ở xa xa nhìn thấy kinh khủng này một màn nỉ dạ đồng tử co rụt lại không chút do dự liền muốn thoát đi đáng sợ như vậy lực lượng căn bản không phải nó có thể ngăn cản hiu hiu hai tiếng hai vị nỉ dạ binh sĩ xuất hiện ở hắn một trăm t á ư ơ thanh cựu hắc ảnh mặt nạ người điều khiển nị h dạ có thể làm cho nị h dạ binh sĩ mang cùng với chính mình tiến vào hắc ảnh vương quốc thông qua nữa hắc ảnh vương quốc tiến hành không gian xuyên toa nhưng ngay khi thân thể của nó từng bước chìm vào bóng ma lúc thiên thủ lực thương phạm lại là nhất c h i ê u thiên thủ lực đem trước người một khối tượng băng cùng xa xa, xa nị h dạ tiến hành rồi vị trí thay thế mà nị h dạ chỉ thấy trước mắt lần nữa nhất hoa đợi đến ánh mắt rõ ràng lúc nhân loại kia đang mỉm cười xem cùng với chính mình không phải dáng dắc ở nị dạ tuyệt vọng trong tiếng kê ơ vô tận lanh khí lan tràn mà lên đưa nó triệt để đông thành tự băng ngoa tạo chương bốn mươi bốn i chín c đại hắc ảnh binh đoàn may mắn thủy hữu quý vẽ thang phiếu đánh giá nhìn lấy trước mặt cái tòa này t g băng khương phàm hơi chút quan sát một chút đeo vào chu lâm trên mặt bộ kia mặt nạ trình thể cùng hắn nhìn ạ niềm hình tượng không kém nhiều sau đó thương p h ạ m đem màn ảnh kéo vào làm cho thủy hưu nhóm cũng gần nhìn một chút thủy hưu nhóm các ngươi xem đây chính là nị ra mặt nạ thấy được thấy được p h ạ m ca ngươi nhanh nói cho chúng ta một chút cái này nị ra mặt nạ lai lịch cùng tặng kẽ năng lực a chứng kiến không ít thủy hưu đều khẩn cấp muốn biết nị ra mặt nạ lai lịch cụ thể tin tức lúc thương p h ạ m quả đoán mở miệng cái này nị ra mặt nạ là tới từ ở một cái tên là trần long lịch hiểm ký thế giới mà năng lực của nó đâu vừa rồi cũng đã nói là có thể triệu hồi ra nị ra binh sĩ tiến hành chiến đấu nhất đại triệu h á n hạn mức cao nhất là một vài người thế nhưng những thứ này nhị dạ binh sĩ có thể vô hạn phục sinh ngoại trừ triệu hoán năng lực ở ngoài người hoạt động vật đ e o bên trên hắc ảnh mặt nạ sau đó tự thân thể lực tốc độ sức chịu đựng lực phòng ngự lực công kích mẫn tiệc độ nhảy lực v â n v â n từng cái phương diện thân thể tố chất đều sẽ đạt được toàn diện để thăng hơn nữa ngoại trừ nhị dạ mặt nạ bên ngoài c h â n long lịch hiểm ký bên trong còn có mặt khác chín loại hắc ảnh mặt nạ mỗi loại hắc ảnh mặt nạ sở gọi tới binh sĩ loại hình cùng năng lực cũng không giống nhau mà mỗi cái chiến đoàn hắc ảnh binh đoàn binh sĩ đều chỉ biết công hiến với chủ nhân của nó hoặc mặt nạ đeo giả ngay song thương phàm phổ c mười loại người nói mười loại thiên như thế cường đại mặt nạ lại có còn có còn lại cựu phó trần long lịch hiểm ký sao đây thật là một cái thế giới thần kỳ a thể chất cường hóa ngoa t à o t đi qua n h g i ạ mặt nạ gọi tới n h g i ạ binh sĩ tối đa có thể có một vạn giành còn chưa tính lại còn có thể vô hạn phục sinh cái này liền có điểm ngoại hạng vô hạn phục sinh n g ắ m lại đều đáng sợ phàm ca phàm ca ta muốn biết còn lại hấp ảnh mặt nạ đều có thể chịu hồi ra năng lực gì sĩ binh đối với phàm ca còn lại chín loại mặt nạ là cái gì ta lập tức đi ngay tìm đại gia đ ư n g đội chờ ta giới thiệu xong những hắc ảnh này binh lính cụ thể năng lực lại phổ cập khoa học còn lại mặt nạ tình huống thương phàm khoát tay náo ý bảo đại gia thả lòng tâm tính bất luận là cái nào chiến đoàn hắc ảnh binh sĩ đều cụ bị hóa thành ảnh tử tùy ý tại cái gì mặt đất hoặc trong vách tường tự do qua lại năng lực mà ở hiện thực thế giới ở ngoài vẫn tồn tại tên là hắc ảnh vương quốc thế giới ở hắc ảnh binh lính dưới sự hướng dẫn triệu hoán giả thậm chí có thể dựa vào hắc ảnh vương quốc tiến hành không gian xuyên toa mỗi cái hắc ảnh binh sĩ đều có thân thủ nhanh nhẹn cùng góc ô n g cũng đều sở hữu dùng ảnh tử biến ra hơn nữa mỗi cái đều là mắt đỏ sở dĩ vĩnh viễn không cần ăn cơm ngủ không chỉ có như vậy hát ảnh binh đoàn còn không biết mệt mỏi nghe song khương p h ạ m đối với hát ảnh binh lính phổ cập khoa học không biết có bao nhiêu thủy h ư u sắc mặt đỏ lên ngoa tạo tùy ý xuyên toa trên mặt đất vách tường năng lực này có điểm thái quá các ngươi có nghe hay không hát ảnh binh sĩ có thể mang theo người sử dụng cũng cùng nhau tiến nhập hát ảnh vương quốc được rồi vừa mới cái kia chu lâm cuối cùng là không phải là muốn làm như thế không biết mệt mỏi còn trung thực không gì sánh được đây hoàn toàn có thể nói là cao nhất người hầu như là binh sĩ như vậy thành tựu đối thủ đ ồ ngoại trừ h ủ nị g Quá châu thật nhớ ta n được giả mặt nạ bên ngoài còn có nị giả mặt nạ thứ nhận mặt nạ cự ma mặt nạ giá bức mặt nạ võ sĩ mặt nạ dị hình mặt nạ phệ ảnh mặt nạ săn kìm mặt nạ đường hình mặt nạ cùng với mạnh nhất tạ giả mặt nạ thứ nhận mặt nạ sở triệu hồi ra thứ nhận binh sĩ hai tay là như như l ư ớ i dao cứng rắn sắc bén móng đốt t é p thậm chí hai chân cũng là nhọn truy hình sở hữu cực mạnh năng lực cận chiến ra bức binh sĩ là hắc ảnh binh đoàn trung duy nhất chân chính trên ý nghĩa vốn có năng lực phi hành chiến đoàn phía sau chiều dài cùng loại cánh rơi sở hữu tốc độ cực cao còn có thể phóng ra ánh sáng công kích cự ma binh sĩ cực kỳ cường tráng lực lớn vô cùng thân thể cường trăng c ó thể miễn dịch rất nhiều vật lý công kích quyền triều rộng thậm chí vượt lên trước người bình thường thân độ rộng nhưng là vì vậy mẫn tiệm độ không cao lắm dị hình binh sĩ theo hương phạm không ngừng thủy hưu chúng ta đối với vài loại hắc ảnh mặt nạ cùng binh đoàn đều có cặn kẽ hiểu rõ má của ta ơi nhiều như vậy loại hình sao cái này một vòng nghe tới cảm tình cái này n ì dạ mặt nạ cùng n ì dạ binh sĩ là yếu nhất một cái a ta đi phệ ảnh mặt nạ có điểm đáng sợ gọi tới phệ ảnh binh sĩ c ư nhiên sẽ cắn nuốt người khác ảnh tử ta thích cự ma binh đoàn lực lớn vô cùng Dạ bức binh đoàn càng mạnh nó nhưng là có thể bay chỉ là điều này cũng đã đứng ở thế bất bại Ngo tàu, ngoại trừ quỷ tướng quân ở ngoài lại còn có một vị tạ dạ thông suất hơn nữa nó tạ ra mặt nạ lại còn có thể triệu hoán tất cả hắc ảnh binh đoàn ta sẽ đi ngay bây giờ tìm những thứ này mặt nạ cũng không muốn hoa quả cùng đồ chơi như vậy phổ biến nhất định rất dễ dàng là có thể tìm được giữa lúc thủy hữu nhóm nghị luận ở mỹ kích động không thôi thậm chí đã có người xoa tay chuẩn bị đi tìm kiếm h ắ c ảnh mặt nạ lúc k h ư ơ n g phàm lại cho bọn hắn tạt một chậu nước lạnh mới vừa nói xong h ắ c ảnh mặt nạ năng lực như vậy kế tiếp ta lại nói một cái nó tác dụng v ụ vừa nghe nói như vậy nhi nguyên bản còn tràn đầy phấn khởi thủy hữu nhóm nhất thời biểu tình cứng đờ ba không phải lại có tác dụng p ụ à làm sao bảo vật gì cũng phải có cái chỗ thiếu hụt ta thực sự hỏi ra sẽ không lại tới cái nguy hiểm an toàn tánh mạng a hát ảnh mặt nạ cũng sẽ không uy hiếp được sinh mệnh khương phàm lắc đầu cái này khiến không ít thủy hữu lại bắt đầu ôm t r ờ mong nhưng mà khương phàm đang nói nhất truyền được thế nhưng đâu là người hoặc là động vật đội mặt nạ lúc sâu trong nội tâm tà ác sẽ bị đến từ mặt nạ hắc ám c h ậ m dài phong thích tự thân nguyên hữu thiện mặt cùng lương chi sẽ từng bước hát hóa trạ thái cuối cùng biết triệt để thôn vệ đeo người tâm trí khiến cho d i ệ t tuyệt nhân tính để cho hắn trở thành lãnh khốc vô tình tà ác khủng bố triệt đầu triệt đôi mã quỷ nếu như đội sau trong lúc triệu hoán quỷ ảnh binh đoàn càng là sẽ tăng nhanh chuyển biến x mặc dù nội tâm còn có thiện lương t r í tâm ý chí kiên cường quang minh lẫm liệt người cũng vô pháp chống c ự mặt nạ tà ác lực lượng chỉ có thể giảm bớt chuyển biến thành ma quỷ tốc độ t hát ảnh mặt nạ thế mà lại còn phản vệ nếu như bản thân tâm trí không đủ kiên định cũng sẽ bị trong đó sợ phong ấn quỷ tướng quân thao túng thật là đáng sợ thật là đáng sợ bảo vật như vậy người coi như cho ta ta cũng không dám đưa tay m u ố n a lúc này vương hảo vũ nhìn lấy khương phàm phát sóng trực tiếp một bên thăng phục một bên lắc đầu lão bản những thứ này cho ta sưng một cái ngầm đầu vương hảo vũ đem trên tay nhặt tốt hoa quả đưa cho lão、bản. rất nhanh tính tiền hoàn tất nhưng mà liền tại vương hạ vũ xoay người một khắc kia hắn bỗng nhiên trong túi lõe lên một vệt sáng chương bốn mươi năm ác ma trái cây xuất hiện lần nữa quy vẽ thang phiếu đánh giá đây đây là làm xem vào trong túi tản mát ra quang mang lúc vương hạ vũ cả người trong nháy mắt cứng n ắ c giờ khắc này hắn thậm chí có thể nghe được chính mình tim đập đang lấy tốc độ cực nhanh mánh liệt nhảy lên phù phù phù phù dầm vương hạ vũ hung hăng nuốt nước miếng một cái hắn không có lập tức bắt đầu kiểm tra trong túi hoa quả mà là mặt ngoài vẫn duy trì bình tĩnh đồng thời tăng nhanh cước bộ ly khai hoa quả thị trường chờ các loại đi ra đầy đủ khoảng cách đi tới một cái góc tối không người sau đó vương hạ o vũ lúc này mới dừng lại mà ở d ừ n g bước lại một khắc kia hắn nhẫn nhịn không được bắt đầu từng ngụm từng ngụm thở hồn hển ác ma trái cây cái này nhất định là ác ma trái cây vương hạ o vũ ở trong lòng yên lặng cầu nguyện tiếp lấy tay run run mở túi ra đập vào mi mắt trừ hắn ra vừa rồi mua mấy cái hoa quả ở ngoài còn có một cái hình dạng đặc biệt hoa quả khi thấy cái này hoa quả lúc vương hạ nhiên không tự chủ n g ừ n thở trên mặt hiện lên mắt trần có thể thấy kích động Thực sự, thật là ác ma trái sự, ác ma trái cây. là ma vì ư ơ n kinh không g g hạ hỉ vũ sánh khán ác trái Hắn Khương nhóm trong. Phạm hải được. đầu cây, bắt là giả mới một một ma Từ vậy ư ơ n trùng vẫn quan g bắt tại sát. đầu, Vì v đối với ác ma trái cây ấn tượng phi thường khắc sâu thậm chí hắn còn tốn không ít tiền khắp nơi mua các loại hoa quả sau đó sẽ đẩy cõi lòng mong đợi chờ đấy nhưng tiếc m ớ i là hắn phía trước mua cái kia một đống lớn hoa quả đều không có bất kỳ một cái ác ma trái cây mặc dù như thế cái này mấy thiên vương hạ vũ cũng không hề từ bỏ thường thường sẽ tới đến hoa quả thị trường kiểm tra một phen sau đó sẽ mua lấy một ít nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra là chính mình cư nhiên thực sự mua được một viên ác ma trái cây ta ta muốn liên tuyến phản ca giờ k h ắ c này vương hạ o vũ trong lòng chỉ còn lại có cái ý nghĩ này mà hắn cũng chính là làm như thế vương hạ o vũ luôn cuống tay chân mở ra khương p h ả m phát sóng trực tiếp gian mà lúc này khương p h ả m vừa lúc đã phổ cập khoa học xong có quan hệ h ắ t ảnh mặt nạ tin tức phát sóng trực tiếp gian bên trong thủy hữu nhóm vẫn còn ở kịch liệt trong thảo luận ta đi cái này tác dụng cũng quá bất hợp lý đi đội hắc ảnh mặt nạ lại còn bị hướng dẫn ra trong lòng bầu không khí không lành mạnh t cái này có điểm khó có thể tiếp thu nếu như thu được cường đại lực lượng đại giới làm mẫn diệt nhân tính nói ta xem hay là thôi đi đến lúc đó mình cũng không phải là mình lại muốn lực lượng còn có gì dùng l i ê n tâm địa thiện lương người tâm trí kiên định đều không cách nào tránh khỏi ta đây khẳng định là không được c h ắ c không được vừa rồi cái này nhân loại nói của thân thể này tên gọi chu lâm nguyên lai hiện tại chủ đạo chu lâm thân thể người đã biến thành quỷ tướng quân cái kêu ban đầu chu lâm đâu chẳng lẽ liền vĩnh viễn bộ dáng này sao hắn hẳn là cũng không biết hắc ảnh mặt nạ tác dụng phụ a nói không chừng ở thu được hắc ảnh mặt nạ thời điểm còn lòng tràn đầy vui mừng đâu đúng vậy ngươi vừa nói như vậy ta đã cảm thấy chu lâm c ó điểm đáng thương bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác ngoại trừ phạm ca bên ngoài chúng ta cũng không rõ ràng gì giới bảo vật lai lịch cùng năng lực sở dĩ rất dễ dàng sẽ xảy ra chuyện minh bạch rồi về sau nếu như tìm lại được bảo vật tốt nhất vẫn là trước phạm ca phổ cập khoa học một cái muốn chưa đến thời điểm chết như thế nào đều không biết mà đối mặt một ít thủy hữu đối với chu lâm nên xử lý như thế nào hỏi khương phạm cười nói thủy hữu nhóm điểm này các ngươi không cần lo lắng hát ảnh mặt nạ mặc dù tại đeo lúc có đầy đủ nghiêm trọng tác dụng phụ nhưng chỉ cần đem mặt nạ hái xuống là có thể giải trừ tất cả tác dụng phụ biến trở về bộ dáng lúc trước đương nhiên mặt nạ hái xuống sau đó có lực lượng cũng tương tự biết tiêu thất may mắn may mắn còn có được cứu trợ nguyên lai、like、là cái này dạng đó chính là nói cái này chu lâm còn có vãn hồi cơ hội thực sự là may mắn trong bất hạnh h á i xuống chỉ đơn giản như vậy vậy sau này ta muốn là thu được hát ảnh mặt nạ có phải hay không là có thể đang muốn dùng thời điểm đội không muốn dùng thời điểm rồi tháo xuống cái này dạng không phải có thể miễn trừ tác dụng phụ rồi sao không có đơn giản như vậy ngươi phải biết rằng đội mặt nạ về sau liền đã biến đến tà ác đến lúc đó thân thể của ngươi khả năng liền không phụ thuộc vào ngươi rồi cũng là ngươi bây giờ là loại ý nghĩ này b i ế n tà ác về sau liền lại là một loại khác ý nghĩ nhưng mà đi qua phương pháp giống vậy là không có biện pháp sắp tối ảnh mặt nạ hay xuống mỗi loại mặt nạ đều có riêng mình khắc chế vật đi qua những thứ này khắc chế vật mới có thể sắp tối ảnh mặt nạ từ trên mặt hay xuống tỷ như nị dạ mặt nạ cần dùng sắt thép tới thao xuống thứ nhận mặt nạ cần dùng tơ lụa tới thao xuống giá bức mặt nạ nói lại là cần dùng đến lớn mét tài năng mới có thể thao xuống còn có những thứ khác khương phàm cặn kẽ phổ cập khoa học một lần ngay sau đó hắn bắt đầu tiến hành biểu thị khương phàm tốn chút thời gian mang tới một khối thiết phiến dễ dàng tháo xuống chu lâm trên mặt hắc ảnh mặt nạ mà điều khiển chu lâm thân thể nị dạ tuy là phẫn nộ nhưng ở đóng băng trái cây lực lượng phía dưới lại căn bản là không có cách đ ú c đ í c h chỉ có thể mắt mở t r ừ n g t r ừ n g nhìn lấy mặt nạ bị tháo xuống mà đang ở tháo xuống một khắc kia chu lâm biểu tình biến đổi từ mới vừa phẫn nộ hoảng sợ biến thành mê man cùng nghĩ hoặc mà khi nhìn thấy đứng ở trước mặt mình k ư ơ n g phàm lúc chu lâm biểu tình lại là biến đổi hiển nhiên nhận ra hắn thanh người là phàm c à là ta khương p h ạ m gật đầu sau đó hắn lại đơn giản nói một cái phía trước chuyện phát sinh ta ta cứ nhiên cái này mặt nạ đợi đến minh bạch rồi cả chuyện đã xảy ra sau đó chu lâm cảm thấy khó có thể tin nhìn về phía nị ra mặt nạ lúc trên mặt càng là không tự chủ lộ ra vẻ sợ hãi vậy bây giờ cái này mặt nạ ngươi định làm như thế nào khương p h ạ m giơ trong tay nị dạ mặt nạ cái này chu lâm n u ố t một ngủ nước bọn cuối cùng vẫn lắc đầu một cái ta không cần rồi vẫn là giao cho ngươi đi phàm ca giao cho ta ngươi chắc chắn chứ k h ư ơ n g p h ạ m hơi kinh ngạc nhưng chu lâm vẫn là kiên định gật đầu ta xác định thứ này ta căn bản khống chế không được cùng với đặt ở ta cái này nhi còn không bằng giao cho ngươi tới xử lý vậy được về sau nếu như có chuyện gì ngươi có thể tới tìm ta nhìn thấy chu lâm chủ ý đã định k h ư ơ n g p h ạ m cũng sẽ không khuyên bảo chỉ là lưu lại một cái cam kết tốt cảm ơn phàm ca chu lâm hơi lộ ra trên mặt tái n h ậ t hiện lên vẻ vui mừng ta đi cái này ca môn nhi có thể a đủ lý trí đây cũng là người bình thường phương pháp làm a loại này tác dụng phụ cực đại bảo vật liền cùng cái khoai lang phòng tay giống nhau cũng là đồ chơi này coi như lấy vệ ngươi thậm chí đều không địa phương thả ước ao mất đi một bộ hắc ảnh mặt nạ thế nhưng thu được p h ạ m ca nhân tình không ít thủy hữu dồn dập tán dương c h ú lâm mà ở lúc này một viên gào thét dâng lên hỏa t i ễ n cùng một điều đạn mạc hấp dẫn chú ý của mọi người p h ạ m ca p h ạ m ca ta tìm được rồi ác ma trái cây ngươi ngươi có thể không thể giúp ta giám định một cái ba ngọ t à o có người tìm được bảo vật ở đâu ở đâu ai tìm được rồi ta lau ngươi cư nhiên tìm được rồi ác ma trái cây là loại hình gì đó a huynh đệ hệ siêu nhân tự nhiên hệ vẫn là động vật hệ Úc người ta lại có người tìm được gác ma trái cây ghê tởm chương bốn mươi sáu cổ đại trùng t ư ợ n g tượng trái cây manh mã tượng hình thái cầu hoa tươi ừ lại có người tìm được gác ma trái cây rồi h ả thương phạm thấy được điều này đạn mạng lông mày nứt như lên nhưng hắn không gấp liên tuyến thủy hữu mà là trước sắp xếp cẩn thận một bên chu lâm sau đó mới tìm được vừa rồi cái kia vị thủy hữu một phen trò chuyện riêng thương phạm rõ ràng chỗ ở của đối phương vị trí lúc này lấy ra cánh cửa thần kỳ vượt qua trong đó mà vừa mới đi ra cánh cửa thần kỳ thương phàm liền gặp được một cái sắc mặt đỏ lên người trẻ tuổi đang ở cách đó không xa kích động nhìn lấy hắn phàm phàm ca thanh niên nhân há mồm hô một tiếng mà lúc này nhìn thấy may mắn thủy hữu nhóm lại là một trận nhiệt nghị ngoa tạo lại là một nam cái gì gọi là là một nam đây là ta huynh đệ được rồi thực sự ta chua tuy là sợ h ã i các huynh đệ quá khổ thế nhưng các huynh đệ mở l e n r ộ vợ cũng không phải ta nghĩ muôn đỏ à. mụ chứng làm sao ta sẽ không hai bốn ba có vận khí tốt như vậy đâu ngươi tốt sưng hô như thế nào t ư ơ n g phàm tiến lên nhỏ bé ý bảo thanh niên nhân sâu hô hấp một khẩu khí ta gọi vương hạ vũ phàm ca là phàn của ngươi vương hạ vũ t ố t vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút tìm được ác ma trái cây a khương phàm trực tiếp nói không có không thành vấn đề vương hạ vũ trọng trọng gật đầu sau đó ở vô số con mắt ước ao nhìn soi mói cẩn thận từng ly từng tí từ trong một túi ni lon lấy ra một viên hình dạng đặc biệt hoa quả xong cái này hình dạng nhìn một cái chính là ác ma trái cây ba cảm tình các ngươi vừa rồi đều cầu nguyện nhân ra không có tim ác ma trái cây đúng không cũng không phải nói như vậy chủ yếu chính là cái này trong lòng thống khổ nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được ngươi hiểu không ai được rồi từ hôm nay trở đi cái này huynh đệ bánh răng vận mệnh mà bắt đầu chuyển động cái này ác ma trái cây cùng phía trước xuất hiện qua cũng không giống nhau là loại hình gì ta đi ta vẫn là lần đầu tiên ở trong trực tiếp chứng kiến ác ma trái cây phía trước lục bá luôn cảm thấy không có chân thực cảm giác nguyên lai thật sự dài cái này dạng a mà lúc này khương phạm đã đi qua tầm bảo hệ thống thu được này cái trái cây tin tức tặc kẽ vạn giới bảo vật tự tượng, tượng trái cây cổ đại chủng bánh mã tượng hình thái ác ma trái cây bảo vật khởi nguồn hoan tỉ hệ sở thế giới bảo vật năng lực hiếm thấy động vật hệ cổ đại t r ù n g ác ma trái cây có thể biến thân thành viễn cổ động vật m á h mã má tượng biến thân thành m á h mã má tượng sau đó sẽ thu được không người có thể đ ị c h cự lực viễn siêu thường nhân gấp trăm lần cực hạn năng lực khôi phục cùng với đã đủ chống đỡ súng ống khủng bố lực phòng ngự năng lực kháng đòn thuận tay một q u y ề n khả kích xuyên nham thạch vung vấy vòi voi nhưng đánh toái đ i ệ u mặt phương pháp sử dụng trực tiếp dùng ăn tượng tượng trái cây liền có thể thu được tượng tượng trái cây năng lực tình hữu nghị gợi ý ác ma trái cây x u y di sở hữu trái cây đều là độc nhất vô nhị trái cây nếu như dùng ăn giả có thể đem mánh mã tượng trái cây khai phát đến cảnh giới cực kỳ cao thâm phía sau thậm chí có thể man lực kéo lấy một tòa tiểu hình hòn đảo cổ đại trùng mánh mã tượng trái cây sao nạn hạn hán rắc ăn dùng trái cây chứng kiến cặn kẽ tin tức khương phạm trước tiên liền nghĩ đến kịch t r u n g mánh mã tượng trái cây dùng ăn giả nguyên kịch t r u n g mánh mã tượng trái cây dùng ăn giả là nạn hạn hán rắc thuộc về bách thú hải tập đoàn tam đại thai hỏa một trong thực lực ở bách thú đoàn trung ổn cư trước năm là cải độ tâm phúc đại tướng bởi chỗ đi qua đều luôn đất cẳng ngàn m rơi vào hoang vu vì vậy danh sưng vì nạn hạn hán. đồng thời còn là manh mã tượng số thuyền trưởng đang cùng quốc gia chín dặm địa khu đảm nhiệm địa phương t ổ n quản từng trợ giúp cái đồ tìm được vị sử cùng quốc gia lịch sử tuy nói xuất hiện ở tràng mấy lần trong chiến đấu liên tục thất bại bản thân cũng không cái gì đầu b óc nhưng cái này cũng không hề đại biểu thực lực của hắn cũng rất yếu đi tương phản nạn hạn h ắ n rất thực lực ít nhất là ở thất vũ hải cấp bậc nhưng lại thuộc về xếp hạng khá cao cái chủng loại kia điểm này từ hải quân đưa cho ra tiền thưởng cao tới m ư ơ i ư c cũng có thể thấy được tin tức tương quan cấp tốc hồi tưởng một phen khương phàm liền cười ngầm đầu Ở vương hạ o vũ cùng vô số thủy h ư u đã khẩn trương lại ánh mắt mong chờ dưới khẳng định gật gật đầu chúc mừng người vương hạ o vũ thành công tìm được rồi một viên thực sự ác ma trái cây thật tốt quá thật là ác ma trái cây ha ha ha ta thu được ác ma trái cây vừa nghe nói như vậy k h ư ơ n g phàm trước mặt vương hạ o vũ lúc này lại hỉ nhịn không được phát sinh một tiếng cực kỳ hưng phấn gọi bất quá vừa mới hô lên tiếng vương hạ o vũ dường như liền ý thức được cái gì nhanh chóng che chính mình m ư ợ ba đồng thời trái phải cấp tốc nhìn một chút nhìn đến không có người chú ý tới mình lúc lúc này mới mánh địa thờ phào nhẹ nhõm ngược lại đem ác ma trái cây ô m chặt lấy mà vào lúc này phát sóng trực tiếp thời gian đã náo loạn tung trời ta chua ta chua ta chua ta thực sự chua mội tiện nghi tiểu tử ngươi vương hạo vũ đúng không ta nhớ kỹ ngươi rồi quá hâm mộ ta cũng muốn thu được một viên ác ma trái cây a nói xong ai không muốn thu được giống nhau nhưng không có biện pháp cái này so với chúng số tỷ lệ còn thấp phan ca đây là một viên loại hình gì ác ma trái cây à? hệ siêu nhân vẫn là tự nhiên hệ đúng vậy đúng vậy như là đã xác định là thật ác ma trái cây vậy cụ thể loại hình cùng năng l đâu phía trước đã xuất hiện qua thiên nhiên đóng băng trái cây cùng hệ siêu nhân tuyến tuyến trái cây vậy lần này dù sao cũng nên phải xuất hiện một viên động vật hệ trái cây a liên tại đạn m ạ c các loại hâm mộ và ghen ghét lúc vương hảo vũ cũng từng bước bình tĩnh trở lại hỏi mọi người kể cả chính hắn muốn biết nhất vấn đề cái kia cái kia phăng ca này cái ác ma trái cây có cái gì năng lực lúc này mọi người đều không hẹn mà cùng ngừng thở cùng đợi câu trả lời cuối cùng công bố năng lực gì thương phạm dừng một chút mắt thấy không ít người đã không nín thở được lúc hắn mới chỉ có tiếp tục nói vận khí của ngươi rất tốt đây là một viên thập phần hiếm thấy động vật hệ cổ đại t r ù n g ác ma trái cây ngoa t ả o thật là động vật hệ trái cây không chỉ có là động vật hệ hơn nữa còn là trong đó tương đối cường lực cùng hy hữu cổ đại t r ù n g đáng tiếc c ư nhiên không phải tự nhiên hệ cùng nguyễn t h ú trùng ta đi trên lầu ngươi tờ mờ giờ còn chọn tới rồi hả ngươi có không ngươi liền ở đây chọn cổ đại t r ù n g a ta nhớ được phía trước p h ả m ca phổ cập khoa học thời điểm nói qua cổ đại t r ù n g ác ma trái cây là chỉ có thể biến thân thành một ít viễn cổ sinh vật mà những cái này viễn cổ sinh vật thông thường đều sẽ tương đối cường đại không sai ta cũng nhớ kỹ ta còn nhớ kỹ phản ca dơ qua ba sáu ví dụ hình như là tồn tại có thể biến thân thành khủng long cổ đại trùng ác ma trái cây chẳng lẽ vương hạ vũ này cái ác ma trái cây chính là t cái gì có thể biến thân thành viễn cổ khủng long ngoa tạo ta mới tới phía trước phát sóng trực tiếp không có vượt qua cái này ác ma trái cây năng lực thực sự thần kỳ như vậy sao lời nói nhảm liền đóng băng loại này nguyên tố lực lượng đều có thể trừng khống cái tiêu biến thân khủng long lại có cái gì kỳ quái cổ cổ đại trùng nghe được k hương p h ạ m trả lời vương hạ vũ đã triệt để ngây dại thành cựu từ vừa mới bắt đầu liền quan sát phát sóng trực tiếp lao khán giả hắn đương nhiên biết cái gì là cổ đại t r ù n g cũng chính vì vậy hắn mới sẽ cảm thấy vô cùng khó có thể tin chính mình t ự n h i ê n tìm được rồi một viên hiếm thấy lại cường đại cổ đại t r ù n g ác ma trái cây còn như này cái cổ đại t r ù n g trái cây cụ thể tên gọi tên đầy đủ gọi là tượng tượng trái cây cổ đại t r ù n g manh mã tượng hình thái c h ư n g bốn mươi bảy ác ma trái cây giắt tỉnh kéo động hòn đảo lực lượng tứ hoàng cãi đồ dưới trướng ba thai cầu hoa tươi tượng tượng trái cây manh mã tượng hình thái vương hảo vũ trong miệng không tự chủ lặp lại một bên khương phạm lời nói mới rồi trên mặt ngoại t r ừ như cũ giữ kinh hỉ bên ngoài còn có vẻ nghĩ hoặc dường như không hiểu rõ lắm m a n h mã tượng trái cây năng lực tượng tượng trái cây nói cách khác ăn sau đó là sẽ biến đổi thành vòi v ò i sao vê đ ú t tờ ép m a n h mã tượng pham ca nói sẽ không phải là viễn cổ sông băng thời đại cái kia m a n h mã tượng a phải là cổ đại t r ủ n g là chỉ viễn cổ thời kỳ tồn tại hoặc là đã diệt tuyệt manh thú ngoa tạo ta nhớ được căn cứ các nhà khảo cổ học hóa thạch phân tích m a n h mã tượng loại sinh vật này hình thể khổng lồ thể trọng kinh người nếu như phóng tới thời đại khủng long lời nói dường như chỉ có bá vương long mới có thể áp chế hoàn toàn ở mạnh mã tượng a ngươi vừa nói như vậy cái này manh mã tượng cũng là rất mạnh nhưng vậy phải xem với ai so với a nếu như cùng có thể vĩnh cửu cải biến khí hậu đóng băng trái cây cùng chặt đứt toàn bộ sợi tơ tuyến tuyến trái cây tiến hành so sánh cái này manh mã tượng dường như cũng chuyện như vậy nhi ta cũng cảm thấy như vậy có thể biến thân thành mánh mã tượng s á c thực thần kỳ nhưng muốn nói mạnh bao nhiêu vậy không nhất định ta xem không có như vậy giản mười bảy đơn phàm ca không phải đã nói sao ác ma trái cây cường đại hay không quyết định bởi với dùng ăn giả như thế nào khai thác đốt luyện ta mớn mạnh mã tượng trái cây vậy cũng có thể tiến hành khai phát phía trước ở p h ủ cập khoa học đóng băng trái cây cùng tuyến tuyến trái cây thời điểm ta có đại khái đề cập tới động vật hệ ác ma trái cây năng lực thế nhưng vừa rồi tại đạn mạc bên trên ta thấy có vài người đơn thuần cho rằng động vật hệ ác ma trái cây chỉ có thể biến thân thành tương ứng động vật thực tế cũng không phải như thế sở dĩ ta cái này còn là lại giảng giải cặn kẽ một cái động vật hệ ác ma trái cây cụ thể năng lực ta khương p h ạ m nói rằng lời này vừa nói ra đạn mạc trong nháy mắt an tính lại mọi người cũng chờ đợi khương phàm kế tiếp phổ cập khoa học đặc biệt là vương hạ vũ cái này quan hệ đến hắn s ở gần có ác ma trái cây năng lực vì vậy càng thêm tập trung tinh thần cái gọi là động vật hệ ác ma trái cây là chỉ ăn sau đó có thể làm cho người biến thành thân là bất đồng động vật mà ở biến thân thành động vật sau đó dùng ăn giả liền đem sở hữu biến thành thân động vật giả tính chi lực trừ những thứ này ra còn đem tăng lên trên diện rộng bản thân thể chất thậm chí còn còn đem thu được một ít đặc tính mà tất cả động vật hệ năng lực giả đều sẽ có được tam đoạn biến hình nhân hình nhân thú hình cùng thú hình hình người nhân thú cùng hình thú nhìn qua cái này động vật hệ ác ma trái cây năng lực còn rất hoa nhân thú hình、Ấn. là ta nghĩ như vậy sao trên lầu ngươi mặc dù không có nói rõ ràng tỉ mỉ ý tưởng nhưng ta m u ố n ta hẳn là đoán được suy nghĩ của ngươi ba loại hình thái cái này bài hát hệ siêu nhân cùng tự nhiên hệ lại hoàn toàn khác nhau sau đó khương phạm tiếp tục phổ cập khoa học nhân hình chỉ chính là phổ thông trạng thái cũng chính là chúng ta hiện tại nhân loại giá dấp nhân thú hình lại là thân thể bảo lưu hình người vẽ bề ngoài biến thành giá thú cũng có thể đem thân thể bộ phận vị trí biến thành giá thú mà ở biến thành nhân thú hình thái sau đó năng lực giả thân thể tố chất ngoại trừ biết tăng thêm một bước ở ngoài còn đem dài da động vật độc hữu một ít đặc thù mà ở sau n h ư l i ệ giáp tình chim động vật hệ năng lực giả ở cận thân giao chiến chiến cùng với thể thuật trong chiến đấu là mạnh nhất mà ở sau khi giáp tình động vật hệ năng lực giả lực lượng không chỉ có thể đột phá nguyên hưu t h ủ n g tộc hạn chế còn đem sở hữu cường đại vô luận bị đánh ngã bao nhiêu lần đều có thể đứng lên khủng bố sinh mệnh lực cùng sức khôi phục nghe được như vậy cặn kẽ phổ cập khoa học t h ủ y h ư u nhóm nhất thời nghị luận ở m ý không ít người đối với động vật hệ có đổi mới nhưng hay là có người cảm thấy không bằng tự nhiên hệ cùng hệ siêu nhân pham ca vừa nói như vậy ta đối với cái này động vật hệ ác ma trái cây cũng có chút hứng thú động vật hệ s á t thực rất mạnh à lấy mạnh mã tượng trái cây làm thí dụ ăn một lần dưới là có thể trực tiếp sở hữu mạnh mã tượng lực lượng cái này so với trước kia tuyến tuyến trái cây mạnh hơn nhiều nhân thú hình nguyên lai、like、là chỉ cái này dạng à, kỳ thực chính là nửa người nửa thú thôi vậy nếu như ăn cái này mạnh mã tượng trái cây ở nhân thú hình thế giới có phải hay không sẽ mọc ra một cái to lớn vòi voi cái này là thật có chút tiếp thu vô năng a mặc dù không cách nào thao túng nguyên tố cũng không có giống như tuyến tuyến trái cây như vậy siêu năng lực thế nhưng cực mạnh khí lực cũng thật tốt a ta, ta liền thích từng cú đấm thấu thịt chiến đấu trên lầu ngươi nói chiến đấu hẳn là là chỉ trò chơi a nếu như trong hiện thực ngươi còn dám cái này dạng đánh sao ngươi vừa rồi không nghe được sao phàm ca nói sau khi giác tỉnh động vật hệ trái cây liền sẽ sở hữu có thể so với bất tử sinh mệnh lực cùng năng lực khôi phục ngược lại là như thế nào đi nữa đánh cận chiến cũng không sao cả ta vẫn cảm thấy t h nhiên hệ càng mạnh ngay sau đó thương phàm nhìn về phía vương hạ vũ mà vương hạ vũ ngươi đạt được manh mã tượng trái cây lực lượng xa so với trong t ư ợ n g tượng đáng sợ nó có thể giao phó ngươi cường đại man lực thân thể to lớn cùng với cường đại năng lực khôi phục cùng chịu đòn năng lực biến thân sau đó càng là có thể đơn giản phá hư vật kiến trúc đánh vỡ mặt đất sau khi giáp tỉnh bản thân lực lượng biết đại biên độ tăng lên thậm chí có thể kéo động một tòa tiểu hình hòn đảo ngoa tạo cái này manh mã tượng giáp tỉnh như thế ngoại h ạ sao kéo động một hòn đảo nhỏ không phải một hòn đảo a nó như thế nào đi nữa tiểu đó cũng là đảo a làm sao có khả năng kéo di chuyển chớ nóng vội kinh ngạc a cái này cần xem phàm ca cái gọi là tiểu rốt cuộc là cái trình độ gì đương nhiên có muốn hay không dùng ăn này cái mánh mã tượng trái cây vẫn phải là nhìn ngươi chính mình ngươi nếu là không thích chính mình biến thành mánh mã tượng cũng có thể năm trăm năm mươi bảy tỷ một bả trường đao hoặc là trường kiếm các loại vũ khí làm cho vũ khí tới ăn cái này dạng vũ khí sẽ có mánh mã tượng trái cây lực lượng mà ngươi đồng dạng có thể đi qua sử dụng cái chuôi này vũ khí tới phóng thích mạnh mã tượng chi lực cuối cùng thương phàm giang tay ra biểu thị chính mình phổ cập khoa học triệt để kết thúc kế tiếp thì nhìn vương hạ vũ như thế nào quyết định nhưng nghe đến khương phàm lời nói mới rồi rất nhiều thủy hữu cũng là có chút há h ố c m ổn ba vừa rồi phàm ca nói gì đó nghiêm túc sao làm cho một bà trường đ a u hoặc là trường kiếm ăn vậy làm sao ăn à cái quỷ gì đ a u kiếm loại vật này vừa không có miệng chuyện này cũng quá bất hợp lý đi ác ma trái cây còn có thể cho không có mạng sống đồ ăn mà vương hạ o vũ đầu tiên làm một trận sau khi kinh ngạc cũng rõ ràng có chút do dự hắn như thế nào đi nữa cũng là người tuổi trẻ tựa như một ít đạn mặc nói không thể chịu đựng được quá mức xấu xí hình tượng nhưng ở lúc này vương hạ vũ ngầm đầu nhìn phát sóng trực tiếp gian bên trong vô số đạn m ạ n tuy là đạn mạc bay ngang đại bộ phận đều thấy không rõ lắm nhưng trong lúc mơ hồ vương hạ vũ vẫn là thấy được một ít biểu thị hâm mộ thấy vậy vương hạ vũ đông nhiên liền kiên định xuống tới biến thân sau đó xấu xí thì thế nào chỉ có thực lực cường đại như vậy đủ rồi không biết có bao nhiêu người tha thiết ước mơ đâu vì vậy vương hạ vũ sâu hút một khẩu khí mở miệng nói phàm ca ta quyết định chương bốn mươi tám nhất chiêu thần la thiên trinh ai chịu nổi chấn động đến từ thời đại thần thoại cự thú đột nhiên không khố mà ở hương phàm cùng thủy hữu nhóm dưới ánh mắt vương hạ o vũ lấy hành động thực tế biểu đạt chính mình kiên định sau ý tưởng chỉ thấy hắn đẩy ra m á n h mã tượng trái cây hung hăng cắn một cái nôn sau một khắc vương hạ o vũ sắc mặt đại biến một c ố khó có thể chịu được khó ăn cảm giác trong nháy mắt liền sông lên đầu làm hắn nhịn không được nôn khan một tiếng mà thủy hưu nhóm nhìn thấy cái này một màn quen thuộc lại là dồn dập bắt đầu cảm khái lại tới rồi ác ma trái cây ăn lệ cũng nghi thức ha ha ha tại sao ta cảm giác cái này huynh đệ biểu tình so với thẩm nhạc nhạc cùng phảm ca còn thống khổ hơn a quá hiếu kỳ ta thật nhớ thể nghiệm một cái, cái này ác ma trái cây rốt cuộc có bao nhiều kho ăn giống như ta cũng muốn biết đồ chơi này có bao nhiêu khó khăn ăn tuyệt không phải là bởi vì ta muốn thu được gác ma trái cây lực lượng trên lầu chớ g i a bộ giống như ta thẳng thắn thành khẩn không tốt sao ta cũng chỉ muốn ác ma trái cây chỉ cần có thể để cho ta thu được gác ma trái cây lực lượng đừng nói khó ăn coi như là trực tiếp để cho ta đốc c ứ c ta tờ m ở giờ cũng nguyện ý à. trên lầu lão ca ổn tiểu đ ệ bội phục t ước ao à, từ hôm nay trở đi trên cái thế giới này lại thêm ra một vị ác ma trái cây năng lực giả tới để cho chúng ta chúc mừng hắn tiếp hào chờ a ở nơi này điều đạn mạc phía d ư ớ i hồi phục bình luận người ngày mai sẽ có thể tìm tới một viên ác ma trái cây hơn nữa còn là tối cường đại tự nhiên hệ cùng huyện thú t r ù n g coi như thủy hưu nhóm vẫn còn ở nhiệt n g h ị lúc đột nhiên vương hạ vũ biểu tình lần thứ hai biến đổi thân thể hắn mánh địa bành trướng đứng ở bên cạnh khương phàm đúng lúc l u i ra phía sau mấy bước cho vương hạ vũ trở lại đầy đủ không gian cùng cụt kèm theo xương cốt sinh trưởng cùng tiếng ma sát vẹn vẹn mấy hơi thở vương hạ vũ cũng đã từ nguyên bản gây yếu thanh niên biến thành một đầu cử tượng cả người bộ lông màu đen trí ít ở ba mét trở lên khổng lồ hình thể lại tăng thêm trong miệng dọc theo một đôi b ố n lượn bén nhọn chiều dài một m m năm trở lên r ă n g n a n h nhất tôn phản g phất đến từ viễn cổ thế kỷ manh mã tượng cự thú thình lình xuất hiện tại chỗ nhìn thấy thần kỳ như vậy một màn nguyên bản vẫn còn ở điên cuồng gởi đạn m ạ c thủy hữu nhóm vô ý thức liền ngừng lại ngơ ngác nhìn phát sóng trực tiếp gian chung xuất hiện viễn cổ cự thú h ố n g mà khi một tiếng tràn ngập man hoang khí tức tiếng gào thét từ mạnh mã tượng trong miệng chuyển ra chấn được liền trên mặt đất một ít thật nhỏ hòn đá đều mánh địa run một cái cho đến lúc này toàn bộ phát sóng trực tiếp gian phương mới hồi phục tinh thần lại ngay sau đó ầm ầm nổ tung ngo biến biến thân thiên loại này trong thị giác lực đánh vào thật sự là thật là đáng sợ cái này manh mã tượng được cao bao nhiêu ạ ba m bốn m é t cái này loại này dáng cự thú một cái sông tới sợ không phải có thể đem một cái nhà nhà lầu đều đụng sợ à. ta cảm thấy cái này manh mã tượng nếu như sung phong đứng lên sợ rằng liền xe tăng cũng phải bị lật tung lạc các ngươi nhìn đến không có cái kia hai cây răng n à n h má của ta h ơi liền cùng hai thanh trường thương giống nhau nhìn lấy đều khiếp người ta sai rồi xin lỗi ta mới vừa nói động vật hệ rất yếu hiện tại ta xin lỗi thực sự ở không có thấy tận mắt đến mạnh mã tượng loại sinh vật này phía trước ta còn cảm thấy không có gì lớn hiện tại chính mắt thấy được rốt cuộc cảm nhận được cái loại này xuất xứ từ về linh hồn run r u dày không sai không sai vừa rồi cái kia một tiếng gào thét thực sự để cho ta giật mình kêu lên t cái này mạnh mã tượng so với ta phía trước tiếp xúc gần gũi qua lá hổ cảm giác gáp bách mạnh hơn gấp mười lần nhìn trong màn ảnh cái kia tôn khổng lồ cự thú sở hữu thủy hữu đều là mặt lộ vẻ thán phục mạnh mã tượng loại này đến từ viễn cổ thời đại hiện đại sớm đã tìm không thấy tung tích cự thú so với bọn họ trong tưởng tượng càng cường đại hơn đ á ngay sợ hơn bách. Hống. n cảm giác các lúc Mà ở lúc này, Cảm thụ cùng với chính thụ mình bây giờ với bây ư sau đó vương hạ o vũ tựa hồ là muốn lĩnh hội một phen biến thành mánh mã tựa phía sau lực lượng vì vậy hưng phấn mã vung vòi voi trực tiếp về phía trước bước ra chân nhưng mà mới vừa ăn mánh mã tượng trái cây hắn đối với trước mắt cường hãn khí lực cùng lực lượng hiển nhiên không cách nào lập tức thích chứng cùng hoàn toàn k h ô n g chế vì vậy ở bước ra chân một khắc kia khổng lồ mánh mã tượng thân thể nhất thời nghiêng lảo đảo trực tiếp vọt tới trước mà lúc này ở vào vương hạ o vũ ngay phía trước chính là khương p h ạ m nhìn thấy một màn này nguyên bản vẫn còn ở sợ h ã i than thủy hữu nhóm nhất thời yên t ĩ n h lại tiếp lấy hai mắt t r ừ n g lớn nguy rồi phàm ca cẩn thận chuyện gì xảy ra cái này vương hạ vũ làm sao hướng phía phàm ca đụng tới nữa à không tốt tám phần mười là như thế vương hạ vũ biến thân sau đó đối với má tượng thân thể còn không t h í c ứ n g đừng lo lắng không ư chỉ là thiên thủ lực phàm ca tùy tiện một cái thần la thiên trinh đều có thể đỡ nổi dù cho có một ít người rõ ràng khương p h ạ m có lực lượng tận lực an ủi những người khác cũng nhìn không được một ít mới tới thủy hữu hét lên kinh ngạc giống nhau liền vương hạ vũ mình cũng mặt lộ vẻ hoảng sợ hắn lúc này hết sức muốn khống chế thân thể nhưng tứ chi lại căn bản không nghe sai khiến ngược lại cũng bởi vì sốt ruột cùng hoảng loạn có thể dùng đụng nhau tốc độ càng thêm một đẳng cấp chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình trực tiếp nhằm phía khương p h ạ m nhưng mà khương p h ạ m nhưng thủy t r u n g sắc mặt bình tĩnh như vậy không có chút rung động nào biểu tình thậm chí làm cho vô số thủy hữu không khỏi có loại h à o giác liền phản g phất hướng phía khương p h ạ m ném mạnh mà đến cũng không phải là một chỉ thân thể bốn m thể trọng ở sáu bảy tấn ở trên phản g phất xe tăng một dạng viễn cổ cự thú mà là một chỉ nhu thuận khả ái con mèo nhỏ ngắn khoảng cách ngắn trước mắt đã qua mắt thấy mãnh mã má tượng cái kia đối với bén nhọn như trường thương một dạng g i n g nanh đã gần trong c gần đem khương phàm đâm lạnh thấu t i m lúc khương phàm cũng là đột nhiên giơ tay phải lên ngay sau đó vô số người chỉ nghe được bên t a i truyền đến một tiếng vang thật lớn vê anh lần nữa ngưng thần nhìn lại chỉ thấy phát sóng trực tiếp trong hình khương phàm một tay thành trường chống ở phía trước tinh chuẩn khắc ở manh mã tượng ở giữa trán trung tâm mà vương hạo vũ biến thành thân mà thành manh mã tượng cự thú giống như là đục vào sao dạ tốt vạn tân núi cao bên trên khổng l ồ mà lại thân thể nặng nề trong nháy mắt bước ừ n g nhìn về phía manh mã tượng dưới chân bốn con tượng đủ đem cứng rắn vô cùng đường xi măng trực tiếp giấm ra mấy cái sâu đậm hô to hố to sát biên giới hướng ra phía ngoài khuyết tán ra r ầ m rạp chẳng t r ị t với dạng m a i trong toàn bộ quá trình k hương phàm thân hình lại từ đầu đến cuối đều không có lui ra phía sau rủ cho nửa bước thậm chí còn ở một tay đỡ xuống mánh mã tượng một khắc kia cánh tay liền một tia một hào run dày cũng không từng xuất hiện nhìn thấy như vậy kinh thế hai tục một màn vô luận là biết được k hương phàm lực lượng hoặc là mới tới thủy hữu nhóm lúc này đều là triệt để điên cuồng nông cái loại này hình thể tồn tại cực đại t r a n l ệ phía dưới hung hăng va chạm đồng thời cuối cùng từ hình thể kém phát triển một phương thắng được hình ảnh mang đến cực h ạ n lực đánh vào khiến cho mọi người cũng vì đó điên cuồng ngoa tạo ngoa tạo ngoa tạo Ngo m á của ta ơi cái này đây quả thực bất khả t h ư n g h ị đợi lát nữa ta vừa mới nhìn thấy cái gì một tay p h ạ m ca chỉ dùng một tay chương bốn mươi chín dâu trắng đỉnh phong thể chất siêu việt tứ hoàng lực lượng chỉ tay dơ cao tượng điên cuồng thủy hữu cậu thực sự là khó có thể tin nếu không phải là vừa rồi tận mắt thấy ta còn tưởng rằng là đang nhìn điện ảnh p h ạ m ca qua châu bò chỉ dùng một tay liền đỡ được mánh mã tượng b a chạm cái này cờ mờ nở cũng quá bất hợp lý đi ta nguyên tưởng rằng phàm ca biết sử dụng d ì nghệ gẳng thiên thủ lực tới thuấn di né tránh nhưng làm sao cũng không nghĩ đến p h ạ m ca cư nhiên chỉ bằng mượn chính mình đơn thuần thân thể lực lượng liền đỡ được mãnh mã tượng va chạm không có sử dụng đám băng trái cây lực lượng không có sử dụng dín nghệ gẳng thần la thiên trinh thực sự kinh ngạc đến ngây người ta không phải nguyên lai p h ạ m ca khí lực lực lượng mạnh như vậy sao hắn dường như cho tới bây giờ đều không bày ra quá a p h ạ m ca xác thực không có trình diễn quá bất quá hết thể đều là có dấu vết mà lần theo các ngươi còn nhớ rõ sao p h ạ m ca đã từng nói ác ma trái cây lực lượng cùng tự thân khí lực cường độ có quan hệ khí lực c à n g mạnh có thể phát huy lực lượng cũng liền c à n g mạnh mà p h ạ m ca đã từng nhất chiêu băng phong quá toàn bộ hồ nước ngươi có thể ngẫm lại thân thể lực lượng mạnh bao nhiêu p h ạ m p h ạ m ca mà lúc này vương hạ vũ lại thật không dễ chịu khương p h ạ m ngăn cản lúc sở phóng thích ra toàn bộ lực lượng đều trùng kích ở trên n ó t của hắn một khắc kia vương hạ vũ chỉ cảm giác mình nao túi vừa rồi p h ạ m phất bị đạn pháo chính diện b ắ n g chúng cả người tinh thần băng lên đầu não trực tiếp lâm vào trống g i n g thật ra một hồi mới rốt cục khôi phục lại phản ca sau khi tỉnh lại vương hạ vũ đung đưa đầu vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía khương phàm trong ánh mắt mang năm trăm năm mươi bảy lấy vô cùng ấ y náy cùng bối rối thật thật xin lỗi ta không nghĩ tới không nghĩ tới biết không k h ô n g chế được chính mình người thể không sao đây là an động v ậ t hệ ác ma trái cây sau đó thường thường sẽ xuất hiện một loại tình huống khương phàm không có trách cứ vương hạ vũ dù sao mới vừa mánh mã tượng va chạm với hắn mà nói bạn liền không coi là cái gì hắn có là thời kỳ tột cùng dâu trắng thể chất trừ phi là nạn hạn h ắ n dắt loại trình độ đó mạnh mã tượng trái cây chi lực bằng không rất khó lay động được rồi hắn tương phản khương phàm bắt đầu kiên trì giàn giải đương nhiên không chỉ còn là đối với vương hạ vũ hắn còn nhìn về phía phát sóng trực tiếp màn ảnh nói rằng bởi động vật hệ năng lực biến thân sau đó cơ thể hình cùng thân thể sẽ cùng nhân loại có so với khác nhau nhiều sở dĩ nhất thời sẽ xuất hiện không cách nào thích hướng tình huống những thứ này đều là phổ biến hiện tượng nếu như đại gia sau đó cũng thu được động vật hệ ác ma trái cây nhất định phải chú ý điểm này đang chọn ăn ác ma trái cây thời điểm dễ tìm nhất một cái không người địa phương chống trải ngay vậy vương hạ vũ lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm xem như là đối với mới vừa đột nhiên sự kiện có chút bông mà phát sóng trực tiếp giữa thủy h ư u nhóm cũng dồn dập tỏ ý biết sẽ không lại phạm sai lầm như vậy sau đó vương hạ vũ cứ như vậy đứng bình tĩnh tại chỗ l i ê n tại thủy h ư u nhóm đều cho là hắn là ở thích hứng mạnh mã má tượng g i ã thú hình thái lực lượng lúc khiến cho mọi người đều cảm thấy dở khóc dở cười một màn xuất hiện chỉ thấy màn ảnh bên trong nguyên bản uy phong lấm lấm s ắ c khí mười phần mạnh mã má tượng cự thú ở đứng l ặ n g lặng một trận sau đó đ ô n g nhiên vung váy voi vòi, ở trên trán khờ khờ nạo vài cái sau đó một cái hồn hậu trung lộ ra một tia thanh sáp thanh âm văng lên phàm phàm k ta hiện tại cái này thú hành trang hình thái muốn thế nào biến trở về người thường h ì nhà nghe nói như thế nhi mọi người trực tiếp cười phun phúc ha ha ha cười chết ta không phải cái này huynh đệ làm sao đáng yêu như vậy chứ một câu nói kém chút không có để cho ta cười chết các ngươi biết không vừa rồi hắn đứng bất động thời điểm ta thậm chí còn cho là hắn là ở b ả y tạo hình hoặc làm a u sớm thích đ ứ n g biến thân phía sau cường đại lực lượng có thể vạn vạn không nghĩ tới ha ha ha vừa rồi sở dĩ ngốc đứng ngơ ngác ta cảm thấy chắc là sợ sợ tuy tiện động một cái đều sẽ giống như nữa vừa rồi giống nhau cắm đầu xô ra đi cái này ca môn nhi cũng quá chơi thật h á ha ha ha nghe được vương hạ vũ lời nói khương p h ạ m cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười hắn lắc đầu nói ra phương pháp rất đơn giản ngươi chỉ cần ở trong lòng nghĩ cùng với chính mình hình người dáng vẻ là có thể biến trở về tới t ố t t ố t mạnh mã tượng nhanh chóng gật đầu khổng lồ như thế thân hình lại làm ra buồn cười như vậy động tác lại là làm người ta buồn cười bất quá ngay sau đó mạnh mã tượng thân hình khổng lộ liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thu nhỏ lại lấy víu hãn đi chơi rất nhanh biến thành hình người nhưng cũng không phải ban đầu vương hạ vũ g á n g dấp mà là một vị thân cao chừng hai thước bắp thịt cả người như như là nham thạch bành trướng dài bốn cái chân khôi ngộ bản thú nhân mà ngoại trừ làm người ta chú ý nhất bốn cái tráng kiện tượng chân bên ngoài hắn thật dài vòi voi hầu như muốn rũ đến đầu gối trong miệng còn dài ra một đôi lưỡi dao một dạng răng nhanh thủy hữu nhóm nhìn thấy bộ rắn g này cái kia vẫn không rõ cái này chỉ sợ sẽ là mạnh mã tượng trái cây nhân thú hình thái đây chính là nhân thú hình thái sao nói thật so với ta trong tưởng tượng soái xác thực biến hóa này cũng quá lớn ngươi nhìn cả người cơ bắp chó rồi còn bản ó ta phía trước còn tưởng rằng giữ lại một cái mũi dài sẽ rất xấu đâu hiện tại đến xem căn bản không sao cả a t liền manh mã tượng trái cây nhân thú hình thái đều đẹp trai như vậy vậy nếu là đổi một cái cái gì sư tử lão hổ hoặc là bạo lòng các loại trái cây nhân thú hình thái bắt đầu chẳng phải xoáy tạc tiên rồi hả ta thật có chút động lòng hiện ở ý nghĩ trong lòng cùng thiên bình liền tại tự nhiên hệ cùng động vật hệ bên trong không ngừng lắc lư mà lúc này vương hạ vũ xem cùng với chính mình nhân thú hình thái đồng dạng vui vô cùng ta bây giờ lực lượng thật mạnh hắn nắm chặt nắm tay cảm giác cường đại trước đó chưa từng có Đây đồng là cùng phần thú hình thái hoàn toàn cùng cảm phần hình giã thú thái thụ. tùy bất vừa ô luận là là lượng đều thuộc tăng phúc cùng cường hóa. Hay là đối với với thân hướng cùng trường khống trùng tầng khắp phúc hóa. Hay thể thích mọi mặt đối với với thứ. về v rồi tại mánh tượng thú hình phía dưới bởi không thích ư ớ n g hình thể mà kém chút xảy ra chuyện nhưng bây giờ biến thành nhân thú hình thái sau đó vương hảo vũ chỉ dùng một lát liền đại khái thích ư ớ n g cất cao khỏe mạnh khí lực cùng dâng trào lực lượng vì vậy lại bắt đầu nóng lòng muốn thử đứng lên kết quả là vương hạ vũ nhìn chung quanh một chút ánh mắt rất nhanh tập trung ở trước mặt tường lây hắn có chút lạng quạng n ạ i bốn cái chân đi tới tường vây trước mặt không có sốc lực d ơ tay lên chính là một quyển chỉ nghe nổ vang một tiếng trước mặt tường vây trực tiếp bị trước sau đánh xuyên qua mà sát biên giới càng là dọc theo giống như mạng n h ệ n với dạng nhìn thấy một màn này sở hữu thủy hữu cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọn mà bọn họ khi thấy vương hạ vũ nằm đ ấ m phía trên ngoại trừ hơi có chút đỏ lên ở ngoài liền rách ra đều không có lúc càng là mặt lộ vẻ kinh hãi triệt để sôi trào ngư bức mới ăn trái cây cứ như vậy mạnh mẽ cái này tờ mờ giờ không so tự nhiên hệ cùng hệ siêu nhân như bất cả ngoại hàng a o đánh xuyên qua dậy như vậy một bức tường kết quả liền ra đều không phá ta xem như là đã nhìn ra Động vật hệ á chương ma trái năm mươi、so、nhìn nhìn phổ cập khoa học t h ư ở n g cho kết toán h g u y ê n thu chủng ngư ngư trái cây thanh long hình thái câu hoa tươi ở thủy hưu nhong chận chận trong tiếng than thở kinh ngạc vương hạ vũ lại hưng phấn mà thể hiện rồi một phen mạnh mã tượng nhân thú hình thái l ự u lượng bốn cái chân hắn chỉ là một cái hơi k h ô n g người nhảy đánh liên trực tiếp vượt qua s ấ p xỉ cao ba m tờ vây nảy lực trực tiếp vượt qua nhân loại tự hạ mà ở tốc độ chắc thí bên trên đồng dạng vô cùng kinh người bốn cái chân hắn chỉ là nhất cái hơi k h ô n g người nhảy đánh liên trực tiếp vượt qua s ấ p xỉ cao ba m tờ vây nảy lực trực tiếp vượt qua nhân loại tự hạ mà ở tốc độ chắc thí bên trên đồng dạng vô cùng kinh người thời gian sử dụng ngắn đồng dạng là vượt qua nhân thể có khả năng đạt tới trình độ mà ở cảm thấy khiếp sợ đồng thời không ít thủy hữu cũng đều minh bạch vô luận là tốc độ vẫn là sức bật đều cũng không phải manh mã tượng cường hạ m ạ n h mã tượng trái cây trên thực tế tối cường đại phương diện là lực lượng lực phòng ngự cùng năng lực khôi phục nhưng những thứ này hiện tại đều không cách nào tinh chuẩn tiến hành chắc t h í cũng chính vì vậy càng làm cho thủy hữu nhóm lắc đầu cảm khái không thôi ngoan ngoãn nguy a người biết ta một cái thể dục sinh chứng kiến như vậy kết quả khảo nghiệm có bao nhiều tan vỡ sao đừng nói ngươi thể dục sinh ta tờ mờ giờ nghề nghiệp vận động viên đều cảm thấy một trận tuyệt vọng a ta từ nhỏ khổ luyện vài chục năm nhưng không sánh được a n ác ma trái cây một phút đồng hồ dù cho không phải chủ yếu cường hóa phương diện tốc độ cùng nghệ lực đều trực tiếp đạt tới thường nhân nan cập trình độ khó có thể tưởng tượng mánh mã má tượng am hiểu lực lượng phòng ngự nên cường han đến mức nào hiện tại ta có chút tin tưởng phàm ca phía trước nói giáp tỉnh giai đoạn mánh mã má tượng có thể kéo động một hòn đảo đẻ mới vừa chắc thi đến xem mạch mã má tượng giáp tỉnh sợ không phải được có mấy vạn tấn lực lượng mấy vạn tấn t hơi cường điệu quá đi ta cảm thấy mấy ngàn tấn cũng đã rất ngoại hạng ở thủy hưu nhóm chưa thỏa mãn thả vương hạ vũ ngừng chặt tí trải qua mới vừa phát tiết cùng thích ứng hắn đã đại khái thích ứng nhân thú hình thái lực lượng theo vương hạ vũ một trận lặng lẽ nghĩ thầm hắn hình thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hải rất nhanh khôi phục trở về hình người bất quá lúc này nhân loại hình thái dưới vương hạ vũ lại cùng ban đầu lúc xuất hiện dáng dấp có khác nhau trời vực ban đầu vương hạ vũ có thể nói là gầy yếu thanh niên nhìn qua tay trói gà không chặt mà bây giờ vương hạ vũ đâu vô căn cứ cất cao từng cái đầu lộ ra ngoài trên cánh tay cơ bắp p h ư n g lên đã triệt để hóa thân làm một cái cơ bắp hình nam mà đối với mình hiện tại hình tượng vương hạ vũ cảm thấy không gì sánh được hưng ơ phấn cùng thỏa mãn không phải đâu động vật hệ ác ma trái cây còn có loại này công năng cải thiện hình thể mã tiểu tử này làm sao trước mắt một cái liền biến đẹp trai đâu tốt lắm ta tuyên bố ta về sau chỉ biết ăn động vật hệ ác ma trái cây biến hóa thật là lớn phía trước đóng băng trái cây cùng tuyến tuyến trái cây đều không có, có loại này hiệu quả n g ư ỡ bức một cái động vật hệ trái cây còn tờ mở giờ kèm theo kiện thể công năng đừng nói nữa nam nhân tất chọn có điểm trắng trường ta tập thể hình bảy tám năm mỗi ngày yêu cầu nghiêm khắc chính mình liền thích nhất sắc, sắc đều thay kết quả đây vẫn còn so sánh không lên nhân ra ăn một viên ác ma trái cây như vậy hình thể thậm chí đều có thể đi tham gia kiện mỹ so tài chứng kiến hình tượng đại biến vương hạ vũ không biết có bao nhiêu nam tính thủy hữu đỏ cả váy mắt trên mặt vừa ước ao vừa đố kỵ hhh vương hạ vũ đương nhiên cũng nhìn thấy đạn mạng nhìn không được gãi đầu một cái hhh c ư ờ i không ngừng khỏe miệng so với hạc đều khó khăn áp phàm ca cám ơ ngươi n lần này cần không phải ngươi ở ta chỉ sợ cũng sẽ chọc cho dưới rất nhiều phiền thức vương hạ vũ đối với khương phàm biểu đặt vạn phần cắm tạ còn mở điện thoại di động lên liên tục tặng nhiều cái chân quý lễ vật nếu là nước của ta hữu Cũng đừng k hương á c h khí h n vậy. k h ư p h ạ m đập phách b ả vai hắn còn có về sau nỗ lực đ ú c luyện tranh thủ đem mánh mã tượng trái cây khai phát đến gia tỉnh tốt phản ca ta nhất định sẽ cố gắng đạt được k hương p h ạ m c ổ vũ vương hạ vũ nhất thời mừng rỡ biểu tình kiên định gật đầu vậy kế tiếp ta cũng nên đi vương hạ vũ bên này đã giải quyết triệt đề hương p h ạ m đương nhiên sẽ không lại dừng lại xuống phía dưới hơn nữa k hương p h ạ m nhìn một chút xa xa mấy đạo nhân ảnh đã sớm đang chờ hương phàm liếc nhìn bọn họ trên y phục dắt lấy huy trường là siêu tự nhiên an toàn cục tiêu chí tám phần mười là như thế nghĩ trước tiên phải qua đây mời vương hạ vũ bất quá khương p h ạ m cũng không đi để ý tới thêm không gia nhập t h an toàn cục những thứ này còn hoàn toàn xem vương hạ vũ chính mình ý thấy tốt lắm thủy h ư u nhóm ngày hôm nay phổ cập khoa học ma đao t h i ê n nhận hai ảnh mặt nạ cùng m á n h mã tượng trái cây coi như là thành quả xa xỉ như vậy hôm nay chỉ tới đây thôi vì vậy ở thủy h ư u nhóm lưu l u y ế n không rời bên trong khương p h ạ m đồng thời kết thúc phát sóng trực tiếp đang cùng vương hạ vũ cáo biệt một tiếng sau đó khương p h ạ m kéo ra cánh cửa thần kỳ thân ảnh biến mất ngay tại chỗ đợi đến khương phàm ly khai xa xa mấy vị kia siêu tự nhiên người của cục an ninh viên liền đi nhanh lên qua đây vừa đi một bên hô vương hạ vũ tiên sinh chúng ta là siêu tự nhiên an toàn cục chân thành mời ngài gia nhập vào tổ chức chúng ta bên kia khương phạm về đến nhà hô ngày hôm nay cuối cùng kết thúc khương phạm dối người nghỉ ngơi khoảng khắc hắn mở ra hệ thống bắt đầu kiểm tra phía trước phổ cập khoa học lấy được nhưng vẫn chưa kiểm tra thường cho đây là huyên thu chúng ác ma trái cây làm khương phạm mở ra hệ thống ngay ngắn một cái xếp hàng gợi ý của hệ thống đập vào mi mắt k e n chúc mừng ký chủ thành công phổ cập khoa học thích khách ngũ lục thất thế giới ma đào thiên nhận chúc mừng ký chủ thành công phổ cập khoa học trần long lịch hiểm ký thế giới nỉ dạ mặt nạ hiện đã đem hai hạng phổ cập khoa học thường cho tiến hành thống nhất kết toán chúc mừng ngươi thu được thường cho ngư ngư trái cây h u y ễ n thu trùng thanh long hình thái hai hạng phổ cập khoa học thường cho thống nhất kết thúc thu được một viên h u y ễ n thu trùng ác ma trái cây hơn nữa vẫn là h u y ễ n thu trùng nhất cường đại ngư ngư trái cây thanh long hình thái thương phạm chứng kiến chỗ này biểu tình lúc này hưng phấn ngư ngư trái cây n u y ễ n thu trùng thanh long hình thái muốn nói bên ngoài nguyên lai、like、dùng ăn dạ tuyệt đối là không ai không biết không người không hay tứ hoàng cai đồ tên hiệu bách ú hoàn toàn xứng đáng hại lục không nhất rộ nửa b ậ t bách thú hải tặc đoàn tổng đốc nguyên tân thế giới tứ hoàng một trong treo t h ư ở n g kim đạt bốn mươi sáu ước một nghìn một trăm mười vạn bé di vì hiện nay sống sót hải tặc t r ù n g công bố tiền truy nã tối cao tứ hoàng thành viên mà xem như hải tặc cài đ ồ từng bảy lần bại trận độc thân hướng b i ể n quân cùng tứ hoàng khởi sướng khiêu chiến lúc bị bắt mười tám lần còn bị qua nghìn lần ở trên nghiêm hình tra tấn chỉ là tử hình đều bị xử quá ước chừng bốn mươi lần nhưng những thứ này tử hình đều không thể đưa hắn k í c sát ở hình phạt treo cổ t r u n g gắn ngựa chống được xiềng xích đều không thể chịu đựng triệt để ngăn ra sắc bén đoạn đầu đại c h ạ m đao trực tiếp đứt đoạn từ bốn phương tám hướng xuyên thứ mà đến trường thương toàn bộ c o n g lên bị hắn đánh chìm cự đại n g ụ c giam thuyền đạt hơn chín chiếc dù cho hắn vô hạn tìm đường chết toàn bộ biển lớn bên trên cũng không có người đem đủ đem chạm sát mà cai đ ồ mặc dù có thể sở hữu như vậy cường đại bất tử c h i thân nguyên nhân ngoại trừ bản thân thể chất đặc thù chiếm một bộ phận bên ngoài này cái thanh long hình thái ngư, ngư trái cây đồng dạng đưa cho trợ giút lớn vạn giới bảo vật ngư, ngư trái cây n u y ễ n thu trùng than bảo vật năng lực năng lực giả có thể hóa thành cự đại thanh long có thể để cho dùng ăn giả sở hữu thanh long cường đại lực lượng lực công kích lực phong ngự kháng tính sức chịu đựng cùng với phi hành năng lực trừ cái đó ra thanh long trái cây năng lực giả còn có thể tự do thao túng lôi đỉnh liệt diễm cùng báo táp lực lượng lấy trong truyền thuyết thần thoại thần long chi khu b ộ c phát ra kinh thiên động địa diệt thế công kích ở hình dòng hình thái dưới phụt lên k h í tức khi thì hóa thành có thể đem vật kiến trúc đốt cháy tất cả sốt cao hòa diễm khi thì trở thành có thể chặt đứt thân thể con người sắc bén mạnh mẽ phong nhận thú hống một dạng rít g à o có thể hóa thành thiên lôi hầm v a n g chuyển động chính mình người thể do đó c u ầ n c u ộ n nổi lên cường lực kinh phong dẫn phát vô số long quyện phong tạo thành đại quy mô thương tổn phương pháp sử dụng trực tiếp dùng ăn thanh long trái cây liền có thể thu được thanh long trái cây năng lực tình hữu nghị gợi ý ác ma trái cây xuya di sở hữu trái cây đều là độc nhất vô nhị trái cây thanh h i ệ u có thể nói thần cấp ác ma trái cây ngư ngư trái cây thanh long hình thái có thể đủ tất cả phương vị gia chỉ năng lực giả các hạng năng lực thuần túy lực lượng lực công kích lực phong ngự kháng tính sức chịu đự có thể nói là hình sáu cạnh hoàn mỹ chiến sĩ hơn nữa vẫn có thể chi phối cùng thao túng lôi đình hỏa diễm cùng c ơ n lốc bên ngoài hỏa diễm thổ tức uy lực cùng lực phá hoại không thua kém một chút nào sở hữu nham tương quả thực gạ kẻ đủ bên ngoài p h u n r a phong nhận không chỉ có số lượng rất nhiều mỗi một cái phong nhận lực lượng còn có thể so với kiếm hào tràng kích còn như lôi đình đánh kích đồng dạng không thua gì với được xứng tối cường tự nhiên hệ hưởng l ô i trái cây không nghĩ tới cư nhiên thu được như thế một viên trái cây thương p h ạ m vui vô cùng tuyển trạch đem trái cây lĩnh sau một khắc một viên thanh sắc mặt ngoài dài vẩy cá vệ hoa văn ác ma trái cây liền xuất hiện ở trong tay trực tiếp ăn hương phàm phía trước từng từng thu được có thể ăn nhiều miếng ác ma trái cây thể chất đặc thủ thường cho vì vậy hắn cơ hồ không có làm sao do dự trực tiếp lột ra thanh long trái cây vào ngoài nhẹ nhàng cắn một hớp nhỏ cái loại này khó ăn trí cực quen thuộc mùi vị lần nữa hiện lên ở trong miệng hương phàm một bên vẻ mặt đau khổ một bên gian nan nuốt xuống sau đó một c ỗ mênh mông lực lượng từ trong cơ thể nộ tuôn ra hô hương phàm nhịn không được dài ra một khẩu khí thân hình của hắn trong nháy mắt bành trướng bí lớn vẹn, vẹn mấy hơi thở thân thể hắn trở nên không gì sánh được khôi ngô trắng kiện đầu đỉnh dài ra một đôi vốn lượn lọn long rác trên người hiện lên từng viên bền bỉ l o n g lân phía sau dài ra một cái tráng kiện long vĩ một hít một thời gian trong miệng m ũ i phảng phất liệt diễm v ụ ợ t lên t r u n g quanh thân thể phảng phất còn quấn từng luồn phong tức cùng tiềm thức l a m bạch hồ quang điện thật là mạnh tăng phúc mà cảm thụ cùng với chính mình lúc này khủng bố lực lượng khương p h ả m không khỏi thán phục một tiếng hắn nguyên bản dâu trắng thể chất cũng đã quá mạnh theo đạo lý mà nói tầm t h ư ơ n g ác ma trái cây đã không cách nào nữa tiến hành có hạn tăng phúc cùng cường hóa nhưng là đang ăn dưới ngư ngư trái cây sau đó lại vẫn cảm giác được phi thường tăng lên trên diện rộng cái này đã đủ chứng minh ngư, ngư trái cây c ư ờ n g đại t hương phạm mới hoàn toàn thích đứng ngư ngư trái cây thanh long hình thái lực lượng sau đó hắn thân ảnh thu nhỏ lại khôi phục được người bình thường hình mặc dù rất muốn ngay tại chỗ thử một chút biến thành chân chính thú hình thanh long nhưng hắn hiện tại chỗ ở phòng ở có thể không chịu nổi thanh long cái kia hình thể khổng lồ cùng lực lượng vì vậy hương phạm chỉ có thể trước kiềm chế lại tâm tình đợi lát nữa lại tìm cơ hội tiến hành biến thân bốn k hương phạm còn không quên p h ủ cập khoa học điểm số mà hắn hiện tại thập phần c h ờ mong đi qua mấy lần trước p h ủ cập khoa học điểm số kết toán k hương phạm đại khái biết do p h ủ cập khoa học điểm số là như thế nào thu được cùng phán định p h ủ cập khoa học điểm số là dựa theo p h ủ cập khoa học nhân số tới tính toán thành công hướng một cái người p h ủ cập khoa học một món bảo vật tin tức là có thể thu được một điểm p h ủ cập khoa học điểm số p h ủ cập khoa học một trăm người chính là một trăm điểm p h ủ cập khoa học một vạn người lời nói chính là một vạn điểm hơn nữa mỗi loại bảo vật phổ cập khoa học điểm số là cách ra tính toán tỷ như hắn hướng một trăm người phổ cập khoa học ma đào thiên nhận tin tức có thể thu được một trăm điểm phổ cập khoa học điểm số lại hướng cái này một trăm n g ư ờ i phổ cập khoa học liên quan tới hấp ảnh mặt nạ tin tức đồng dạng có thể thu được một trăm điểm phổ cập khoa học điểm số mà lời ngày hôm nay dựa theo hương phàm phòng trường sợ rằng sẽ so với một lần trước trăm vạn khoa phổ điểm số muốn bay lên gấp mấy lần quả nhiên làm hương phàm mở ra phổ cập khoa học điểm số lúc tại cái trị số giống như hắn dự đoán cái dạng nào phổ cập khoa học điểm số ba triệu năm trăm bảy mươi ngàn điểm lần này phổ cập khoa học điểm số lại đã đạt tới ba triệu năm trăm bảy mươi ngàn điểm tuy là phía trước cũng đã có tám bảy ba quá dự đoán cùng chuẩn bị tâm lý nhưng khi khương p h ạ m chân chính chứng kiến cụ thể điểm số lúc vẫn là không nhịn được cảm thấy một trận kinh hỷ cùng hưng phấn nhiều như vậy phổ cập khoa học điểm số chỉ là cao cấp rút thưởng đều có thể quất lên bốn lần chớ đừng nhắc tới những thứ khác trung cấp hoặc là sơ cấp rút thưởng xem trước một chút vừa rồi lấy được ngư ngư trái cây thanh long hình thái để thăng cần bao nhiêu nhưng khương p h ạ m không gấp rút thưởng mà là mở ra trước cường hóa công năng trên đó viết ngư ngư trái cây cặn kẽ cường hóa giá cả ngư, ngư trái cây thanh long hình thái sơ cấp nắm giữ ba chục ngàn điểm phổ cập khoa học điểm số ngư ngư trái cây thanh long hình thái trung cấp nắm giữ năm mươi điểm phổ cập khoa học điểm số ngư ngư trái cây thanh long hình thái cao cấp nắm giữ một mươi vạn điểm phổ cập khoa học điểm số ngư ngư trái cây thanh long hình thái rắc tỉnh giai đoạn năm trăm l i n điểm phổ cập khoa học điểm số t mà khi chứng kiến cụ thể cường hóa giá cả thương phạm nhịn không được hít một hơi khí lạnh cái này ngư ngư trái cây cường hóa so với hắn tưởng tượng c h u n g muốn đắt tiền nhiều phải biết rằng phía trước tự nhiên hệ đóng băng trái cây muốn cường hóa đến cuối cùng rắc tỉnh giai đoạn cũng mới cần m ư ơ i vạn điểm phổ cập khoa học điểm số mà bây giờ ngư, ngư trái cây thanh long hình thái đâu giác tỉnh giai đoạn cường hóa giá cả so với đóng băng trái cây đắt ước chừng gấp năm lần năm trăm l i n a khương p h ạ m lẩm bẩm số này giá trị vừa nghĩ tới sắp sửa mất đi ước chừng năm trăm l i n điểm dù cho hiện tại trong tay đầu có ba triệu năm trăm bảy mươi ngàn cường hóa điểm số khương p h ạ m cũng không khỏi cảm thấy một trận đau lòng quan tâm đau quy tâm đau khương p h ạ m vẫn là không có quân q u y ế t quá nhiều hàn thấy dùng năm mươi vạn khoa phổ điểm số đổi lấy giác tỉnh giai đoạn ngư ngư trái cây thanh long hình thái là tuyệt đối đáng giá cho ta cường hóa khương phàm trực tiếp kéo căng tùy theo ngón tay của hắn một điểm năm trăm l i n phổ cập khoa học điểm số trận tiêu thất mà ngưng ư trái cây thanh long hình thái nắm giữ trình độ trong nháy mắt tăng gọn sơ cấp nắm giữ trung cấp nắm giữ cao cấp nắm giữ theo nắm giữ trình độ không ngừng tăng lên khương phàm thân thể cũng từng bước phát sinh biến hóa đầu tiên là toàn thân các bộ vị thường thường hiện ra thanh long đặc thù như long giác long lân long vi cùng long tu trở các loại ngay sau đó đủ loại hỏa diễm t h i ể m điện cùng bạo phong hiện lên bên ngoài thân thậm chí còn có một mảnh diễm vân càng đem hắn bao phủ trong đó nhìn từ đảng xa đi khương phàm đã hóa thân đảng vấn giá vụ thanh long rầm rầm cả phòng bên trong không ngừng tràn đầy hỏa diễm hùng gấu lôi đ ỉ n h bào hao cùng cơn lốc thổi l ư ớ t thanh âm mà chung quanh b à n học s ô pha chờ các loại tức thì bị tàn sát vừa bãi tổn hại cuối cùng làm trường không trình độ đạt được rác tỉnh dai đọc lúc k hương phàm trên người dị dạng cùng rất nhiều lực lượng ngược lại bình thản trở lại không sôi trào nữa hô k hương phàm từ từ mở mắt lần nữa lĩnh hội một phen lúc này lực lượng cái loại này hầu như muốn bạo phát dâng trào cảm giác làm hắn có loại không nhịn được muốn tiết ra xung động k hương phàm có thể cảm giác được chính mình tại biến thân thanh long hình thái dưới một cách toàn lực đã đủ đánh bể một ngọn núi trong phòng không thi triển được đi bên ngoài thử xem trước khi muốn nói mới ăn thanh long trái cây lúc hương p h ạ m còn có thể nhịn được không đi cảm thụ một phen lực lượng như vậy hiện tại đem thanh long trái cây một cơ lật cường hóa đến sau khi g i á c t ỉ n h hương p h ạ m liền triệt để không nhẫn mại được trong lòng lúc nào cũng có thể bạo phát xung động cùng nhau nhau muốn thử vì vậy hương p h ạ m thẳng thắn lại mở ra cánh cửa thần kỳ hương p h ạ m đem vị trí tuyển trạch ở cạnh biển sau đó lúc này không kịp chờ đợi đi vào trong đó chỉ trước mắt hương p h ạ m trước mặt hoàn cảnh cũng đã từ chật hẹp gian phòng biến thành vô biên bát ngát đại hải lúc này đêm khuya không người thinh không ám chầm chỉ có sóng biển thường thường tịch quyển bên bờ phản xạ ánh trăng đồng thời. phát ra trận trận tiếng nước chảy hô mà trông lên trước mắt cái này bắt ngát hải dương cùng tinh không khương phàm trong cơ thể thanh long chi lực triệt để ức chế không được giống như hỏa sơn bản ẩm ẩm b ộ phát ra hống khương phàm mở miệng phát sinh một tiếng long âm toàn bộ đại hải vào giờ khắc này chợt sôi trào vô tận nước biển kịch liệt c u ộ n c u ộ n phát sinh gầm thét đồng thời nhấc lên vô biên s ó n g lớn vê anh ngay sau đó khương phàm cả người r a rẻ biến thành thanh sắc cánh tay bắt đuổi cùng với cả người cơ bắp trong nháy mắt phồng lên đồng thời dài ra từng mảnh một long lân hai tay khẽ r u lên biến thành sắc bén long trào vẹn à dài, dài n phẳng gương mặt bắt đầu xuất hiện tường vân một dạng lông mi dài, miệng mũi chỗ kéo dài dài mảnh lòng Cùng lúc đó, phía chân trời xa xôi bên trên. Từng đợt quần cuộn tiếng oanh minh từ xa đến gần chuyển đến. Nguyên bản còn có thể chứng kiến thông thấu tinh không, thiên không chi thượng, vô số mây mù tranh tiên không g chỗ phía thể thấu thượng, tranh khủng mặt một mi mũi mây bắt xuất tu. trời đợt từ trí đầu đó, xa xôi dài tiên vô lúc có kéo mù xa đến. số hậu tụ đến. Vẹn, vẹn trong nháy mắt liền tại phía trên hình thành một mảnh tre khuất bầu trời nùng vân trong đó sáng chói lôi đ ỉ n h cùng tiệm điện không ngừng rít gào cùng n h ả y tản ra khiếp người như thế triệt để hóa thành một cái thần tuấn vô cùng thanh sắc thần long thân dài trăm mét giống như trong truyền thuyết thần thoại đi ra thần thú hồng một tiếng long n â m khương phàm bản năng vậy muốn vọt lên thanh sắc du long thân thân thể sau một khắc chính là phóng lên cao một đầu đụng vào vật tiêu dày đặc thật dây mây mù bị mánh địa t á c h ra nhưng sau đó một khắc lại toàn bộ t ụ đến toàn bộ bám vào khương phàm bên cạnh thân Hống. khương phàm hưng phấn mà vũ động thân thể ở vô tận mây mù cùng sấm xét bao phủ p h í a dưới liền phàm phất đảng vân giá vụ thần dị phía dưới đại hải lại là theo hắn thân thể đong đưa mà không ngừng phập ồ n g dít gạo nhưng mà liền tại bãi biển bên kia lúc này lại có mấy bóng người đang ngây ngốc nhìn trên trời nhìn con kia ở trong mây mù c u ầ n c u ộ n du động hình dòng lớn ảnh đầu nào trống rỗng t h ằ n g đến long ảnh điều khiển mây mù đi xa thân ảnh gần biến mất một khắc kia long long đó là long a ta chúng ta c ư nhiên thấy được thần long đây mới thật là thần long mấy người này mới vừa rồi mánh địa phản ứng kịp có người nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra luống cuống tay chân mở ra c ả mạ dạt bắt lại thanh long biến mất một giây sau cùng chụp được bức ảnh nhìn lấy phô tô chung hơn phân nửa thân thể ẩn nấp ở trong đây chỉ hiện lộ ra uy nghiêm đầu g i ố n g bức ảnh mấy người này sắc mặt đỏ lên biểu tình không gì sánh được cục nhiệt cùng lúc đó càng xa x ô i hải vực mấy chiếc anh đào quốc khu trục hạm cùng hộ vệ hạm đang đi ở trên mặt biển khoang điều khiển không ít người viên buồn ngủ bọn họ lần này vốn là chỉ là thông thường rõ xét mà thôi cơ bản sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nhưng không nghĩ tới chính là đem làm chạy đến một chỗ hải vực lúc đột nhiên một trận báo động trói t a i văng lên chuyện gì xảy ra cảnh cảnh báo văng lên mọi người trong nháy mắt thức dậy khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía phía trên màn hình lớn lúc ánh mắt nhất thời trường lớn chỉ thấy màn hình lớn trên ra đa xuất hiện một cái cự đại vô cùng điểm đỏ hơn nữa vẫn còn ở lấy không gì sánh được tốc độ khủng khiếp đang phi hành cùng đến gần bọn họ đây đây là cái gì sở hữu không năm nhân viên trong lòng sinh ra n g h i hoặc nhưng là có người nhanh chóng cơ cơ đầu để cho mình cấp tốc tỉnh táo lại tiếp lấy chạy mau đến hạm trưởng chỗ ở bên trong luồng chỉ huy cũng không lo lúc này hạm trưởng biết làm những gì một bà liền trực tiếp đẩy ra cửa khoang đồng thời lớn tiếng hô không phải không xong h ạ m trưởng đã xảy ra chuyện mà lúc này bên trong khoang thuyền h ạ m trưởng vẻ mặt kinh hoàng nhắc tới quần đồng thời quay đầu biểu tình tức giận vừa muốn hung hăng mắng lên một câu liền nghe được thuộc hạ lại hô h ạ m h ạ m trưởng quân h ạ m trên d a đa phát phát hiện một cái bất minh phi hành vật cái gì nghe vậy h ạ m trưởng sắc mặt đại biến phải biết rằng cái này nhưng là bọn họ anh đào quốc hải vực lúc này h ạ m trưởng đẩy ra bên cạnh nữ thuộc h ạ cấp tốc vọt tới bên trong buồng lái này bất minh phi hành vật ở đâu h ạ n trưởng cấp tốc chỉ huy lúc này liền có người điều tra hình ảnh nhưng mà làm hình ảnh thả xuống ở trên màn ảnh lớn lúc toàn bộ bên trong buồng lái này mọi người cũng là đột nhiên lâm vào vắng vẻ đổi mới dân g cảm tạ mọi người ủng hộ mạnh mẽ phía sau tối nay còn có đổi mới cho t r ư ơ n g năm mươi hai chấn động toàn thế giới đặc biệt không có yên lòng thành lạp sừng cầu nhất định nhất định phải bắt được n đây đây là cái gì yêu yêu quái long là long nhìn trên màn ảnh xuất hiện cái k i a vị tùy ý đi xuyên qua trong mây mù, quanh thân mang theo lấy lôi đình hỏa diễm cùng cất lốc thân dị đến khó có thể dùng lời diễn tả được không biết tên hình dòng sinh vật h ạ n trưởng há to miệm trong mắt tràn đầy khó có thể tin thế nhưng rất nhanh h ắ n đột nhiên phục hồi tinh thần lại mang trên mặt vô cùng lo lắng cùng hưng phấn lớn tiếng phân p h ó thuộc h ạ n h a n h liên hệ hải quân đại thần chúng ta phát hiện hư hư thực thực cựu châu trong thần thoại thần long thỉnh cầu bắt được thỉnh cầu bắt được cũng trong lúc đó siêu tự nhiên an toàn cục không xong cục trưởng chu hành vĩ mới xử lý xong công việc trong tay còn chưa kịp nghỉ ngơi lý nhã vân vội vã chạy tới làm sao vậy vừa nghe đến lý nhã vân trong lời nói sốt ruột chu hành vi trong lòng nhất thời ngưng trọng nhanh chóng đứng dậy hỏi xảy ra chuyện gì Cục trường đông hải hạm đội phát tới cảnh báo hán bọn họ ở đông hải chi thượng phát hiện một cái cự đại bất minh phi hành vật mà căn cứ vệ tinh hình ảnh biểu hiện nói tới đây thời điểm lý nhã vân tựa hồ là vừa rồi chạy có chút nhanh không thể không trước thở hồn hển m ấ y cái điều này làm cho chu hành vi cảm thấy một trận sốt ruột nhưng lại không có cách nào lên tiếng tiến hành thúc giục may mắn lý nhã vân rất nhanh bình phục khí tức nàng cấp tốc nói ra căn cứ vệ tinh hình ảnh biểu hiện cái t i bất minh phi hành vật là một điều long một điều long chu hành vi có chút không phản ứng kịp liền nghe được lý nhã vân bổ sung nói ra một cái truyền thuyết thần thoại ở giữa có thể đ ằ n g vân giá vụ hô phong hoán vũ thanh long thanh long nghe được một câu nói như vậy chu hành v ĩ đồng tử chấn động mạnh một cái tin tức là thật hay không ta đã xác nhận nhiều lần đây là hạm đội phương diện chuyển tới chất lượng cao hình ảnh lý nhã vân dùng sức c h ú t đầu hai mươi hai đồng thời đem hình ảnh p h o n g xuất mà khi chứng kiến cái k i a phá tan vân tiêu thanh sắt thần long chu hành v ĩ tâm thần sợ chấn động đầu tiên là hải vương chủng ác ma đại xạ như vậy quái vật hiện tại thậm chí ngay cả thần thoại sinh vật đều xuất hiện sao tuy là đã sớm nghĩ tới tình huống như vậy lớn tiếng nhưng khi loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sinh vật thực sự là lúc xuất hiện chu hành vĩ vẫn là không nhịn được cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng khó có thể tin cục trưởng chúng ta nên làm cái gì bây giờ mà lúc này bên cạnh lý nhã vân mở miệng vị này thanh long hiện tại đang hướng phía anh đào quốc hải vượt bay đi đến lúc đó sợ rằng anh gà quốc ngay vậy chu hành vĩ nhúng mày tuy là còn không biết cái này thần thoại thanh long thiện hay ác là địch là bạn nhưng nếu như dính đến anh gà quốc cái t i ệ tốt nhất vẫn là trước dứt bỏ những thứ này điều kiện tiên quyết phái ra hạm đội anh đào q u ố c nhất định sẽ không bỏ qua điều này thanh long không thể để cho thanh long rơi vào trong tay bọn họ đúng rồi làm cho thẩm nhạc nhạc còn có hứa ra bọn họ cũng cùng nhau à lần này nói không chừng biết cần bọn họ chu hành v ĩ tâm tư nhanh quay ngược trở lại rất nhanh ra lệnh minh bạch lý nhã vân gật đầu sau đó cấp tốc ly khai đi vào hạ đạt chỉ lệnh cùng lúc đó hải đang vực nhà trắng đặc biệt không có yên lòng rừng không dừng được ở trong phòng làm việc đi dạo tàn bộ thường thường ngẩm đầu nhìn về phía ngoài cửa đông nhiên tiếng đập cửa văng lên bành bành nghe được cái này thanh âm đặc biệt không có yên lòng lúc này đại hỷ tự mình xông lên phía trước đem đại môn mở ra xuất hiện ở ngoài cửa là m i c h a e l thượng tá mà ở trong tay của hắn còn dẫn theo một cái màu bạc bảo hiểm vali sách tay nhanh phóng tới trên bàn ta ta muốn xem thật kỹ một chút nó n g h e đặc biệt không có yên lòng kích động nói m i c h a e l thượng tá lại không có lộ ra bất luận cái gì kinh ngạc biểu tình trên thực tế l i ê n c h í n h hắn ở dẫn theo cặp táp dọc theo con đường này cũng không nhịn được miên man suy nghĩ bởi vì cái này bên trong để là một kiện hiếm thế chân bảo theo m a e r thượng tá cẩn thận từng ly từng tý đưa tay vali cất đặt ở trên bàn làm việc đặc biệt không có yên lòng cũng nhanh chóng ngồi xuống hắn nuốt một ngụm nước bọn hơi chút kiềm chế một cái tâm tình sau đó mới đánh mở trước mặt va li s á c h tay chỉ thấy bên trong để một viên đầy đặc biệt hoa văn hoa quả đây chính là trong truyền thuyết ác ma trái cây đặc biệt không có yên lòng nhìn lấy này cái cổ quái hoa quả nhãn thần tràn đầy hưng phấn cùng kích động hắn nhịn không được đưa tay đem cầm lên lấy tới trước mặt cẩn thận đoan trang qua hồi lâu đặc biệt không có yên lòng mới chỉ có khó khăn từ ác ma trái cây bên trên rời ánh mắt nhưng trên tay như cũ không có bông hắn nhìn về phía mắt cờ thượng tá đây là chúng ta hải đang vượt sở tìm được quả thứ nhất ác ma trái cây như vậy trong khoảng thời gian này chúng ta những thứ kia vĩ đại đại khoa học g i a nhóm đều có thứ gì phát hiện rất xin lỗi ở chỉ có thể làm đơn giản một chút cắt miếng thu thập mẫu cùng tế bào phân tích dưới tình huống chúng ta khoa học g i a đối với cái này miếng trái cây cũng không có nghiên cứu ra bất luận cái gì có giá trị thành quả Michael thượng tá túi đầu, che dấu trên mặt ma túi người biết cái trái che của cũng ác cây Thượng hổ. họ không là? là lo tá trên Bọn này đầu, dấu xấu rõ Sở dĩ? Ý được rồi như vậy nói cách khác bây giờ có thể nghiệm chứng này cái ác ma trái cây loại hình cùng năng lực biện pháp liền chỉ có một cái tuy là đặc biệt không có yên lòng không có nói rõ nhưng mắc cờ thượng tá đã rõ ràng ý nghĩ của hắn vì vậy nói ác ma trái cây nghiên cứu trong đoàn đội dôn giáo sư kiến nghị chúng ta trực tiếp tìm kiếm một vị nhân viên thích hợp tới dùng ăn này cái ác ma trái cây có lẽ ở sau khi ăn bọn họ là có thể thu được càng nhiều tin tức có giá trị c ũ n g phát hiện hay anh chỉ có thể cho ra đề nghị như vậy cầm người đóng thuế tiền nuôi hắn nhóm còn có cái gì dùng nếu như ăn tươi sau đó vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào đâu ai thua trách nhiệm này nhìn thấy m ắ t cờ thượng tá túi đầu không nói lời nào đặc biệt không có yên lòng lạnh rên một tiếng hắn túi đầu v ú t ve trong tay này cái trái cây lúc này nhưng trong lòng thì đột nhiên nhảy ra một cái ý nghĩ nếu cũng là muốn tìm người tới dung ăn cái kia người kia vì sao liền không thể là mình đâu đây chính là có thể làm cho người thu được siêu tự nhiên lực lượng thần kỳ quả thật chỉ cần ăn là có thể hóa thân siêu nhân ý nghĩ như vậy vừa ra liền thật sâu cắm rễ dưới đáy lỏng trong nháy mắt c à n g vọt đứng lên cho dù là đã thành tự hải đang vực tổng thống đối mặt như vậy mê hoặc đặc biệt không có yên lòng cũng vô pháp căn bản ngăn cản mà nhìn thấy đặc biệt không có yên lòng trực câu câu nhìn chằm chằm cái viên này ác ma trái cây m a i cờ thượng tá dường như cũng ý thức được cái gì nhưng còn không đợi hắn ngăn cản đặc biệt không có yên lòng cũng đã cắn một cái ở tại ác ma trái cây bên trên tổng thống tiên sinh nhìn thấy một màn này m a i cờ thượng tá biến sắc trực tiếp xông lên đi vào nhưng đã chậm mà ở m i cờ thượng tá nhìn soi mói đặc biệt không có yên lòng cả khuôn mặt trong nháy mắt liền nhữ lại nôn cảm thụ được cái này cổ khó có thể hình dung n g i vị đặc biệt không có yên lòng phát sinh một tiếng nô khan ngay sau đó ở m ắ t cờ thượng tá ánh mắt khiếp sợ chung đặc biệt không có yên lòng toàn thân cao thấp cũng bắt đầu xuất hiện các loại đặc biệt biến hóa chỉ thấy hắn lộ ra ngoài cái cổ thủ đoạn cùng gương mặt chỗ đều ở đây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng ra từng cây một màu vàng sâm bộ lông không chỉ như vậy chứ những thứ này ra bộ lông bên ngoài đặc biệt không có yên lòng lỗ hai cấp tốc kéo dài túi ở khuôn mặt hai bên mụi giống như là bị h a m hại bút sức giống nhau biến đến đen thui mà nguyên bản to mọng vô cùng thân thể càng là trong nháy mắt thu nhỏ lại xuống phía dưới nằm biến thành tứ chi chấm đất ngắn mũi trong nháy mắt ban đầu đặc biệt không có yên lòng đã hoàn toàn biến mất tìm không thấy mà thay thế hắn ngồi trên ghế thình lình biến thành một c h ị màu vàng sẫm thậm chí đầu h ó i tiểu cầu nhìn thấy một mặt này m a i cờ thượng tá cả người rơi vào kinh ngạc sao chuyện gì xảy ra ta làm sao làm sao biến thành như vậy mà lúc này đặc biệt không có yên lòng đồng dạng vạn phần hoảng sợ hắn túi đầu xem cùng với chính mình móng nuốt cùng bộ lông dường như ý thức được cái gì ngầm đầu nhìn về phía bên cạnh một mặt bình thường dùng để kiểm tra hình tượng toàn thân tính khi thấy mình bây giờ hình tượng một khắc kia đặc biệt không có yên lòng trực tiếp phát sinh không gì sánh được tiếng kêu thê lương ta ta làm sao sẽ biến thành cái này dạng ta biến thành biến thành một con chó đặc biệt không có yên lòng nhìn lấy mình trong gương cả người gần như sắp điên cùng hơn tựa như nổi điên ở bên trong phòng làm việc nhảy lên nhảy mà ở đặc biệt không có yên lòng khó có thể tin cùng điên cùng lúc m a i c ờ thượng tá m á n h địa lắc đầu làm cho bản thân lập tức liền tỉnh táo lại hắn hồi t ư ở n g phía trước lật qua lật lại quan sát gương phản phát sóng trực tiếp cùng lục bá nội dung rất nhanh liền nghĩ đến đặc biệt không có yên lòng biến thành nguyên nhân như vậy t ổ n g tiên h ố n g t sinh ngài không nên kinh hoàng vì vậy, m a i c ờ Thượng tá xông lên phía trước bấm lên nổi điên lạp s ư ở n g cầu đặc biệt không có yên lòng gấp giọng hồ căn cứ c ử u châu sở chị a mẹ k h ư ơ n g phàm theo như lời ngài hiện tại chắc là phát động ác ma trái cây năng lực ác ma trái cây đối với chính là ác ma trái cây trải qua m a i cờ thượng tá nhắc nhở đặc biệt không có yên lòng cuối cùng từ bên bờ tan vỡ kéo lại tàm ơn ngài nhai nuốt dưới phải là động vật hệ ác ma trái cây có biến thân động vật cùng manh thú năng lực. m i c h Thượng tá tiếp tục nói ra ngài ở trong lòng tưởng là có thể biến trở về hình người mặt tưởng đối với Mặc t ư nhưng g ta trở muốn biến trở về ì n n h g ờ i biệt Đặc k h ô có chặt yên lòng n h ắ mà chặt cùng chính cùng hai、mắt. Không mình hình Nhưng mắt. trong lòng tưởng tượng cùng với chính mình dáng vẻ hình người, trong với người, m vô ngừng lòng dáng lòng nóng nảy. ở vẻ đúng lúc này cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra một gã m ắ t cờ thượng tá thuộc hạ v ọ t vào vừa chạy thuộc hạ còn lớn tiếng hô tổng thống tiên sinh thượng tá tiên sinh có tình huống khẩn cấp nhưng mà khi thuộc hạ vọt vào phòng làm việc thấy rõ hết thể trước mắt lúc cả người cũng là biểu tình cứng đờ chỉ thấy toàn bộ phòng làm việc một mảnh hỗn độn văn kiện cùng các loại vật phẩm tán lạc tại các nơi còn như michael thượng tá lúc này đang dùng hai tay đem một chỉ lạp xưởng cầu gắt gao đẻ ở trên bàn làm việc mà con kia lạp xưởng cầu còn nhắm chặt hai mắt trên mặt có nhân tính hóa thống khổ cùng dãy r u ộ n nhìn thấy tình cảnh này thuộc hạ trong lòng trước tiên liền hiện ra một cái ý tưởng chẳng lẽ michael thượng tá thích một trăm chín mươi mà nhìn thấy đột nhiên xông vào thuộc hạ michael thượng tá đồng dạng là bất ngờ nhưng còn không chờ bọn họ sửa sang xong tâm tư sau một khắc làm người ta khiếp sợ một màn xuất hiện con kia bị đẻ ở trên bàn lạp xưởng cầu hình thể bỗng nhiên bắt đầu bành trướng cùng biến lớn tại hạ thuộc khó tin dưới ánh mắt trực tiếp biến thành hắn quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa tổng thống đặc biệt không có yên lòng tổng tổng tổng thống lúa mạch michael michael thượng tá đột nhiên như thế biến hóa có thể dùng vốn là đầu nao sốc xếp thuộc hạ trực tiếp liền n gây dại chính mình ở trên tim michael thượng tá không chỉ có thích cầu hơn nữa cái này chỉ lạp s ư ở n g cầu còn tờ mờ giờ là quốc gia mình tổng thống thay đổi giờ này khác này thuộc hạ không biết sao đông nhiên nghĩ đến chính mình bắt gặp như vậy chuyện kinh tế h hai tục chẳng lẽ bị phong h ư ợ n a mắt thấy thuộc hạ cả người vẻ mắt hốt h o n g cũng may michael thượng tá phản ứng đúng lúc trực tiếp ra lệnh vừa rồi tổng thống tiên sinh là ở thí nghiệm ác ma trái cây năng lực thuộc về cơ mật tuyệt đối không thể nói ra đúng đúng thuộc hạ nhanh chóng gật đầu trong lòng không gì sánh được may mắn sau đó m a i c e thượng tá nói ngươi mới vừa nói tình huống khẩn cấp là chuyện gì xảy ra thuộc hạ nuốt một ngụm n ư ớ c bọn nơm nớp lo sợ nói ra chúng ta an chi ở anh đảo quốc hải quân bên trong nhân viên trở lại tình báo nói bọn họ ở anh đảo quốc hải vực bên trên phát hiện long rồng nhìn lấy hình ảnh bên trên cái tia thần dị phi phạm uy nghiêm vĩ nạn thanh long mike thượng tá mặt lộ vẻ khiếp sợ Mà lúc này vì sao vì sao chính mình ăn ác ma trái cây liền không thể biến thành cái này dạng thần dị sinh vật trong lúc nhất thời đặc biệt không có yên lòng trong mắt không ngừng hiện lên các loại phẫn nộ hâm mộ tâm tình mà ở cuối cùng đặc biệt không có yên lòng trong lòng chỉ còn lại có đấu kỵ cùng bị phẫn Toàn bộ bên trong Nhà Trắng, Nhà bên quanh quần quan bộ đều đ ặ chương biệt k ô n g có n năm g mươi ba hồ phong hoan vũ đông hải lão long vương hiền linh mới chưa thiên bảo vật xuất hiện cầu đánh thưởng trời đất ơi cái này đây là rồng sẽ không sai sẽ không sai như vậy giá người cùng đằng v â n giá vụ năng lực nhất định là chúng ta cựu châu trong truyền thuyết thần long còn có thể là đông hải lão long vương thế giới này đến cùng làm sao vậy thậm chí ngay cả loại này thần thoại sinh vật đều xuất hiện linh khí khôi phục nhất định là linh khí khôi phục những thứ kia ngủ say tại thế giới góc tiên thần yêu ma lập tức biết trở về các ngươi h ã y chờ xem vị này thanh long tuyệt đối chỉ là một bắt đầu ha ha ha ta liền biết chúng ta thế giới này tuyệt không phổ thông ngoa tạo quá bất hợp lý ta ngày hôm nay mới mới vừa ở p h ạ m ca phát sóng trực tiếp gian chứng kiến sớm đã diệt tuyệt viễn cổ cự thú mạnh mã ma tượng có thể không nghĩ tới bây giờ lại thấy được thần thoại sinh vật thanh long đang vân gia vụ làm mưa làm gió địa i điểm l ô i minh cũng phong sậu khởi cái này cùng trong chuyện thần thoại xưa liên quan tới thần long miêu tả giống nhau như lúc ngươi lai、like, cổ đại truyền thuyết thần thoại đều là chân thật ai chờ các loại các ngươi nói cái này có phải hay không là cái kia một cái ă n ác ma trái cây người may mắn ta lau trên lầu ngươi nói có đạo lý a ta nhớ được phàm ca nói qua động vật hệ chúng có một loại đặc biệt trái cây tên là n u y ễ n thu trùng có thể biến thân thành trong truyền thuyết thần thoại thần thú hung thú thật chẳng lẽ có người ăn có thể biến thân thành thanh long viễn thú trùng trái cây làm sao có khả năng người biến thành thân r ộ n g như thế hoang đường chuyện tức cười các ngươi cũng nói ra được chờ các loại vị này thanh long hiện tại đang hướng về anh đảo quốc hải vược bay đi lấy anh đảo quốc những thứ kia x u ấ t sinh hành vi là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nó nguy rồi đây chính là thần long a chúng ta hạm đội đâu có thể hay không đi cứu nó thần long vĩ lực kinh thiên động địa các ngươi hãy chờ xem lần này anh đảo quốc tất phải đại bại hải vực bên trên k ư ơ n g phạm còn đang tùy ý phi hành mà ở xa xôi mặt biển sát biên giới vô số bóng ma đang l ặ n g lặng nằm vùng ở một mảnh tạp nhạc hòn đảo đá ngầm bên trong ở ánh trăng c h i ế u xuống những h á c ảnh này phản xạ quang mang n h ạ t nhạt rõ ràng là vô số chiến thuyền sức đặc thù đồ trang chuyên trở hỏa lực cường đại vũ khí quân hạm chiến hạm cái này vô số chiến hạm liền phán phất cùng hoàn cảnh dung hợp làm nhất thể nhưng mà cùng mặt ngoài bình tĩnh bất đồng ở trong chiến hạm lẫn nhau liên lạc rất nhiều tín hiệu tần đạo bên trong cũng là vô cùng náo nhiệt chư vị lần này là trước nay chưa có vĩ đại hành động nếu có thể thành công đối với chúng ta mà nói chính là trí cao vô thượng nương theo cuộc đời vinh dự vì vậy lần hành động này chúng ta chỉ có thể thành công không cho phép thất bại thiên hoàng v ạ n thuế anh đào v ạ n thuế t h a n h cựu lần này cầm long hành động quan chỉ huy tạm thời q uy nụ ý chị rồ sắc mặt nghiêm chỉnh đỏ lên khích lệ hạm đội sĩ khí mà tất cả nhân viên đồng dạng kích động hưng phấn liền thân thể đều run dày nửa giờ trước q uy nụ ý chị rồ ở phát hiện thanh long thân ảnh phía sau l i ề n quả đ o á n đem thanh long hình ảnh cùng tin tức chuyến quay lại bản bộ thật không nghĩ đến giống như vẹn vẹn sau năm phút hắn đã bị hải quân đại thần bổ nhiệm làm quan chỉ huy tạm thời toàn quyền phụ trách chỉ huy lần này cấp bậc đạt được sss cấp tuyệt mật nhiệm vụ cầm l o n g hành động thậm chí còn cấp trên còn chuyên môn đưa tới một món bảo vật nhất kiện có thể c h ó c nã toàn bộ sinh vật không phải người thần kỳ v i ê n cầu nghe nói là ngày hôm qua mới vừa tìm được bảo vật quy nu ỉ t r ì rô còn nhớ mình lúc đó ở thể nghiệm món đó bảo vật lúc cái loại này thán phục tâm tình lấy món đó bảo vật năng lực nhất định có thể ung dung bắt được thanh long không nghĩ tới cái này tám ngày phú quý c ư nhân sẽ rất tại trên đầu của ta ta nhất định phải vững vàng tiếp được quy nu ỉ tri rô trong lòng có vô tận hư vấn Chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm hắn lần này nhiệm vụ. Từ nay về sau, hắn trên từ sau, lợi vụ, về đặc ư đường ờ đường thời chờ n thăng liền thông gian chậm trôi qua, vô số binh sĩ cùng nhân viên chiến nhóm team đập cũng càng nhanh hơn tốc độ, càng phát ra chờ mong. g suốt. theo trôi tác team tốc phát chậm đem đập độ, đ rãi Mà vô số sĩ qua, ra biệt là làm phụ trách ở phía trước hải vực trinh chấp tình huống nhân viên tác chiến chuyển quay lại tin tức lúc tất cả nhân viên chú ý mục tiêu đang ở hướng chúng ta gấp tốc độ tới gần dự tính một phút đồng hồ sau đem đến bắt được phạm vi giờ k h ắ c này sở hữu chiến hạm vẫn sức chờ phát động mà một phút đồng hồ thoáng qua rồi biến mất tất cả binh sĩ cùng nhân viên tác chiến ngầm đầu đều có thể nhìn đạt được bầu trời ở giữa địa i điểm lôi minh một đạo thân ảnh khổng lồ đang ở trong đó vũ động ghé qua một loại không do cảm giác g á p bách đập vào mặt hô khương phàm một cái nhảy lên lao ra tầng mây cũng chính là vào lúc này hắn chỉ nghe được đinh t h a i nhức góc một tiếng ầm vang vê anh ngay sau đó trước mắt đột nhiên hiện lên xí liệt hỏa quang khương phàm chỉ cảm giác mình bị cái gì đồ vật hung hăng va chạm thân hình kịch liệt lay động nguyên bản cấp tốc lên cao thân thể mánh địa đi xuống một rớt nhưng khương phàm đúng lúc phản ứng kịp bản năng vệ thao túng thân thể một lần nữa điều chỉnh xong đạn tháo ổn định phi hành tư thái sau đó khương p h ạ m mắt r ồ n g sinh ra vẻ tức giận túi đầu hướng phía ngoài khơi nhìn lại một phen siêu tầm q u a đi khương p h ạ m tìm được rồi mục tiêu đó là hơn mười 10 trên trăm chiến thuyền lớn nhỏ không đều chiến hạm quân hạm đang ẩn nấp ở đá ngầm hòn đảo bên trong mà phía trước nhất một con thuyền chiến hạm đang nâng lên đại b ắ c đại b ắ c miệng còn mạo hiểm từng sợi khói thuốc súng h i ệ n nhiên mới vừa cái k i ê u một viên đạn pháo chính là từ chiếc chiến c c h i ế hạm này phát ra bắn ra anh đào quốc hà nội khương phàm mâu quang nói lên chú ý tới những chiến hạm này bên trên sợ tạo cờ xí chính là anh đào quốc tiêu chí mà lúc này xa xa trốn ở một hòn đảo hậu phương chỉ huy trong hạm quỳ nù ỉ c h ì r ồ cũng là hơi biến sắc mặt tuy là dự liệu quá cái này chỉ thanh long có thể sẽ sở hữu không gì sánh được cường đại lực lượng thế nhưng đối phương n mạnh kháng hạ chiến hạm đạn đạo hơn nữa nhìn đi lên còn không phát hiện chút tổn hao nào một màn này vẫn là làm hắn nhịn không được ngược lại hết một hơi khí lạnh bất quá quỳ nù ỉ c h ì r ồ cũng không có lo lắng quá mức bởi vì hắn đối với bọn họ anh đảo quốc hạm đội thực lực trên b i ể n quân sự lực lượng rất có tự tin hơn nữa vừa nghĩ tới món đó vô cùng thần kỳ bảo vật quỳ nù ỉ chi dồ trong lòng càng thêm yên ổn vừa rồi cái kia một phát đạn pháo nhiều nhất liền là cái nếm thử là dùng để chắc thí thanh long thực lực mà bây giờ xác định thanh long rất mạnh lực phòng ngự sau đó quy nụ ý c h i d â ngược lại thở phào nhẹ nhõm nếu như cái này thanh long thực lực quá yếu một phát hạm pháo liền đem bên ngoài giết chết vậy thật là có hơi phiền thoái còn như bây giờ nói ngược lại là có thể chăm chú một chút vì vậy quy nụ ý c h i dâu dứt bỏ tạp nhạp ý tưởng toàn tâm chuyên chú vào kế tiếp chỉ huy tác chiến tiếp tục lái hỏa mà theo quy nụ ý chị dô chỉ lệnh hạ đạt sau một khắc hơn m ư ơ i chiến thuyền chở đạn xuyên thép chiến hạm nhất tề chấn động hạm pháo p h ụ lên ngọn lử một phát lại một phát hạm pháo ầm vang giống như mưa xa của tới nhìn cái này phô thiên cái địa lửa đạn đã kích k h ư ơ n g p h ạ m không chút nào hoảng sợ tương phản hắn còn có vẻ hưng phấn vốn là nghĩ lấy tìm một không người đảo các loại mục tiêu tới bạo phát một phen thanh long trái cây lực lượng không nghĩ tới cái này anh đảo quốc hạm đội cư nhiên chính mình đã chạy tới làm đ ị a mặt đối với cùng với chính mình đưa lên nhóm cửa mục tiêu hống lôi long d i c t đảo k h ư ơ n g p h ạ m há m ồ m phát sinh gầm lên giận dữ q u a n thân ô、OH、hát diễm mây nhất thời quay cùng một hồi vô số lôi long hội tụ ở đỉnh đầu của hắn sau một khắc、Venket. từng cái lộng lây đến nước mắt lôi điện chi long từ diễm vân bên trong rít gào lao ra trong nháy mắt đụng vào cái kia vô số đạn pháo bên trên oanh long long long trong lúc nhất thời toàn bộ trên biển bầu trời giống như là đốt lên lộng lây mà lại sáng n g ờ i pháo hoa vô số hỏa quang ở giữa không t r u n g sáng lên mà nhìn thấy như vậy vượt quá dự liệu một màn q u ỷ n ụ ý chi rô cái chán trong nháy mắt toát ra lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh thanh long lôi điện làm sao sẽ đáng sợ như thế c ư n h i ê n có thể đem hạm pháo nhiều như vậy ngăn cản giờ khác này quy nu ỉ chi rô bỗng nhiên ý thức được điều này thần thoại thanh long có lực lượng sợ rằng so với hắn sở trong tưởng tượng muốn càng cường đại hơn nhanh chiến hạm tiếp tục pháo kích phái ra phi cơ trực thăng tiến hành nhiễu loạn chiến đấu còn lại cầm long đội cứ dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành nhưng quy nụ ý chỉ rộ hiện tại đã là đâm lao phải theo lao hắn không thể không lần nữa hạ lệnh ông ngong ngong lúc này trên trăm cái phi cơ trực thăng võ trang cất cánh trực tiếp hưng ớ phía rồi sao triệu khương p h n g phóng đi giống như là ngay ngắn một cái con rồi mỗi vậy ở chung quanh trên ngày dưới n à y cùng lúc đó phía dưới chiến hạm phóng ra một vòng lại một vòng lựa đạn gzu ô gzu ô khương p h ạ m dãy r ù a thân thể không ngừng điều khiển lôi đ ỉ n h cùng thiểm điện bắn ra hắn đương nhiên nhìn ra được những thứ này anh đ ả o quốc hạm đội có k h á c kế hoạch cùng cậy vào vì vậy khương p h ạ m vẫn luôn ở cảnh giác không có tùy tiện đấu đá lung tung quả nhiên làm khương p h ạ m bởi vì một cái lao xuống tranh né đạn pháo mà thoáng gần kề ngoài khơi lúc một con thuyền ở vào vô số chiến hạm bên trong không chút nào bắt mắt hộ vệ hạm đông nhiên bắt đầu hành động một đài định chế máy phun được an trí trên bông thuyền nhìn qua tìm bóng chạy cùng tennis phi cơ h ấ n luyện giống nhau đợi đến nhân viên tác chiến điều chỉnh thử hoàn tất có người cẩn thận từng ly từng tí dùng hai tay dâng một viên hồng bạch song s ắ c viên cầu đem đặt vào máy phun trong lõm ngay sau đó thình thịch hồng bạch viên cầu trong nháy mắt phóng ra mà ra lấy tốc độ cực nhanh nằm h phía khổng lồ thanh long hắn cũng chính là vào giờ khắc này còn lại chiến hạm cùng phi cơ trực thăng nhất để dừng lại công kích ừ đó là thương phạm nhãn thần l o a lên trong nháy mắt thấy rõ cái viên này hướng cùng với chính mình cấp tốc bay tới nho nhỏ viên cầu chương năm mươi b ố thư gió nhiệt tức bắn chìm hòn đảo hải đang n ư ợ c hạm đội các ngươi cũng cùng nhau a cầu đánh thưởng chứng kiến cái này khương phàm biểu tình chính là sửng sốt vô kỳ bản không sai cái này hồng bạch song s ắ c viên cầu quy nụ ỷ c h i dâu cậy vào thần kỳ bảo vật chính là đến từ tổ kẹ mần bên trong tổ kỳ bản sở dĩ đây chính là bọn họ tự tin khởi nguồn nghĩ được như vậy khương phàm không biết nên khóc hay cười mặc dù không biết cái này anh đảo quốc là ở chỗ tìm được bộ kỳ bản nhưng muốn đi qua bộ kỳ bản tới bắt được hắn cái kia chỉ có thể nói là si tâm v ọ n g tường bộ kỳ bản quả thật có thể chóc nã động vật cùng tinh linh nhưng trong đó là tồn tại tỷ lệ thành công bộ kỳ bản phẩm chất càng thấp chóp nạ đối tượng thực lực càng mạnh thì bắt được tỷ lệ thành công càng thấp mà bây giờ nằm ở thanh long hình thái giới hắn dựa theo thực lực nói là thần thú cũng không quá đáng muốn dùng một viên phổ thông bộ kỳ bản tới chóp nạ thần thú hương p h ạ m chỉ có thể nói các ngươi suy nghĩ nhiều quá phanh một tiếng ở quý nù ý trí r ồ i cùng vô số nhân viên tác chiến khẩn trương nhìn soi mói bộ kỳ bản tinh chuẩn mệnh chung ở thanh long c á i chán sau một khắc bá một cái chiều cao trăm mét khổng lộ thanh long trong nháy mắt tiêu thất được vô ảnh vô tung chỉ có cái viên này hồng bạch b kỳ bản chậm rãi hạ xuống cuối cùng rơi vào trên mặt bi theo sóng p h ậ p phồng thành thành công thấy vậy quy nu ý chi r ô biểu tình mừng rỡ nhịn không được kích động hô to một tiếng nhanh nhanh đi đem bắt được cầu t h u về ngay sau đó quy nu ý chi r ô vội vàng không ngừng ra lệnh bắt được cầu đây chính là bọn họ cho bộ kỳ bản lấy xương hô nhưng mà l i ê n tại mấy chiếc ca n o hướng về bộ kỳ bản sở rơi xuống vị trí cấp tốc nhích tới gần lúc theo dập dần đ ồ n g bể dạng bộ kỳ bản đ ố n g nhiên bắt đầu lay động một cái hai cái ba cái v â n h một trận hai trăm chín mươi bảy đâm nhãn quang mang nổ lên g i á n g người thần vũ thanh long xuất hiện lần nữa trên biển lớn vô tận uy thế quét ngang b t phương thân thể cao lớn đập tầm ầm ở trên mặt biển nhấc lên cao mười mấy mét khủng bố sóng triệu mấy chiếc kia đến gần ca nô nhanh chóng muốn thắng gấp dừng lại nhưng đã sớm không còn kịp rồi trực tiếp bị sóng lớn cuốn vào đáy biển cái này sao làm sao có khả năng nhìn thấy một màn này q u ỷ nu ý chi rô sắc mặt đại biến bắt được cầu Cư nhiên thất bại phải biết rằng ở tại bọn hắn thực nghiệm chung vô luận là trên đất bằng x ư hổ t ự báo các loại m a n thú vẫn là trong đại dương cá mập tự kình đều không thể ngăn cản bắt được cầu chóc nã nhưng vì cái gì cái này đối với thanh long lại không có nổi chút tác dụng nào nhưng mà l i ê n tại hắn thất kính lúc cái kia vĩ nạn không gì sánh được quanh thân còn còn quân thần dị sấm x é t thần thoại thanh long lúc này đã đem ánh mắt nhìn về phía những thứ khác quân hạm như là đã biết được anh đào hạm đội vũ khí bí mật khương p h ạ m cũng không muốn lại chơi tiếp thưa gió khương p h ạ m hơi ngầm đầu ở chân trời tầng mây vào giờ khắp này lộn lần nữa đứng lên vô tận khí lưu i ê n cùng bắt đầu khởi động từng c ủ một dâng trào mà lại kịch liệt phong tức bị k ư ơ n g phàm toàn bộ hút vào trong miệng mà khi năng lượng trong đó tích xúc đến mức tận cùng lúc ư ơ n g phàm long đầu rủ xuống vô tận phong nhận trợt phụt lên mà ra phô thiên cái địa gào thét xé rách không khí mỗi một đạo phong nhận đều vô cùng to lớn sắc bén như đ a o hô một tiếng phong nhận lấy tốc độ cực hạn xẹt qua một con thuyền chiến hạm chiến hạm kim loại thân thuyền căn bản không đỡ được lúc này đã bị một phân thành hai hơn nữa gãy mặt không gì sánh được chân chuột mà ck giống như vậy sắc bén mà lại tấn manh phong nhận còn có rầm r ạ m chẳng trị vô số hiu hiu hiu rầm rầm rầm trong sắt na vô số đoàn hỏa quang nổ lên vô số tàu chiến hạm trong khoảnh khắc hóa thành hư không toàn bộ trên mặt biển một mảnh hỗn độn không biết có bao nhiêu thuyền hạ mảnh vỡ tản mát các nơi dầm xuyên tấu qua giám sát thiết bị thấy như vậy một màn quỵ nụ ý chỉ rổ sớm đã sắc mặt t r ắ n g bệnh hắn đột nhiên có loại dự cảm lần này cầm long hành động có lẽ là mình đời này tới nay làm ra khỏi hối hận nhất quyết định sai lầm nhất mà phía trước nghĩ cái này tám ngày phú quý chính mình dường như không thể chịu đ ư ợ c được không chỉ là hắn toàn bộ bên trong phòng chỉ huy những người khác đồng dạng là hai cổ chiến chiến lương sinh l ệ n h trước sau bất quá hơn mười giây bọn họ anh đào quốc lấy làm tự hào cường đại hà nội đã bị triệt để tiêu diệt cái này dạng dễ như chở bàn tay một màn làm cho sở h ư u anh đào q u ố c nhân viên tác chiến minh bạch rồi một chuyện nguyên lai、like. mới vừa thanh long nhiều nhất chỉ là ở chơi với bọn hắn đùa dỡn mà thôi mà bây giờ cho thấy vô tận phong nhận mới là thanh long chân chính vĩ lực như vậy kinh thiên động địa lực lượng khiến người vô cùng tuyệt vọng nhanh nhanh cháy mau ước chừng mười giây đồng hồ đứng ngẩn ngơ sau đó q uy nụ ý tri rộ rốt cục miễn cưỡng tỉnh táo lại hắn điên cuồng m à hô to thậm chí muốn chính mình xông lên thao túng chiến hạm nhưng đã muộn t ư ơ n g phạm sớm liền phát hiện cái này một con thuyền trốn ở hòn đảo phía sau chỉ huy chiến hạm mà nhìn lấy ngăn trở ở chiến hạm phía trước hòn đảo kia hắn cũng không có tuyển chạch vòng qua mà là trực tiếp mở cái miệng rộng n h i ệ tức t cùng bạo trí cực hỏa diễm năng lượng ở trong miệng hội tụ ở đêm tối lờ mờ sắt chi c h u n g liền phản g phất dâng lên một cái lộng lây vô cùng liệt dương nóng rực nhiệt lượng t ị c h q u y ể n b ố n phía thậm chí có thể dùng nước biển chung quanh đều ở đây không ngừng sôi trào một cỗ lại một cổ thủy khí bốc hơi lên một đoàn có một đoàn hơi nước bao phủ ở trên mặt biển vê a n sau một khắc một bó tráng kiện vô cùng xích ồ n g liệt diễm thổ tức bỗng nhiên bán ra trong nháy mắt chiếu dọi bầu trời đêm đồng thời một tiếng chấn động biển khơi ẩm vang s u khởi ẩm ẩm chỉ là trong nháy mắt bị liệt diêm thổ tức trực tiếp oanh kích bên trong hòn đảo bị trong nháy mắt sỏ xuyên qua hòn đảo bên trên toàn bộ sơn thể đều bị b ú c hơi lên hầu như không còn mà trốn ở hòn đảo hậu phương quỳ nụ ý chỉ rổ chỉ huy hạm thậm chí còn đến không kịp đào tẩu liền dung thành một bãi nước thép nhưng xí liệt vô cùng nhiệt tức như cũ uy lực không giảm đụng đầu vào trên mặt biển trong nháy mắt cả phiến hải vực thiêu đốt sôi trào khói mù lờ lờ không biết có bao nhiêu nước biển vào thời khắc này bị bút hơi lên không còn mà bởi chỉ phát sinh trong chớp mắt ngắn ngủi. Vì vậy, liên đại hải đều không thể phản ứng kịp ngoài khơi xuất hiện một cái không gì sánh được cự đại lom xuống hố sâu hồi lâu sau mới chỉ có theo bởi vì nước biển r ũ n g manh vào mà từng bước khôi phục bằng thẳng giờ này k h ắ c này mới vừa chạy tới p h ụ cận hải vực chu hành v ĩ đ o à người n vừa v ẫ n nhìn thấy màn này đều không hẹn mà cùng địa hám nhập đến trong t í c h m ị c h một phát thổ tức lại thậm chí ngay cả hòn đảo đều bị triệt để sọ xuyên qua vô số người hết hầu theo bản năng cuộn hồi tưởng vừa rồi cái kia một phát trùng điệp chí ít mấy cây số long chi thổ tức lại nhìn phía xa tòa kia bị triệt để san bằng hòn đảo một loại run sợ tâm tình truyền lại ở toàn thân cao thấp mà đúng lúc này bên cạnh có người vội vã chạy tới chu cục trưởng chúng ta bây giờ giám sát đến khắc một cái phương hướng xuất hiện hải đ ă n g vực hạm đội chu hành v ĩ hơi b i ế n sắc mặt hải đ ă n g vực hắn nhanh chóng cầm lấy ống nhòm hướng phía xa xa nhìn ra xa mà đi tuy là bởi ngoài khơi vũ khí bao phủ mà hiện ra mơ hồ nhưng vẫn là có thể chứng kiến r ầ m rạp chẳng trị điểm đen đang đến gần lại là hai chi hạm đội mà ở xa xa thương phạm dương mắt nhìn lại ở vào tương đối xa cái kia một chi hạm đội treo cựu châu cờ xí hơn nữa hắn còn chứng kiến mấy cái thân ảnh quen thuộc c ò như n khác một cái nhánh hạm đội tuy là chi này hạm đội bên trên cũng không có treo lơ lửng cờ xí các loại nhưng k hương phạm lại chú ý tới ở vào trên chiến hạm những thứ kia tóc vàng mắt xanh cùng cựu châu người hoàn toàn khác biệt hoàn toàn khác biệt mặt m ũ i hải đăng vượt sao các ngươi đã cũng muốn tới xả m một c ước vậy liền các ngươi cùng nhau thu thập a vội vặn thanh long hình thái lực lượng còn lại nhất c h i ê u chưa thử qua k hương phạm hơi x ú c lực thân thể cao lớn đ ô n g nhiên bắt đầu co rút lại chiếm giữ long quyển sau một khắc hương phạm thân thể bắt đầu xoay tròn hơn nữa tốc độ biến đến càng lúc càng nhanh trong n h á n mắt liền chuyển ra khỏi t à ảnh g i Thật là lớn gió. Cảm thụ được đập vào mặt mặt Ta bất tưởng. Lui về phía sau. Đối mặt tình thai phong, châu hạm kinh chủng phía cảnh này. Vốn có phong phú chiến đấu kinh đập là lớn là Lui vào này. cùng người Vốn cùng nạn ứng nghiệm gió. đội Đối đối có có Cảm được cựu cảm đám đều đấu sợ. vẻ về xa xa sau. dự quả a ra n định. trị làm quyết c nhiên á n h hạm đ ộ bắt đầu lui sau. i về phía h Quả n khi bọn hắn rời khỏi cự ly xa sau đó lần nữa ngầm đầu nhìn về phía thanh long cùng hải đang vượt hạm đội vị trí lúc nhất thời hô hấp cứng lại hô v ù v ù chỉ thấy thanh long đã hoàn toàn hóa thân con quay tan ảnh mà vô tận khí lưu cùng phong tức lại là theo thân thể của hắn bắt đầu khởi động cùng chuyển động vanh một tiếng một đoàn báo phong t ò n g long ảnh chi c h u n g ném ra rơi vào trên mặt biển cấp tốc tịch q u y ể n lấy hết thẻ chung quanh vẹn vẹn trong nháy mắt cơn lốc cũng đã hóa thành thông tin ê long q u y ể n cái này còn không trả thanh long hóa thành long ảnh lần nữa vung vẫy mấy lần biển lớn bên trên liền thình lình nhấc lên mấy cái điên cuồng gầm t h é t khổng lồ long q u y ể n trong lúc nhất thời liền phản g phất tận thế hàn lâm toàn bộ đại hải bị quậy đến lòng trời lở đất đối mặt với mấy cái cụ phong long quấn gào thép tịch quyền hải đang m ư ợ hạm đội căn bản liền nửa điện than đã bị long quyển triệt để nuốt vào trong đó triệt để xé nát cuối cùng không thấy tăm hơi nhìn thấy một màn này cho dù là đã sớm xa xa đẩy ra cựu châu hà nội cũng không nhịn được tim đập r ụ n lên thật là đáng sợ chỉ dựa vào mượn thân thể chuyển động tư n h i ê n là có thể chế tạo ra long quyền phong thanh long lực lượng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu chu hành v ĩ đoàn người chấn động không hiểu ngoại trừ chu hành v ĩ cùng lý nhã vân bên ngoài mấy vị khác có siêu tự nhiên năng lực cùng bảo vật người lúc này đều là rơi vào trầm mặc chương năm mươi năm lần nữa rút thưởng vận khí n g ư ờ tiên dị ổ biến thất khí bốn chữ đại trương cầu đánh thưởng bọn họ thành t i ể u kiểu châu thậm chí toàn thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay siêu tự nhiên năng lực giả muốn nói trong lòng bọn họ không có lấy như vậy một t i ê u ngạo khí vậy khẳng định là không thể nhưng chính mắt thấy thanh long vĩ lực sau đó loại này t i ê u ngạo cùng tự tin cũng đã bị triệt để đánh vỡ bọn họ lực lượng ở thanh long trước mặt liền giống như người bình thường không có khác nhau chút nào hứng mà khi mọi người còn đắm chìm trong kinh động bên trong lúc xa xa thanh long một cái vây bôi hóa ra là du động thân thể cao lớn hướng phía bọn họ vị trí lao xuống mà đến một màn này khiến cho mọi người sắc mặt đại biến nó nó hướng về chúng ta xông lại nhanh nhanh l à hướng sở hữu chiến hạm lại lui về phía sau toàn bộ hạm đội rơi vào hoảng loạn vội vội vàng vàng lui về phía sau nhưng mà thanh long tốc độ viễn siêu tưởng tượng một cái nhảy lên liền sông phá hải trên mặt tràn ngập hơi nước hơi nước trước mắt đột tiến hơn một nghìn m chỉ là chỉ khoảng nửa khắc liên đã tới hạm đội bầu trời nhưng làm cho chu hành vi đám người không có nghĩ tới là lúc này thanh long bên ngoài thân hình khổng lồ lại ở giữa không t r ú n g không ngừng thu nhỏ lại làm sắp đến trên chiến hạm lúc cũng đã hóa thành một đạo nhân hình khương khương phảm phảm ca mà trông lấy này đạo quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa thân ảnh vô luận là chu huỳnh vĩ lý nhã vân vẫn là thẩm nhạc nhạc hứa ra cùng vương hạ vũ lúc này cũng không nhịn được trận to hai mắt trên mặt viết đầy khó có thể tin vừa rồi cái kia tôn sở hữu bị thiên diện địa lực thanh long c ư nhiên biến thành khương p h ạ m n g ư ơ i n g ư ơ i chu huỳnh vĩ âm thanh run r ậ y nói không phải ra hoàn chỉnh nói vừa rồi ta chỉ là muốn thử một chút mới lấy được gác mà trái cây lực lượng không nghĩ tới biết gây ra động tinh lớn như vậy thấy thế khương phảm có chút bất đắc dĩ mặt mang vẻ áy náy giải thích hắn cũng không nghĩ đến nhất thời hưng khởi hóa thân thanh long chơi một phen lại sẽ gây nên các quốc gia hạm đội quan tâm ác ác ma trái cây chu hành v ĩ bắt được k hương p h ạ m trong lời nói từ mấu chốt nhịn không được lên tiếng hỏi giống như ta vừa rồi mặc dù có thể hóa thân thanh long là bởi vì ta thu được một viên động vật hệ ác ma trái cây động vật hệ nghe thế nhi buổi chiều mới gặp mặt qua vương hạ vũ ánh mắt nhất động dường như nghĩ tới điều gì mà những người khác cũng rất nhanh phản ứng kịp trong lòng đều là hiện lên một cái suy đoán không sai hương phàm chứng kiến lý nhã vân đám người biểu tình biết bọn họ vậy cũng đón được l i ê ngư dứt khoát ậ nhận, t thừa Ta cái này, miếng trái cây, tên tên đầu đầy đủ không sai. này miếng n cái cây, là ngư, ngư trái cây huyện thu chủ thanh chủng t long hình thái Ngư ngư thanh trái cây, thanh long hình thái. lúc o n hình g thái. l nhận được hương p h ạ m s á t thực trả lời thuyết phục chu hành vi đám người lúc này tâm thần chấn động thẩm nhạc nhạc càng là nhịn không được kinh hô một tiếng ngư ngư trái cây thanh long hình thái thượng như mặt chữ ở trên ý tứ giống nhau dùng ăn giả có thể hóa thân làm trong thần thoại thanh long thành cựu thanh long vô luận là lực lượng phòng ngự tốc độ khôi phục chờ các loại phương diện đều mạnh tới cực điểm ngoại trừ có thể tự do phi hành bên ngoài còn có thể tùy ý thao túng cùng lôi đ ỉ n h liệt diễm cùng cơn lốc đón chu huỳnh vĩ lý nhã vân chờ các loại ánh mắt của người thương p h ạ m giới thiệu sơ lược một cái ngư ngư trái cây mà ở n g h e xong mấy người đều là vẻ mặt khiếp sợ đặc biệt là vương hạ vũ hắn ở trong lòng so sánh một phen chính mình có mảnh mã tượng trái cây cùng thanh long trái cây nhất thời cũng có chút nhụt trí cùng thất lạc vô luận là đơn thuần khí lực ở trên thêm được vẫn là các loại thao túng nguyên tố vĩ lực đều là toàn phương vị nghiên ép hai người này căn bản liền không phải một cấp bậc đây chính là sở hữu ác ma trái cây trung hy hữu nhất huyện thu chủ、sao. tư n h i ê n như thế thần dị chu hành v ĩ trong lòng không gì sánh được t h á n phục nguyên tưởng rằng có thể hóa thân viễn cổ cự thú cổ đại chúng cũng đã đầy đủ thần kỳ không nghĩ tới h u y ê n thu trùng so với càng thêm k i n h người nếu như nói chu hành v ĩ phía trước đối với h u y ê n thu trùng ác ma trái cây nhận thức vẫn còn tưởng tượng cùng suy đoán bên trong như vậy khi nhìn đến khương phàm biến thành người thanh long ung dung hủy diệt cả nhánh anh đạo quốc cùng hải đăng vực hạm đội sau đó chu hành v ĩ đối với h u y ê n thu loại lực lượng liền có không gì sánh được rõ ràng thậm chí là khó có thể quên ấn tượng cùng nhận thức lôi điện đối với anh đạn đạo nhận tức sỏ xuyên qua hòn đảo chuyển động hình thành l n g quyền như vậy lực lượng nói là đi lại trung cực vũ khí đều không chút nào khoa trương h u y ễ n t h u trùng a đế tử trong truyền thuyết thần thoại sinh vật chu hành v ĩ trong lòng một trận nóng bỏng nếu như bọn họ an toàn cục cũng có thể tìm được một viên h u y ễ n thu trùng hoặc là h u y ễ n thu trồng trái cây năng l ự c g i ả vậy thì tương đương với cũng có một vị trung cực vũ khí tuy là hắn biết rõ những người khác coi như thu được h u y ễ n t h u trùng trái cây bên ngoài lực lượng cùng cường đại khẳng định cũng không đạt được hương phản kinh khủng như vậy khó tả trình độ nhưng dù cho chỉ có được hương phản thanh long hình thái một phần mười thậm chí một phần trăm lực lượng cũng đầy đủ kinh người trong lúc nhất thời chu hành v ĩ trong lòng càng thêm nóng bỏng âm thầm nghĩ chờ các loại sau khi trở về nhất định phải đầu nhập nhiều người hơn lực đi siêu tầm huyễn t h ú t r ù n g ác ma trái cây sau đó khương phạm lại cùng thẩm nhạc nhạc hứa ra mấy người hàn huyên một hồi chu hành v ĩ thì biểu thị sẽ thay hắn giải quyết chuyện ngày hôm nay vì vậy khương phạm liền không dừng lại nữa mà ở trong toàn bộ quá trình vô luận là khương phạm vẫn là chu hành v ĩ đám người đều hết sức ăn ý không có nói tới vừa rồi anh đào quốc cùng hải đang vực những chiến hạm kia nhưng mà hải vực bên trên chiến đấu hạ màn kết thúc Bên kia đến kia trong ừ t ê n Internet t h ả l u ậ c ũ n là như trước sôi trào, thậm chí là trào, càng ngày như càng nghiêm trọng. thậm chí trước sôi đó ặ c quốc biệt bố minh tuyên thứ nhất thanh là, làm anh ra sau đảo đ vô số bạn bị mạng trên ánh cùng liền dẫn. Trong mắt chú hấp lực ý đều đó, anh đ ả o quốc ngoại trừ nghiêm nghị khiển trách cựu châu hải quân hạm đội ra bọn hắn bây giờ hải vực phụ cận bên ngoài thậm chí ở cuối cùng còn thập phần rõ ràng chỉ ra cựu châu hạm đội không biết liêm s ỉ đem ở vào bọn họ hải vực phạm vi thanh long bắt đi vì vậy anh đào quốc quan phương cường liệt yêu cầu cựu châu đem thanh long thuộc về còn cho bọn hắn nhưng mà lệnh anh đào quốc không nghĩ tới chính là khi này dạng thứ nhất thanh minh cùng khiển trách hiện ra toàn thế giới bạn trên mạng n h i ệ t nghị đồng thời lại phát ra một loạt cười n ạ o và châm chọc cái q u ỷ gì ô hát、oh, mi gột cái này anh đào quốc là điên rồi sao chúng ta cựu châu đem thanh long bắt đi ta đi cái này không rõ ràng ác nhân cáo trạng trước nhà là ai muốn bắt thanh long ai trong lòng không rõ ràng sao cần phải để cho chúng ta nói ra ha ha ha thật tốt quá xem anh đào quốc ý tứ bọn họ căn bản sẽ không thực hiện được còn chả đâu là của các ngươi sao hay dùng như vậy từ ngữ hơn nữa coi như thanh long ở chúng ta chỗ này chúng ta cũng tuyệt đối không có khả năng ngừng ra sở dĩ thanh long đâu đến cùng đi đâu vậy mà cựu châu rất nhanh thì cho ra trả lời thuyết phục sở dĩ sẽ xuất hiện tại anh đảo quốc hải vực phụ cận chỉ là bình thường dò xét còn như thanh long sau cùng tung tích cựu châu quan phương lại là hiện ra chu hành vĩ nguyên thoại thanh long ở che diện các ngươi hạm đội về sau liền bay đi l ạ c mà cái này sao thứ nhất hồi phục hiện ra thủy h ư u nhóm nhất thời sôi sùng sục ba có ý tứ thanh long đem anh đảo quốc h ạ đội cho đánh bại vê đ ú tơ ép chuyện gì xảy ra anh đảo quốc thanh minh bên trong cũng không biết chuyện này a lời nói nhảm như thế chuyện mất mặt coi như anh đ ả o q u ố c như thế nào đi nữa không biết xấu hổ cũng không khả năng biết chủ động nói ra được ha ha ha cười chết ta anh đ ả o q u ố c nghĩ lấy bắt thanh long lại không nghĩ rằng bị người ta cường thế q u é t ngang muốn ta nói a cái k i a đúng là đáng đ ợ i ta tích h cái ngoan ngoãn thanh long mạnh như vậy sao đây chính là một chi hạm đội a cô cô ta con trai hàng xóm ca ca đệ đệ một người bạn liền tại cựu châu hạm đội bên trên theo như hắn nói cái k i a thanh long một cái chỉ là man vương x ô n g tới liền đem toàn bộ anh đ ả o hạm đội đụng không có n g o tạo người cái này phiên bản cùng ta không quá giống nhau a ta nghe nói là thanh long hô phong h o à n vũ dẫn phát biệt gầm đem anh đảo quốc phái ra hạm đội bao phủ lại t h a i quá các ngươi những thứ này đều là từ nơi nào nghe tới tin đồn tình huống thực tế là cái kia thanh long giống như ăn điểm tâm nhỏ giống nhau đem chọn cái anh đảo hạm đội toàn bộ đều cho nước mất ta len lén nói với các ngươi à thanh long một phát long chi thổ tức trực tiếp đánh xuyên một hòn đảo nhỏ hh ắ c ắ các c ngươi đều không biết à ngoại trừ anh đảo quốc hạm đội bên ngoài mỹ lệ quốc cũng phái ra hạm đội mà nhìn lấy cựu châu phát ra thanh minh anh đảo quốc giống như là bị lộ xuống nội khố nhất thời liền bối rối vội vã lần thứ hai tuyên bố thanh minh cựu châu nói cũng không phải chân thực nhưng căn bản cũng không có người tin tưởng mà ở hải đang vực thứ nhất tin đồn lưu truyền tới thanh cựu hải đang vực tổng thống đặc biệt không có yên lòng dường như cùng hắn thân cận nhất thuộc hạ mặt cờ thượng tá có một loại đặc thù nào đó quan hệ mà có người nói ở thu được chú anh đào hạm đội toàn quân bị diện tin tức một khắc kia đặc biệt không có yên lòng phòng làm việc thậm chí chuyển đến trận trận nổi giận mà lại thống khổ chó sủa bên kia thương p h ạ m đã về tới ra đem một viên hồng bạch song sắc viên cầu đặt lên bàn chính là phía trước anh đào quốc hạm đội nỗ lực dùng để chóc nã hắn cổ kỳ bạn lúc đó k hương phạm ở từ bộ kỳ b ả n trung tránh thoát được sau đó tiện tay liền đem bộ kỳ b ả n thu vào ân trên người bây giờ bảo vật dường như cũng không ít k hương phạm lại lật lật không gian giới chỉ. bên trong còn để p h ả i biến t h â n khí cùng với lì ra hấp ảnh mặt nạ đem những bảo vật này hơi chút sửa sang một chút sau đó k hương phạm cũng không có lập tức nghỉ ngơi bởi vì chuyện ngày hôm nay còn chưa làm xong đâu hiện tại năng lực đã cường hóa h o à n tất cũng triệt để thể nghiệm một phen thanh long hình thái lực lượng triệt để sau khi bình tĩnh lại hương phạm dài ra một khẩu khí trong ánh mắt lần thứ hai hiện lên vẻ mong đợi bởi vì kế tiếp chính là kích động nhất lòng người rút thưởng thời khắc ở đem ngư ngư trái cây để thăng tới sau khi g i á c tỉnh hắn còn có ước chừng ba trăm vạn điểm phổ cập khoa học điểm số ba trăm vạn điểm đầy đủ để cho ta tiến hành bốn lần cao cấp rút thưởng lần này nhất định phải lại rút được nhất kiện thứ tốt hồi tưởng lại lần trước rút được mãn cấp đề thăng thể khương p h ạ m liền không nhịn được mong đợi tấm kia mãn cấp đề thăng thể hắn đến bây giờ cũng còn không có tìm được hài lòng sử dụng đối tượng khương p h ạ m ở trong lòng yên lặng cầu nguyện k h o ả n khắc sau đó mở ra rút thưởng công năng sơ cấp rút thưởng một vạn điểm phổ cập khoa học điểm số Trung cái ấ p rút t h này g v đối với khương phàm mà nói còn có chút quá mức xa xôi vẫn là tiếp tục cao cấp rút thưởng a khương phàm lắc đầu trực tiếp tiến hành tuyển chạch keng cao cấp rút thưởng bắt đầu theo một trăm vạn khoa phổ điểm số biến mất dễ nghe tiếng nhắc nhở vang lên theo vô số màu sắc rực rỡ quang mang ở khương phàm trước mặt lưu truyền khương phàm có thể xem tới được những thứ này màu sắc rực rỡ trong ánh sáng bao vây lấy các loại các dạng vật phẩm cùng đạo cụ hơn nữa đại bộ phận đều vô cùng nhìn quen mắt nhìn qua tất cả đều là xuất thân từ các loại thế giới mạnh mẽ đại bảo vật cùng đạo cụ nhưng mà làm toàn bộ quang mang tiêu tán dễ nghe nhưng lại băng lánh vô tình gợi ý l ệ n ư ơ n g phàm biểu tình rơi vào cứng n ắ c kèn cảm ơn hân hạnh chiều cố k ư ơ n g phàm không nói thần tờ mờ giờ cảm ơn hân hạnh chiều cố không phải cao cấp rút thưởng đều có cảm ơn hân hạnh c h i ế u cố đây chính là một trăm vạn a một trăm vạn chọn một trăm vạn điểm phổ cập khoa học điểm số khương p h ạ m nhịn không được nổ nước bọn một tiếng trung cấp rút thưởng biết rút không còn chưa tính một triệu điểm ngươi cũng có thể rút không như thế nào đi nữa tới cái giải thưởng an ủi cũng được a nhưng như thế nào đi nữa nổ nước bọn khương p h ạ m cũng cầm không trở về cái này mất đi một trăm vạn khoa phổ điểm số sâu hút một khẩu khí khương p h ạ m mới miễn cưỡng bình phục lại nhìn lấy đã giảm b ấ t chọn một phần ba phổ cập khoa học điểm số hàn t à răng lần nữa tiến hành rút thưởng keng cao cấp rút thưởng bắt đầu lại là quen thuộc vô số bảo vật hiện lên tựa như một cái đại đĩa quay giống nhau từng cái chuyển tới trước mặt hắn một g i â y kế tiếp lại nhanh chóng đi xa keng chúc mừng ngươi thành công rút được vận khí nghịch thiên một phút đồng hồ ừ phần thường này mà khi rút thưởng kết thúc nhìn lấy kết quả khương phạm nhưng không khỏi sừng s ố t một chút hắn theo bản năng tiến hành kiểm tra vận khí nghịch thiên sử dụng sau đó trong vòng một phút vận khí nhộn nhịp tâm tưởng sự thành ngoa tạo khương phạm nhất thời kinh h ỉ buồn ngủ tới tiễn gối đầu đồ chơi này dùng ở rút thưởng tuyệt đối là sự chọn lựa tốt nhất trực tiếp dùng nhìn lấy cuối cùng còn lại một trăm vạn điểm phổ cập khoa học điểm số hương p h ạ m tuyển trạch sử dụng vận khí người tiên làm cảm giác vô hình ra thân hương p h ạ m lần nữa rút thưởng k e n cao cấp rút thưởng bắt đầu lần này hương p h ạ m nhắm mắt lại không có kiểm tra rút ra quá trình trong lòng thầm đếm lấy thời gian cũng không lâu lắm tiếng nhắc nhở liền ở ngươi bên thai vang k e n chúc mừng ngươi thành công rút được c ả men gì đờ gì ổ biến thân khí Lại.